t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai chương năm trăm tám mươi hai tỉnh lại thượng ưa thích võng du chi báo thủ kiếm sĩ có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư h i ế u hàn g nguyệt như mặt ngậm vẻ g i ậ n địa chừng mắt nghiêm ngọc lâm nói ra ngươi không cho rằng như vậy r i ấ c mặt g i ả vô liêm xì sao phong căn bản không thích ngươi chớ tự mình đa tỉnh ưa thích một người lại không sai hắn hiện tại không thích ta không đại biểu về sau cũng không thích nghiêm ngọc lâm tiếp tục ê m ái lau chùi u viêm phong trên chán mồ hôi dị thần thái tận cùng dịu dàng cho người cảm giác tựu như đang cẩn thận chiếu cố trượng phu của mình mặc kệ tương lai như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua hàn nguyệt như chấn động toàn thân cảm nhận được nàng trong lời nói kiên quyết không khỏi có chút khẩn trương như là đại địch tiến đến trong lòng đột nhiên động một cái nói ra ngươi biết hắn mới bất quá một tháng ngươi cái này quyết định phải hay không quá thảo suất hơn nữa tuổi của ngươi cũng có thể làm t ỷ t ỷ của hắn rồi lại là đạo sư của hắn t ự a hồ không quá thích học chứ nghiêm mộng lâm lông mày c a o lên tự nhiên biết rõ nàng là cố ý nói như thế khắc mặt tự tin mỉm cười nói ta thừa nhận so với ngươi cái này thanh mai trúc mã ta theo hắn thời gian trung đụng cơ hồ có thể xem nhẹ nhưng thời gian không thể thay biểu hết thảy ta so với ngươi hiểu rõ hơn hắn ý nghĩ trong lòng hàn nguyệt như cân nhắc một lát ánh mắt nhất thời rơi vào sách trên đài cái k i a ba bản nhật ký phẫn nộ nói dình coi người khác tư ẩn thiệt thòi ngươi nói ra được nghiêm n g ọ c lâm gặp tâm tư nhìn thấu xinh đẹp mặt đẹp thượng xuất hiện một vòng dạng mây đỏ nhưng nàng làm việc từ trước đến nay ra n h â n ý biểu lại há có thể quan tâm hàn nguyệt như cách nhìn nếu không phải đắm chìm ở viêm phong nội tâm thế giới nàng cũng sẽ không động xuân tâm lý trực khí tráng nói ra đó là hắn thiếu nợ của ta ta xem ngày k h á c ký chỉ là cầm lại điểm tiền lãi ai bảo h ắ n ngày đó huyết đ ộ n phát tác xâm phạm ta ngươi hàn nguyệt như sắc mặt trở nên kinh nghi bất định hồi tưởng lại đêm đó tại trong gian phòng đó gặp được nghiêm mộng lâm tình cảnh đem viêm phong tình huống cùng chuyện đã xảy ra sâu chối lại nàng cảm thấy nghiêm mộng lâm cũng không hề nói dối trầm giọng nói ngươi cũng muốn phong đối với ngươi phụ trách sao nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất không cam tâm nghiêm mộng lâm lộ ra một bộ gian kế được như ý biểu tình đón lấy phốc phốc cười cười yên tâm đi ta so với viêm băng may mắn dương phong chỉ là hướng ta khinh bạc tại một bước cuối cùng trước đó khôi phục lý trí viêm băng lúc này đã mặc lại y phục canh g i ở bên giường nghe nàng nói như vậy trên mặt đẹp hơi phục canh giữ ở mà hàn nguyệt như nhưng là trong lòng chua chua q u a y hàm g i ậ n đến đ ỏ lên hận không thể đem nàng đuổi ra viêm phong gian phòng hàn nguyệt như cùng nghiêm ngậm lâm đều là thiên tri tiểu nữ gia thế hiển hách tài hoa tướng mạo xuất chúng ai cũng không rõ chịu nhận thua cứ như vậy rằng có lấy ngược lại là viêm băng lộ ra rất tiến tĩnh nàng chỉ để ý mình ở viêm phong trong lòng vị trí tỉnh không thế nào chú ý nghiêm ngậm lâm tham gia không lâu bên ngoài vang lên tiếng đập cửa đón lấy truyền đến trịnh quản gia hỏi tham thanh â m hàn tiểu thư thu tiểu thư n g i ê m tiểu thư cơm chưa đã chuẩn bị xong ba vị mời trước xuống dưới dùng cơm hàn nguyệt như liếc mắt nghiêm ngậm các ngươi đi ăn nghiêm Ngọc lâm ở đâu không biết tâm tư của nàng nói tiếp ta cũng không đói bụng ta phải lưu lại tới chiếu cố dương phong viêm băng người thì sao viêm băng l ắ t đầu nhưng bụng d ư ớ i lại không tự chủ phát ra một trận đ ạ n g thọ thanh â m dẫn tới hàn nghiêm hai nữ có một chút buồn cười viêm băng bề ngoài mặc dù lạnh như băng nhưng nghiêm Ngọc lâm đối với nàng ấn tượng rất tốt đề nghị dương phong huyết độc đã ổn định rồi chờ hắn rời khỏi giấc ngủ hình thức cần phải tự sẽ tỉnh chúng ta cùng một chỗ hạ đi ăn cơm đi hàn nguyệt như biết do nếu như là mình lưu lại nghiêm mộng lâm nhiều bạn sẽ không g i i đi nàng không muốn gặp viêm băng chịu đói lập tức gật đầu đồng ý cơm chưa rất phong phú nhưng nàng lại không có gì muốn ăn do dự thật lâu n h ì n không được vấn đối cạnh nghiêm mậu lâm nói ngươi là làm thế nào biết phong thân chúng huyết độc hạ nghiêm mậu lâm sớm đoán được nàng sẽ hỏi vấn đề này cố ý đáp đương nhiên là dương phong nói cho ta biết không chỉ như vậy ta còn biết thân thể của hắn đủng có thần kỳ năng lực hồi phục thêm vào tiêu dương giúp hắn nghiên cứu chế tạo t h à n h chất độc hóa học thân thể của hắn đủ để chống cự huyết độc ăn mòn ngươi nói chỉ có ngươi mới biết được những bí mật này sao nghiêm mậu lâm là thông qua viêm phong máu huyết hóa nghiệm biết được huyết độc sự tình đúng lúc tối hôm qua tại Lộ Thiên nghiêm ó i như vậy đến n vậy ư ợ c lại k ô không n Hàng Nguyệt Như g chút hở. khẩu không trả kẽ á l ờ được, có nàng không có hoài nghi n hoài g h i mộng lâm xứng rõ vì sở nhìn g nói c qua trịnh quản gia tràn đầy chất vấn ác liệt ánh mắt nghĩ lại nghĩ đến hắn tại dương ra địa vị rất nhanh liền đoán được viêm phong tất nhiên không có đối với hàn dầu diếm trong lòng mạc danh phát lên một tia khiếp ý b a y mặt qua chỗ khác lung tung nói ta là cảm thấy dương phong thân thể có chút cổ q u á i cho nên ở trường học kiểm tra người thời gian vụng trộm cầm máu huyết của hắn hàng mẫu đi hóa nghiệm cách hàn nguyệt như theo ghế ngồi thượng phúc chốc đứng lên nghĩ đến nàng làm như vậy cũng là từ đối với viêm phong quan tâm l ử a giận mới dần dần lắng xuống lạnh giọng ngươi thân là anh tài giáo dục hệ đạo sư làm việc lại lén lút ngươi không cho rằng xấu hổ sao nghiêm n g ộ n lâm ngẩm đầu cùng hàn nguyệt như nhìn nhau biểu tình nghiêm túc nói không quản các ngươi nhìn ta như thế nào ta làm hết trịnh quản gia nghe vậy trong lòng đại cảm giác kinh ngạc nhưng nghĩ tới phía sau nghiêm mộng lâm vạn gia bách hóa đại tập đoàn ngược lại có một chút mong đợi không nghĩ tới tiểu thiếu gia lại đạt được của nàng l ư u hái nếu là có thể đạt được nghiêm gia trợ giúp cái kia dương thị tập đoàn tương lai liền không gì phá nổi trịnh quản gia đối với dương gia trung thành và tận tâm tự nhiên hy vọng viêm phong có thể mượn cổ võ giới quy tắc khai chi tảng án diệp đem dương gia phát dương quan đại nghiêm mộng lâm tướng mạo song toàn lại trung tình ở viêm phong nếu là có thể án cổ võ giới quy tắc nạp nàng làm t i ế p đó là không còn gì tốt hơn ý tưởng này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ, nghĩ. vạn gia bách hóa cùng trọng lực tập đoàn đều là nam đô thành giới kinh doanh bá chủ một phương nghiêm mộng lâm cùng hàn nguyệt như thân phận tôn quý liền tính toán các nàng chịu bông xuống thành kiến người nhà của các nàng cũng chưa chắc chịu t h ú n g chi viêm phòng cũng chưa chắc hội tiếp nhận hàn nguyệt như mí môi n ữ khí bình hòa m ộ t ít, vậy ngươi lại như thế nào biết do hắn huyết độc phát tác nghiêm mộng lâm hồi ức nói lâm hạ tuyết lúc ta liên lạc qua hắn nhưng hắn chậm chạp không có tiếp nhận về sau trong máy bộ đàm đột nhiên xuất hiện chiến đấu của hắn chẳng diện hắn đương thời biểu tình rất đáng sợ cái kêu ánh mắt là hồng huyết sắt đấy ta làm sao kêu hắn đều không có phản ứng li cái kêu nhân viên phục vụ nói cha không được hắn ghi chép tên của hắn không tại bài d a n h trên bảng cái gì không tại trong vườn địa đàng các loại đấy hoàn toàn không có nhận thức ta tìm không thấy hắn dứt khoát trực tiếp tới rồi ngươi nói là phong huyết độc phát tắc lúc còn tại trong vườn địa đàng chiến đấu hàn nguyệt như khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nghiêm mộng lâm thấy nàng như vậy phản ứng kinh ngạc nói ở đây có vấn đề gì không đương nhiên là có vấn đề vườn địa đàng là sử dụng giấc ngủ hình thức như phong ở phía trong cũng bảo trì ý thức trạng thái mất khống chế vậy hắn căn bản sẽ không nghĩ khởi mình là ở trong đêm hàn nguyệt như nói đến đây sắc mặt càng phát ra trở nên ngưng trọng một trái tim lại lần nữa treo lên. còn lại ba người nghe nàng nói như vậy mới ý thức tới sự t ì n h cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy viên băng khẩn t r ư ớ c hỏi cái kia viêm phong có thể hay không một mực t ì n h không tới nghiêm Ngọc lâm tâm niệm cấp chuyển quả quyết nói dương phong tình huống cùng giấc ngủ công năng có quan hệ ta trước liên hệ á võng các ngươi tiến vào vườn địa đàng nhìn xem có thể hay không tìm được dương phong viên băng không có hỏi nhiều nữa vọt thẳng thượng lầu hai hà nguyệt như lấy ra v ở c ờ cơ một bên lên lầu một bên thông chi trong nhà thị nữ đem trò chơi thiết bị đưa tới dương ra sau đó lại đem viêm phong sự tỉnh chuyển đạt cho lý thiên hạo đám người nghiêm mộng lâm đem viêm phong tình huống phản hồi cho á vong về sau xoay người đối với trịnh quản gia nói ngươi ở đây còn có hay không trò chơi thiết bị nghiêm gia tím phong đào cách dương ra đại trạch xa xôi hơn nữa còn không đợi dậy bảo liền xông ra như như vậy trở về sợ rằng muốn bị cấm tốt rồi trịnh quản gia nghĩ đến mình đối với vườn địa đàng còn chưa quen thuộc t i ê u tính đi vào cũng không có tác dụng vội văn nói ta mấy ngày hôm trước mua một bộ ngươi tạm thời dùng của ta đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 583 chương 583, t ỉ n h lại chung ưa thích võng du chi báo thủ kiếm sĩ có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư hữu hà nguyệt như mang thượng mũ trò chơi nằm ở viêm phong bên người ánh mắt thâm tình nhìn hắn nhìn một cái sau đó mở ra giấc ngủ hình thức đương các nàng tiến vào vườn địa đáng lúc mới biết được viêm phong tình huống dị thường đã tại tứ đại trong trận doanh tạo thành ảnh hưởng cực lớn viêm phong trò chơi id danh theo bài danh trên bảng biến mất vô số fans nhào n h a u hướng á vong khởi xướng ngôn luận công kích nghi ngờ chất vấn lên án cùng chửi rủa thiếp mời tràn ngập toàn bộ diễn đàn bốn đại game online công ty đều thừa nhận đến bất đồng trình độ áp lực á vong đứng mũi chịu xảo trở thành công kích chủ yếu đối tượng na r u t thủ đô tạp phỉ lan á vong phục vụ tổng độ ngoài cửa tập kết ngàn vạn người chơi Cả nhánh đoàn đội đều bị làm được sức đầu mẹ chán.、Đến、cùng chỗ đó có vấn đề. Người chơi nhánh đoàn Đến vấn Người liền kho đội đều đầu đó đề. làm sao sẽ xuất hiện số liệu bị mẹ số tra xâm é t xuất mất công có. Có hacker không không năng hiện đều đi? liệu phải hay Làm là sao sẽ số x lấn Xâm lấn đầu của ngươi v ư ơ n g địa đàng do bị nổ gở chủ tính thiết kế ai dám xuống tay quả thực liền là muốn chết còn không mau tra nguyên nhân viêm phong lâm vào giấc ngủ hình thức sự tình đi qua lý thiên hạo đám người chuyển ra chư thần hoàng hôn cùng đom đóm giong binh đoàn thành viên nhận được tin tức sau đều lục tục trọng đăng trò chơi đấu giá chi nhánh ngân hàng hiện tại sớm đã bị chú ý người chơi vây chật như nêm tối tốt tại bọn họ đều đem lò g ặ p điểm định ở bên trong bằng không liên tiến đi đều muốn phí một phen công phu lúc này trong phòng họp bị một loại ngưng trọng bầu không khí bao phủ mọi người thần sắc khẩn trương nhìn qua trung ương hàn g nguyệt như trong lòng buồn bực không thôi tối hôm qua còn thật tốt làm sao đột nhiên liền kẹt tại giấc ngủ hình thức lý bên trong cơ chứ thế nào vẫn là không có ăn thông sao phong vũ tử yến hỏi máy truyền tin cũng không phải là đóng kín trạng thái nhưng một mực không có h ư ớ n g đoán chừng là xuất hiện dị thường rồi hàn nguyệt như lắc đầu ánh mắt quét mắt lam điệu phòng công tác mọi người nhìn một cái hắn ly khai đầu giá chi nhánh ngân hàng lúc có hay không đi nói、nào. hắn không có nói yêu yêu thanh âm có một chút trở dạ n g trong nội tâm nàng mặc dù còn có hoán niệm nhưng giờ đây biết được viêm phong sẽ ra chuyện vẫn là cảm thấy lo lắng dưới cái nhìn của nàng nếu không phải nàng tận lực biểu hiện ra hoàn trách viêm phong tất nhiên sẽ không như vậy tinh thần xa suốt rời đi ít nhất hội giống thường ngày bàn giao c h è n lẹ v è o địa phương hàn nguyệt như chân mày cao lại xoay người nhìn về phía nghiêm ngọc lâm hỏi ngươi có thể nói hay không nói thoáng cái phong đương thời chiến đấu hoàn cảnh mọi người nghe vậy ánh mắt thoáng cái gom lại nghiêm ngọc lâm trên người ai cũng không dám phát ra một điểm thanh âm n g i ê m ngọc lâm hồi ức nói cái tia tràng cảnh rất tối tam một mực có tia chớp, còn có tiếng hắn càng không ngừng công kích một loại lôi điện hình thái quái mọi người nhao n h a u bắt đầu t h a m dò điều kiện phù hợp mạo hiểm không gian nhưng mỗi người cung cấp địa phương đều không giống nhau lắm trong vườn địa đàng mở tối lôi điện hoàn cảnh có rất nhiều này làm sao tìm lôi điện hình thái quái tiêu dương tại diễn đàn tài liệu và vườn địa đàng bách khoa lý bên trong tra xét một hồi lâu từ đầu đến cuối không có tìm được tin tức tương quan h ỏ i nguyệt vô ngân nói hắc ám thâm viên có cái gì lôi điện khu vực nguy hiểm đẳng cấp tại cấp bốn mươi tà hữu hạ cấp bốn mươi lôi điện khu vực nguyện vô ngân nữu chặt lông này trong đầu bắt đầu nói phạm vi quá lớn Ta c ũ người không nhớ hôm nửa băng có qua điểm đầu mối. Viêm nhớ tới tối t r ớ c chia thích khi không phong từng nói qua, vội vàng nói, hắn phương hợp phải phi h viêm nói vội nói, đi nói địa phương không rất thích ta, phải là một nơi tay qua, địa ta, từng rất một t vàng ư là n nguy g h ể m Nguyệt vô ngân kinh trải qua nàng nhắc nhở trong đầu đột nhiên hảo quang nói lên vội la lên lôi minh cốc thử vong cấm khu lôi minh cốc lôi minh cốc ở đây biết rõ cái chỗ này người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh hàn nguyệt như không có lại nói tiếp trực tiếp theo vị diện trong không gian lấy ra lam ngọc nguyệt như đầu tiên chờ chút đ ạ lý thiên hạo còn chưa kịp nắm chờ trông thấy cái kêu hoa lệ thân ảnh hóa thành một đạo lam sắt thải quang vội vàng động viên chư thần hoàng hôn mọi người lập tức truyền tống đến lôi minh cốc phủ cận điểm truyền tống một vòng cô độc cao mày nói hạo thiên cái này lôi minh cốc có thể là tử vong cầm khu t u tính viêm phong thật sự ở c h ỗ đó chúng ta cũng đi vào lý thiên hạo chừng mắt liếc hắn một cái không nên nói nhảm nhiều như vậy mang theo tốt đá phục sinh chết rồi chờ bảy tám phút tiếp tục tìm thẳng đến tìm được mới thôi nghe được hắn lần này kiên quyết lời nói mọi người đều khơi dậy một bầu nhiệt huyết tới bọn họ hiện tại đẳng cấp này tử vong một lần ý nghĩa mấy giờ nỗ lực thay đổi đồng lưu mang theo đá phục sinh tìm kiếm đại giới không thể nghi ngờ vô cùng trầm trọng nhưng viêm phong bình yên tại bọn họ xem ra so với chư thần hoàng hôn cùng đom đóm dòng binh đoàn càng trọng yếu hơn bởi vậy bọn họ cũng không do dự bao lâu liền lấy ra truyền t ố n g chi ngọc tuyển chọn điểm truyền t ố n g trung san san vẻ mặt mê mang nhìn qua mọi người nguyên một đám biến mất họ yêu yêu nói lôi minh cốc ở nơi nào đừng hỏi nhiều như vậy chúng ta trước chuyển đưa qua yêu yêu nhanh chóng theo phòng đấu giá trong thương khố điều tra một đám đá phục sinh đón lấy cũng truyền tống qua kim quang hiện lên lý thiên hạo vừa trông thấy hàn nguyệt như bóng lưng bước nhanh đội theo nguyện như ngươi đ ư n g đội cái này lôi minh cốc không phải bình thường cấm khu ngươi t h y tiện đi vào chỉ biết không công lã hàn nguyệt như bởi vì lo lắng quá mức viêm phong an toàn vì vậy không có nghĩ tới điều này nghe hắn như vậy nhắc tới rốt cục cũng ngừng lại quay đầu lại trông thấy chư thần hoàng hôn liên tiếp truyền đưa tới trong lòng cảm động không thôi nguyệt vô ngân đối với lôi minh cốc tình huống tương đối muốn quen thuộc một ít vẻ mặt ngưng trọng mà nói lôi minh cốc không cách nào sử dụng thửa lúc kỵ xét đánh lực công kích cao đến điểm ta đề nghị ma kháng cùng giá trị sinh mệnh tổng không đạt tiêu chuẩn một mình phân thành mấy đội cùng lôi hệ nguyên tố sư đồng hành những người còn lại dùng tám chức nghiệp vi một tiểu đội bất quá cái này xét đánh c ó một chút bạo kích tỷ lệ có lẽ sẽ ở trong quá trình này dần dần có người tụ lại. Phía sau, mọi người tận lực đem n ắ m thoáng cái xét đánh khoảng cách dễ sử dụng nhất dùng phòng ngự kỹ năng tránh thoát đi nguyệt vô ngân phương pháp ổn thoáng nhất có thể mức độ lớn nhất đ ị a giảm bất tử vong tình huống xuất hiện rất nhanh bị chứng thực hành động ngoại trừ mỹ nữ quân đoàn cùng chư thần hoàng hôn cá biệt thành viên những người còn lại đang sử dụng đặc hiệu ma kháng dược tề đặc hiệu thể chất dược tề sau ma kháng cùng giá trị sinh mệnh tổng đều đột phá tám nghìn điểm tại đoàn đội tổn thương giảm miễn bờ uff dưới sự ủng hộ có thể miễn cưỡng ngăn cản được một lần xét đánh nếu như là nắm chặt xét đánh khoảng cách thậm chí tại gây ra bạo kích lúc tránh tử vong mà lôi hệ nguy người còn lại đạt tới tiến vào yêu cầu thấp nhất bất quá n à y cũng chỉ là để cao năng lực sinh tồn chỉ cần một lúc sau bọn họ cuối cùng gặp phải cũng là hẳn phải chết cục diện bởi vì mỗi giấc mất một cấp liền nhiều một phần nguy hiểm nhưng mà bọn họ tất cả đều vẻ mặt kiên quyết không có bất kỳ lui lại ý nghĩ đại yêu yêu đem đá phục sinh phân phối xong sở hữu tiểu đội lập tức hướng lôi minh cốc khẩu xuất phát phong hóa nham thạch lý bên trong có không ít người chơi đội ngũ săn rết lôi điệu cùng vừa nham thú trông thấy một đám người hùng hùng hổ hổ mà hướng lôi minh cốc bọc họ đây là chuẩn bị sông lôi minh cốc quả thực là không biết sống chết cái tia tử vong cấm khu coi như là thần tiến vào cũng phải nằm thi còn có một chút chú ý tới chư thần hoàng hôn cùng đom đóm dong binh đoàn ký hiệu không khỏi rất là ngạc nhiên bọn họ đúng là điên rồi cái k i a bổ sung tỷ lệ bạo kích lực công kích phá vạn xét đánh là người có thể thừa nhận được sao lớn như vậy trận chiến chẳng lẽ là đi đánh chết siêu cấp một tờ ớt t đúng gặp bọn họ đi vào lôi minh cốc không ít người chơi đều mở ra thu hình lại k h ô n g có khả năng đem một màn ghi chép lại không lâu chư thần hoàng hôn cùng đom đóm dong binh đoàn quy mô xâm nhập tử vòng cấm khu lôi minh cốc tin tức tại trên diễn đàn chương n g h h trình h h c ấ t trở t sắp h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi bốn chương năm trăm tám mươi bốn tỉnh lại hạ ưa thích vóng du chi báo thủ kiếm sĩ có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư hữu lôi minh cốc miệng hang nhỏ hẹp chư thần hoàng hôn cùng đ o m đóm dong binh đoàn đội ngũ mới đầu so sánh tập trung lần thứ nhất xét đánh rơi xuống lúc cơ hội không có ai tới kịp mở ra phòng ngự kỹ năng gây ra bạo kích người trực tiếp quả điệu dập máy sử dụng đá phục sinh tiếp tục tiến lên cái này xét đánh khoảng cách chỉ có lưỡng ba phút sử dụng đá phục sinh còn nhỏ tâm điểm lại lần nữa trung xét đánh liền muốn chờ b ả tám phút rồi n g u y ệ t vô ngân một bên tại mở tối trong thạch lâm tìm khả nghi dấu vết một bên tại trong tần số kinh đoàn đội nhắc nhở mọi người nghiêm đạo sư ngươi chú ý một chút hoàn cảnh nơi này nếu như phát hiện giống nhau tình cảnh ngươi hô một tiếng nghiêm ngọc lâm nhìn chung quanh một vòng nói ra không là nơi này ta nhìn thấy chẳng cảnh không có quái thạch bốn phía trống trải hát cám dưới đất là nguyên một đám hô to nơi đó lôi điện tựa hồ nhiều lần, lần dạy n g u y ệ t vô ngân nghe vậy không khỏi lông mày cao c h ặ t phân tích nói nói như vậy viêm phong rất có thể tiến vào lôi minh cốc chỗ sâu rồi chúng ta bây giờ vẫn còn ngoại vi không biết bên trong tình huống sẽ có hay không có sở biến hóa cũng không lâu lắm đội ngũ tiến vào sấm xét sừng thú khu vực đại đa số người một lòng nghĩ tìm viêm phong thân ảnh cũng không chú ý tới bề ngoài cực giống nham thạch sấm xét sừng thú cho đến lúc đến gần nghe được động tĩnh tức khắc bị đánh trở tay không kịp cũng may xúc động chỉ có mấy cái tiểu đội còn lại tiểu đội tại nhận được nhắc nhở sau đều tách ra có ý thức địa lưu ý sấm xét sừng thú bằng dáng tiến vào sấm xét sừng thú giải đất trung tâm về sau tiến lên tốc độ dần dần chậm lại mọi người bắt đầu thầm lo lắng mẹ nó những n à y sấm xét sừng thú làm sao khó như vậy quấn cách thật xa đều có thể cảm giác được sấm xét sừng thú lực công kích mặc dù không cao lắm nhưng ở xét đánh uy hết i h ạ bọn họ nhưng cảm thấy áp lực to lớn lục tục có người tụt lại phía sau không ít người thậm chí hoài nghi viêm phăng phải trăng thật sự ở nơi này cạnh một gã nằm thi tại chờ đợi đá phục sinh c ộ t đao làm lãnh đội viên nhịn không được hỏi lôi minh cốc xét đánh khủng bố như vậy ảnh phong đoàn trưởng chân chạy đi vào sao nếu như không ở nơi này vậy chúng ta không có chờ hắn nói hết lời thần phong trực tiếp mắng lên nói nói ở chỗ này ngay ở chỗ này không nên như vậy nếu như lôi minh cốc đối với người chơi bình thường mà nói xác thực là tuyệt địa nhưng đối với đoàn trưởng chúng ta mà nói lại là một bữa ăn sáng tất cả đều cho ta nghiêm túc tìm t i ể u tính treo đến không cấp cũng phải đem đoàn trưởng tìm được trung san san đột nhiên linh cơ khé động đề nghị ở đây quá mờ rồi chỉ có lúc sấm đánh mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng đồ vật t i ê u tính viêm phong tại phủ cận cũng chưa chắc thấy được không bằng chúng ta cạnh tìm vừa kêu biện pháp này có thể thực hiện mọi người cực khổ nữa một điểm têu i một cái nguyễn vô ngân trước tiên tỏ vẻ đồng ý phong dương phong viêm phong phong ảnh phong đoàn trưởng trong lúc nhất thời lôi minh cốc vang lên một trận tiếng hò hét phiêu phiêu đáng đáng về phía bốn phương tám hướng chuyền đi mọi người càng t i ê u càng hăng say cá biệt thành viên liền mình s i ê u tầm khuyết đại âm thanh đạo cụ đều cầm ra lúc này bọn họ cũng không biết phong hóa n a m thạch tình huống bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đoàn kết nhất trí làm cho toàn bộ đoàn đội cơ bản ở vào cùng một vị trí cái này tại bên ngoài người chơi nhà xem ra giống như là thuận lợi sung phong l i ề u chết thậm chí trong tương lai vườn địa đàng trong thế giới bọn họ hôm nay cử động trở thành một cái để cho vô số người chơi đều nói chuyện say x ư a thần thoại theo thời gian trôi qua đội ngũ dần dần kéo dài rất nhiều thành viên sinh sôi giảm một cấp cũng may trải qua một phen lục lọi cùng nghiên cứu nguyện vô ngân đám người rốt cuộc nắm giữ xét đánh thời gian cụ thể khoảng cách tại trong tần số kênh đoàn đội tiến hành thống nhất chỉ huy kế tiếp bỏ mình tình huống giảm bất thật lớn lạc hậu đội ngũ dọc theo bị dọn dẹp quái vật tinh anh đường đuổi theo từ đầu tới c u ố i duy trì khoảng cách nhất định bọn họ xuyên qua sấm xét sừng thú khu vực tiếp theo tại lôi long khu vực gặp phải không nhỏ lực cản lôi long loại này đoàn thể tính tinh anh quái đối với viêm phong không tạo thành cái gì uy hiếp nhưng đối với bọn hắn nhưng là vô cùng khó giải quyết phân tán tiểu đội căn bản không cách nào gánh vác công kích cuối cùng hàn nguyệt như quyết định trùng tân tổ đoàn đợi đến lôi minh cốc chỗ sâu tái tách ra tìm đáng tiếc bọn họ còn đánh giá thấp lôi minh cốc rộng lớn trình độ cùng mức độ nguy hiểm sau hai tiếng d ư ớ i đã có gần nửa thành viên mất rồi một cấp bậc mà rơi ra thừa nhận tiêu chuẩn thành viên gia tăng lên hai mươi mấy người đa phục sinh lượng tiêu hao dần dần tăng trở lại n g u y ệ t vô ngân nhìn qua hàn nguyệt như vẻ mặt lo lắng nói ra toàn đoàn tìm kiếm tốc độ quá chậm phía sau người kéo được quá lợi hại không nếu như để cho bọn họ tạm thời lui ra ngoài chúng ta cũng có thể bảo tồn một ít đá phục sinh bọn họ có thể không quan tâm tử vong trừng phạt cùng tiêu hao nhưng lại không thể nào tiếp thu được thời gian dài tìm kiếm không có kết quả mọi người rất nhanh đã tiếp nhận đề nghị của nguyễn vô ngân một trăm ba mươi mấy người đội ngũ t h o n g cái rút ngắn đến hơn tám mươi người nhưng tiếng họ hét một mừng lại qua hơn một giờ đội ngũ giết ra lôi lòng khu vực nghiêm ngọc lâm ngẩng đầu nhìn phía trước mây đen quần quận tia chớp lẫn lộn bầu trời ánh mắt sau đó rơi về phía cái tia tràn đầy bóng tối từ vực kích động hô hẳn là tại phía trước cái tia mảnh lôi điện bao trùm khu vực cái này xét đánh cũng quá kinh khủng đi mọi người trong đôi mắt tỏa ra sấm xét tia chớp n h ì n không được yết hầu nhấp đô nhưng người nào cũng không có l ù i bước nguyệt vô ngân hít sâu m ộ t hơi đ ề cao thoáng cái tiếng nói ở đây đã không có quái vật tinh anh rồi mọi người dựa theo trước đó phân phối tiểu đội phân tán tịm có tình huống như thế nào lập tức phản ứng hơn tám mươi người ph viêm băng cùng nghiêm mộng lầm tiểu đội trước tiên đi ở phía trước các nàng lúc này tâm tỉnh tức thì khẩn trương lại kích động đều mong mọi có thể nhanh chóng nhìn thấy viêm phong nhưng mà vừa mới đến từ vực ven tất cả mọi người dừng bước lại không là bọn họ không muốn tiến lên mà là vô lực tái tiến lên trước một bước cái kia lôi điện kích sau khi rơi xuống rất hóa thành hung hãn lôi thú nguy hiểm đẳng cấp cao đến cấp năm mươi hơn nữa là không cách nào xác định loại hình có đôi khi là đơn đầu có đôi khi là mấy đầu tụ tại nhất thể mặc dù tồn tại thời gian rất ngắn nhưng bởi vì lôi điện nhiều lần số lượng vẫn là tương đối khủng bố mà chỗ này từ vực xét đánh mật độ so với bên ngoài còn còn mạnh hơn nhiều chỉ sợ mới vừa đi vào t i ể u sẽ cho chém thành bột miệng ngắn ngủi yên lặng sau đó một cái linh nhẹ tiếng gọi ở mỹ vang lên phong hàn nguyệt như hướng lôi thú ánh sáng dậy đặt phương hướng bước nhanh chạy đi phong vũ tử yên thay thế vội vàng ở trên người nàng gây tổn thương hấp thu hàn nguyệt như một cử động kia tác động tâm thần của mọi người thần phong hô đều đến nơi này rồi còn dừng lại sao bất kể cái gì đội hình cùng một chỗ xông vào không dám xông đều là cháu trai người nhà mới là cháu trai hát sáp chi rực đáp lễ một câu mở ra ra tốc hướng về phía trước chạy như điên ngay tại t ử vực chỗ sâu viêm phong lúc này ý thức y nguyên đắm chìm tại rét chóc trong đó theo trong thân thể cháy cảm giác giảm sút tầm mắt của hắn cái kia đỏ tươi mơ hồ trạng thái dần dần làm giảm bớt rất nhiều chỉ là trong lòng nhưng bảo trì mãnh liệt xét nghiệm càng bởi vì không có cảm giác mệt mỏi hắn căn bản không có dừng lại phong bên thai mơ hồ chuyển tới một cái quen thuộc mà đau thương thanh âm thân hình hắn đột nhiên một trận vài đầu lôi thú thừa cơ hướng hắn bay nào tới đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân nhị không được lại lần nữa phát ra một tiếng cao vút thét to a cuối tháng c á n ba với tư cách trước đó ngày đó t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm chương năm trăm tám mươi lăm giết lầm ưa thích võng du chi báo thủ kiếm sĩ có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư hiếu phong hà nguyệt như nghe phía trước chuyển đến gào lên đau đớn thanh âm một trái tim nói tới cũng không quản phong vũ tử yên đám người phải trăng đội kịp bước nhanh hướng về phía trước thẳng đến đồng thời thi triển cắt bụi bạo nàng tinh thông quan g pháp sư năm hệ nguyên tố biết được các hệ t ư ơ n g khắc tính tại đây lôi điện lẫn lộn hát cám trong hoàn cảnh bao cắt đối với tầm mắt ngăn trở ảnh hưởng rất nhỏ nhưng lại có thể cách chở lôi điện công kích các người có nghe hay không đến thanh âm nguyệt vô ngân dừng bước lại xung nhìn qu vũ c h i thường trả lời dường như là à phong thanh âm nguyệt như thoát ly trị liệu cọc tiêu dẫn đường rồi phong vũ tử yên kinh hô một tiếng đang chuẩn bị hướng hàn nguyệt như đuổi theo lúc này trên không giữa tầng mây rơi xuống hơn mười đạo lôi điện ầm ầm ầm t ử vực xét đánh 7.853, 1.577, b ạ o kích 7.910, c o n mẹ nó trong chốc lát hơn tám mươi nhân chung hơn phân nửa bị làm sạch giá trị sinh mệnh chỉ lưu lại n g u y ệ t vông ân lý thiên hạo tịch mịch đại thụ chờ số ít cao ma kháng cùng cao thể chất thành viên nhưng đều còn lại một điểm t ì máu nâu đen lạnh như băng mặt đất nằm thẳng hơn mười đầu thi thể đại bộ phận đá phục sinh còn không có khôi phục dựa vào sinh mệnh quyển trục treo lấy linh hồn chi bùi không có truyền tống đến sinh mệnh nữ thần c h ỗ đó h á c s á c chi dực xui xẻo nhất hắn bởi vì mở ra tốc kỹ năng xông vào trước nhất đầu rất nhanh thoát ly đ o à n đội cho xét đánh bổ chết sau trực tiếp hóa thành thành trần theo biến mất tại chỗ không phải nói xông sao làm sao chỉ có ta một người xông vào t h ầ n phong ngươi nha không là dẫn theo sinh mệnh quyển trục sao ngươi người đã chạy đi đâu hát xác chi dực tại kênh đoàn đội trừng đ ồ lên đón lấy phát ra hiện mình tử vong ghi chép thượng biểu thị có trang bị rơi xuống lập tức、hồ. ta xử thi trùy thủ dơi rồi giúp ta nhặt t h o á n g cái hắn lời này là bởi vì chặt t r ư ơ n g tài vô ý thức nói đấy vừa nói xong cũng ý thức được mình sai rồi quả nhiên thần phong quát mắng thanh âm theo sau vang lên a phong xảy ra chuyện lớn như vậy con em ngươi còn muốn cái tia thân giác rời trang bị nghị cầm lại trùy thủ mình chết đi vào h ắ c xác chi d ự c không phản bắt được cảm nhận được xung quanh treo trở về đồng bạn cái tia hơi có vẻ ánh mắt khi n h b ỉ vẻ mặt ủy khuất nói các ngươi đừng sao cái này xem ta được hay không ta theo a phong tốt xấu làm vài năm bạn học tự nhiên hy vọng hắn không sao ngươi còn biết a phong là chúng ta bạn học ta xem ngươi chính là cái không có tim không có phổi ra hỏi trong tần u y ế t vị ư số k i n h đoàn đội vang lên vũ tri thường buồn bực thanh âm có không tìm được hắn a nam dưới đất đều nhìn kỹ thoan g cái tình huống chung quanh vừa dứt lời thần thạch bên cạnh đồng thời xuất hiện hơn tám mươi đạo ánh sáng hát s á c chi d ự c quay đầu lại nhìn sang kinh ngạc nói các ngươi tất cả đều treo r ồ i kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ mọi người đều lộ ra vẻ mặt như đưa đám ồ nguyệt như lâu này phong vũ tử yên nhìn chung quanh một vòng không nhìn thấy hàn nguyệt như bóng người tại trong tần số kênh đoàn đội kêu vài tiếng cũng không có trả lời không khỏi vô cùng khiếp sợ chẳng lẽ nàng cũng giống như a phong rơi vào bên trong rồi mọi người nghe vậy một trận xôn xao lý thiên hạ vội vàng đem tiếng nghị lật quát chớ đón mò cái kia sấm xét tử vực là cái khu vực đặc thủ ngựa m công năng hẳn là bị che giấu hàn nguyệt như thoát ly đoàn đội về sau thông tin cùng ngựa m công năng toàn bộ mất đi hiệu lực. nàng dùng cắt bụi bạo tránh thoát lần thứ nhất sẽ đánh ngay sau đó phóng ra băng xương hộ thể hấp thu đồng đẳng với giá trị sinh mệnh lực công kích lần thứ hai rốt cuộc đến gần cái kia lôi thú liên tiếp xuất hiện địa phương trên bầu trời xẹt qua một đạo ánh sáng sáng tia chớp chiếu rọi được mặt đất như ban ngày loại sáng ngời đương cái kia quen thuộc bóng lưng đập vào mi mắt nàng chấn động trong lòng không chút do dự chạy gấp tới trong miệng không được la lên tên viêm phòng phong nhưng mà viêm phong chịu đựng vừa rồi kịch liệt đau nhức tư duy lại lần nữa lâm vào vô ý thức trạng thái hơn nữa bên t a i một mực vang lên một cái hệ thống nhắc nhở kinh nghiệm của ngươi đã Tại vương địa quy tắc hạng, người chơi vơn đàng địa quy m ỗ i l ầ n thăng c ấ p đều sẽ đổi liệu sẽ số mới kho o lý bên n t r gỡ t i tốt lắm lợi dụng đoạn nhạc kiếm kỹ đạt tính đem viêm phong dẫn đạo tiến vào giết chóc hình thức vì để cho hắn v õ nghệ tấn cấp không bị quánh nhiễu tính cả thăng cấp công năng cùng hắn tại kho số liệu lý bên trong tư liệu toàn bộ triệt tiêu xét đánh cùng lôi thú tạo thành thống khổ làm cho hắn chiến ý trở nên càng thêm máy liệt mà hắn trước mắt hắn lôi thú đều hóa thành binh viêm tổ chức sát thủ cùng võ đường cao thủ giết ta không thể chết giết sạch bọn họ trong thân thể huyết đ ộ c bị viêm băng áp chế lại cổ kia khô nóng cảm giác cũng biến mất theo lực lượng của hắn đạt được triệt để giải phóng mỗi một lần huy động băng viêm dao hai lưỡi đều mang theo một đạo hoặc băng lam hoặc hỏa hồng kiếm quang anh kiếm này cùng phong ả n h chi vũ màu trắng lưỡi dao gió rất bất đồng cắt đức phạm vi cực lớn phảng phất muốn vạch phá tinh không kiếm quang đánh trên mặt đất lại xuất hiện từng đạo danh cơ hội chỉ còn lại có một lần nàng không dám lần nữa tiến lên một bước nỗ lực dùng thanh â m của mình tỉnh lại viêm phong thần trí trên bầu trời rơi xuống lôi điện tựa hồ có linh trí một loại tất cả đều hướng viêm phong x u ố n g lại quá khứ nàng ngược lại không có chịu ảnh hưởng nhưng viêm phong cái kia vẻ mặt thống khổ làm cho người nhìn thấy mà giật mình mấy lần la lên sau đó nàng rốt cục vẫn phải xông tới phong ngươi tỉnh viêm phong cảm giác có người sau lưng xông lại bản năng huy động binh khí chém đi a cái kia quen thuộc tiếng kêu sợ hãi lại lần nữa để cho hắn khôi phục một tia thần trí nhưng mà đương hắn nhìn thấy hàn nguyệt như xinh đẹp thân ảnh tại dưới trường kiếm của mình hóa thành bột mỹ lúc cả người hắn đều h ó a đá bi thống thét to phóng lên trời bất cặp k i a băng lam đôi mắt trong nháy mắt lung thượng một t ầ n g đỏ tươi sáng tím đồng tử dần dần trống rỗng mất đi chiếu g ọ i ánh sáng lộng lẫy hàn nguyệt như bị chuyến bay lại thần thật cạnh tuyệt mỹ mặt đẹp thượng không có một tia huyết sắc phong vũ tử yên ân cần mà hỏi tham n g u y ệ t như ngươi nhìn thấy áo phong sao ta gặp được hắn nhưng ta làm sao gọi hắn đều không có nghe thấy hắn hiện tại rất thống khổ hàn nguyệt như thanh nhâm nghẹn nào nước mắt lã trá rơi trong lòng liền không nhịn được một trận còn đau tại nhỏ gió huyết cơ hồ muốn như vậy n g ấ t đi tại sao có thể như vậy cái này v ư ờ n địa đàng không phải sẽ không ảnh hưởng người chơi ý thức sao thần phong phẫn nộ trong lòng thanh em gần như gào thét cái này mẹ nó cái gì giấc ngủ công năng bốn đại game online đều là đốc cất sao lý thiên hạo đem hàng miệt như r ỡ l ấ y quay đầu hỏi yêu yêu nói còn có bao nhiêu đá phục sinh yêu yêu mở ra phòng đấu giá giao dịch hệ thống xem thoáng một phát lắc đầu nói trước mắt gửi bán linh hồn chi hạt nhân quá ít chúng ta trang bị cùng đẳng cấp tổn thất quá nghiêm trọng tự tính toàn bộ làm thành đá phục sinh chỉ sợ cũng chống đỡ không đến sấm xét t ử vực đá phục sinh là cao tiêu hao phẩm một ít đại công hội nếu như là đạt được linh hồn chi hạt nhân về cơ bản đều giữ lại mình sử dụng thậm chí còn muốn nghĩ hết biện pháp thu mua mà thu thập nguyên địa phạm vi rất nhỏ bởi vậy linh hồn chi hạt nhân giá cả một mực giá cao không hạ trông thấy hàn nguyệt như thương tâm bộ dáng lý thiên hạ o khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo kiên quyết nói mặc kệ giá cả gì tất cả đều bán xuống đợi tí nữa chúng ta tái tổ hai tiểu đội đi vào nguyễn vô ngân ngăn cả nói đ ư n g ộ i chúng ta từ nơi này đến sấm xét từ vực ít nhất một bốn giờ thời gian tiêu hao được quá dài không bằng trước cùng á vong liên lạc một chút nhìn bọn họ bên kia có biện pháp nào không nghiêm ngọc lâm xen vào nói ôm lại trước đó ta đã liên lạc qua á vong rồi nhân viên phục vụ kia trả lời được hàm hàm hồ hồ ta đoán chừng bọn họ cũng không biết xuất ra cái gì tình huống n g u y ệ t vô ngân nói ra á vong tốt xấu là vườn địa đàng đại biểu cần phải nắm giữ lấy một ít thủ đoạn đặc thù chúng ta bây giờ đã xác thực viêm phong tại sấm xét từ v ự c bên trong phạm vi sâu sát thu nhỏ nói không chắc có biện pháp giải thích mẹ nó nếu như á phong xảy ra chuyện gì ta nhất định bẩm báo bọn họ bay lên thân phong tức dẫn triển ôm cần xệ vợ vụ đứng liên hệ á vong phục vụ khách hàng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 586 chương 586, á vong nguy cơ đổi mới lúc năm hai nghìn không trăm mười hai ngày mùng ngày ba tháng bảy tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game online thiên thủy n g u y ệ t vong du chi báo thủ kiếm sĩ bản t r ạ n g trang web bạn trên mạng chưa ủng tợ luận nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi ưa thích vong du chi báo thủ kiếm sĩ có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư h i ế u như thế nào đây còn không tìm được nguyên nhân sao nghiêm u tại trong phòng giám sát qua lại bước chân đi thong thả hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hình n n h đài trên trán chảy ra mồ hôi ròng ròng thần s ắ c cực kỳ khẩn trương sau l ư n g hướng về phía xếp sau phụ trách giám thị vài tên nhân viên công tác mắng các ngươi bình thời là làm thế nào sự hạ không phải gọi các ngươi hai mươi bốn tiếng đồng hồ toàn bộ hành trình theo dõi hắn sao hơn mười ư ớ người chơi đều ở bình thường cho chơi hết lần này tới lần khác là hắn xảy ra vấn đề hắn thế nhưng mà trên bảng xếp hạng đệ nhất danh toàn bộ vườn địa đảng người chơi đều chú ý tới đây hắn chỉ là hắn phen một người một hớp nước miếng đều có thể đem các ngươi chết bối các ngươi hiện tại cứ nhiên nói cho ta tư liệu của hắn theo kho số liệu lý bên trong biến mất rồi phải hay không có chủ tâm muốn trình chết ta tin hay không ta đem tình huống có báo lên để cho các n g ư ơ i n g u y ê n một đám quân gói rời đi hắn càng nói càng nổi giận cơ hồ muốn đem tức b ể phổi tiểu thuyết đọc lưới cái kia vài tên nhân viên công tác đều câm như hến cũng không dám thở mạnh thoáng một phát đều ở trong lòng không ngừng tiêu khổ một bên vương nguyên huy tiểu tâm d ự c d ự ờ n ó i tinh hà gió báo cùng cự tháp đều ở hiệp trợ t r a tìm nguyên nhân tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả chỉ cần có thể khóa định hắn trò chơi nhân vật cưỡng ép tham gia hắn thôi miên trạng thái hết thể đều có thể khôi phục bình thường chắc có lẽ không tạo thành thái nghiêm trọng hậu quả hậu quả không nghiêm trọng trong đầu ngươi nghiêm bưu hung hăng trà sát trợ lý nhìn một cái không nói trước hắn tại vườn địa đàng lực ảnh hưởng chỉ bằng vào hắn dương thị tập đoàn thân phận người thừa kế liền đủ chúng ta quát mắng như nhau rồi làm không tốt một cái á vong cũng thường không đủ còn nói cái gì không nghiêm trọng vương nguyên huy bị hắn một trận trách móc lão đại cảm giác khó chịu dứt khoát ngậm miệng không nói thêm gì nữa lúc này bên tay trái đưa tin viên xoay đầu lại đối với nghiêm bưu nói ra nghiêm tổng thanh tra bộ tuyên truyền rừng tổ trưởng tìm n g i nghiêm u nhúm mày ấn mở thông tin nói các ngươi bên kia tình huống như thế nào ngoài cửa chắn đẩy lên án công khai người chơi họ tham qu phục vụ đứng căn bản bận không q u a t nổi lâm vân trên mặt xuất hiện vài phần vẻ mệt mỏi chúng ta vừa rồi nhận được đến từ chư thần hoàng hôn thông tin tình cầu tạm thời dùng đường dây bận phương thức ngăn cản rừng rồi kế tiếp chúng ta nên như thế nào đáp lại kho số liệu tư liệu mất đi vấn đề đã làm được nghiêm bưu bể đầu sức chán đâu còn có tâm tư quản trò chơi gì công hội sự t ì n h hắn hơi không kiên nhẫn mà nói những chuyện này ngươi tùy tiện xử lý là được rồi đừng chuyện gì đều tới hỏi ta lâm vân lại khổ s ở nói cái này không được à. ta sẽ giải thích qua rồi chư thần hoàng hôn lý bên trong thành viên đều có lai、like、lịch lớn bọn họ hội trưởng linh nguyệt là trọng lực tập đoàn chủ tịch hàn hướng huy con gái cái kia tùy phong thì càng thêm cực kỳ khủng khiếp rồi hắn là tiêu thị tập đoàn người thừa kế tại buổi sáng hôm nay nam á nhà giàu nhất nghiêm chỉnh uy con gái liên lạc qua phục vụ đứng nàng cùng cái kia dương phong quan hệ xem ra rất không bình thường dương thị t ậ p đoàn trọng lực tập đoàn tiêu thị tập đoàn vạn gia bách hóa nghiêm bưu cái chán hiện ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thiếu chút nữa lửa công tâm l ư n g đi qua những này kinh khủng tập đoàn tùy tiện một cái nào đều là một phát dậm tứ húng chi còn có nhiều như vậy cái này dương phong là khắc tinh của ta sao làm sao lão nhiều như vậy tình huống ở ta nơi này c ạ n h phát sinh nghiêm b i ê u trong lòng phiền muộn vô cùng lúc này hắn mới ý thức tới sự t ì n h so với chính mình tưởng tượng chung còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm bất đắc dĩ nói chú ý tìm t ự tận lực kéo dài một ít thời gian như tiểu thuyết đọc lưới dương phong bây giờ còn bị thoát cách giấc ngủ công năng chúng ta không cách nào xác thực tình trạng của hắn tại chúng ta tìm được biện pháp giải quyết trước đó ngàn vạn không cho muốn chuyện này tiết lộ ra ngoài ý thức không khống chế được không cách nào rời khỏi trạng thái ngủ say loại chuyện này thực sự quá đáng sợ làm không tốt thậm chí hội gây ra giấc ngủ công năng che giấu cự đại nguy hiểm các loại khủng bố ngôn luận đến lúc đó tất nhiên tạo thành nhân tâm khủng hoảng người chơi đại lượng s ó i mòn nghiêm trọng còn có thể gặp phải vườn địa đàng xanh non cục diện mặc dù bốn đại game hôn là công ty danh dự cao nữa cũng chịu không nổi tổn thất như vậy nghiêm yêu rất sợ tái xảy ra ngoài ý muốn nói bổ sung người dẫn dắt hai tổ nhân viên phục vụ đi theo chư thần hoàng hôn cùng phòng đấu giá người câu thông vô luận như thế nào đều muốn đem bọn họ ổn định có tình huống như thế nào lập tức thông qua ta nam đô phân bộ đã hy vọng theo ngoại bộ chặt đứt thôi miên trạng thái nhưng chắc có lẽ không thuận lợi như vậy tóm lại hay là muốn dựa vào trong chúng ta bộ phận giải quyết tại dưới tình huống bình thường thôi miên trạng thái mở ra cùng đóng kín toàn do người chơi bản thân ý thức khống chế theo ngoại bộ chặt đứt thôi miên trạng thái dễ dàng đối với đại nao tạo thành trung kích quá trình này tồn tại nhất định phong hiểm dương phong nói như thế nào đều là dương thị tập đoàn người thừa kế lại há có thể dung bọn họ làm ẩu lâm vân tự nhiên minh bạch trong đó chi tiết vấn đề nàng cũng biết nghiêm biêu cắt cử nhiệm vụ không phải là cái gì chuyện tốt nhưng hiện tại không có biện pháp khác nàng đành phải kiên trì đi làm Ai? Dương phong A, dương phong. ta có hôm nay đãi nộ g toàn do phối hợp của ngươi hiện tại hay bởi vì ngươi mà gặp phải nguy cơ nhìn đến chỗ ta bộ tuyên truyền tổ trưởng là làm không lâu thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà lâm vân tự cao tài trí hơn người bằng vào không ngừng cố gắng từng bước một bỏ đến vị trí hiện tại nàng không có toán trời trách đất mà là đem bày ở trước mặt khó khăn cho rằng một loại phát triển tôi luyện hay là một m lần hít sâu trên mặt đẹp khôi phục mấy phần tin tưởng dáng t ư ơ i cười ngón tay ngọc tại giao diện thượng điệu nhẹ thanh em ngọc nào nói ngài khỏe chứ thần phong tiên sinh xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao thần phong nào có tâm tình cùng với nàng khách sáo dứt khoát nói h ã y chấm dứt việc đó ngươi nếu biết của ta trò chơi id cần phải rõ ràng ta tìm phục vụ đứng nguyên nhân ta hỏi ngươi a viêm phong vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này các ngươi đến cùng có biện pháp nào không giải quyết lâm vân nghĩ kỹ một đống lớn tìm tự kết quả không n g ờ tới thần phong đúng là người n ò n g tính chuyện nhắm thẳng vào điểm mấu chốt lung tung nói á vong đã động viên toàn bộ phòng quan sát nhân viên công tác t r a tìm nguyên nhân m ặ t khác ba đại game on lại công ty cũng nhận được tin tức phối hợp tìm kiếm nhưng vườn địa đàng thế giới giả tượng phạm vi quá lớn chúng ta tại mất đi trò chơi id dẫn đạo dưới tình huống rất khó k h ó định vị trí của hắn thần phong ngắt lời nói ý của ngươi là nói chỉ cần biết rằng hắn ở đâu là được rồi sao lâm vân do dự một hồi gật đầu nói vừa n i ệ u đàng nhân vật bản thân chính là người chơi toàn bộ tư liệu chịu tại thể chỉ cần tìm được hắn vị trí hiện tại chúng ta có thể truy tung đến chỗ ở của hắn lần nữa đạo vào kho số liệu đến lúc đó cắt nửa đoạn hắn thôi miên trạng thái hắn tự nhiên liền có thể tỉnh lại thần phong thật sự chịu không nổi nàng tưởng tận phương thức nói chuyện vội la lên chúng ta đã tìm được vị trí của hắn rồi ngay tại tăng cây dâu lụi thập đại cấm khu một trong lôi minh cốc chỗ sâu sấm xét từ vực lý bên trong các ngươi nhanh lên đi thăm dò lâm vân nghe vậy vui mừng quá đỗi ta đây liền thông tri á cục giám sát internet phòng điều khiển tin tưởng rất nhanh liền có kết quả thần phong thấy nàng chuẩn bị treo máy thông tin vội và nói g n các ngươi có biện pháp nào không tạm thời giải trừ lôi minh cốc xét đánh hạn chế vấn đề này ta sẽ thay ngài truyền đạt ta trước tiên đem tình huống phản hồi về đi sau đó tái cùng ngài liên hệ lâm vân đã không thể chờ đợi được muốn đem tin tức này chuyển quay lại phòng quan sát nghiêm b ê u lúc này bận tối mày tối mặt nghe đưa tin viên lại lần nữa nâng lên lâm vân tức giận nói ngươi nói với nàng ta tạm thời không rảnh có chuyện gì cùng vương trợ lý thương lượng tên kia đưa tin viên nhắc nhở dương tổ trưởng nói nàng đã biết được người chơi viêm phong vị trí cụ thể cái gì nghiêm bưu lắp bắp kinh hãi liền vội vàng xoay người bước về phía hình ảnh đài cái kia tốc độ nhanh kinh người cơ hồ một giây liền tiếp vào thông tin đặt được xác thực tin tức về sau hưng phấn m à h ồ tăng cây dâu l ù i lôi minh g ố c lập tức cho ta xác nhận một chút vâng những k i a giam thị viên tìm nửa ngày liền đinh c h ú t dấu vết đều không có sớm đã bị nghiêm bưu gạo t h é t ép tới không thở nổi giờ đây được lấy cụ thể chỉ hướng tự nhiên là tính tích cực tăng nhiều mộ tỏ nhân đôi bùng nổ nửa phút đồng hồ sau chính giữa một gã giam thị viên nói ra lôi minh cốc theo dạng sáng、03. một mươi hai ba mươi chín bắt đầu có chiến đấu g i chép biểu thị trò chơi a i đi s á c thực là viên phong nhưng bây giờ nên khu vực trong tỉnh không có tung ảnh của hắn nghiêm mưu nhúm mày nói ra khóa định bên trong sấm xét tử vực lần nữa tìm kiếm một lần đương những tia giam thị viên đem tìm kiếm phạm vi thu nhỏ đến sấm xét tử vực lúc châu đã thấy hình ảnh như n g là một vùng tăm tối nghiêm mưu kinh ngạc nói làm sao không thấy giống đem hát cám sát thái loại bỏ rơi nhìn xem tên tia giam thị viên trả lời đây là một loại dị thường biểu thị nói do nên khu vực không thể bị trực tiếp quản chế không thể bị trực tiếp quản chế là có ý gì ngươi nói là cha không nổi nữa sao nghiêm yêu nín một cố lửa giận tùy thời đều sẽ bộc u phát ra ngoài tên kia giám thị viên nội vàng giải thích nói nên khu vực chỉ là không thể bị trực tiếp quản chế nhưng vẫn là có thể dùng thị sát công năng đi thăm dò nhìn nghiêm yêu n ổ i giận mắng vậy còn nói thêm cái gì tranh thủ thời gian tổ chức mọi người đi tìm a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi lăm chương năm trăm chín mươi lăm đặt câu hỏi đổi mới lúc năm hai nghìn không trăm mười hai ngày mười một tháng bảy tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết lê môn là thiên thủy nguyện vong du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạng trang web bạn trên mạng chưa đủ tờ luật nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên n h ẫ n chờ đợi trong nhà vừa rồi thúc giục ta cũng trở về sách khác hưu đang xem p h ẩ m ta trở về phòng v i ê m băng biết rõ hai người có tâm kết không có giải trừ cũng cùng đi theo thượng lầu hai trong đại sảnh thoáng cá yên tĩnh trở lại dương phong sắc mặt ấ y n ấ y mà nhìn hàn nguyệt như nhất thời có một chút khó mà mở miệng cuối cùng lúng túng nói ta tiễn ngươi về nhà đi hàn nguyệt như theo ánh mắt hắn trung đọc được thương cảm trong lòng cảm động chậm rãi tới gần như cây quả mềm mại loại đầu ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn phần e o thân thể liên tiếp bên mặt trôn ở hắn trong lồng ngực lắng nghe tim đập của hắn thanh âm nhân nhất hồ hồ mà nói băng nhi sự tỉnh ta cũng biết rồi ngươi không dùng khó xử mình đây không phải lỗi của ngươi phong ta không thể không có ngươi không được rời khỏi ta được không viêm phong tâm thần chấn động ôn nu nói ngươi không ngại sao trước kia ta chú ý hiện tại sẽ không băng nhi là cô gái tốt ta muốn có thể cùng với nàng c h u n g đụng được rất hòa hợp ta có thể cảm giác được nàng rất thích ngươi ta hy vọng ngươi đừng bởi vì ta mà lạnh nhận hàn nguyệt như ngầm đầu ánh mắt lưu chuyển thâm tình nhìn qua ánh mắt của hắn thật lâu gặp viêm phong không nói gì hàn nguyệt như nghi ngờ nói ngươi không nguyện ý sao không có ta nguyện ý viêm phong đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực k h o ả n khắc cũng không nguyện giải phóng cảm nhận được hắn ôm nhiệt tình cùng ấm áp hàn nguyệt như toàn bộ tâm đều đã hòa tan trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc hy vọng giờ khắc này có thể tiếp tục đến vĩnh viễn nghiêm mậu lâm chưa ly khai đứng ở vườn hoa bên cạnh xa xa nhìn qua viêm phong cùng hàn nguyệt như dắt tay đi ra cửa viện trong lòng một trận chua chua thấp giọng oán giận nói ta nói về nhà ngươi nhìn cũng không nhìn nhìn một cái, nàng, cái gì cũng chưa、nói. Liền chủ động đem nàng g lòng i tràn g đầy áo nao đi đến chờ thời trảng lúc này mới phát hiện tinh dực riêu không khí rơi vào trong phòng khách tức khắc bực tức dập chân tức giận đi trở về tối dương phong ta cũng chiếu cấu ngươi một ngày ngươi liền đối với ta như vậy nghiêm mộng lâm càng nghĩ càng giận theo đại trạch đi ra tới trong miệng càng không ngừng mắng chửi viêm phong khi nàng đi trở về chờ thời trảng phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người nàng vốn là bị dọa nhảy d ự đ vừa vừa ó tiểu thuyết Viêm nghiêm ngộng lâm xinh đẹp trên mặt đẹp xoa đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt lập tức tức giận nói ngươi làm mắng ta miệng rộng sao ta không có ý tứ này hôm nay cảm ơn ngươi chiều cố cần ta tiễn ngươi sao viêm phong lại làm sao ý chí sắt đá đối phương tốt xấu chiếu cố mình càng ngày t ì ta có có nàng h bước nhanh trải qua viêm phong bên cạnh theo sau cô ý đạp thứ hai mu bản chân thoáng một phát khỏe miệng lộ ra một tia giải phân vui vẻ lúc này mới ngồi vào tinh dựng buồng điều khiển lý bên trong viêm phong bây giờ xem ra đã không còn đáng ngại trong nội tâm nàng tảng đá lớn rốt cuộc để xuống bất quá một chuyện khác làm nàng có một chút thấp thỏm bất an sau khi trở về tránh không được muốn chịu một trận phê bình cứ việc nàng sớm có chuẩn bị tâm lý mà khi nàng đi vào nhà mình đại môn trông thấy phòng khách trên ghế s o f a t r ầ mặt m nghiêm chỉnh lý lúc vẫn bị dọa nhảy dựng thanh â m kiếp n h ư ợ c mà nói cha mẹ trong mắt ngươi còn coi ta là ngươi cha sao một đứa con gái nhà tại bên ngoài dừng lại ở nửa đêm mới trở về như lời sao nghiêm chỉnh lý thanh â m nghiêm khắc vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng tiêu tuyết quỳnh lúc này cũng là sắc mặt không vui cũng không phải bởi vì nghiêm mộng lâm chế quy mà là nàng điều tra viêm phong cùng hàn nguyệt như tầm đó quan hệ thân mật nàng là tuyệt đối không thể tha thứ nữ nhi của mình ưa thích đối tượng tồn tại bên thứ ba cha ngươi nghe ta giải thích dương phong hắn nghiêm Ngọc lâm còn không có nói hết lời liền bị nghiêm trình y đã cắt đứt ngươi cho rằng ta là già mà hồ đồ cái gì cũng không biết sao dương ra chuyện lớn như vậy cũng là ngươi có thể nhúng tay sao đây cũng không phải là chơi đ ù a đấy nếu như những kia tên vô lại đối phó không phải dương p h o n g sẽ là kết quả thế nào ta xem ngươi ngay cả chữ chết viết như thế nào cũng không biết nghiêm t n h y vợ chồng nghe nói dương ra gặp phải tên vô lại tấp kích thiếu chút nữa bị dọa đến bệnh tim phát ra nếu không phải nghiêm mộng lâm kịp thời hướng trong nhà báo bình an bọn họ cũng muốn thẳng đến dương gia tướng nàng cường mang về nhà nghiêm mộng lâm giải thích cha nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy những sát thủ kia mặc dù lợi hại nhưng dương nhà trịnh quản gia cũng là rất mạnh đấy hơn nữa dương phong là đệ tử của ta ta có trách nhiệm bảo hộ an toàn của hắn nghiêm trình uy nộ rên một tiếng nói ngươi còn dám mạnh miệng tiểu thuyết xinh đẹp ít nộp vèo dương phong x ả ra sự tình có dương gia người phụ trách trường học các ngươi đều không tỏ vẻ phải dùng tới ngươi quan tâm sáng sớm liên y phục đều không đổi liền xông ra ngoài xem ra ta là bỏ mặt ngươi quá lâu càng ngày càng làm c ả n bắt đầu từ ngày mai giờ làm việc đi trường học buổi tối cùng chủ nhật trung thực cho ta ở trong nhà đ ợ i ta sẽ mời một cái lễ nghi lão sư trở về ngươi liền cẩn thận cho ta tu thân d ư ỡ n g tính nếu là ngươi làm không được đạo sư công tác cũng không cần làm lại rồi nói xong đứng dậy hướng đầu bậc thang đi đến cha nghiêm mậu lâm trong lòng tiêu khổ đều người lớn như vậy còn bị cấm túc cái này nếu như c h u y ề n đi về sau còn thế nào gặp người tiêu t u y ế t quỳnh cũng đứng lên n ữ khí bình tĩnh nói lâm nhi đến gian phòng nguy rồi mẹ tức giận nghiêm mậu lâm trong lòng cả kinh nàng biết rõ ngay tại lúc này mẫu thân biểu hiện ra bình tĩnh thường thường là gió bao ngữ điềm báo đó chính là so với phụ thân nghiêm khắc phê bình còn kinh khủng hơn nhiều l ạ m à. nàng im lặng theo sát tại mẫu thân sau lưng trong lòng tại đánh cổ phỏng đoán mẫu thân đợi chút nữa hội lấy cái gì bình thản ngữ phá được nàng kiên định ý chí vừa tiến gian phòng nàng liền e sợ rồi nhỏ giọng nói mẹ ta m ệ t nhọc có lời gì có thể hay không ngày mai lại nói mẹ nói với ngươi hội thoại liền đi tiêu tuyết quỳnh cũng không quản con gái n h ạ không vui trực tiếp ngồi vào gian phòng, phòng khách nhỏ trên ghế sofa n g i ê m mộc lâm khẩn trương ngồi xuống nàng bộ dáng bây giờ tựu như phạm sai lầm tiểu cái kia đại tiểu thư h ì nhưng t ợ là chính ú t x u đều k h ô g là bởi vì như vậy hắn đối với tình cảm cũng vô cùng một lòng hắn hiện tại đã có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cái kia hàn hướng huy con gái ngược lại cũng ngày thường cùng mẫu thân của nàng thái hàm huyên đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người hàn hướng huy cũng ngầm cho phép bọn họ kết giao n g ư ơ i tiếp tục như vậy không hội có kết quả gì sách khác h u đang xem lâm nhi nghe mẹ một lời khuyên b u ô n g tha cho hắn được không mẹ nghiêm Ngọc lâm tâm trạng khẩn trương dương phong cùng nguyệt như quan hệ ta tự nhiên biết rõ bọn họ hiện tại chỉ là tại kết giao lại không có gì ngươi liền đối với nữ nhi của mình như vậy không tin rằng sao tiêu tuyết quỳnh hơi kinh ngạc ngươi làm u ố n cùng hàn hướng huy con gái cạnh tranh cái này có cái gì không thể luận điều kiện ta ở đâu so với nàng t r ê n l ệ n h mẹ n g ư ơ i yên tâm ta đã không nhỏ biết làm sao xử lý tình cảm của mình n g i ê m động lâm giả bộ ra tràn đầy tự tin bộ dạng nhưng trong lòng thầm nói thầm ngươi xem đến chuẩn cho phép cái t i a dương phong chính là khối cứng rắn t h ậ h đầu một lòng hướng về n g u y i như n nghĩ muốn để cho hắn di tình biệt luyến đó là khó hơn lên trời ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt đến lúc đó cũng đừng càng lớn càng sâu tiêu tuyết quỳnh phát giác nhạy cảm gặp con gái thần sắc khác thường hỏi ngươi có phải là có chuyện gì hay không gà ta nghiêm mộng lâm bị dọa m ả dựng liền vội vàng lắc đầu nói không có à ta có chuyện gì giấu giếm được ngươi tiêu tuyết quỳnh cũng không hỏi nhiều hắn huyên một hồi liền rời đi nữ nhi khuê phỏng nghiêm mộng lâm thở phào một hơi ám đạo hữu kinh vô hiểm tiêu tuyết quỳnh phát giác rất nhỏ, có thể đ ơ mời, mời nếu g như ngài ưa thích thiên thủy nguyệt viết vong du chi báo thủ kiếm sĩ không có xem hết ngài có thể nếu như ngài ưa thích thiên thủy nguyệt viết vong du chi báo thủ kiếm sĩ xin đem thêm vào kho chuyện thuận tiện về sâu đọc nếu như n g ư ơ i đối với có đề nghị gì mời cho nhân viên quản lý phát ra ngăn tức chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 596 c h ư ơ n g 596, t r u y kích thượng đổi mới lúc năm hai nghìn một mươi hai ngày hai ngày tháng tám tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game on là thiên thủy n g u y ệ t v o n g du chi báo thủ kiếm sĩ b ả n trạm trang web bạn trên mạng chưa đủ tợ luận nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi viêm phong cất b ư ớ c nghiêm ngọc lâm về sau tỉnh không có đi trở về đại trạch mà là lái thiên lam tinh cánh bay đi nam đô thành trung tâm bệnh viện bất quá bây giờ cũng không phải là thăm bệnh thời gian hắn là đi tìm hiểu t r ỉ n h quản gia thương thế t r ỉ n h hàm thái lo lắng an nguy của phụ thần cả đêm đều ngồi ở chữa bệnh bên ngoài chăm sóc phòng gặp viêm phong đi vào tức khắc vui vẻ thiếu da ngươi đã tỉnh viêm phong khẽ gật đầu một cái bác của ngươi như thế nào rồi chịu đều là bị thương ngoài da chỉ là mất máu quá nhiều qua cần muốn thật tốt điều dưỡng t r ỉ n h hàm thái đem khám và chữa bệnh báo cáo điều ra rồi viêm phong xem hết khám và chữa bệnh báo cáo tâm trạng an tâm một chút chỉnh quản gia thương thế so với trong tưởng tượng của hắn muốn nhẹ rất nhiều chỉ là làm một lần cơ bắp cùng mạng da sửa chữa phục hồi quan sát một hai thiên hậu liền có thể đi vào bình thường trị liệu trình tự hắn gặp trịnh hàm thái mặt có bối rối nói ra người đi nghỉ trước đi ở đây ta nhìn thiếu ra n g ư ơ i đây chính là hại ta nếu để cho cha ta biết rõ không chuẩn tổn thương còn chưa khỏe liền đem r a cắc của ta cho tới trịnh hàm thái cười xấu hổ cười sau đó nhớ tới một chuyện biểu tình trở nên hơi nghiêm túc nói ra ta ở chỗ này chờ đợi một buổi tối phát hiện mấy cái người khả nghi láo tại bên ngoài đạo quanh ta hoài nghi gian phòng này bệnh viện có vấn đề chính quản gia vừa tiếp quản đồng chức chủ tịch tạm thời chức quyền bất ổn bởi vậy bị thương nằm viện cũng chỉ là được gan bài tại tốt một chút chữa bệnh phòng an toàn phòng hộ tự nhiên không có nghiêm mật như vậy chính hàm thái cũng bởi vì phát ra cái vấn đề này mới một mực đãi đang trông n o n phòng không dám ly khai một mực bảo trì độ cao cảnh giác liền cơm tối đều không ăn nếu không dùng hắn cổ võ giả thể chết t i ể u tính hai ngày hai đêm không chợp mắt cũng sẽ không cảm thấy khốn viêm phòng trong lòng hơi động nói ra kim minh thành cũng ở trung tâm trong bệnh viện ta muốn hẳn là kim ra người ư kim ra con kia lão quy dám phái người đến ám sát người còn đem ta cha bị thương thành như vậy ta sớm muộn muốn k ê gọi bọn họ để mắt trịnh hàm thái hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi nắm chặt s o n g quyền kéo kẹt văng lên rất muốn v ọ t tới tổng thống cấp phòng bệnh đem kim minh thành bạo ngược một trận nhanh chóng đổi mới chuyện này nói vẫn là bởi vì ta mà thôi bằng không dùng kim nguyên quyết định tuyệt sẽ không làm loại này lỗ mãn g quyết định viêm phong đem đoạt lại huyết tinh trải qua nói sơ lược một cái trịnh hàm thái vỗ tay khen hay tên khốn kiếp này trước kia không biết trà đạp nhiều thiếu nữ h à i hắn có hôm nay cũng là đáng đ ợ i không đem hắn vật k i a tắt đức cựu tính hắn may mắn viêm phong hơi kinh ngạc không nghĩ tới trịnh hàm thái chửi khởi người đến như vậy độc nhắc nh bởi chưa hành thích ta giết bọn họ phái tới một cao thủ sợ rằng đã trêu chọc đến một cái phiền phức n g ậ p trời ngươi muốn nhiều hơn tâm người kia không phải cha ta giết sao sao lại là ngươi giết hả ngươi không phải là hôn mê một ngày sao chính hàm thái vừa tiếp xúc đến thông tin liền chạy đến bệnh viện dương gia gặp tập kích sự t ì n h vẫn là từ cục cảnh vụ bên kia hiểu được đấy vì vậy cũng không biết chân tướng của sự t ì n h hiện tại ai giết đã không trọng yếu kim nguyên quân mời tới đám người kia địa vị không là cổ võ giới bên trong một cái tổ chức to lớn nếu như bọn họ có lòng muốn đối với dao chúng ta loại này sự tỉnh hội tầng tầng lớp lớp viêm phong mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng cổ võ giới t r ì người h hàm thái bởi vì vì quan hệ của cha, lĩnh tình bởi đối với vì võ linh vực quan của n cổ c sự ũ có chỗ cổ cùng chức nói hiểu thế khủng nghe phong h biết viêm rõ, rõ võ bố, tổ ra n vậy võ không khỏi hiện hãi, thiếu dung giọng nói, giới g ra ra. một cổ Cổ ý sợ ư bên trong cũng không t ố t p gây chúng ta về sau làm sao xử lý việc đã đến nước này đi một bước nhìn một bước bất quá bọn họ cũng chưa chắc sẽ ra tay dù sao cũng là một cái lợi ích xây dựng tổ chức không có lợi ích sự tình bọn họ không biết làm trừ phi kim nguyên quân xuất ra nổi đầy đủ giá tiền viêm phong nghe nhạc chấn giảng thuật võ đường sự tỉnh lại cùng võ đường nhiều người lần tiếp xúc xem như là nhìn thấu cái tổ chức này sinh tồn quy tắc chính hàm thái lại c a o mày nói kim nguyên quân con kia lão quy tài đại khí thô toàn bộ châu á hơn được người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như hắn thật dốc hết vùi liếng viêm phong cười lạnh nói hắn bây giờ là nê bồ tát sang sông bản thân khó bảo toàn kim huy tập đoàn giờ đây tài chính thiếu lại lâm vào quan tòa cùng dư luận trong đó chỉ cần ta đem sinh mệnh chi năng hạng mục công chư hậu thế kim huy tập đoàn lập tức tuyên cáo phá sản nguyên cảm thấy hắn còn có cái tia tiền vốn mua động đám người kia sao chính hàm thái cảm nhận được ánh mắt hắn bên trong hàn ý trong lòng không khỏi dâng lên một cổ run dậy cảm giác. nghĩ trong lòng hắn quả nhiên là biến đổi đang muốn tìm hỏi hai năm qua chuyện phát sinh đột nhiên thấy hắn vất tay ngăn cản nghi nói làm sao vậy bên ngoài có người ngươi thủ tại chỗ này ta đi ra xem một chút viêm phong nói lấy không đợi trịnh hàm thái kịp phản ứng lập tức liền xông ra ngoài hắn cảm giác được cổ khí tức kia tại hắn dừng lại lúc t i ự u đi theo biến mất rồi hiển nhiên người kia là phát giác được hành tung bạo hắn đuổi theo chữa bệnh k h u gặp trên vân đài biểu thị ở vào hạ thấp trạng thái không chút do dự xông vào góc thang lầu thông đạo lúc này đã gần đến dạng sáng hai giờ trong bệnh viện ngoại trừ khám gấp u những tầng lầu khác đều sử dụng vân đài không thể nghi ngờ là người kia thân thể của hắn cường tráng theo thang lầu l a n can hình xoắn ốc trượt xuống tốc độ lại không thể so với vân đài giảm xuống chậm ngắn ngủi nửa phút liền từ ba mươi mấy lâu đổi tới tầng dưới chốt đại sảnh ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một vòng trông thấy một bóng người từ cửa hồng chạy vội ra ngoài ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao viêm phong thầm vận nội lực t h i t r i ể n tật phong bộ pháp đ ổ i theo như luận tốc độ cổ võ giới trung không có mấy người thân pháp võ kỹ có thể thắng được qua vô ảnh quyết hắn hiện tại nội lực tăng lên không ít thân pháp tốc độ đã cùng lúc đầu thi triển giới hạn bộ pháp tốc độ tương đương mà hắn hiện tại cảm giác phạm vi càng là hơn xa trước kia cho dù là viêm lao đầu cũng có thể đổi kịp người kia cũng cực kỳ khốc khéo biết do viêm phong tốc độ được mới ra bệnh viện sau liền lách mình tiến vào s a n h hóa rừng n g ậ n nhờ cây rừng hiểm hộ mình bất quá hắn còn đánh giá thấp viêm phong năng lực loại người này c ô n g bồi dưỡng s a n h hóa rừng đối với quỷ ảnh bộ pháp mà nói quả thực thùng rông kêu to ngược lại trở thành di động trợ lực chỉ bằng loại tốc độ này đã nghĩ thoát thân sao viêm phong tiện tay dỡ xuống lưỡng nhanh cây hướng phía trước bóng người dùng sức ném đi vẻo vẻo nhánh cây thế đi kinh tật mắt thấy liền muốn kích trúng mục tiêu nhưng mà người kia sau lưng lại giống trường ánh mắt tựa như thân thể đột nhiên chuyển hướng bên cạnh thiếu hay địa tránh khỏi ở lại đây đi viêm phong lại lần nữa hủy đi mấy cây nhánh cây ném đi lực đạo cũng lớn vài phần kéo dài khoảng cách về sau nhanh chóng rỗi tay hướng người kia sau cổ tìm kiếm người kia nhưng là đột nhiên quay đầu đang tại ngược hắn chính là một quyền b à n h viêm phong ở đằng kia người đánh trả trong nháy mắt làm ra phản ứng theo sau một quyền đánh ra cái này quyền đầu tương đối đúng là bị chấm đến cánh tay run lên thân hình dừng lại mà người kia cũng không có chiếm được tiện nghi dù sao viêm phong là tại bảo trì t r ù n g kích xu thế gia quyền quả như ngươi viêm phong hừ lạnh một tiếng tại cảm nhận được đối phương lực cánh tay về sau hắn liền xác định là võ đường quyến pháp cao thủ chu trấn lỗi là ta thì như thế nào ngươi lại loi một mình đuổi theo tới chẳng lẽ không sợ ta ở chỗ này đặt mai phục sao chu trấn lỗi hai tay phụ lưng tựa hồ hoàn toàn không có đem viêm phong để vào mắt nhưng trên thực tế hắn hiện tại toàn bộ cánh tay phải gân xanh bạo căng ra theo cơ bắp thủ đỡ loạt đến trận, trận đau đớn hắn biết rõ mình kinh mạch đã bị thương khiếp sợ ngoài trong tâm băn khoăn cũng để xuống hắn vừa rồi đã là một kích toàn lực nội lực tu vi chưa chắc có t a c a o căn bản không có đạt tới cảnh giới tôn g sư đánh chết v o bốn quả nhiên một người khác hoàn toàn viêm phong thính lực tuyệt hảo có thể rõ ràng cảm giác được phụ cận hơn trăm thước phạm vi động tĩnh nơi nào sẽ mắc hắn đích như người lạnh nói bày không thành kế là vô dụng đem ra bản lĩnh thật sự đi bằng không ngươi hôm nay đừng muốn sống rời khỏi nơi này ngươi vẫn là lo lắng thoáng cái chính ngươi đi chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề chu chấn lỗi mặc dù kinh ngạc viêm phong khất khéo nhưng ngoài miệng lại không chút nào yếu thế chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 597 c h ư ơ n g 597, truy kích hạ đổi mới lúc năm 2012 n g à y mùng ngày hai tháng tám tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game on l i n e thiên thủy n g u y ệ t v o n g du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạm trang web bạn trên mạng chưa ủng tợ luật nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi thiên thủy n g u y ệ t không có lợi khí nơi tay ta xem ngươi cầm hung hăng cầm g á i chu chấn lôi r ứ t lời thân hình triển khai bày ra long hình hổ bộ theo mặt chính đón đánh viêm phong công kích v đút v đút v đút tại ảnh quán ba ngoài cửao về sau hắn đối với viêm p h o n g võ công có thân thể to lớn nhận thức tự giác nếu như là tay không giáp la cả tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại bởi vậy mới dám một mình chui vào chữa bệnh khu dò xét tình huống quyền pháp của hắn dùng cương manh kinh lực làm chủ chiêu thức gác liệt tàn nhẫn đối thủ nếu như ý chí không đủ kiên quyết lấy cứng trọi cứng rất dễ dàng nhận được hắn áp chế viêm p h o n g xử đã quen xong kiếm tay không đối địch thực lực quả thật có sở suy yếu bất quá hắn tối hôm qua trải qua võ nghệ tấn cấp đem xong cầm đoạn nhạc kiếm kỹ quen thuộc về sau đã học sẽ như thế nào trong khống chế lực thu phát đem lực đạo phát huy ra uy lực lớn nhất nội lực liệu mạng hắn chưa chắc sẽ thua ở Chu Chấn quả nhiên chỉ có một người xem ra hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc viêm phong một mực tại lưu tâm xung quanh d ị động xác định không có người khác mai phục trong lòng đại định dưới chân sử tượng h bị ảnh bộ pháp bắt đầu cùng chu t r ấ n lôi chiến đấu lên lưỡng người thân ảnh tại s a n h hóa trong rừng nhanh chóng phập phồng hai bên quyền c ư ớ c tương đối nội lực đều không có nửa phần giữ lại chu t r ấ n lôi thân pháp so sánh viêm phong chỗ t h u a kém hoàn toàn bằng vào một thân nội lực tại chống đỡ tấn mánh động tác hai chân mỗi lần rơi xuống đất đều muốn đạc khởi một mảnh thang cỏ phụ cận thấp vẽ lùm cây tức thì bị dẫm đến thất linh bắt lạc đấu đến nửa khắc đồng hồ hai ắ n ngày không gặp tiểu tử này võ công lại tinh tiến tại trong rừng này chiến đấu đối với ta rất bất lợi phải đổi cái chống trải điểm địa phương chu t h ấ n lôi tâm niệm cấp chuyển khoe mắt liếc qua liếc nhìn nơi xa tràn cảnh tạm thời cải thành thủ thế thân hình không được hướng phía bên phải thối lui viêm phong theo hắn lui về phía sau phương hướng nhìn lại xanh hóa rừng phía sau là trung tâm bệnh viện cung cấp bệnh làm khôi phục vận động sân bãi đoán ra chu trấn lôi dụ ý lại không có ngăn trở tùy ý hắn rời khỏi xanh hóa rừng quả nhiên là vòng tuổi khuyết thiếu kinh nghiệm đối địch ra xanh hóa rừng ta xem nếu như ngươi thi c h i ế n thân pháp chu trấn lôi tâm trạng mừng thầm giả bộ r a chật vật bại lui bộ dạng thẳng tắp lui hướng sân vận động địa đợi đem viêm phong dẫn ra hơn m ộ mươi mét mượn nhờ một chỗ máy tập thể hình vòng lửa vòng ngăn chặn viêm phong đường đi trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên ngoan lệ lên ha hà ngươi cho rằng có thể đem ta bắt lại sao cho hay giờ mới bắt đầu chịu chết đi vậy sao? Không sai không viêm phong gặp chu trấn lôi tay trái biến thành những c h ả o lông mày n h u lại hắn có lưu hậu chiêu nhanh chóng kéo ra nửa mét khoảng cách để ngừa hắn gây cầm n ã t h ủ hào tiểu tử cảm giác ngược lại nhạy cảm bất quá cũng liền loại trình độ này mà thôi chu trấn lôi q u á t to một tiếng chân phải đ ậ p đất thân thể hướng phía trước b ắ n tới một đạo hát ảnh mò về viêm phong cánh tay nắm tay phải mang theo một cổ kính phong tấn manh đánh ra chuẩn bị đem viêm phong tại chỗ đánh g ụ hắn thi triển là võ đường cầm long phục hồ sáo lộ tay trái dùng xuất kỳ bất ý chiêu thức chế trụ đối thủ một con cánh tay như diều hâu đ ậ tỏ tr bằng không một khi t r ả o thực liền tuyệt sẽ không bị thoát khỏi theo sau dùng cương manh nắm tay phải xử suất một k í c h trí mạng đang lúc hắn cho rằng tốt tay đột nhiên cảm giác cánh tay trái dưới nách vừa mới đau theo sau chỉnh cái cánh tay như là đứt mất giống nhau không hề hay biết lập tức đoán được đối phương lại xử suất quỷ dị kia điều khiển nhưng nắm tay phải thế công nhưng chưa dừng lại b à n h chu chấn lôi nắm tay phải đánh tới t h ự chỗ c còn chưa kịp cao hứng trên mặt biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi bởi vì hắn nhìn nắm tay phải bị một mực nắm chặt viêm phong tay trái hổ khẩu mặc dù bạo liệt đổ máu nhưng lại mượn nhờ cánh tay giảm chu chấn lỗi suýt n ữ a kêu thành tiếng vừa rồi một cách kia hắn dĩ nhiên xử suất toàn lực không nghĩ tới lại bị ngăn trở rồi hắn trước kia mỗi lần gặp gặp cương địch đều dựa vào cái này cầm lòng phục hổ sáo lộ đưa ra chiến thắng dù là đối phương d ơ tay đón đỡ cũng có thể bằng man lực đem nó cái cổ tính cả xương tay chấn ư ớ c có thể nói là lần nào cũng đúng hắn vẫn là lần đầu thất bại viêm phong lúc này cũng là thầm kinh hãi hắn không nghĩ đến chu chấn lỗi còn có bực này sức bật chỉ chờ thứ hai xuất thủ hắn tái hậu phát chế nhân mà khi hắn bị bắt lấy cánh tay phải lúc liền dự cảm đến cơ ổn hắn chu chấn lỗi sát chiêu là tại bởi vậy tay phải hai ngón chỉ là thuận thế điểm hướng chu chấn lôi dưới nách đ ị t vị hai mắt chăm chú nhìn chu chấn lôi nắm tay phải bằng giúp thân thể tính dẻo đem trùng kích cực lớn lực cả lại tuy là như thế hắn hiện tại tay trái xương bàn tay đã xuất hiện đứt gãy cánh tay không bị khống chế r u n g i y cũng may tạm thời phế bỏ chu chấn lôi cánh tay hắn thoát khỏi trói buộc lại lần nữa kéo dài khoảng cách chu chấn lôi trên mặt rung động lóe lên lại trôi qua trông thấy viêm phong tay trái tình trạng c ư ờ i lạnh nói ngươi giờ đây không cách nào sử dụng tay trái cái kia điều khiển tinh diệu nữa ta lại có sợ gì đối phó người ta làm sao cần dùng đánh huyệt thủ pháp Viêm phong trong l đầu, đầu của ư i l hắn mặc danh nhớ tới võ bốn kinh khủng kia chết đi hình trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm chẳng lẽ võ bốn thật là hắn giết hạ nhìn qua viêm phong chiêu thức như là p h á núi đoạn nhạc loại đánh ú t lại hắn rốt cuộc phát lên một tia e, e sợ n i ệ m bắt đầu tả hữu nhanh trong t ố i lui để tránh mở người phía trước cương manh trí cực thế công muốn ra tay với dương ra vậy sẽ phải có chết chuẩn bị viêm phong không nghĩ tới dùng bàn tay thay kiếm s ử suất đoạn nhạc kiếm ký lại thành song k h ắ c chu c h ấ n lỗi cương manh quân pháp kinh h ỉ ngoài càng chiến càng hăng một chiêu mạnh hơn một chiêu loảng xoảng cổ tay phẩm chất ống tuyếp tại hắn một trường phía dưới lại bị đánh cho h ố l ư ợ n chu trấn lôi khỏe mắt nhìn thấy tay hắn đau nguy hiểm tâm trạng càng e sợ ám đạo quá mức vô lễ không để cho di đang tránh né khe hở theo kẹp trong bọc móc ra một bộ hát pha vờ c ờ cơ gửi thỉnh cầu tin tức đón lấy hướng bệnh viện cao ốc chạy đi kim ra phân phối trang bị lúc cho bọn hắn võ đường mỗi người phân phối một bộ đặc thù vờ c ờ cơ có thể truy tung đến hai bên vị trí tỉnh phòng ngừa vờ c ờ hệ thống d o xét chu chấn lôi từ trước đến nay không đại sứ dùng loại này không có nghĩ tới giờ khắc này lại phái đi công dụng viêm phong thấy hắn chạy trốn cũng không có tái truy kích lý tứ vừa rồi thi triển đoạn nhạc kiếm kỹ chiêu thức hắn đã dùng hết toàn lực đã không có dư lực chiến đấu tiếp một trận chiến này đủ để cho hắn trong lòng r u n sợ đáng tiếc vô dụng đem hai t viêm phong ngoài miệng nói được ngân lệ kỳ thực không muốn đem chu chấn lôi đánh chết mà là muốn cho hắn đối với dương gia sản sinh kiên kỵ tâm lý như vậy có lẽ có thể đem võ đường cân nhắc lợi ích được mất b u n g tha cho đối phó dương gia ý nghĩ thang này quyền pháp thượng võ công thật không đơn giản thật phải cảm ơn lăng vi cô nàng kia nếu không có cái này k i m cương bao tay tay trái sợ rằng sẽ làm bị thương được quá nặng nhớ tới chu chấn lôi lúc trước bùng nổ mức ích viêm phong nhưng lòng còn sợ hãi theo cổ tay trái bộ phận nhẹ nhàng thoát tầng tiếp theo trong suốt màn mỏng lòng bàn tay rán một khối đó xuất hiện có vài vết rách cái này kim cương bao t cho dù là lưỡi dao sắc bén cũng không cách nào vạch phá mà chu t r ấ n lỗi vỡ ơ y mà có thể đưa nó đánh vỡ đủ thấy rõ một quyển hướng kia lực đạo mạnh mẽ đến đâu hắn vừa rồi cố ý đánh vạt ra đánh trúng phụ cận máy tập thể hình mục đích cũng chỉ là hù dọa chu t r ấ n lỗi làm cho hắn sản sinh một loại cảm giác cho là hắn đã đạt tới dùng thể xác phá hủy lợi khí cảnh giới t ô n g sư chạm vạng tối hôn mê lúc bạo t ẩ u là mượn nhờ huyết độc phát tắc đỉnh cao đem tiềm ẩn nội lực kích phát ra tới hắn nhưng bây giờ không cách nào làm được chỉ là phát huy g a đoạn nhạc kiếm kỹ cương manh uy lực mà thôi bất quá cũng đủ chu ch mời chia sẻ là do không sai hội viên nhiều hơn nữa c h ư ơ n g và tiết mời đến địa chỉ internet như có xử trí không kịp chỗ mời đến tin báo cho chúng ta hội trước tiên xử lý cho ngài mang đến không mang theo kính xin thứ lỗi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chín mươi tám chương năm trăm chín mươi tám ở nhà an dưỡng đổi mới lúc năm hai nghìn m ư ơ i hai ngày mùng ngày hai tháng tám tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game online thiên thủy n g u y ệ t vong du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạm trang web bạn trên mạng chưa đủ tờ luật nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhận chờ đợi thiên thủy n g u y ệ t diệp trọng núi đám người thu được chu trấn lôi thư cầu cứu tức lập tức thông qua vở cờ cơ hướng dẫn chạy xuống bệnh viện đại sảnh gặp chu trấn lôi chật vật xuống tới đều lắp bắp kinh hai chu sư minh xảy ra chuyện diệp trọng núi trông thấy chu trấn lôi xưng ơ phát tím cánh tay phải biến sát chu sư minh ngươi gặp được dương gia vị cao nhân kia rồi tại võ đường ngoại đường lý bên trong có thể thắng được qua chu trấn lôi cổ võ giả có thể đến được trên đầu ngón tay mà muốn phá vỡ quyền pháp của hắn cho dù là nội đường cao thủ cũng chưa chắc làm được tại nam đô thành ngoại trừ dương gia vị kia cổ võ tông sư diệp trọng núi không cho rằng có người khác Vê vê vê đút, vê đút, vê đút. chu trấn lôi lắc đầu hô hấp dồn dập địa đạo không phải vị cao nhân kia là dương phong dương phong người liên can hít vào một ngụm khí lạnh đều cho rằng tính lực ra h ảo giác nhưng thấy chu trấn lôi sợ hai biểu tình lúc này mới ngày hôm qua võ c ử u nói chính là sự thật diệp trọng núi phục hồi lại tinh thần nói ra chu sư minh ngươi cánh tay phải có thể có thể thương tổn được gân cốt dễ tìm nhất ý thì sư xử lý một chút chu trấn lôi quay đầu lại cảnh giác nhìn về phía cửa đại sành bên ngoài trầm giọng nói hắn bây giờ còn đang bên ngoài nơi này không thích hợp mọi mòn chờ đợi chúng ta về trước kim thiếu phòng bệnh chăm sóc phòng lại nói năm người trở lại kim minh thành tổng thống cấp phòng bệnh c h ă m s ó c p h ò n g t r ì n h cương mời đến khám gấp y lý sư vi chu chấn lỗi cánh tay làm đơn giản xử lý lúc này mới tiếp tục lúc trước chủ đề l ô i thanh hồng tâm tư tương đối kín đáo khó hiểu nói hắn nếu như thật sự đạt tới cảnh giới tôn sư chẳng phải là đơn giản có thể đem chúng ta đánh chết vì sao hình quán ba đêm đó còn có thể bị chúng ta đánh lui chu chấn l ô i cao mày kỳ thực trong lòng của hắn cũng có chút hoài nghi thực lực của viêm phong nhưng viêm phong vừa rồi biểu hiện thật sự quá làm hắn rung động kinh khủng kia lực đạo không thể là giả đi ra đấy cân nhắc đạo có lẽ hắn nội công không có đạt tới cảnh giới t ô n g sư mà là đem thể chất cường hóa đến cảnh giới t ô n g sư trình độ vốn lấy thân pháp của hắn tốc độ tạo thành lực phá hoại đủ để cùng cảnh giới t ô n g sư cao thủ so sánh diệp trọng núi đám người nhìn nhau hoảng sợ đột nhiên cảm thấy thực lực của viêm phong trở nên thần bí khó lường trình cương do dự một hồi hỏi chu sư m i n h dương phong lợi hại như thế giáo sư kia hắn vo kỹ vị cao nhân n kia thực lực chẳng phải là sâu không lường được dùng chúng ta năm người thực lực như chống lại cái này nhóm cao thủ đây không phải là rất nguy hiểm nếu như là đổi lại bình thường hắn nói ra bực này trường người k h á c c h i khí diệt uy phong nói chu c h ấ n lỗi nhất định sẽ thưởng hắn một bậc hai mà bây giờ hắn nói lại hoàn toàn đánh trúng chỗ yếu hại chu c h ấ n lỗi là năm người chính giữa mạnh nhất một cái liền người ta một cái đệ tử trẻ tuổi đều đánh không lại h ú n g chi là vị cao nhân kia chu sư huynh nhiệm vụ này chúng ta b u ô n g tha cho để cho nội đường người đi quay cái này tranh vào vũng nước đục lưu được thanh sơn tại không sợ không co không đốt chúng ta không cần phải vì mười ước cùng giảm phân nửa điểm cống hiến mạo hiểm diệm trọng núi vẻ mặt nghiêm túc mà khuyên chu trấn lỗi sắc mặt âm trầm được khủng bố trầm mặc thật lâu nói ra nhiệm vụ này chúng ta phải bưng th nhưng dương g i a tình huống cũng muốn cùng võ đường báo cáo nếu không nội đường người nhúng tay dương g i a tình huống xảy ra chuyện sau tất nhiên sẽ đem sổ sách đều tính tới trên đầu chúng ta đều là kim nguyên q u â n cái kia lão hôn đản làm hại hắn t r e o chọc đều là một ít đầu trâu mặt ngựa m ù lao từ một con mắt chờ nhiệm vụ chu kỳ kết thúc nhất định gọi cả nhà hắn chết hết diệp trọng núi vừa nghĩ tới kim nguyên q u â n cái kia v i n h mặt hất hàm sai khiến s ắ c mặt liền hận đến nghiến răng nghiến lợi con tia độc nhãn bắn ra một đạo lạnh lùng hàm mang viêm phong đánh lui chu chấn lôi lo lắng đây là kế điệu hồ lý sơn vội vàng trở lại chỉnh quản ra thiếu chút nữa từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên cả kinh nói thiếu ra ngươi thụ thương rồi chỉ là một điểm bị thương ngoài da không có gì đáng ngại lát nữa thì tốt rồi viêm phong h i ể u rất rõ trịnh hàm thái tính cách nếu như là nói tình hình thực tế nói không chắc chờ trịnh quản g i a sau khi xuất viện hắn tựu i sẽ đi theo kim g i a tìm võ đường đám người kia tính sổ huyết tinh thần kỳ công hiệu mặc dù có thể nhanh chóng sửa chữa phục hồi làn da cùng bộ phận cơ thị tổn thương nhưng gân cốt thượng vết thương lại muốn chầm nhiều ba năm ngày bên trong sợ rằng không cách nào cầm kiếm ta thiếu chút nữa đã quên rồi trong thân thể ngươi tan già có huyết tinh trịnh hàm thái nhẹ nhàng thở ra Theo trên v á c h t ư ờ n h hàm thái u c bên trong lấy ra lấy mấy k h do dự nói viêm phong cười nói trong nhà hiện tại chỉ còn lại ta chính quản gia của ngươi bình thường không có sinh bệnh lúc quan y y sư chiếu cố dương ra nhiều năm như vậy dù sao cũng phải tìm chút sự tính cho hắn làm nếu hắn không là liền muốn bỏ ghế đi chính hàm thái theo trong lời nói này có thể cảm nhận được viêm phong đem cha con bọn họ đương nhiên người nhà trong lòng một hồi cảm động người nói thiếu ra ngươi đ â y chỉ nói quan y thí sư trong hai năm qua thế nhưng mà một mực dẫn tiền lương đấy hơn nữa dương ra về sau cũng sẽ không chỉ có chúng ta ba người bây giờ là thu về sau còn có hẳn tái về sau còn có rất nhiều tiểu thiếu ra tiểu công chúa hiểu được hắn b ệ bộn ta xem là ngươi ngứa ra muốn ăn đòn chứ không không ít chữ viêm phong tại trong vườn địa đàng chờ đợi một ngày một đêm mặc dù vừa trải qua một tràng kịch chiến nhưng vẫn cảm thấy tinh thần vô cùng lại lo lắng vo đường người sẽ lại đến bởi vậy một mực cùng đi trịnh hàm thái đại đang trông nom trong phòng hai người nói chuyện khởi trước khi chia tay chuyện cũ thẳng đến bình minh trịnh quản gia trải qua hơn nửa ngày nghỉ ngơi đã khôi phục tỉnh táo chỉ là mất ngó quá nhiều mà sắc mặt có chút tái nhuận ngày thường đều là hắn tại chuẩn bị dương chấn hoa vợ chồng cùng viêm phong ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày hiện tại nằm ở trên giường để cho mấy cái người hầu thay phiên chiếu cố cảm giác rất không thói quen trịnh hàm thái trông thấy phụ thân như là bị tội biểu tình tâm trạng một người nói ra cha thiếu ra nói ngươi vi dương ra bận rộn nửa đời người hiện tại cũng nên hào hào hưởng hưởng thanh phúc về sau dương ra sự tình giao do ta tới quản lý. xem ta hiện tại nằm ở trên giường không nhúc nhích được ngươi là chứ không không ít chữ t r ị n h quản gia trông thấy cái kia đắc ý t h ầ n sắc trong lòng liền tới khí rất muốn từ trên giường bắn lên tới h ả o h ả o sửa chữa một trận nhưng nghĩ lại nghĩ đến tạm thời muốn tiếp quản dương thị tập đoàn đồng chức chủ tịch cái này dương ra quản lý gánh nặng hơn phân nửa muốn rơi vào thân thượng nói ra liền ngươi bây giờ tiêu chuẩn này đừng nói quản lý dưng ơ ra ta xem ngươi lấy trước đến cao cấp quản gia chứng chỉ tư cách lại đến nói với ta chính hàm thái cười nói ngươi không dùng để ép buộc ta chiêu này ta đã linh giáo không giới ngàn trở về a phong ý chí có thể so sánh ngươi rộng lớn hơn rồi sẽ không để ý cái này tiểu tiết đấy chỉnh quản gia nghe được hắn đối với viêm phong xưng hô dẫn đến vội vàng nhấc lên bên giường trên bàn nhỏ sợi ly hướng hắn ném đi cái kia chính xác thế nhưng mà không tầm t h ư ờ n g chỉ nghe đùng một tiếng chính giữa cái hót cha rất đau à c h í n h hàm thái bụng lấy đầu hướng thử đ ồ kính đi đến trông thấy trên chán một khối hồng lý bên trong phát tím dấu vết lập tức lộ ra một bộ mặt như ăn nước g đắng hủy khuôn mặt ta còn muốn dựa vào gương mặt này kiếm cơm nếu như không chiếm được tốt ngươi cũng đừng o á n trách ta về sau ngươi còn dám dùng loại thái độ này cùng thiếu gia ta liền đánh gây chân chó của ngươi chị quản gia tái hướng trên bàn tìm kiếm nhưng là bắt được gian phòng thiết bị máy kiểm soát đây cũng không phải là sợi chén chị h à g thái bị dọa nẻ dựng vội vàng ba chân bốn c ẳ n g ra bên ngoài chạy trở ra cửa phòng bước chân hắn chậm lại hắn hiện tại tâm tính tốt phụ thân dạng như vậy xem ra không có trở ngại ít đi phụ thân khuôn sáo hức thúc hắn mấy ngày này nhất định sẽ trôi qua rất khoan khoái dễ chịu nghĩ đi nghĩ lại liền hừ lên tiểu khúc mới vừa đi tới đầu bậc thang gặp phía đối diện chủ nhân phòng điều kia hành lang đâm đầu đi tới một người định nhãn nhìn lại tức khắc bị trường kia thanh tú trung lộ ra một k i a băng tuyết mùi vị tuyệt mỹ vẻ mặt kinh hãi thật xinh đẹp trong lòng hắn thầm khen một tiếng sau đó nghĩ đến thân phận của đối phương liền vội vàng không người nói thiếu chào buổi sáng thiếu viêm băng xứng sở có một chút phản ứng không t r í n h hàm thái lập tức ý thức được dùng xưng hô rồi vội vàng sửa lời nói thu bữa sáng đã chuẩn bị xong thiếu ra cùng lăng vi cần phải ở trong đại sành viêm băng khẽ gật đầu một cái trên mặt đẹp nổi lên một mảnh dạng mây đỏ chính hàm thái đem nét mặt của nàng thu vào trong lòng đối với nàng hào cảm sinh nhiều nàng nhìn bề ngoài lạnh như băng nguyên lai còn có một mặt đáng yêu như vậy chẳng lẽ liền cha đều sẽ tán dương nàng hai người hạ được lâu tới dương lăng vi quay đầu lại nhìn về phía viêm băng ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần địch ý trịnh hàm thái đối với dương lăng vi có thể không xa lạ gì rất nhanh phát giác được sự khác thường của nàng đối với viêm phong đạo thiếu già có thể dùng bữa ăn mời chia sẻ là do không sai hội viên nhiều hơn nữa trương và tiết mời đến địa chỉ internet như có xử trí không kịp chỗ mời đến tin báo cho chúng ta hội trước tiên xử lý cho ngài mang đến không mang theo kính xin thứ lỗi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín chương năm trăm chín mươi chín công viên b a t r ạ m thượng đổi mới lúc năm hai nghìn một mươi hai ngày hai mươi tháng bảy tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game online thiên thủy n g u y ệ t vong du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạm trang web bạn trên mạng chưa đủ tự l o ạ n nên tác giả cái k h á c tác phẩm xuất sắc mời kiên n h ẫ n chờ đợi trên bàn cơm dương lăng vi cùng viêm băng phân biệt làm tại viêm phong hai bên E nhìn. Dương Lăng ánh mắt từ đầu đến cuối đều không băng trường kia hơi có vẻ khôn nhận, trong lòng thầm nói hề hơi thầm thầm Vi viêm vẻ cuối rời đi tái mắt mặt từ đầu đều qua kêu có đừng không có ta rất lâu không ăn làm gì nấu cơm thức ăn dương lăng vi lập tức nhiều mây chuyển tinh nghiêm túc gắp mấy khối thức ăn bắt đầu ăn phong ca thân thể ngươi vừa khôi phục tạm thời vẫn là không muốn hồi trường học trình diện qua ta cạnh cái tia nhìn xem mẹ đi tô nhã kỳ thân thể một mực không tốt lắm dương hưng hoa bình thường đều khiến một gã thị nữ theo sau nàng tối hôm qua bất chút thời gian sang đây xem vọng viêm phong tình huống đã đến thời gian nghỉ ngơi mới bất đắc dĩ trở về viêm phong đối với vị này thẩm thẩm cực kỳ kính yêu nghĩ đến hồi nam đô thành thời gian dài như vậy đều không có đi nhìn trong lòng tương đối áy n ấ y gật đầu nói ta làm một ít băng lê bánh ngọt đợi hội cùng một chỗ đưa qua dương lăng vi kinh ngạc nói phong ca cái này băng lê bánh ngọt không phải làm gì sở trường tuyệt chiêu đặc biệt sao ngươi để cho nàng làm không phải tốt tại v ơ n địa đàng chờ đợi một ngày trong lúc rảnh rỗi tựu cùng lam di học làm băng lê bánh ngọt viêm phong thuận miền đáp ta biết ngay phong ca một mực ghi nhớ lấy mẹ của ta nếu như nàng biết rồi nhất định sẽ thật cao hứng dương lăng vi vẻ mặt vui sướng hướng phía đối diện viêm băng dương hạ mi đầu trên mặt trở ra ý thần một bộ nữ hải tỷ đấu tình trạng a n điểm tâm s o n g viêm phong đẩy ra dương lăng vi nói với viêm băng thanh chất độc hóa học ngươi đã ngưng dùng hai ngày hôm nay nên tiếp tục linh hội chuyên môn chiếu cống ngươi nàng là lam di con gái hoàn toàn có thể tín nhiệm những việc chú ý ta đều nói rõ với nàng t r ắ n g rồi có chuyện gì nàng hội xử lý viêm băng ánh mắt lưu động khuôn mặt n h ễ m lên một tầng dạng mây đỏ thấp giọng hỏi cái kia t h đã sắp dùng hết rồi chính ngươi không cần sao không cần lo lắng tề vấn đề hai ngày nữa liền có nhóm thứ hai tể lại hơn nữa là cải tiến qua đấy hiệu quả sẽ phải càng tốt một chút nhanh chóng đổi mới viêm phong nói xong không đợi viêm băng đáp lại liền đi về phía cửa chính mặc dù nhận được hàn nguyệt như nhận đồng nhưng hắn theo bị cha mẹ thâm hậu tình cảm ảnh hưởng trong lúc nhất thời còn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận viêm băng chỉ là tại về mặt thái độ đã đem viêm băng đương thành ra người dương lăng vi tại chờ thời chẳng chờ gặp viêm phong mang theo một cái bánh ngọt rổ đi tới mỉm cười nói phong ca ta làm của ngươi thiên làm tinh cánh trở về được không bởi vì dương hưng hoa quan hệ dương lăng vi cùng mẫu thân hẹn gặp tại phụ cận trong công viên gặp mặt viêm phong xa xa trông thấy tô nhã kỳ ngồi ngay ngắn ở đình nghỉ mát trên ghế dài đứng bên người một vị bảo tiêu trang phục nữ tử hắn chú ý tới tô nhã kỳ vẻ mặt như cũng là tái n h ợ t nhan trong lòng một trận cảm xúc dương lăng vi tắc thì cao hứng phất phất tay tê u lên một tiếng mẹ tô nhã kỳ quay đầu trông thấy viêm phong tinh thần cởi mở bộ dạng trên mặt da nụ cười ấm áp đợi viêm phong đến gần đem hắn kéo đến ngồi xuống bên người xem xét cẩn thận một phen nói ra hai năm không gặp ngươi lại g i i cao tốt người cũng biến thành thành thục à n g lúc càng giống ba của ngươi thầm thầm gần người nhất thể tốt chứ viêm phong mất đi cha mẹ ngoại tô nhã kỳ là h ắ n n g h mắt tự hãy nhìn t h qua viêm phòng như cùng con của mình một loại mẹ phong ca hôm nay qua đây cố ý để cho lam di là người thích ăn nhất băng lê bánh ngọt người nếm thử dương lăng vi mở ra bánh ngọt cái giỏ đem bên trong chứa đầy băng lê bánh ngọt đệm tâm hộp lấy ra ngoài tỉ mỉ là mẫu thân chọn lấy một khối băng lê bánh ngọt tô nhã kỳ nếm thử một miếng cảm giác hương vị không giảm năm đó cười nói tay của lam tỷ nghệ là càng ngày càng tốt rồi cũng chỉ có nàng có thể làm ra như vậy hương vị dương lăng vi cười nói mẹ người đây liền đã đ o ó n sai cái này băng lê bánh ngọt cũng không phải làm gì làm đấy mà là phong ca tự mình làm không cần hống ta vui vẻ cái này băng lê bánh ngọt cách làm thế nhưng mà rất ý tứ người ngoài t i ể u tính biết do bí phương cũng rất khó làm đạt được thứ mùi này ngươi làm mẹ ăn hết nhiều năm như vậy là ăn chùa sao tô nhã kỳ trước kia thường xuyên thu được viêm phong tiễn đưa băng lê bánh ngọt bởi vậy đối với phán đoán của mình vẫn là rất khẳng định đấy mẹ ta có thể không có nói sai đây quả thật là viêm phong làm đấy dương lăng vi giả bộ như bị khuất vểnh lên q u a n miệng nghĩ lại đưa đến mâu thân đối với băng lê bánh ngọt đánh giá hương vị cùng lam di làm có giống như vậy sao dương lăng vi niết một khối phóng tới bên miệng nhẹ cắn một cái chỉ cảm thấy băng lê bánh ngọt nhẹ liên tục đấy vào miệng tan đi ngọt mà không c h á n trong miệng đầy tràn tuyết lên mùi thơm thoang thoảng ánh mắt nghi ngờ nhìn qua viêm phong phong ca đây thật là ngươi làm sao viêm phong cười không đáp đối với tô nhã kỳ nói ra cái này băng lê bánh ngọt có thể bạn vào rất nhiều hoa quả tươi thẩm thẩm về sau muốn ăn cái gì khẩu vị ta có thể thử một chút tô nhã kỳ khẩu vị rất thêm vào ở trong nhà ăn hết bữa sáng bởi vậy chỉ là hơi hơi nên mới khối còn lại nửa số để cho dương lăng vi quét rồi phân biệt hơn hai năm ba người đều có rất nhiều lời muốn nói cái này ngồi xuống chính là nhiều cái thời gian tô nhã kỳ xuất phát từ quan tâm cũng hỏi qua viêm phong trong hai năm qua qua sinh hoạt viêm phong chỉ là giảng thuật tại tiệm ăn uống công tác trải qua đối với minh viêm chuyện của tổ chức một chữ cũng không nói ta hải tử đáng thương nguyên lai、like、hai năm qua ngươi đ ề u này là sao qua đấy tô nhã kỳ nghe được một trận đau lòng hai tay một mực nắm tay của viêm phong chúng ta để cho người tìm ngươi khắp nơi ngươi đã tại bên ngoài bình an vô sự vì cái gì không cùng trong nhà liên hệ dương lăng vi hiểu do đến viêm phong sau khi mất tích trải qua mơ hồ đoán được cái này rất có thể cùng phụ thân có quan hệ nàng không muốn mẫu thân thương tâm vội vàng giải thích nói mẹ b á bá hòa b á mẫu qua đời phong ca lúc ấy quá mức thương tâm nghĩ một người yên lặng một chút đã hắn hiện tại đã đã trở về liền không nên nhắc lại rồi là ta hồ đồ rồi trở về thì tốt trở về thì tốt tô nhã kỷ chỉ là quan tâm viêm phong sinh hoạt ngược lại không có hỏi nghĩ nữa n h ư nói ta không sao thầm thầm chớ để ở trong lòng viêm phòng lô thay đột nhiên động một cái mơ hồ nghe được sau lưng cách đó không xa tránh vào vài cổ khí tức không giống tầm thường bất động âm thanh mà nói thời gian không còn sớm ta buổi chiều ý định hồi trường học đưa tin tô nhã kỳ nhìn xuống thời gian lúc này mới phát hiện đã đến giữa trưa quay đầu nói với dương la vi nhanh đến cơm chưa thời gian rồi chúng ta cũng cần phải trở về miễn cho ba của ngươi lại muốn lạnh i đại đưa mắt nhìn tô nhã kỳ mẫu thân ly khai viêm phòng xoay người hướng một phương hướng khác kỷ niệm pho tượng đám đi ra hơn m ư ơ i bước trong tiếng không vội không chậm mà nói không cần né xuất hiện đi pho tượng đám phía sau chu thừa thiên đám người đều là khẽ g i ậ mình bọn họ tận lực thu liễm k h í tức thật sự không thể tưởng được mình là như thế nào h u n g á g t tung chu thừa thiên trước tiên hiện ra thân thể nhìn qua viêm phong ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng khó hiểu nói ngươi là làm sao phát hiện của chúng ta viêm phong mặt không thay đổi nói ngươi không biết công viên pho tượng là cấm người khác giống đ ạ p sao hơi có chút t h ư ờ n g thức người đều không phải làm như vậy chu thừa thiên quét mắt một vòng trông thấy xung quanh du khách quăng tới khắc thường ánh mắt tức khắc một trận đỏ bừng lúc trước nghi kỵ ngược lại tiêu tán hơn phân nửa nói ra nhìn thấy ta không né không tránh ngươi liền đối với võ công của mình như vậy có tự tin sao cần gì tự tin giữa ban ngày b a n mặt ngươi dám ở chỗ này động thủ sao viêm phong ánh mắt đ ạ m mạc phản phất đứng ở trước mắt chính là một cái không chút tâm trí ngung ố c chu thừa thiên nhất lúc nhẹ lời hắn tự thị võ công không yếu nhưng đối mặt viêm phong lúc mạc d a n h cảm thấy rất không được tự nhiên cựu như có một luồng lực lượng vô hình đẹ ở trên người kỳ thực đây là khí chất sai biệt viêm phong trên người trời sinh liền có một cổ cao ngạo khí chất mặc cho ai đều không thể đem hắn thuyết phục hơn nữa hắn lời lẽ sắc bén lợi hại tại nói chuyện thượng tự nhiên muốn chiếm được t h ư ợ phong chu thừa trí cũng nhịn không được đứng dậy không khách khí chút nào nói ở chỗ này động thủ thì như thế nào ngươi chẳng qua là một cái ngoại giới người. Giết n g ư ơ i n h ư là g i ế t m ộ t con chó, t i n h a y k h ô n g ta hiện t ạ i l i ề n đem n g ư ơ i giấm tại dưới c h â n v i ê m p h o n g c ư ờ i lạnh m ộ t t i ế n g c h ỉ b ằ n g người Vẫn là nghĩ Vẫn sao. là kỹ m ì n hai có b o n h ê u c â nghìn l ư ợ n đi. c ư ơ n g t r h ủng h ộ t h ư ơ n g h i ệ Việt u c ủ a t à n g Thư Viện. c h ư ơ n Chương, 600. Chương 600. công g 600. 600, v i ê n b a Trạng, Hạ, năm Đổi Mới Lúc,、năm、2012 à y 17 tháng 7 tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game on là thiên thủy n g u y ệ t vong du chi báo thủ kiếm sĩ b ả n trạng trang web bạn trên mạng chưa ủng tợ luận nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ lợi chu thửa trí vừa nghĩ tới đêm đó nếu không phải là bởi vì viêm phong xuất thủ hắn thì có thể hưởng thụ được một lần thể nghiệm tức khác cho đã mắt tràn đầy hoán độc nói với chu bằng bằng thúc đêm đó nếu không phải tiểu t ử này tay chúng ta liền đem thu ra cô nàng kia bắt được vô ảnh quyết dễ như trở bàn tay hôm nay vô luận như thế nào đều muốn cho hắn điểm nhăn nhìn một cái chu bằng đương nhiên biết rõ mình đứa cháu này đức liếc hắn một cái quắc khẽ nói ngươi cho rằng ta không biết bụng của ngươi lý bên trong cái kia mấy cái tâm địa gian rào sao cả ngày chìm đẹp sớm muộn phải chết tại nữ nhân trong bụng ngươi bây giờ câm miệm cho ta ngươi nếu như dám nói nhiều một câu nói nhảm cẩn thận ta đánh sụt đổ của ngươi răng chu bằng ánh mắt rời về đến viêm phong trên người hai mắt hiếp lại sau đó lông mày dần dần nhận lại nói ra ngươi là một người thông minh nên biết nhiệm ngươi bây giờ v õ c ô n g căn bản không phải đối thủ của ta nếu như ngươi muốn mạng sống vậy thì thành thật trả lời vấn đề của ta viêm phong lông mày nhữ lại có chút hăng hái mà hỏi thăm vấn đề gì chu bằng dối ra một ngón tay vấn đề thứ nhất sư phụ ngươi là thu ra người nào viêm phong làm suy tư hình nói ra cái vấn đề này ta cũng rất muốn biết không bằng ngươi đi hỏi lão nhân kia trở về tái nói cho ta ngươi là tại tiêu khi ta chu bằng giận không k i m được t h i ế u chút nữa ước chế k vô, vô, vô ảnh quyết là thu gia nổ. chấn g tộc kỹ ta một cái ngoại giới người có thể học được một lượng tầng đã rất tốt cái tiêu mấu chốt nhất mẹo ta lại là sẽ không chắc hẳn cái này không trọn vẹn thân pháp võ kỹ các ngươi cũng không có hứng thú chứ hắn là người rất nặng nữa một lời kiểu định nhưng nhân tâm hiểm ác hắn đối mặt địch nhân đương nhiên sẽ không giống đối đãi người bên cạnh như vậy cái này lừa dối người công phu cũng hết sức cao minh chu bằng đám người nguyên bản cũng là ô m thử một lần ý nghĩ giờ đây nghe hắn nói như vậy ngược lại có một ít tin dù sao tại cổ võ trong lĩnh vực mặc kệ cái nào thế ra phàm là tuyệt kỹ đều chỉ chuyển thụ cho dòng chính đệ tử dùng cam đoan dòng dõi đích tôn cũng có thể áp chế chi thứ huyết mạch bất quá cái này chu bằng lại kinh nghiệm lão đạo tham dò mà hỏi thăm cái này thu ra tuyệt kỹ chi thứ đệ tử muốn học đều không có khả năng sư phụ ngươi tại sao lại chuyển thụ cho ngươi người ngoài này chắc h ẳ n ngươi cùng thu ra quan hệ thật không đơn giản chứ viêm phong đương nhiên sẽ không vào sáo lạnh nhạt nói các ngươi cổ võ giới sự t ì n h ta là không hiểu nhiều bất quá ta sư phụ bây giờ là lẻ loi một mình hắn làm việc từ trước đến nay rất cổ quái cao hứng thời gian đã dạy ngươi mấy chiêu mất hứng lúc liền đem ngươi cân nhắc được gần chết các ngươi những quan niệm này không tại thích hợp đặt ở trên người hắn chu bằng cùng viêm l á o đầu tiếp xúc qua vài câu nói chuyện với nhau ngược lại đối với thứ hai tính khí có một chút h i ể u do bất quá n g h ĩ muốn hắn cứ như thế mà vương tha viêm phong nhưng là không được nói ra nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ đối với sư phụ ngươi rất có thành kiến không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch chúng ta ba ngươi đối phó thu r a ngươi đem cái kia không c h ọ n vẹn vô ảnh quyết nói cho ta như thế nào ngươi bản tính ngược lại đánh cho v a n dội bằng ngươi một câu nói liền muốn ta tiết vô ảnh quyết ngươi cảm thấy ta có đần như vậy sao viêm phong khỏe miệng ra một vòng k i n h thường chu bằng mặt dần dần trở nên đông trầm lạnh lùng tốt h tiểu tử ta đã nhìn ngươi rất lâu rồi đừng không biết điều có lẽ ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi bây giờ muốn thoát khỏi chúng ta không khó bất quá ngươi có thể nghĩ kỹ bên cạnh ngươi cũng không có thiếu thân nhân chẳng lẽ ngươi cũng không quản sống chết của bọn hắn sao m u ố nhưng nời hắn viêm h g Nghĩ tốt i n g xấu là chu võ thế gia dòng chính đương nhiên sẽ không thật sự e ngại một cái ngoại giới người nói tiếp chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của chúng ta thân nhân của ngươi tự nhiên bình an vô sự tương đương một cái chu võ thế gia vỡ ơ y mà nghĩ đến muốn dùng loại này thủ đoạn hẹn hạ cũng không sợ bị người chê cười viêm phong hừ lạnh một tiếng lúc này hắn là giận thật à, đừng tưởng rằng chỉ có n g ư ơ i mới có thể dùng thủ đoạn ta sẽ so với ngươi càng h ẩn hơn có lẽ ta hôm nay không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi đừng hoài nghi năng lực của ta dùng dương thị tập đoàn tài lực muốn tìm một dấu ở cổ võ giới bên trong thế gia nghĩ đến không phải là cái gì về khó đến lúc đó ta tuyệt đối muốn để cho các ngươi chu võ thế gia kích k h u y ể n không yên nghe được lời nói này chu bằng đám người đều rung động không thôi nhưng người nào cũng không có hoài nghi viêm phong nói chuyện chân thật lúc này mới nhớ tới thứ hai tại võ học tạo nghệ thượng thiên phú kinh người tốt rất tốt chu bằng giận quá hóa cười biểu tình trở nên càng phát ra dữ tợn vì không cho ngươi một ngày kêu phản cắn chúng ta một ngụm hôm nay ta liền đã kết liếu ngươi khôi ngô thân hình theo pho tượng cạnh bạo nhảy dựng lên ở giữa không trung thi triển cầm nã thủ đánh về phía viêm phong chu thừa thiên hòa chu thừa trí gặp chu bằng đ ộ u thủ vội vàng theo hai cái phương hướng vây quanh ngăn chặn viêm phong đường lui viêm phong tay trái chưa khỏi hẳn không có chính diện chống lại chu bằng mà là xoay người công hướng thực lực yếu nhất chu thừa trí dưới chân thi triển ra giới hạn bộ pháp đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n tay phải hai ngón dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đâm về th chu thừa trí phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt cả người đau đến lăn lộn trên mặt đất ngực hắn phải bị trọng kích đau nhức trình độ so với còn lại vị trí muốn kịch liệt gấp mấy chục lần cơ hồ lan tràn toàn thân tứ chi cơ bắp không bị khống chế có cáp chỉ là một chiêu liền đem một cái siêu cấp thế ra dòng chính đệ tử mất đi chiến đấu lực thủ đoạn có thể thấy được l ố n đốn chu thừa, thừa thiên lúc này nhưng bảo trì tỉnh táo gặp viêm phong chiêu thức quỷ dị nhắc nhở bằng thuốc tiểu tử này hiểu được nhận thức chu võ thế gia võ học tại điều khiển trên có rất sâu tạo nghệ uy lực xa tại tay chân pháp bên trên chỉ là trịnh quản gia tổ tiên đại đại tinh thông ý lý lý thuyết y học đang tiến hành vị công kích phương diện không người có thể ra kỳ tả hữu chu thừa thiên chỉ phu hiểu rất rõ từng nghiên cứu qua vị công kích bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra viêm phong chiêu thức bên trong bí mật chu bằng mấy lần xuất thủ công hướng viêm phong đều bị xảo diệu lách mình tránh ra mắt thấy liền muốn đánh trúng thân thể của hắn đột nhiên phát hiện ngón tay hắn điểm lại không thể không lại lần nữa thu tay lại cảm giác viêm phong công kích tương đối khó giải quyết giờ đây nghe được chu thừa trời nhắc nhở mới hiểu được trong lòng kinh ngạc không thôi thu ra bao lâu có quỷ dị như vậy tay chân pháp viêm phong một kích đem chu thừa trí chế trụ là tận lực mà làm mục đích là vì để cho hai người khác đối với mình có nơi k i ế n kỵ hắn tay trái bị thương hiện tại chỉ là không có chiêu hình nội địa lý bên trong lại không có bao nhiêu lực đạo t i ê u tính miễn cưỡng đánh ra cũng không có khả năng phát huy bao nhiêu lớn uy lực đương nhiên hắn hiện tại vô ảnh quyết tu luyện tới lôi thiềm quyết n h ị thức muốn chạy trốn tái dễ dàng bất quá ngươi không phải là nói muốn kết quả ta sao ta thế nào cảm giác ngươi có một chút lực bất viêm phong lần nữa mở miệng khiêu khích dẫn đến chu bằng ngực cơ hồ muốn nổ tung xú tiểu tử có bản lĩnh ngươi cũng đừng chạy cùng ta đường đường chính chính địa đ ọ sức chu bằng nổi giận mắng dùng ba địch một cũng không cảm thấy ngại gọi đường đường chính chính các ngươi chu v õ thế người nhà ra mặt đều là như vậy dạy sao ngữ khí của viêm phong tràn đầy xem thường chu bằng trên mặt một trận đỏ bừng không biết làm sao đổi không kịp viêm phong chỉ là tại pho tượng kia trong đám đào quanh lúc này trên mặt đất chu thừa c h í đột nhiên phát ra một chuỗi thanh em quái dị miệm sùi bắp mép chu bằng thay thế phẫn nộ nói ngươi đối với hắn làm cái gì chỉ là điểm chúng đau mà thôi Ai i b ế chương mại sáu trăm linh một chương n này, sáu trăm linh một u âm mưu đổi ê mới lúc năm hai nghìn g một mươi c hai ngày lên, một mươi n bảy tháng bảy tác giả thiên thủy nguyễn phân loại giả thuyết game on là thiên thủy n g u y ệ n phong du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạng trang web bạn trên mạng chưa ủn tợ loạt nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi vừa rồi đánh nhau hấp dẫn không ít đến trong công viên du ngoạn thị dân vây xem cũng may pho tượng đám cản trở không ít tấm mắt phần lớn người đều chỉ thấy viêm phong đem chu thừa trí đánh ngã cho rằng chỉ là bình thường đánh nhau một cái mang theo tiểu hài t ử gia trưởng lo lắng bị liên lụy đều lựa chọn tránh xa ngược lại không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn phan xách c h u y ệ n đám viêm phong chỉnh sửa lại một chút y phục nếp nhăn xoay người hướng công viên xuất khẩu đi đến đúng vào lúc này bên công viên xuất khẩu đi đ ế một đoàn người một người cầm đầu đúng là vương thị gia tộc vương uy bọn họ đến Nam t hôm à ngày, n nhận h h đều đã có một ngày, còn một k n xuống g tới tay với i kịp v ê p h o nay g dương ra liền g â ra nay ám sát sát, tạm xem hôm sự tình, quyết thời trì còn kinh động đến cảnh cùng định nào. Bọn chờ thế họ cuối đợi bảo vốn là theo dõi viêm phong di động lộ tuyến m à tới nhưng tại ở gần công viên lúc trùng hợp gặp chu võ thế người nhà bởi vì không muốn tại chu thừa thiên đám người trước mặt mặt bọn họ nút ở phía xa dình coi bởi vậy mới không có bị viêm phong phát giác huy ca tiểu tử kia võ công tờ hờ ơ tờ đúng t á môn liền chu võ thế người nhà đều không làm gì được hắn hắn một cái ngoại giới người có thể luyện đến thực lực như vậy tám thành l à định bợ thu ra nếu không chỉ bằng hắn cái kia nhuyễn đồ ăn răng loại thân thể tu luyện cái rắm vương a n như ý một trận vừa nói vừa chửi trên mặt lại có mấy phần kiềng kỵ chi ý chủ quan khinh địch là n g ư ờ i lớn nhất vết thương trí mệnh ngươi nếu như không đem cái này thối bệnh từ bỏ t i ể u tính bản sự cao nữa cũng là cho người đương món ăn liệu vương huy trà sát vương a n như ý nhìn một cái mặt dần dần ngưng trọng lên nói tiếp chu võ thế gia c h u bằng cùng chu thừa thiên đô là đại thành chi cảnh cao thủ chính diện tương đối với chúng ta chung vào một chỗ cũng chưa hẳn là đối thủ tiểu tử kia có thể đem bọn họ lui tuy nói là dùng trí nhưng tu vi võ công tuyệt đối không tại chúng ta bất kỳ người nào phía dưới phiền toái nhất hay là hắn nắm giữ vô ảnh quyết tinh túy h liền tính toán chúng ta cùng nhau tiến lên cũng rất khó đem hắn lưu lại vương lập hùng c a o mày nói hắn t h ở hờ ớt t ở đúng như thế được ta xem cái kia chu bằng cũng không xuất toàn lực có lẽ là bởi vì có chỗ cố kỵ mới sẽ b u ô n g tha cho vương huy lắc đầu nói chu bằng bản thân là chu võ thế g i a dòng chính thời gian tu luyện lại so với chúng ta trường gấp đôi võ công tự nhiên không đơn giản nhưng t i ể u tử k i a là cái quái thai võ công để cho người cân nhắc không thấu ta vốn cho là thực lực của hắn chỉ so với ta mạnh hơn một chút xíu hiện tại xem ra ta vẫn là xa xa đánh giá thấp h ắ n mời sưu tầm tóm lại. hành động lần này chúng ta muốn tạm thời b u ô n g t h á cho chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trở về s a o vương an hài lòng trung vô cùng không cam lòng hắn nguyên n g h ĩ đến nam đô thành sau sẽ viêm phong bắt trước hảo hảo dày v ò một trận hỏi lại vô ảnh quyết phương pháp tu luyện c h ủ võ thế người nhà không phải tại nam đô thành chờ đợi một ít thời gian sao không bằng chúng ta đi tìm bọn họ hai nhà liên thủ ta cũng không tin không đối phó được tiểu tử kia ngu xuẩn vương huy quát một tiếng chúng ta chưa thông qua bọn họ liền tới nam đô thành hiện tại đi qua tìm bọn họ cảm thấy bọn họ sẽ ra sao còn nữa bây giờ là bọn họ cùng tiểu tử kia khơi lên tranh luận chúng ta tại sao phải giút bọn họ người cũng đừng quên chu võ thế gia cũng đồng dạng ngấp nghẽ vô ảnh quyết t i ê u tính theo tiểu tử kia trong miệng làm cho bí mật cũng chưa chắc hội để cho chúng ta đạt được lợi ích vương thị gia tộc biểu hiện ra tiếp nhận chu võ thế gia việt thủ kỳ thực cũng có bị ép buộc thành phần ở bên trong nói cho cùng là lợi ích cấu dựng lên phụ thuộc quan hệ nhưng người phía trước lại cũng không tự nguyện cung cấp thúc d i ụ c bởi vậy vụ n trộm cũng có làm một ít đ ộ n g thủ nếu không phải là như thế cũng sẽ không cùng cái khác siêu cấp thế gia kéo lên quan hệ đương nhiên chu võ thế gia cũng là bá chủ mật phương tự nhiên sẽ không cùng vương thị gia tộc loại này nhị lưu thế gia tính toán chi ly chỉ là vì thuận tiện làm việc mà lợi dụng một chút mà thôi vương lập hùng đối với vương huy l ờ i nói sâu sắc cho là đúng gật đầu nói bọn họ chu võ thế gia đã không có mở miệng chúng ta liền trang làm cái gì cũng không biết lần này tại tiểu tử kia trong tay thất bại nghĩ đến dùng bọn họ mũi vểnh lên trời cao ngạo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ chu bằng võ công tuy cao nhưng là cái hung ác g i á c sớm muộn cũng sẽ tìm dương ra t í n h sổ chúng ta dứt khoát t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến chờ bọn họ ngao cò tranh nhau chúng ta tốt đến ngư ông đắc lợi chiêu này hay có chu võ thế gia tại bên ngoài nhìn chằm chằm chắc hẳn cái kia dương phong sẽ không phát giác được sự hiện hữu của chúng ta bên cạnh một gã vóc dáng t có một chút tú khí trên mặt tràn đầy hưng phấn vương lập hùng vỗ vỗ bả vai của thiếu niên cười nói tiểu hoa đầu linh quang rất khó được đừng gọi ta tiểu hoa cẩn thận ta dùng phong châm đâm ngươi thiếu niên vắt tay ngăn được vương lập hùng dành tay trên mặt ra một k i a bất mãn ta nói tái một lần ta là vương g i a tối g i a ám khí tiểu bá vương vương tiểu hoa hùng ca đừng tưởng rằng n g vào một thân khí lực ta t i ể u sợ ngươi tin hay không ta lập tức để cho ngươi nằm xuống vương lập hùng nhìn thiếu niên tỷ đấu biểu tình không khỏi mỉm cười đón lấy nghiêm túc nói của ngơi ám khí là của chúng ta một lá vương bài không đến thời khắc mấu chốt không nên khinh dịch xuất thủ biết không thiếu niên nghe hắn nói được nghiêm túc gật đầu nói ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ làm cho cái k i a dương phong lánh giáo một chút vương ra chúng ta độc môn â m khí lợi hại viêm phong trở lại dương ra hướng trịnh hàm thái hỏi thăm trịnh quản gia tình huống đón lấy đi vào viêm băng gian phòng nhìn nàng nằm nghiêng tại trên giường lớn nhẹ giọng hỏi một bên phục thị thiếu nữ tóc n g ắ nói n tiểu linh nàng phục dụng tề bao lâu rồi đã sắp bốn giờ rồi thu tiểu thư vừa lúc mới bắt đầu y nguyên rất thương khổ nhưng phục dụng bài độc tề sau liền tốt hơn nhiều một mực ngủ đến bây giờ thiếu nữ tóc ngắn m dần dần do, do dự một hồi tiểu tâm rực rừng hỏi thiếu ra nàng thật sự không có chuyện gì sao viêm băng lúc này thân vô thốn lũ ôn nhu thân thể tại khinh bạc dưới mền như ẩn như hiện cái kêu mấy chỗ rất tròn đường cong tràn đầy một chút cũng không có hạn dụ lực viêm phong dừng lại tâm thần dỗi tay hướng viêm băng cái chán tìm kiếm cảm giác thể ôn chính thường nói ra nàng đã bắt đầu thích ứng hẳn là sẽ không có vấn đề cái này tề về sau đều sẽ một mực sử dụng tại chưa hoàn toàn thích ư ớ n g trước đó liền vất vả ngươi rồi chỉ là giúp đỡ lau mồ hôi mỗi ngày đổi giặt quần áo cùng ga dường nơi nào sẽ vất vả chỉ cần nàng không có việc gì thì tốt thiếu nữ tóc ngắn mỉm cười thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn ra hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền nàng tình hình như bây giờ không tiện đi xuống lầu về sau ngươi mỗi ngày đưa thức ăn đi vào nàng hai ngày trước bị thương nhẹ ngươi để cho lam di buổi tối làm một ít bổ dưỡng suốt viên phong nói xong không có lưu lại nữa xoay người rời khỏi phòng hàn phương thức nói chuyện mặc dù cùng thường ngày không giống nhưng lại cho người một loại che chở đầy đủ cảm giác thiếu nữ tóc ngắn trong lòng vô cùng kinh ngạc ánh mắt tràn đầy tò mò cũng nhìn về phía trong lúc ngủ say viêm băng thiếu da trước kia tính khí tuy tốt nhưng rất ít đối với người quan tâm như vậy xem ra cái này thu tiểu thư ở trong mắt h ắ n có phân lượng nhất định lại không biết bọn họ là quan hệ như thế nào thiếu nữ tóc ngắn chính mơ ngộng tới cơm t r ư a thời gian gặp viêm băng tỉnh lại m ỉ m cười hỏi thu tiểu thư tỉnh thật là đúng lúc chắc là đói buộc không viêm băng bình thường cả ngày tập võ hàm lượng tự nhiên so sánh giống nhau nữ tự đại chỉ qua một ngày thời gian dương da cao thấp cơ hồ tất cả mọi người biết rõ nàng khẩu vị rất tốt nàng xác thực là bởi vì cảm giác đói khát mới tỉnh lại nghe thiếu nữ tóc ngắn hỏi như vậy khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ bừng hỏi viêm phong trở về rồi sao thiếu gia đã đã trở về hắn mới vừa rồi còn đi vào xem qua ngươi hắn nói ngươi bởi vì bị tổn thương thân thể suy yếu để cho ta mẹ mỗi lúc trời tối làm bổ dưỡng suốt cho ngươi uống thiếu nữ tóc ngắn vẽ âm thanh vẽ địa miêu tả viêm phong săn sóc đón lấy hiếu kỳ nói ngoại trừ hàn tiểu thư thiếu gia từ trước đến nay phản đối nữ hải tử k h á c quan tâm như vậy ngươi là người thứ nhất ngươi cùng thiếu gia là quan hệ như thế nào trải qua một ngày học tập viêm băng đa đối với dương già sinh hoạt cũng có ch sẽ không tái ngây thơ địa nói mình là viêm phong t h ị thiếp ngượng ngùng nói ta là sư muội của hắn sư muội a thiếu nữ tóc ngắn giật mình gật gật đầu chuyện đương nhiên cho rằng viêm băng cũng là nam đô sinh hơn nữa cảm thấy cái này sư muội còn có một loại đặc biệt ý tứ gì khác viêm băng chỉ ở minh viêm tổ chức tiếp thụ qua một ít đặc thù giáo dục đối với người bình thường tiếp xúc trường học cũng không phải hiểu rất rõ gặp thiếu nữ tóc ngắn tốt muốn biết cổ võ giới sự t ì n h tự như không khỏi r a mở mị tới bất quá nàng sinh í lời cũng không có hỏi đến ngược lại thiếu nữ tóc ngắn phát hiện chỉ cần nhắc lên viêm phong liền có thể dẫn tới chú ý của nàng cuối cùng cũng tìm được rồi trao đổi chủ đề xem ra cũng không hoàn toàn đúng lạnh như băng lanh đấy bằng không lấy hậu thiên trời g i ú p đối với hẳn là nhàm chán nhìn không quảng cáo mời đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 603. chương 603, đi trước hát cá m a điện chung ưa thích có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư h i ế u toàn bộ tinh thạch cánh rừng chỉ có vĩnh hằng đế quốc đ o à n đội ngược lại không cần lo lắng gặp được đối địch trận danh o người chơi đ á n h lén đi sâu vào tại tinh thạch cánh rừng chỗ sâu về sau bọn họ lục tục phát hiện một ít chưa bao giờ xuất hiện qua kịch độc thảo dược cùng với dùng cho để thăng trang bị thuộc tính động vật hải cốt những tài liệu này công hiệu so với các phòng đấu giá hiện có tài liệu tốt hơn nhiều bất quá bọn họ thuật thu nhặt đẳng cấp chưa đạt tới tông sư cấp nửa số tài liệu quý hiếm đều không cách nào thu thập hơn nữa bọn họ lần này mục đích là hắc cá ma m điện bởi vậy, vậy không có dừng lại quá lâu chỉ là dọc theo đường phát hiện có tài liệu mới tiến hành thu thập tương vũ nhìn ven đường một cây màu đen mạng đà la hoa biểu hiện trên mặt tràn đầy tiếp hận thở dài gốc này ma hóa m ạ đà la hoa lại là sử thi phẩm cấp đáng tiếc chúng ta thu thập không được nếu là có thể hoàn thành ngự ma thuật thu nhặt thì tốt rồi có thể không đếm sửa tài liệu đẳng cấp hạn chế hoa mạc ngữ cũng là vẻ mặt phiên muộn nói ra ảnh phong đúng là vườn địa đàng bách khoa lý bên trong nguyên vẹn địa miêu tả ngự ma thuật thu nhặt thu hoạch quá trình có thể là chúng ta nhiều lần thử cùng thu thập sư yêu m ê u càng toa nói chuyện với nhau đều bị c ự tuyệt cũng không biết chỗ đó có vấn đề tô l ạ g yên xem thường nói ảnh phong đem tiến công chiếm đóng đề lên ngươi liền tin là thật ta xem hắn tám thành l á lưu lại một vài mấu chốt khâu không đề cập để cho chúng ta không công lãng phí thời gian đi tìm phương pháp nếu không vườn địa đẳng hơn mười ước người chơi làm sa máu nhuộm tà dương vung đoạn lời của hắn nói ra n g ư ơ i đây liền nói sai rồi dùng ảnh phong làm người nếu như hắn không nguyện ý lộ ra căn bản sẽ không tại vườn địa đàng bách hoa thượng hoa công phu hơn nữa hắn bình thường phần lớn thời gian đều ở mang theo đoàn chẹn lẹ mẹo thu thập tài liệu sự t ì n h đều giao cho đom đóm don g binh đoàn người khác xử lý hoặc là dứt khoát cấp cho thuê nhiệm vụ nếu quả thật như như lời n g ư ơ i nói hắn cố ý che giấu một vài mấu chốt khâu cái k i a đom đóm don g binh đoàn là hắn một tay sáng tạo hắn sao không đem bí mật nói cho của mình thành viên một lần vất vả suốt đời nhà nhã có thể trên thực tế đom đóm dong binh đoàn người cũng sẽ không ngự ma thuật thu nhặt bởi vậy đủ thấy rõ có thể hay không hoàn toàn nhiệm vụ này còn nhìn cá nhân thực lực ngươi nói ảnh phong chính là cái đại thiện nhân tựa như bất kể nói thế nào mục tu đốn cùng na ruột đều là quan hệ thù địch hắn có hảo tâm như vậy giúp chúng ta tô lạng yên đối với máu nhuộm tà dương lời nói vẫn cứ không tin tưởng lắm máu nhuộm tà dương ha ha cười vài tiếng lắc đầu nói ngươi đối với ảnh phong thành kiến quá sâu đem ánh mắt của mình đều che đậy ngươi cũng đừng quên g i m bi a tư sở dĩ có thể cùng mặt khác tam đại trận doanh bảo trì cân đối đó cũng là công lao của hắn hắn không đi thương nghiệp công hội con đường. mà là truy cầu thế giới giả tưởng cực hạn kỹ thuật chiến thần mặt nói không sai của chúng ta hội trưởng có lẽ là xuất sắc nhất đoàn đội lãnh tụ nhưng ảnh phong tuyệt đối là chiến đấu lĩnh vực đệ nhất nhân tô l ạ n g yên t ĩ n h không có phủ định máu nhuộm tà dương lời nói chỉ là bất mãn thầm nói hiện tại trong vườn địa đảng về cơ bản nhân thủ một quyển vườn địa đàng bách khoa hắn t i ể u tính không xây cất thương nghiệp công hội cũng có thể phát tài hắn cái kia đầu góc buôn bán đều theo kịp hai mươi mốt đầu thế kỷ bị gà rồi hắn có hay không đầu góc buôn bán ta không biết vốn lấy vi tại châu á địa vị cái kia phòng đấu giá với hắn mà nói chỉ có thể coi là một cái món đồ chơi máu nhuộm tà dương nói xong không để ý tới nữa tô lạng yên tiếp tục cùng huyết hoàng phối hợp đánh chết thực tinh thú cùng mà vằn con rơi hơn một giờ về sau bọn họ rốt cuộc sông ra tinh thạch cánh rừng t ỉ n h tại ven tìm được rồi truyền thống thạch còn chưa kịp cao hứng tất cả mọi người bị phía trước hỏa hồng quang cảnh kinh hãi liếc nhìn lại gặp gành thung lưu thượng toàn bộ là tản ra ánh sáng màu đỏ hòn đá cùng bùn đất cũng không có thiếu phong hóa thu lớn hải cốt hình thái thiên kỳ b á c khoái nhìn như không chút sinh cơ như nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong đất bùn có không ít thật nhỏ giáp sát sinh vật tại chui vào mà ở càng phương xa trên không là một mảnh không thỉnh thoảng có lôi điện thẳng đứng rơi xuống mơ hồ có thể nghe được tiếng sấm tại điện quang chiếu g ọ i bọn họ trông thấy một tòa cực lớn đỏ sậm kiến trúc sừng sững tại tím trong sương ủ đỉnh chọc vào mây xanh bên trong thật là không biết cao bao nhiêu đó chính là hát cá ma điện rất nhiều thành viên trong ánh mắt đều để lộ ra một tia sợ hãi cùng lờ mờ không ánh sáng hải v ư ợ t so sánh v ớ i hát cá ma điện không thể nghi ngờ còn hùng vĩ hơn mấy chục lần bên trong không gian có thể nghĩ thất trần mở ra hưng nhãn hiệu quả chú ý tới h á cá ma điện bên ngoài tựa hồ tồn tại một đạo lưới điện bình chướng vẻ mặt ngưng trọng mà nói h á cá ma điện huyết hoàng ánh mắt ngưng lại nói ra mặc kệ có thể hay không đi vào chúng ta tìm được t r ư ớ c tập kết thạch lại nói chỗ này thung lũng nhìn như gió yên sóng lặng nói không chắc cám phục nguy cơ mọi người một hồi đều cẩn thận một chút mọi người đều là tinh thần phân chấn bắt đầu hướng huyết hoàng sau l ư n g tụ lại đội ngũ chậm rãi đi về phía trước tiến hơn chín mươi danh cung tiến thủ cùng thợ săn phân thành tam đại tổ ở phía trước dò đường đi thêm vài phút đồng hồ cũng không có xuất hiện bất kỳ dị h ư ớ n g mọi người cũng không khỏi đại cảm giác kinh ngạc kỳ quái làm sao có thể một con tiểu quái cũng không có chứ chẳng lẽ ở đây đã là h á cám ma điện khu vực bên ngoài rồi thế nhưng mà còn có xa như vậy. chim á i này p ả đi bao lâu ớ i đ ế n thịt ô lạng lời yên còn c ư a địa trùng hát n bùn đ đ ám sinh n đến vật nguy hiểm đẳng cấp bốn mươi mà ơi rất nhiều thành viên bị đột nhiên xuất hiện chim ăn thịt địa trùng dọa nhảy dựng nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi chi m ăn thịt địa trùng chui ra mặt đất về sau không đợi đám người phòng ngự chức nghiệp kịp phản ứng t i u dùng lung đại thân thể quét ngang một vòng đem phụ cận người chơi quần nã đ ó lấy mở to miệng bên trong một đôi r ă n g hướng mục tiêu cắn tới r ă n g nhọn cầm cắn hai nghìn hai nghìn hai nghìn hai nghìn bị cắn trúng người chơi giá trị sinh mệnh đại đoạn đại đoạn rơi xuống dù là sử dụng trị liệu thạch cũng chỉ chỉ hoán một hai giây mà thân thể bị cường lực kìm tại mặt đất căn bản không thể động đậy ngắn mũi năm sáu giây liền có hơn mười tên người chơi bỏ mình chi m ă n thị t địa chùm loại phương thức công kích này là bắt mồi hành vi đối mặt cực lớn sinh vật áp dụng vây công thủ đoạn lợi dụng ở dưới lòng đất một nửa thân thể cố định thân thể liều mạng cắn con mồi không tha cho đến lúc con mồi tử vong mới thôi mà đối với cỡ nhỏ sinh vật tắc thì càng thêm dứt khoát chỉ cần bị cắn chắc chắn phải chết mục sư t h a n h kỵ sĩ nhanh dùng phòng ngự kỹ năng máu nhuộn tà dương nghe được bỏ mình thanh âm nhắc nhở vội vàng tại trong tần số kinh đoàn đội hô to đón lấy liền nghe được hải phàm nói ra bảo hộ chi thuẫn không có hiệu quả chúng nó răng cắn vào thân thể sau bị ngầm thừa nhận vi cứng nhắc công kích tổn thương hấp một ẹ nó, những này đều là quái vật nào. n h là đều quái Máu u vật à dương tiếng u n ra lửa một cố g ậ n động trọng huy k i m h ư ớ một con chim Một thịt trùng thân thể đập tới. Con. Một tiếng con Cong. ăn địa đập sắt thép tương giao giòn vang cả người hắn đều bị bắn trở về mà tổn thương ghi chép thượng biểu hiện ra một điểm tổn thương giá trị vật lý miễn dịch máu nhuộm tà dương trong lòng kinh hãi lớn tiếng nhắc nhở vật lý chức nghiệp tạo thành phòng ngự t ư ờ n g để cho pháp hệ chức nghiệp công kích ma pháp kỹ năng đối với chim ăn thịt địa chúng có một chút tổn thương tam phúc nhưng chúng nó thân thể quá mức khổng lồ càng quét công kích không cách nào ngăn cản ngắn n g i nửa phút liền có đội bốn người chơi bỏ mình khiến cho mọi người tại đây đều một trận run như tầy s ấ y không cần loạn chúng nó thân thể đều cố định trên mặt đất dùng đoàn đội hình thức vây quanh một vòng phòng tê phân chạm bốn cái phương vị huyết hoàng nhanh chóng làm ra quyết sách phòng ngự chức nghiệp tại đoàn đội tác chiến tác dụng sở dĩ không thể thay thế ngoại trừ bản thân phòng ngự thuộc tính cao hơn còn lại chức nghiệp bên ngoài trọng yếu nhất còn là bọn họ có tường đồng vách sắt hoặc chắc chắn thành lũy kỹ năng có thể miễn dịch va chạm hiệu quả khiến cho cục diện sẽ không thái quá hỗn loạn viêm phong trầm luân khải dày phụ đái trầm luân chi địa lực lượng cũng có tương tự hiệu quả cho nên hắn có thể giống phòng ngự chức nghiệp như vậy gánh vác cỡ lớn sinh v huyết hoàng đưa ra phe phòng ngự vị cực kỳ hữu hiệu chỉ chốc lát tám c h i đoàn đội trận hình ổn định lại bỏ mình số lượng trận giảm chi m ă n t h ị địa t r ù n g phương thức công kích rất đơn độc ngoại trừ răng nhọn cầm cắn cùng càn quét kỹ năng bên ngoài còn có một cái khí độc lan tràn kỹ năng răng nhọn cầm cắn bị thương hại dĩ nhiên rất cao nhưng ở phòng bị dưới trạng thái cắn lấy phòng ngự chức nghiệp trên người rất khó đến chết càn quét phạm vi cực kỳ có hạn vật lý công kích đã không cách nào cái kia dứt khoát đều tùng t é ra vòng chiến mà khí độc lan tràn chỉ bổ sung trí hoán động tác tiếp tục khấu trừ huyết hiệu quả nếu như phòng ngự thỏa đáng khẳng định có thể tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 604 chương 604, đi trước hát cá ma điện hạ đổi mới lúc năm 2012 n g à y 17 t h á n g 7 tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết l a m e on là thiên thủy n g u y ệ t vong du chi báo thủ kiếm sĩ b ả n trạng trang web bạn trên mạng chưa đủ tờ luật nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi hệ thống nhắc nhở người đánh chết cấp tinh anh chim ăn thịt địa chủng lấy được kinh nghiệm hai mươi m n t mười điểm hô đem một điều cuối cùng chim ăn thịt địa chủng đánh ngã xuống đất mọi người mới thở vào một hơi ngẫm lại chiến đấu mới vừa rồi không khỏi đều có chút tim đập nhanh nếu không phải huyết hoàng chỉ huy kịp thời chỉ sợ bỏ mình tình huống càng thêm nghiêm trọng thậm chí diệt đoàn mẹ nó những n à y địa t r ù n g thật buồn nôn toàn chui vào không đến hoàn toàn không có báo hiệu còn vật lý miễn dịch một gã cùng chiến sĩ tức giận m a n g hướng một con chim ăn thịt địa t r ù n g thi thể đã vào đón lấy lại ôi kêu đau một tiếng dẫn tới những người còn lại một trận mỉm cười Ồ,、oh, đây là vật gì? Cái kia cùng chiến Cái chiến kia sĩ một con chim ăn thị địa trùng túi độc là một h mươi bình kịch độc tể cái này hơn một mươi điều chim ăn thị t địa trùng chính là hơn trăm bình kịch độc tể thêm vào chim ăn thị địa trùng phần lưng vỏ cứng tài liệu cùng rơi xuống trang bị cũng phải miễn cưỡng bù đắp một điểm tốn thất đại sở hữu tử trận đội viên sử dụng đá phục sinh lần nữa đứng lên huyết hoàng hỏi hoa mạc ngữ nói vừa rồi chiến đấu tử vong bao nhiêu người bảy mươi tám cái số lượng này quá lớn trong mười chúng ta không thích hợp tiếp tục đi tới những n à y chim ăn thịt địa trùng dưới bình thường tình huống trôn ở lòng đất chúng ta sử dụng dò xét kỹ năng căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của bọn nó hơn nữa đều là chờ chúng ta tiến cái bẫy mới đột nhiên chui ra công kích cho dù có phòng bị cũng có khả năng xuất hiện tổn thương hoa mạc ngữ mặt tương đối bất đắc dĩ biết rõ ngay tại lúc này phải g à n h giật t ư n g dây nhưng tình huống trước mắt quả thật làm cho bọn họ không thể không có chỗ cố k � người s i ê u tầm huyết hoàng n h u chặt lông mày nhìn qua bốn phía mặt đất lâm vào trầm tư tiểu ép hít càng máu nhuộm tà dương thấy hắn thật lâu không nói gì hỏi hội trưởng phải hay không phát hiện cái gì huyết hoàng chân phải bước lên bị chim ăn thị t địa t r ù n g lật qua lật lại qua mặt đất hỏi ngược lại ngươi cảm giác được dưới chân chúng ta bùn đất cùng trước đó đi qua địa phương có cái gì bất đồng máu nhuộm tà dương xứng sở học huyết hoàng phương thức thử đạp vài cái đón lấy hai mắt sáng ngời hưng phấn nói ở đây bùn đất muốn so với vừa dối sốt không sai huyết hoàng gật gật đầu chúng ta một đường đi tới l ư ợ chú ý đều đặt ở có thể thấy được sự vật tượng bởi vậy không có phát giác những này chim ăn thịt địa trùng rất khó đối phó dù n g chúng ta bây giờ phối chi không có khả năng bình yên thông qua đợi lát nữa chúng ta nhiều chú ý dưới chân bùn đất nói không chắc có thể tìm tới tránh chim ăn thịt địa trùng phương pháp cung tiến thủ cùng t ợ săn tiểu đội đạt được nhắc nhở thỉnh thoảng d i m thử mặt đất bùn đất độ cứng không lâu thất trần quay đầu đối với huyết hoàng nói ra hội trưởng những này bùn đất quả nhiên khác nhau chúng ta bây giờ đi địa phương rõ ràng phải cứng rắn rất nhiều ta đoán chim ăn thịt địa trùng đều phân bố tại đống bùn nhão dưới mặt đất nếu như chúng ta có thể tìm tới một con cứng rắn đường đất có lẽ có thể tránh thoát chúng nó tờ ơ hợp tờ kích tại trong tần số kênh đoàn đội nói ra khôi phục trước đó đội hình lưu tâm hai bên động tĩnh sau đó trên đường bọn họ chuyên chọn cứng rắn mà đi mặc dù xung quanh khắp nơi đều là đống m ù n não nhưng vẫn có thể tìm tới hợp thành một đường cứng rắn đường đất ngẫu nhiên bởi vì cứng rắn đường đất qua chật vật mà đem dưới mặt đất chim ăn thịt địa chủng dẫn lên tới bất quá đều là tại một khía cạnh đối phó muốn dễ dàng hơn nhiều nếu không phải vội vã đi đường bọn họ còn thật muốn lưu lại thu thập chim ăn thịt địa chủng túi độc loại này mang theo song trọng hiệu quả kịch độc tài liệu tuyệt đối càng nhiều càng tốt Hác、so、theo đội ngũ không ngừng đi về phía trước hát cám ma điện càng ngày càng gần lúc này bọn họ đã có thể thấy rõ bao lại chỉnh tòa kiến trúc hát cám kết giới đó là một tầng mỏng dạy nhạc từ điện lưới lúc đứt lúc nối không sai biệt lắm đến rồi lập tức liền muốn đi vào hát cám ma điện vừa nghĩ tới vĩnh hằng đế quốc hội là người thứ nhất tiến vào hát cám ma điện công hội bọn họ đều có chút h ư n g p h ấ n lên dưới chân tiến độ tăng nhanh vài phần trải qua mấy giờ chiến đấu bọn họ đối với thung lũng tinh anh quái đã rất quen thuộc tiến lên không có chút nào gặp được lực cản đương đội ngũ đi đến khoảng cách h tám kết giới còn có xa vài trăm thước lúc tất cả mọi người dừng bước bọn họ nhất trí cho rằng cái này đã bức tường sấm xét tuyệt không đơn giản bởi vậy cũng không dám quá phận đến gần các ngươi tạm thời không được qua đây ta đi lên xem một chút huyết hoàng dặn dò một câu đón lấy hướng phía trước từng bước một đi qua sau lưng một gã phòng kỵ sĩ vội vàng đi lên vài bước nói ra hội trưởng vẫn là để cho ta đi thôi vượn địa đảng khai phó huyết hoàng tại cánh tay bình thân đem sau lưng phòng ngự sĩ cả lại thần kiên nghị mà nói ảnh phong mang theo đoàn lúc từ trước đến nay đều là gương cho binh sĩ ta với tư cách vĩnh hằng đế quốc hội trưởng chẳng lẽ muốn bị hắn làm hạ thấp đi sao dứt lời bước chân tăng nhanh sài bước đi về phía hắc cám kết giới mọi người lại bị lời của hắn kích thích một tiêu huyết trong tâm ý sợ hãi dần dần tiêu tán không hẹn mà cùng đi theo thân là đệ nhất thế giới công hội thành viên bọn họ đều có sự t i ê u ngạo của chính mình đã hội trưởng dẫn đầu mạo hiểm bọn họ có cái gì không được huyết hoàng đi ở hắc c á m kết giới bên cạnh ngừng lại bàn tay thường thường đẩy về phía trước tại va chạm vào n h ạ t từ điện lưới trong nháy mắt thân thể đánh cái dùng mình chỉ cảm thấy một loại kỳ diệu mà ôn hòa dòng điện theo thân thể chạy qua châu thân thư thái cả người đều trở nên nhẹ nhàng lôi điện cánh một ít thành viên trông thấy xuyên qua hát cám kết giới đồng bạn sau lưng đều xuất hiện một đôi tím nhạt cánh chim không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc thú vị rất thú vị rồi thất trần bổ sung cánh về sau trong đầu lập tức xuất hiện một loại cảm giác kỳ diệu tựu như cánh sau lưng nguyên bản chính là một phần của thân thể hắn có thể tùy ý không chế hắn s o n g chân vừa đạp thân thể trong nháy mắt vọt đến giữa không trùng tiếp cánh bình thân chậm rãi chạy xuống trong lúc nhất thời phần lớn người đều bị loại này mới là cảm giác mang theo thâm hậu hứng thú n a o n a o thử bay lượn trong không khí tím nhạt sương mù lượt lờ mọi người hai bên tầm đó thân ảnh có một chút mơ hồ chỉ là trông thấy mãn thiên phi vũ lôi địa cánh như mộng như ảo thật dễ chịu huyết hoàng phỏng đoán đôi cánh này tất nhiên có ý hắn nghĩa bởi vậy cũng không có quát bảo ngưng lại để cho bọn họ thuần thục khống chế phi hành vài phút về sau thất trần tại trong tần số kênh đoàn nội hô tìm được tập kết thạch rồi ngay vậy mọi người theo sau hướng thất trần vị trí bay đi hát cá ma điện tập kết thạch hình dạng dữ tượng giang tháp tư tợn du nước tăng cây dâu lụi tập kết thạch hình dạng hoàn toàn bất đồng tập kết thạch bản thân là một tòa pho tượng nếu không phải thất trần đến gần quan sát tại trong thần thoại hy lạp đại biểu ăn uống quá độ máu n h ộ m tà dương nhìn một cái liền nhận ra pho tượng b ê ngoài n huyết h o a n hỏi n g ư ơ i biết cái này đại ma vương lai lịch sao tại trong thần thoại hy lạp tồn tại bảy cái đại ma vương mẹ phi sato philet bây giờ x e phải lilith a la to mô l o b è n phẹ gõ cùng bệ hai mốt bọn họ phân biệt đại biểu kiêu ngạo ghen led l ờ i biếng phẫn nộ ăn uống quá độ ngọc tình cùng cường ngọc có lẽ tòa này hắc cá ma điện chỉ là bảy đại ma vương một cái phân điện máu nhụm tà dương nhất ngũ nhất thập đem chính mình hiểu biết về hy lạp thần thoại bảy đại ma vương truyền thuyết nói ra cái này ba chương danh tự c so sánh phù hợp chủ đề chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 605 chương 605, m a điện thủ vệ thượng đổi mới lúc năm hai nghìn một mươi hai ngày một ư ơ i bảy tháng bảy tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết lê môn là thiên thủy n g u y ệ t vong du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạng trang web bạn trên mạng chưa hủ tờ luật nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi tại cổ xưa t r á n h tộc văn hóa c h í n h giữa mỗi l o ạ t là một cái cùng hỏa diễm mật thiết tương quan thần chi từng một mực được xưng là hòa thần mà người hiện đại đều đem hắn xưng là viên ma mời sưu tầm đại ma vương đã có bảy cái không khó tưởng tượng hắc cám thâm n g u y ê n cùng sở hữu bảy tòa hắc cám ma điện chỗ này ma lọ cờ ma điện chỉ là ban đầu dị vực không gian chỉ cần xông qua một cửa kế tiếp đại ma vương ma điện mới sẽ mở ra huyết hoàng nghe xong máu nhuộm tà dương miêu tả phân tích nói đại ma vương mồ lóc đã được gọi là vi ê ma vậy hắn có kỹ năng cũng nhất định cùng hỏa diễm có quan hệ tòa này hắc cám ma điện lý bên trong tinh anh quái cùng bột hơn phân nửa cũng là hỏa hệ của chúng ta đoàn đội phối trí ứng thiên hướng hỏa diễm kháng hỏa hệ nguyên tố sư cùng thường t ổ băng hệ tăng thêm băng hệ nguyên tố sư pháp hệ chủ điệu kiềm chế vật lý chủ phát ra như vậy mới huyết hoàng phán đoán cực kỳ tinh chuẩn vườn địa đàng p h á p hệ loại hình sinh vật bình thường phòng ngự bạc được yếu kém mà ma kháng cao vật lý chức nghiệp phát ra có thể so với p h á p hệ chức nghiệp cường một ít đồng thời vì để tránh cho nhận được cao bạo phát ma pháp tổn thương khống chế kỹ năng trong quá trình chiến đấu cực kỳ trọng yếu nhất là đang đối kháng với cao lực công kích bột u lúc thường thường có thể thu đến kỷ hiệu vĩnh hằng đế quốc vài tên nòng cốt ý định làm vạn toàn chuẩn bị một bên thảo luận h ắ cá ma điện tình huống một bên theo vườn địa đàng tư liệu trong giới thiệu hiệu do tin tức tương quan máu n h ộ m tà dương đột nhiên hỏi hội trưởng ảnh phong mang theo đoàn sông vực không gian mặc k nếu như là hắn đến đánh hắc cá ma điện ngươi nói hắn sẽ làm cái gì bổ trí máu nhuộm tà dương lời nói đám đông dẫn vào châm tư bọn họ tại le môn là thấm dài vài năm tự nhiên có thể đoán được viêm phong có thể thuận lợi thông qua anh hùng khó khăn trở lên vực không gian nhất định có hắn bí quyết cùng cậy vào bằng không cá nhân thực lực cao nữa cũng rất khó vượt qua huyết hoàng cân nhắc nói đầu tiên phải thừa nhận ảnh phong tự thân chức nghiệp giác có vượt xa người thường phong ngự phát ra cùng năng lực không chế vô luận nào nhất hạng đều không so với của sở trường ta của chúng ta chức nghiệp thấp hào nói không k h a trường ta máu n h ộ m tà dương cùng hoa mạc nữ ba người liền hợp lại tại đoàn đội tác chiến bên trong tác dụng cũng chưa chắc bị kịp được hắn dù sao chúng ta là ba người kỹ có thể phối hợp được hoàn mỹ đến đâu cũng không kịp một mình hắn thi triển mời s i ê u tầm đem cá nhân hắn năng lực bỏ qua cứ dựa theo ta sẽ giải thích đong đóm dong binh đoàn lúc đầu thành viên là cái kia lam điệu phòng làm việc người bọn họ cũng không phải là tinh anh phòng công tác ngoại trừ tên hướng kia thần thánh mục sư thiên phú c h ắ c tuyệt bên ngoài những người còn lại game online kỹ thuật nguyên bản quá bình thường bởi vậy ảnh phong tiền h kỳ chỉ là mang theo số ít mấy cái kỹ thuật vượt qua thử thách người đánh ảo cảnh thí luyện cùng h á cám hải v ư ợ đ o n đóm dong binh đoàn phát triển đến đoán chừng thực lực tổng hợp đã tiếp cận chư thần hoàng hôn tinh anh đoàn trình độ bất quá bọn họ nhân viên còn chưa đạt tới một đoàn hạn mức cao nhất tiến vào tăng cây dâu l ù i sau về cơ bản đều là cùng chư thần hoàng hôn thiết huyết thương lang liên hợp đánh cỡ lớn vượt không gian đơn luận thực lực đã mạnh hơn chúng ta ra rất nhiều huyết hoàng nói đến đây trên mặt xuất hiện một chút bất đắc dĩ chỉ hận mục tu đốn vì sao không có thực lực tinh xảo không phải thương nghiệp công hội cùng bọn họ vĩnh hằng đế quốc hợp tác đón lấy lời nói xoay chuyển nói ra nhưng đây cũng không phải là quyết định nguyên nhân ta muốn ảnh phong kiếm sĩ chức nghiệp hoặc là mấy vị khác cẩn tàng chức nghiệp có rất mạnh kỹ năng vầng sáng khiến cho toàn bộ đoàn đội phòng ngự cùng phát ra đều tăng lên rất nhiều mọi người nghe vậy đều là chấn động trên mặt tất cả đều ra giật mình chi máu n h ù m tà dương hồi ức ở trung tâm tài nguyên khu chiến đấu tình cảnh nói ra kiếm sĩ chức nghiệp kỹ năng xác thực rất đặc thù cái kia thánh khiết chi vực năng đủ miễn dịch bất luận cái gì hắc cá ma pháp kỹ năng chúng ta v u sư cùng mục sư đối với hắn không có biện pháp nào hơn nữa ta nghe nói công kích của hắn v ầ n g sáng chiến thần ý chí chiến đấu xứ đoàn đội thành viên vật lý cùng pháp hệ lực công kích đề cao mười cái này đang đối mặt phòng thủ cao ngự cao ma kháng một lúc đó có q u y ế tương vũ khiếp sợ trong giọng nói mơ hồ có thể cảm giác được một tia đấu kỵ chi ý bằng không thì huyết hoàng lắc đầu theo vườn địa đàng bách khoa cung cấp tiến công chiếm đóng nhìn ảnh phong có kinh người sức phán đoán thậm chí để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tô lạng yên nghi ngờ nói hội trưởng người xác định những kia tiến công chiếm đóng đều là ảnh phong một người nghĩ ra được sao có lẽ là phong hỏa lan hoặc là lạc thần đâu này máu nhuộm tà dương biết rõ hắn từng mấy lần bị viêm phong n i ự u sát trong lòng còn có oán niệm nhịn không được cười lên nói tại t h ầ n v ữ c lúc chúng ta cùng chư thần hoàng hôn thiết huyết thương lan g cạnh tranh còn thiếu sao phong hỏa lan g cùng lạc thần dĩ nhiên khôn khéo giỏi giang nhưng vẫn không có đạt tới cái này loại trình độ khủng bố bằng không không rất sớm siêu việt chúng ta vĩnh hằng đế quốc trở thành đệ nhất thế giới công hội rồi huyết hoàng gặp mọi người mặt có một chút chán nản ngắt lời nói tốt rồi tiếp tục thảo luận cái này không có ý nghĩa ảnh phong s á c lược mặc dù tuyệt diệu nhưng bản thân hắn chức nghiệp quá đặc thù cũng không thích hợp chúng ta công hội mọi người trước làm qu trải qua vừa rồi ngắn ngủi bay thử bọn họ cơ bản thuần thục kèm theo cánh chim trạng thái bắt đầu dựa theo các đoàn điều chỉnh đội hình chỉnh tề về phía trong sương mù bay đi theo đội ngũ đến gần hắc cá ma điện phía trước cảnh tượng dần dần rõ ràng rất nhiều một gã cung tiến thủ hô mọi người mau nhìn ma điện đại môn giống như có đồ vật gì đó đó là một cái toàn thân đen nhánh hai tay b ô n chân có một đôi r ộ n g đại long cánh quái vật khổng lồ chỉ là nhìn như đứng im bất động pho tượng tương vũ mảnh liếp một cái không để ý chút nào nói hẳn là biểu tượng kiến trúc tại vườn địa đàng trong thế giới những nguyên tố này chưa bao giờ khuyết thiếu hắn vừa dứt l mọi người bên thai lục tục nghe được một tiếng hệ thống cảnh cáo đem ngươi đối mặt chính là vương cấp sinh vật xin lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vương cấp sinh vật phía trước mấy hàng người vội vàng ngừng lại nhưng vẫn là bị phía sau người đụng phải ra ngoài đội hình thoáng cái hoàn toàn tán không ít người còn tưởng rằng là mình ảo giác lẫn nhau dò hỏi các ngươi đã nghe chưa dường như là vương cấp sinh vật nhắc nhở ở nơi nào một đoàn người kinh nghi địa nhìn chung quanh xung quanh tìm khả nghi vật thể có thể hai bên trái phải đều là dốc tuyết chẳng có cái gì cả ánh mắt cuối cùng đều rơi về phía ma điện đại môn pho t ư tượng ô trên bầu trời vang lên một trận chầm thấp t ê u to Đó là m ộ ngoài đến tình đ trạng đáng sợ đây là quái vật gì một tên thiếu niên phát ra một tiếng thép kinh hãi thất trần định nhãn nhìn kỹ thanh âm ngưng trọng nói ảo cảnh thí luyện cửa hải cuối cùng hát cám khe hờ bốt khán thủ giả vệ nệ lộ vệ tương vũ nghi nói khán thủ giả t ê n e lộpệ ta xem không giống là m à, ngoại hình mặc dù không sai bị lắm cũng là c o n hỏa diễm hào quang nhưng bộ rằng có một chút hình thái không giống nhau là khán thủ giả t ê n e lộpệ không sai tại mới tăng thêm nội dung cốt truyện chính giữa nó bị n à voi tháp dũng sĩ đả bại sau mở ra hắc ám thâm viên truyện tống môn theo sau mổ lọt ma vương theo truyện tống môn đi ra tới đem sinh mệnh lực của nó thiêu hủy hầu như không còn bất quá nó có hắc ám thâm viên bất tử chi huyết ma lọ cờ ma vương khủng bố ma diễm chỉ là đốt sạch linh hồn của nó, nó thân thể cuối cùng trở lại hắc ám thâm viên trở thành một cụ không có linh hồn bất tử sinh vật sức mạnh tăng mạ hoa mạc ngữ đối với h ả o cảnh thí luyện nội dung cốt t r u y ệ n có rất sâu sắc hiểu do bởi vậy vô cùng khẳng định trên thực tế tại hát cá ma điện nội dung cốt t r u y ệ n chính giữa khán thủ giả vệ nệ lộ v ệ s á c thực với tư cách bất tử sinh vật trở thành đệ nhất tòa hát cá ma điện đại môn thủ vệ ngăn cản đến tiến đánh hát cá ma điện người chơi đ o à n đội sự hiện hữu của nó ý nghĩa chỉ có một lần khi nó bị đánh bại về sau hát cá ma điện mới có thể triệt để mở ra vĩnh hằng đế quốc mọi người căn bản không có cân nhắc thời gian bọn họ trông thấy khán thủ giả vệ nệ lộ bệ vung động trong tay cán g i i kiếm theo sau nguyên bản ôn hòa không khí đột nhiệt trở nên nóng bước địa ngục liệt diễm bảy trăm bốn mươi ba tám trăm mười sáu trăm tám mươi bốn hoa mạc ngữ phát hiện tình huống về sau vội vàng hô lớn đây là địa ngục liệt diễm mau tránh hình ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh sáu chương sáu trăm linh sáu ma điện thủ vệ hạ đổi mới lúc năm hai nghìn m ộ mươi hai ngày một ư ơ i bảy tháng bảy tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game on la thiên thủy n g u y ệ t vong du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạm trang web bạn trên mạng chưa đủ tợ luật nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi hoa mạc ngữ đoàn đội tạm thời giao cho người chỉ huy hàn o g q tại trong tần đ số kênh đoàn đội kêu lên một tiếng nói tiếp mọi người trước cán tiểu đội hình thức phân tán ra tận lực không nên tới gần h hòa diễm ảnh phong tại vườn địa đàng t h ă m khoa lý lưu lại về khán thủ giả tệ nệ lộp tệ chiến đấu ghi chép nó kỹ năng chủ yếu có địa ngục liệt diễm tử vong diễm tế cùng phun lửa diễm địa ngục liệt diễm là đụng vào hình tổn thương đèm t ờ n xỉ cột m ộ ư ơ i giá trị sinh m ệ n h tử vong diễm tế thuộc về phạm vi kỹ năng thi pháp khoảng cách hai mươi ba m hát diễm đường kính ước m ộ mươi năm m trong nháy mắt tổn thương hai mươi giá trị sinh m ệ n h mà phun lửa diễm là tiếp tục trạng thái cao tổn thương kỹ năng phiền thoái nhất chúng ta ở giữa không t r u n g không tốt né tránh nếu như toàn ăn chính giữa lượng hp đơn soát đều soát không dạy nổi các phòng ngự chức nghiệp bảo trì tốt tiểu đội của mình do hội trưởng phụ trách chủ cửu hận chúng ta tận lực kéo dài thời gian chiến đấu đem nó mà chết hắn theo lời tiêu hao đấu pháp là tại ác liệt nhất dưới tình huống mới chọn dùng mọi người lúc đầu cho là hắn là tại nói chuyện gia cân nhưng rất nhanh liền l ĩ n h giáo đến khán thủ giả t ê n lễ lộ bệ khủng bố tử vong diễm tê tại ảo cảnh thí luyện hắc cám khe hở bên trong nguyên bản là bao trùm mặt đất hiệu quả giờ đây lại biến thành thôn vệ không gian hắc diễm hình cầu mười lăm em mở đường kính nếu như là vừa vặn vọ chăn ở trung tâm còn không có bay ra ngoài liền trực tiếp đốt thành cho bụi không đến một phút đồng hồ bọn họ liền tử trận năm tiểu đội Tổn、so、hơn. Hơn khán thủ giả tên lễ lộ chỉ chỉ lộm tệ hiện tại biểu thị loại hình là bất tử sinh vật nguy hiểm đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp bốn mươi lực công kích đạt tới kinh người bốn nghìn bảy trăm điểm chỉ cần gây ra bạo kích phòng ngự trước nghiệm ngoại trừ người chơi trực tiếp liều sát nó trong tay cắn giải kiếm là con r ồ n g xương sống lưng hình dạng chiều dài có hơn m ộ mươi mét tùy ý huy động thoáng cái liền có thể đánh hạ mấy người cũng không lâu lắm trên mặt đất liền xuất hiện một đ á m thao cánh thiên sứ rốt cuộc không bay lên được rất nhiều người rơi đang tại bảo vệ người pene l ộ tệ dưới chân bị sống sờ sờ giết chết ác tâm như vậy vương cấp sinh vật ảnh phong cái kêu b i ế n thái là làm sao dùng lực lượng một người đánh chết hạ đối mặt khán thủ giả t ê n e l ộ tệ kinh khủng kia huy áp bọn họ đều cảm thấy thật sâu rung động thậm chí có loại bông tha cho phản kháng ý định lúc này huyết hoàng cũng biết dùng đương tình trạng thái căn bản không có khả năng bắt lại khán thủ giả pn lộp đệ tại trong tần số kênh đoàn đội hô mọi người đừng hoảng hốt coi được địa ngục liệt diễm chúng ta trước tiên lui hồi tập kết thạch chỗ đó hắn nhìn thấy những kia hát hỏa diễm đều ngừng tại không trung bất động bởi vậy muốn đánh cuộc một phen nếu như có thể thoát khỏi địa ngục liệt diễm bao phủ có lẽ còn có một chút hy vọng sống tận lực tránh kinh nghiệm cùng tổn thất của trang bị không lâu phía sau người chơi hưng phần nói đã thoát ly địa ngục liệt diễm và vi khán thủ giả pn lộp đệ tốc độ chạy trốn không hề như bọn họ tốc độ phi hành nhanh bất quá bọ còn chưa kịp cao hứng l i ê n gặp khán thủ giả pnê lộ p trên lưng lòng cánh đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực khổng lồ thân thể bay lên trời như gió giống như hướng bọn họ đuổi theo ta cái này tình huống như thế nào v ư ơ n g địa đàng trăm khoa lý cũng không nói nó bay hoa mạc ngữ nhìn đến khán thủ giả pnê lộ p trạng thái nhịn không được sổ một câu nói t ụ khổng lồ long cốt cắn d à i kiếm dễ như t r ở bàn tay loại quét lấy không trùng chạy thuộc mạng người chơi như là phát con ruồi thoáng cái nhiều cái đường đường vĩnh hằng đế quốc vẫn là lần đầu tiên bởi vì bị trò chơi bột đánh cho đà bại chạy tán loạn đợi đến bọn họ trốn về tập hợp thạch khu vực an toàn còn lại đo chờ khán thủ giả t ê n lễ lộ t ệ lần nữa trở lại c h ỗ cũ tử trận người chơi mới từ thần thạch truyền tống v ề hội trưởng cái này hắc cá ma điện so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phiền thoái nhiều lắm a máu nhuộm tà dương vẻ mặt buồn b ự c n ó i huyết hoàng cũng là lông mày đại lông mày bọn họ lần này chuẩn bị phi thường đầy đủ dựa theo tình huống bình thường theo lúc đầu bình thường độ khó bắt đầu tuyệt không có diệt đoàn đạo lý đáng tiếc kế hoạch c ả n không nổi biến hóa bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này hắc á ma điện thủ vệ đúng là một cái vương cấp sinh vật vương cấp sinh vật a làm sao có thể đánh thắng được phần lớn người đều hiện ra rút lui ý nghĩ, nhưng hội trưởng không có mở miệng. bọn họ ai cũng không dám nâng lên huyết hoàng xoay người nhìn về phía lâm vào trong suy tư máu nhuộm tà dương hỏi người thấy thế nào máu nhuộm tà dương tay phải nâng cầm lên cân nhắc nói h á cá ma điện là dị vực không gian m ặ t hướng vườn địa đàng t r ò nên l người chơi theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện vương cấp bột ta cảm thấy khả năng này là một cái chìa khóa đem nó đánh chết sau có lẽ có thể được đến đặc thù đồ vật hơn nữa nhất định tồn tại phương pháp gì tránh gây ra nó bằng không h á cá ma điện chỉ là một cái không thiết lập vườn địa đàng bên trong tuyệt đại đa số đoàn đội đều không có khả năng x ô n vào huyết hoàng đối với phân tích của hắn cực kỳ n h ậ n đồng càng thêm kiên định đánh chết khán thủ giả tên lệ lộ vệ quyết tâm nói ra lôi đế từng dẫn d ắ t hải chi lệ đ ã thông nào cảnh thí luyện hắc ám kẽ h hở ta thương tin chúng ta vĩnh hằng đế quốc cũng có thể làm được mặc dù nói hiện tại khán thủ giả tên lệ lộ vệ tình huống so với trước kia muốn phức tạp nhiều lắm nhưng nó đã bị thiết kế ra được cựu nhất định có phương pháp đánh bại nó hoa mạc ngữ gật gật đầu đem vườn điệu đàng bách khoa chung về khán thủ giả tên lộ vệ tư liệu đ i u đi ra tính căn bản trước mắt tình huống làm tỉ mỉ phân tích tối rồi nói ra trong quá trình chiến đấu tồn tại rất nhiều bất an nhân tố đầu tiên là phi hành vấn đề khán g thủ giả tệ nệ lộm tệ địa n g ụ c liệt diễm cùng tử vong diễm tế đều là cố định vị trí còn có thể miễn c ư ỡ n g ứng phó nhưng phun l ử a diễm trực tiếp khóa định mục tiêu dù chúng ta bây giờ tốc độ phi hành chỉ cần lúc đầu bị phun c h ú n g kế tiếp cơ bản không thoát khỏi được không có thánh kỵ sĩ bảo hộ chi thuẫn đó chính là cái hẳn phải chết kết cục tiếp theo là cận chiến phát ra thân thể của nó quá mức khổng lộ động tác nhìn n h ư n g ố c kỳ thực so với chúng ta ai cũng phải nhanh thẳng nếu không thể làm được dự phán né tránh nhất định sẽ bị đánh trúng nghiền ép tăng thêm hạ bạo kích coi như là phòng ngự trước nghiệp cũng chịu không được cuối cùng một cái cũng là mấu chốt nhất đấy nó c ù n g như chúng ta cũng có thể phi hành mở tờ kéo cựu hận rất có thể muốn mở rộng đến không trung cái này không thể so với đất bằng có thể tùy thời chuyển biến phương vị hơn nữa tường đồng bách sắt cùng chắc chắn thành lũy tại không trung không có hiệu quả mở tờ vị trí rất dễ dàng phát sinh thay đổi đến lúc đó chúng ta toàn đoàn đều phải theo sau di động cái này ba cái vấn đề không thể nghi ngờ đều là trí mạng khuyết điểm huyết hoàng với tư cách vĩnh hằng đế quốc đoàn đội lãnh tụ k i m chủ lực mở tờ đối với cái này tái quá là rõ ràng nhất là một điểm cuối cùng mở tờ là đoàn đội chiến đấu trụ cột hiệu suất cao đoàn đội phát ra cần tương đối ổn định hoàn cảnh nếu như không làm được một điểm này vô cùng có khả năng diệt đoàn hắn thấy máu nhuộm tà dương đám người quăng tới ánh mắt hỏi tham lắc đầu than tiếp nói tại không có hoàn toàn thuần thục phi hành kỹ xảo trước đó tránh né công kích khả năng rất thấp mà ngoài cửa lớn sân bãi c h ố n g trải không thể lợi dụng điều kiện bảo thủ đón o chừng duy trì vị trí cân đối tỷ lệ chỉ có một phần ba nếu như thêm vào trước hai vấn đề chúng ta nhiều nhất chỉ có một thành cơ hội ngăn chặn nó nhưng giá trị sinh mệnh của nó tình huống còn chưa có xác định có thể hay không tiếp tục đến chiến đấu kết thúc vẫn chưa biết được nhiều nhất một thành mọi người vẻ mặt kinh ngạc bất quá nghĩ lại nghĩ đến bây giờ khán thủ giả t ệ nệ lộn vệ dù sao cao hơn bốn người bọn họ đẳng cấp nếu như là dứt bỏ nghiền ép tổn thương nhân tố bọn họ cơ hội thông qua tuyệt đối muốn lớn hơn nhiều đáng tiếc thời gian không đợi người bọn họ đợi không được toàn đoàn thành viên để thăng đến cấp ba mươi bảy tới nữa máu nhuộm tà dương nói ra liều đi nếu là có thể tại mười lần bên trong đem nó đánh chết cũng đáng được chương sáu trăm linh bảy chương sáu trăm linh bảy ánh sáng mặt trời cư sinh hoạt đổi mới lúc năm hai nghìn một mươi hai ngày một ư ơ i bảy tháng bảy tác giả thiên thủy nguyễn phân loại giả thuyết game on là thiên thủy n g u y ệ t v o n g du chi báo thủ kiếm sĩ bản t r ạ m trang web bạn trên mạng chưa đủ t ợ luật nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên n h ẫ n chờ đợi trần thi giao tối hôm qua đang đấu giá chi nhánh ngân hàng ngoài cửa chờ thật lâu từ đầu đến cuối không có tin tức đang chuẩn bị tiến đến lôi minh cốc hiệu phong mới chuyển quay lại viêm phong rời khỏi vườn địa đảng tỉnh an toàn tỉnh lại tin tức lo âu trong lòng mới tiêu tán một chút mời s i ê u tầm kế tiếp nghiêm chỉnh cái buổi tối nàng ta là phờ phạc mà săn giết mạo hiểm khu vực g i á quái đối với đến bắt chuyện người chơi cũng hào không thèm nhìn trong nội tâm nàng một mực rất xoắn xoắn hắn bây giờ cùng hàn nguyệt như cùng một chỗ nhất định rất hạnh phúc ta không nên lại đi quáy dày hắn nghĩ đến đây nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống sáng sớm tỉnh lại nàng làm chuyện làm thứ nhất chính là leo lên lầu cát dùng cái kế bộ phận tính viễn vọng quan sát viêm phong gian phòng tình huống đáng tiếc chỉ thấy thị nữ tại sửa sang lại gian phòng không khỏi có một chút thất vọng lúc này đầu bậc thang đi tới một gã ba mươi tuổi đầu nữ vóc dáng hơi hơi mập ra mặt hình tròn béo trên mặt mang dáng tươi cười thuộc về loại kia nhiệt tình chịu khó loại hình cô gái này tên là âu d ư ơ n n h ba năm trước trượng phu bởi vì phi hành sự cố bất hạnh bỏ mình trong nhà chỉ còn nàng cùng không đến hai tuổi đại con trai mặc dù theo trượng phu sự t ì n h cố chung được đến một bút không nhỏ tiền bồi thường kế tiếp hai năm vì chiếu cố con trai nàng một mực không có tìm việc làm nhưng mà nam đô thành dù sao cũng là cao tiêu phí giàu có thành thị của nàng tích chữ rất nhanh xài hết không thể không cân nhắc sinh kế vấn đề bởi vậy đem con trai an trí tại nhà trẻ về sau nàng liền đi làm làm thuê công tác nguyên bản nàng không nghĩ qua muốn làm toàn chức người hầu nhưng vòng hai đường khu biệt thự toàn chức người hầu thủ lao rất cao là bình thường toàn chức người hầu năm sáu lần bởi vậy nàng mới quyết định tiếp đó nắm liền nhau người quen thay thế chăm sóc con trai trần t i ể u thư bữa sáng đã làm tốt rồi âu dương bình chỉ tại gia đình bình thường đã làm làm thuê đến trong thành khu vòng hai đường loại này khu nhà cấp cao làm toàn chức dông người vẫn là lần đầu tiên đây là nắm vu ánh ngọc giới thiệu phúc bởi vậy nói tới nói lui một mực cung kính thi giao không yên lòng đứng một cái đứng dậy theo nàng đi đi xuống lầu mời s i ê u tầm bữa sáng cũng là một ít gia đình bình thường thường ăn kiểu dáng bất quá âu dương bình h i ệ n nhiên làm được rất dụ tâm hương vị đều đủ trần thi giao thấy nàng thần câu thúc địa đứng đấy nói ra bình di ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi âu dương bình trả lời trần tiệu thư ta không việc gì đâu ngày mình ăn trước trần thi giao kiên trì nói ngồi xuống đi ta nhà cũng là dáng vẻ như vậy âu dương bình có một chút bán tín bán nghi nghĩ trong lòng giống trần thi giao như vậy xuất thân giàu có người làm sao sẽ cùng hạ nhân cùng nhau ăn cơm bất quá đã nữ nhân chủ như vậy yêu cầu nàng cũng không tiện c ự tuyệt chỉ là ăn cơm vẫn là thận trọng trần thi giao ăn vài miếng đột nhiên nói ra bình di nhà ngươi cách nơi này có chút xa ngươi hải tử hiện tại không đến năm tuổi đem một mình hắn để ở nhà không tốt lắm không bằng đem hắn nhận lấy đi âu dương bình vẻ mặt kinh ngạc sau đó lắc đầu nói cái này làm sao có thể ta chỉ là của ngươi người hầu đem con tiếp nhận ở đây đến không tiện lắm Hơn âu dương bình thần sắc ngốc trệ nhất thời có một chút phản ứng không kịp lắp bắp nói trần tiểu thư ngươi ngươi nói đấy có thật không vậy tự nhiên là thật đấy ta sẽ giải thích qua rồi ở đây nhà trẻ là khu biệt thự chỉ định đấy bên trong chi tiêu nguồn gốc ở quản lý tài sản phí bỏ trống cũng là lãng phí trần thi giao trên mặt da nụ cười nhà nhạt tay trái nhẹ nhẹ vỗ về mình bằng p h ẳ n g bụng dưới hơn nữa chờ ngươi hải từ năm tuổi về sau hắn cũng nên xuất thế vừa vặn qua rồi năm năm quy định trần thi giao hai ngày này quan sát âu dương bình là m người cảm thấy nàng làm việc kỹ lưỡng đối với mình cũng tận cùng chiều cố là người đáng giá tín nhiệm để cho con trai của nàng rời qua đến ngược lại không có gì không ổn đương nhiên cái này còn có một nguyên nhân khác âu dương bình là độc thân gia đình trần thi giao nghĩ đến tương lai mình cũng là một người nuôi dưỡng hải tử tức khắc nổi lên lòng thương hại nghĩ để cho mẹ con các nàng khá hơn một chút âu dương bình đắm chìm tại trong vui mừng c ũ nếu g không có chú ý tới trần thi Giao phía sau trong động Giao, xuống kích chú Thi phía chặt Thi hộ phải Trần nói nắm Trần có cảm xúc kích động nắm chặt tay của trần thi giao, cơ ý tới tứ, tay đất lời sau lệ y đ n Trần t i ể Thương, ngài, thật sự rất đa tạng ơn ngại, cảm ngại. sự đa Nếu không phải nghĩ đến tích lũy í tiền t tương lai làm cho con trai đạt được càng tốt hơn điều kiện học tập nàng cũng sẽ không tiếp được vu ánh ngọc căn bài nhưng m ẫ u t ử liên tâm nàng trong lòng vẫn là một cặp từ rất lo lắng giờ đây trần thi giao đưa ra để cho nàng đem con trai nhận lấy lấy lại cung cấp miễn phí nhà trẻ giải trừ nàng sở hữu lo lắng nàng tự nhiên là cao hứng phi thường trong lòng đối với trần thi giao tràn đầy cảm kích trần tiểu thư thật là một cái người tốt là thượng thiên đối với mẹ con chúng ta chiếu cố lúc này có thể thật phải cảm ơn tiểu ngọc nếu như không có nàng giới thiệu ta căn bản sẽ không gặp được trần tiểu thư âu dương bình nhớ tới trần thi giao bình thường đ i ề m đạm nho nhã bộ dạng lúng túng nói con ta có chút nghịch ngợm hiếu động trần tiểu thư ngươi có hay không không thích tiểu hai tử muốn hoạt bắt một điểm mới có thể khỏe mạnh phát triển có ngươi chăm sóc ta rất yên tâm trần thi giao không để ý chút nào nói an điểm tâm song sau trần thi giao lại trở về trên lầu hai ngày này ngoại trừ ra ngoài vận động nàng về cơ bản đều dừng lại ở cái kia ở giữa trong lầu cát nhớ lại gần đây hai tháng qua cùng viêm phong trung đụng từng ly từ n g t í tâm h i ế t từ lúc đến đây t i u dùng cọ màu đang vẽ trên bảng miêu tả viêm phong bộ dáng dần dần đấy loại này hội họa phương thức trở thành nàng một loại tâm linh an ủi mỗi khi nàng đầu nhập vào hội họa trong đó trung tâm cái kia đau xót cảm giác liền sẽ bị quên lãng cọ màu hội họa nàng tiểu học thời kỳ tiếp xúc được tương đối nhiều lên cấp ba sau cơ bản không có tái đủ vào mới đầu nàng vẽ được rất không lưu loát trải qua mấy ngày nữa không ngừng hội họa nàng chậm rãi tìm về trước kia cảm giác vẽ ra người tới vật càng ngày c nàng hội họa phong cách so sánh đáng yêu mỗi lần vẽ xong trông thấy trở nên khả ái viêm p h o n g trên mặt liền sẽ tự nhiên đ ị a chạy ra vẻ mịt cười nàng dùng loại phương thức này biểu đạt mình đối với viêm p h o n g yêu đồng thời cũng dùng phương thức như vậy trị liệu của mình lòng nhớ quê hương bệnh đ ạ t được âu dương bình đồng ý trần thi giao buổi chiều liền thua nhà trẻ chuyển rời thủ tục âu dương bình bắt được chứng minh thư về sau thỏa mãn vui vẻ về nhà tiếp con trai nàng tin tưởng trần thi giao nhân phẩm bởi vậy quyết định đem phòng cho thuê lui như thế chăng chỉ có thể tiết kiệm kết xù đổi hậu phí còn có thể tiết kiệm tiền thuê nhà tiền quan trọng nhất là sáng hai đ sáng chúng ta bây giờ rời đến nhà tỷ tỷ ở đây một hồi gặp tỷ tỷ muốn có lễ phép âu dương bình một bên g dắt con trai chậm rãi đi về phía trước một bên ân cần dạy bảo rất sợ cho trần thi giao lưu lại ấn tượng xấu gặp trần thi giao đi ra đại môn vội vàng hướng con trai nói ra gọi tỷ tỷ tiểu nam hải ngừng đầu trông thấy trần thi giao xinh đẹp tuyệt trần dáng tươi cười trong đ ấ y lòng tự nhiên sản sinh thân cận cảm giác trẻ con âm thanh ngây thơ địa hô tỷ tỷ tốt trần thi giao mỉm cười gật đầu dù nhẹ g n nhàng ngựa khí hỏi nói cho tỷ tỷ ngươi tên là gì t a là tô lượng sáng tiểu nam hải để cao tiếng nói sáng sáng vậy sao tỷ tỷ tiễn n g ư ơ i một phần lễ vật trần thi giao nói xong dẫn tiểu nam hải đi trở về trong phòng đưa cho hắn một phần dụng cụ vẽ tranh nàng nguyên bản mua rất nhiều g á o dụng cụ vẽ tranh p h ò n g đoán trong vườn trẻ bình thường đều có hội họa hoạt động liền đưa cho tiểu nam tử một phần ở đây cũng có để cho âu dương bình tiết kiệm chi tiêu ý tứ bàn vẽ họa chỉ cùng bút vẽ đều vô cùng tinh mỹ hơn nữa mang một ít phim hoạt hình ý tứ hạng súc tiểu nam hải tiếp xúc qua không ít bút vẽ nhưng vẫn là lần đầu tiên trông thấy xinh đẹp như vậy dụng cụ vẽ tranh đột lúc hưng phấn kêu lên hoa thật xinh đẹp thích không trần thi giao trông thấy tiểu nam hải vui vẻ bộ dáng trong lòng dâng lên một cổ tình thương của mẹ trong đầu ảo tưởng đem đến mình cùng hải tử cũng là tình như vậy hình thật là có bao nhiều hạnh phúc thích lắm tiểu nam hải nghiêm túc gật, gật đầu. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 608 chương 608, giây phút sau cùng thượng đổi mới lúc năm 2012 n g à y 17 t h á n g 7 tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game on là thiên thủy n g u y ệ t vong du chi báo thủ kiếm sĩ bạn trạm trang web bạn trên mạng chưa ủ n tợ luận nên tác giả cái k h á c tác phẩm xuất sắc mời kiên n h ẫ n chờ đợi giấc ngủ công năng chướng ngại sự kiện tại trong vườn địa đàng dẫn tới không nhỏ s ó n g dậy cứ việc chính thức cuối cùng đem sự t ì n h giải quyết tỉnh đưa ra giải thích nhưng vẫn có không ít người chơi đối với tứ đại công ty game đưa ra trò chơi phương diện an toàn nghi ngờ chất vấn m à Á v không không o nghiệp n tư, tư khi hiểu được đối phương luật sư đoàn là chiếu theo dương thị tập đoàn chương trình mà chọn lựa hành động về sau chủ động đưa ra cùng viêm phong nói chuyện với nhau thì cầu viêm phong tại trong đoạn thời gian đó ý thức mặc dù một mực ở vào trạng thái mất khống chế nhưng bao nhiêu có thể đoán được vấn đề căn nguyên cũng không phải á vong hệ thống dị thường bởi vậy không có cự tuyệt cùng mã nghiệp tư gặp mặt nói chuyện mã nghiệp tư rất tốt lợi dụng lâm vân cùng viêm phong quan hệ t ầ m đó để cho lâm vân tham dự vào trong khi nói chuyện viêm phong cũng nhìn ra dụng ý của bọn hắn đến rồi cái biết thời biết thế rất nhanh kết thúc đàm phán kết quả là á vong vì viêm phong miễn phí chế định một bộ đặc thù trò chơi thiết bị t ỉ n h đáp ứng mở rộng á vong tại trong vườn địa đàng giả thuyết thương nghiệp lĩnh vực phân biệt đ ể t h ă n g dương thị tập đoàn đa nguyên hóa phục vụ cùng phòng đấu giá giao dịch mà điều kiện là viêm phong có thể tiếp tục tại vườn địa đàng c h u n g dẫn dắt đom đóm dòng binh đoàn tham dự vực không gian hoạt động đã bình ổn ổn người chơi tâm tính đương nhiên chuyện này không phải á vong một phương trách nhiệm còn lại ba đại game on l i n e công ty cũng làm ra tương ứng bồi thường cự tháp nguyên bản cùng viêm phong có quan hệ hợp tác bởi vậy chỉ là tại vốn có trên cơ sở tiếp tục đối với đấu giá chi nhánh ngân hàng tiến hành mở rộng cùng giá miễn thu phí tiêu chuẩn mọi chuyện cần thiết đều là bị nổ gỡ một tay tạo thành kết quả lại do bốn đại game on la công ty tới thu thập cục diện rồi giám viêm phong vốn không có ý định truy cứu nhưng đã đối phương chủ động cung cấp điều kiện ưu đãi hắn cũng vui vẻ ý tiếp nhận nói như thế nào tự mình cũng bị giám thị hai tháng những chỗ tốt này khi tất cả làm phí người siêu tầm mà bốn đại game on la công ty bên kia cũng là nhẹ nhàng thở ra bọn họ nguyên bản còn lo lắng muốn bị hung hăng địa làm thị một đao v i ê m phong dứt khoát ngược lại để cho bọn họ có một chút niềm vui ngoài ý mớn nội bộ bắt đầu quyết định đối với dương thị tập đoàn giao hảo bắt tay vào làm chuẩn bị tiến thêm một bước hợp tác nghiêm ngọc lâm trông thấy á v o n g công bố tin tức mới nhất về sau đối với v i ê m phong quyết định rất không hiểu phát tới thông tin hỏi ngươi cũng quá hào phong chứ bọn họ đem ngươi c h ỉ n h thành thiếu chút nữa bỏ mạng ngươi liền khinh địch như vậy b u ô n g t h a bọn họ v i ê m phong hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào là muốn làm được bọn họ phá sản sao n i ê m ngọc lâm nhất thời đắc không được nói ra ngươi rủ gì cũng là dương thị tập đoàn cổ phần khống chế người dùng thân phận của ngươi o à nghiêm toàn có thể h u ă n bọn g gó ngọc cái t r n lâm cùng c hắn tiếp xúc lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn phát ra từ nội tâm đích thực thành cắm tạng trong lòng không khỏi cảm động biểu hiện ra lại giả vờ làm không thèm để ý chút nào nói ra gọi cảm ơn có cái gì làm sao cũng phải dùng hành động thực tế để diễn tả viêm phong s ư n g sở hỏi n g ư ơ i muốn ta làm cái gì cùng ta cuộc hẹn một ngày tốt hà nghiêm ngọc lâm nửa nghiêm túc nửa nói đùa đây là của ngươi lời thật lòng sao viêm phong nét mặt ôn hòa lập tức biến trở về đạo m ạ c nghiêm ngọc lâm trông thấy hắn như vậy phản ứng trong lòng rất không thoải mái dẫn trách hà nguyệt như cùng ngươi từ nhỏ nhận thức ngươi vừa về đến cơ hồ mỗi ngày đi cùng với nàng chúng ta nói như thế nào cũng nhận thức một tháng liền không thể theo giúp ta một ngày sau v i ê m phong bị nàng cái này mới lạ lý luận nói được á c h nói không khẩu cuối cùng thỏa hiệp nói có thể đổi điều kiện sao không có thành ý được rồi nghiêm mộng lâm nói xong c h ắ n khí địa treo máy thông tin bất quá ngay lập tức đã hối hận băng nhi nói hắn nấu được món ngon để cho hắn cho ta làm một trận bữa tối cũng là tốt đấy v i ê m phong cầm lấy vờ cờ cơ trên mặt toàn bộ là phiền một chi dương thị nguồn năng lượng thị trường chứng khoán có thể duy trì vững vàng phòng đấu giá đạt được nhã thẩm mỹ chống đỡ nghiêm mộng lâm khẳng định ở sau lưng làm ra không ít nỗ lực hơn nữa khoảng thời gian này đến nay xác thực băng làm giải quyết rất nhiều chuyện hắn tự tính tai ý chí sắt đá cũng không cách nào đối với phần này quan tâm thờ ơ nếu như đổi lại hàn g u y ễ n như hắn sẽ vui vẻ tiếp nhận nhưng nghiêm Ngọc lâm lại không thể do dự thật lâu vẫn là lần nữa liên tiếp thông tin chỉ là một trời cuộc hẹn nghiêm Ngọc lâm không nghĩ tới hắn thật sẽ đồng ý tức khắc có một chút mừng rỡ không kịp chờ đợi hỏi cái k i a cuối tuần này như thế nào đây hackla tư đặc vĩnh hằng đế quốc tại hắc cám ma điện bên ngoài phân chiến một buổi tối mỗi một lần thất bại qua về sau bọn họ đều lần nữa thương thảo đối sách điều chỉnh đoàn đội phân phối bọn họ không chỉ không có nhuật t í ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh hơn nữa rất nhiều người đều theo trong quá trình chiến đấu lĩnh ngộ được chiến đấu mới phương thức đang phi hành kỹ xảo phương thức càng rõ rệt cần phải không sai bị lắm lần này chúng ta nhất định phải đả b ạ i nó máu nhuộm tà dương trên mặt tràn đầy hưng phấn theo vừa bắt đầu tại trong vòng năm phút đồng hồ sụp đổ đến lần thứ tư giữ vững được một phút đồng hồ đánh vào giai đoạn thứ ba lại đến lần thứ tám kiên trì gần nửa giờ mỗi một lần đều có tiến bộ không ít mặc dù nói bọn họ tại quá trình này tổn thất không ít kinh nghiệm theo dạng sáng năm giờ tiến vào hắc cá ma điện kết giới đánh đến bây giờ giữa chưa mười hai điểm hoa trọn vẹn bảy giờ nhưng bây giờ rốt cuộc thấy được hy v đều c huyết ẩ n xong chưa? Ta nói rồi, chỉ cần kiên trì, chúng ta nhất định có thể đủ chiến thắng vương chúng nhất công từng không không gian. bị giới chưa? chỉ có cấp buộc, chưa có thể thế hội, h được vượt Ta ta ta trì, rồi, đủ đệ u là hoàng thanh em sụp sôi khiến cho mọi người tinh thần đều là chấn động chính đương bọn họ chuẩn bị lại một lần nữa tiến đánh khán thủ giả t ê n n e lop phía sau một gã người chơi đột nhiên la lên giống như có người đến huyết hoàng khe giật mình mạnh mẽ quay đầu lại xuyên qua đỏ tía sương mù trông thấy hắc cám kết giới trên bầu trời lóng lánh lôi rực hào quang trong lòng tức khắc siết chặt làm sao tới được nhanh như vậy là ảnh phong đoàn đội vẫn là lôi đế chiến thần m ạ vào lúc đó có thể đánh tới nơi này đoàn đội tuyệt không tầm thường bởi vậy hắn trước tiên liền nghĩ đến đ o m đóm dong binh đoàn chư thần hoàng hôn thiết huyết thương lang hải chi lệ cùng thần dực những thực lực này đạt trình độ cao nhất đoàn đội vĩnh hằng đế quốc toàn đoàn mọi người ngừng lại thần khẩn trương nhìn về phía một mảnh kia lôi dực phương hướng vừa nghĩ đến đây cả đêm nỗ lực rất có thể muốn thay đổi đ ô n g lưu trong lòng liền không nhịn được thầm ắ n g sớm không tới trễ không tới hết lần này tới lần khác chúng ta muốn đánh qua lúc m ớ i đến bọn họ là đến đánh nhau sao h u ế hoàng cùng còn lại phòng ngự t r c nghiệp đứng ở h ắ n trước tùy thời chuẩn bị chiến đấu nửa phút về sau trên bầu trời lôi huyết hoàng trông thấy phi hành trong đội ngũ phong hỏa lan g trong lòng thất kinh quả nhiên là ảnh phong đoàn đội cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt vĩnh h à n g đế quốc cùng thiết huyết thương lan g là thần b ự c lan tràn đến vườn địa đ ả n g địch nhân vốn có vĩnh h à n g đế quốc mọi người thấy rõ thiết huyết thương lan g đoàn đội về sau thần kinh lập tức căng thẳng đồng thời chiến ý nhanh chóng tăng v ọ n chỉ chờ hội trưởng ra lệnh một tiếng triển khai điên cuồng công kích phong hỏa lan g trông thấy tập kết thạch bên cạnh vĩnh hằng đế quốc đoàn đội về sau vốn là xương sở lập tức âm thầm đội phục huyết hoàng quyết đoán phong u Mỹ m i ờ hỏa u mũi giờ lan g Hắc mới quyết định sớm ba giờ online trải qua hơn bốn giờ chiến đấu mới từ truyền thống điện đổi tới hát cá ma điện phong hỏa lan tại vĩnh hằng đế quốc đoàn đội ngoài mấy chục thức ngược lại cùng huyết hoàng lên tiếng trào nói ra đế quốc không hổ là đệ nhất thế giới công hội không nghĩ tới vẫn là so với chúng ta nhanh một bước chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm linh chín chương sáu trăm linh chín giây phút sau cùng chung máu nhuộm tà dương đi về phía trước mấy bước đứng ở đoàn đội đằng trước để cao tiếng nói nói ra ở đây chiến đấu đã bắt đầu các ngươi là ý định đối với chúng ta động thủ sao ca nam nghe hắn nói rất không k h á c h khí đáp lên nói h á cá ma điện lại không chỉ là chỉ riêng mặt hướng các ngươi mục tù đốn chúng ta t i ể u tính muốn tiến đánh cũng không gì đáng trách máu nhuộm tà dương lạnh lùng nói vậy các ngươi liền tới thử một chút đi đừng dùng chúng ta vĩnh hằng đế quốc hội sợ các ngươi h người dùng vi chúng ta rất dễ bắt nạt phụ sao Ca nam rút ra một trôi lóe sáng trường thương màu bạc bày ra công kích tư thế một bên truy trục thái dương nhắc nhở ca nam không nên vận động bây giờ còn chưa có đom đóm dòng binh đoàn cùng chư thần hoàng hôn tin tức dùng chúng ta công hội thực lực t i ể u tinh cũng có thể liều hạ bọn họ cũng là cục diện lưỡng bại cầu thương hơn nữa hoàn cảnh nơi này quá mức quỷ dị vẫn là coi trường thì tốt hơn cái kia chẳng lẽ cứ như vậy trở về s a o ca nam sắc mặt tràn đầy không cam l ò n g bọn họ cũng như vĩnh hằng đế quốc đồng dạng trải qua gian khổ chiến đấu mới đạt tới h á cám ma điện lại há có thể dễ dàng bông tha vĩnh hằng đế quốc mọi người lúc này cũng là rất cảm thấy áp lực đối thủ của bọn hắn thiết huyết thương lang lúc này không thể so với trước kia một khi chiến đấu phần thắng tối đa cũng là năm năm số lượng hơn nữa còn được cố kỵ viêm phong lãnh đạo đom đóm giong binh đoàn cùng chư thần hoàng hôn thất trần đem máu nhuộm tà dương gọi lại xoay người đối với huyết hoàng nói hội trưởng làm sao bây giờ thiết huyết thương lang cùng ảnh phong đoàn đội hợp thành một đường đã bọn họ đạt tới cái này lý bên trong như vậy đom đóm giong binh đoàn cùng chư thần hoàng hôn tùy thời đều có thể xuất hiện không bằng chúng ta trực tiếp cùng bọn họ nói rõ tình huống h u y ế phong hỏa lan g là đối thủ cũ hắn cũng biết thiết huyết thương lan tuyệt sẽ không dễ dàng đ ư i c bộ gật đầu nói việc này liền giao cho ngươi thất trần đạt được cho phép đi đến máu nhuộm tà dương hướng về phía trước đối với phong hỏa lan g nói phong hộ trưởng có thể hay không để cho chúng ta cùng ảnh phong nói một chút phong hỏa lan xứng sở lập tức giật mình nói ra ảnh phong tạm thời còn chưa online có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi mời siêu tầm nguyên lai、like、bọn họ chậm chạp không động thủ là bởi vì cố kỵ ảnh phong cái này cũng quá tiểu nhìn chúng ta chứ thiết huyết thương lan g trong đám người rất nhiều thành viên trên mặt đều lộ ra bất mãn v ẻ thất trần tâm trạng mừng thầm ảnh phong không có online cái kia đom đóm dong binh đoàn cùng chư thần hoàng hôn hơn phân nửa không có hành động sức lực thoáng cái tăng lên không ít nói ra chúng ta đã ở hắc cá ma m điện chiến đấu bảy giờ phong hộ trưởng vì để tránh cho không cần thiết tranh trước ó thể hay không dựa theo thần vực quy tắc xử lý việc này thần vực lý bên trong xác thực tồn tại một ít quy tắc n m hai cái trở lên công cùng lúc cạnh tranh một chỗ nếu như trong đó một cái công hội đã có không ngắn tiến độ mặt khác công hội lại không muốn lẫn nhau tàn sát giống nhau đều sẽ chọn dùng quy định thời hạn cách làm còn có tiến độ công hội như không thể tại hạn chế trong thời gian xông qua vực không gian nhất định phải vô điều kiện nội bộ làm như vậy đối với các bên đều có chỗ tốt đã có tiến độ công hội thuận lợi thông qua vực không gian sẽ không đối với mặt khác công sẽ tạo thành ảnh hưởng nhưng nếu không có thông qua cái kia cái thứ hai tiến vào công hội liền có thể thu được cái thứ nhất công hội tiến độ thẳng đến vực không gian mở ra mới thôi phong hỏa lan g nghe ra vĩnh hằng đế quốc có thỏa hiệp tầm đó ngược lại không tiện cự tuyệt hỏi vậy các ngươi phải cần bao nhiều thời hạn h á c cám ma điện đã mở ra một ngày m ặ t k h á c c ô n g hội đều đang chuẩn bị có thể nói là tranh thủ thời gian chúng ta có thể đợi không được quá lâu quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy thất trần thầm khen phong hỏa lan khôn khéo dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía huyết hoàng một giờ huyết hoàng thốt ra không có nửa giây c h ầ n trờ một giờ thất trần đối với huyết hoàng quyết định cảm thấy sai biệt dựa theo h á c cám ma điện khổng lồ trình độ coi như là đưa ra một ngày thời gian cũng không quá đáng không nghĩ tới huyết hoàng cư nhiên biết nói một giờ bất quá đã hội trưởng cái này và nói h ã n cũng đành phải làm theo nói với phong hỏa lan chúng ta chỉ yêu cầu một giờ tại lúc này bên trong phiền thoái các người thiết huyết thương l à n g trông n o n thoáng một phát như thế nào một giờ xác thực không dài nhưng tất h trần trong lời nói cho mời thiết huyết thương l à n g làm người giúp đỡ ý tứ phong hỏa lan g trong thời gian ngắn đoán không r a dụng ý của đối phương bất quá cái này trả lời thuyết phục còn có thể tiếp nhận quyết đoán đáp ứng xuống song phương ghi lại ngưng chiến hiệp nghị về sau vĩnh hằng đế quốc mọi người không có tái dừng lại thẳng đến hắc cá ma m điện đại môn truy trục thái dương nhìn qua dần dần biến mất ở trong sương mù đám người nhịn không được hỏi hội trưởng cái này hắc á ma điện không thể so với thất lạc chi địa tiểu không có một hai tuần rất khó vượt qua bọn họ vì sao chỉ phong hỏa lan g cân nhắc nói thất trần nói bọn họ ở chỗ này chiến đấu bảy giờ có lẽ là kẹt tại cái nào đó bột trước mặt nghĩ tại trong vòng một canh giờ đem nó phá được bằng không cũng sẽ không để cho chúng ta tại chỗ này chờ đợi ca nam nghe được trong lòng tức giận khó chịu nói cái này đế quốc công hội ngược lại giảo hạn để cho chúng ta ở chỗ này canh chừng bọn họ đi thu hoạch bột chiến lợi phẩm truy trục thái dương lại cười nói bọn họ tốt xấu tiến đánh bảy giờ nếu không phải lấy chút hồi báo bọn họ làm sao sẽ cam t â m một giờ mà thôi bọn chúng ta đợi được lên hơn nữa nói không chắc ảnh phong một hồi liền thượng tuyến t r ụ dương ngươi phải hay không ỉ lại vào ảnh phong rồi ngữ khí của ca nam hơi xem thưởng ngươi cũng đừng quên hắn thế nhưng mà chư thần hoàng hôn đoàn trưởng đừng chỉnh được chúng ta cùng phụ thuộc công hội tựa như truy trục thái dương t r e o c h ọ n nói ngươi thật là nghĩ một đằng nói một lẹo vừa rồi đối mặt đế quốc công hội thời gian chẳng lẽ trong lòng ngươi không nghĩ qua ảnh phong tốt nhất lập tức xuất hiện sao ca nam nhất thời ngại lời lúc trước hắn xác thực nóng trong viêm phong dẫn dắt đ o m đóm dong binh đoàn cùng chư thần hoàng hôn qua đây trợ r ú t viêm phong tại đoàn đội hợp tác vị trí chủ đạo đã bất chi bất giác tại trong lòng bọn họ đâm căn coi như là phong hỏa l a bản nhân cũng là đối với viêm phong chỉ huy vui lòng phục tùng hơn nữa trong l có thể cùng viêm phong hợp tác thiết huyết thương lan tuyệt đối là chiếm được đại tiện nghi vĩnh hằng đế quốc mọi người lại lần nữa trở lại hát cá ma điện trước cổng chính không cần huyết hoàng mở miệng bọn họ liền cưới xe nhẹ đi đường quen gạt ra trận hình cơ hội chỉ có một lần mọi người giữ vững tinh thần tới nhất định phải mở ra hát cá ma điện đại môn huyết hoàng d ấ t lời làm một hơi vọt tới khán thủ giả t ê n lễ lộn bệ trước mặt tại hệ thống cảnh cáo vang lên trong nháy mắt huy động trường kiếm hướng cái kê đỏi sầm sương ngực chèm tới nghiền nát đà kích hai trăm lẻ một hệ thống nhắc nhở khán thủ giả bên lộn ệ phòng ngự suy yếu mười đạt được đệ nhất cử h khán thủ giả b ế n ệ lộ bệ phát ra một tiếng tử vong két đê há mồn vun ra một cổ đỏ tía h ỏ a diễm thân thể khổng lồ cũng theo sau bắt đầu cháy rừng rực huyết hoàng sớm đã quen thuộc khán thủ giả b ế n ệ lộ bệ lúc đầu động tác bắt đầu dọc theo hắc cá ma điện bên cửa vách tường đem nó dẫn hướng hơi nghiêng làm như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là để cho đoàn đội tránh né rẽ phở làm phạm vi công kích thất trần phụ trách viễn trình phát ra chỉ huy trông thấy khán thủ giả bên l lộ bệ long cốt trường kiếm trôi quang mang lấp lánh vội vàng tại trong tần số kinh đoàn đội hô các đoàn chuẩn bị phân tán địa mục liệt diễm muốn bắt đầu tr bọn họ cũng lục lọi ra một ít bí quyết tại giai đoạn thứ nhất đứng trên mặt đất tiến hành công kích nhanh chóng như vậy tránh né thiêu đốt địa ngục liệt diễm mà tiến vào giai đoạn thứ hai về sau khán thủ giả tệ nệ lộ tệ biết bay trên n ử a không cái thời không khí bên trong địa ngục liệt diễm cơ bản định hình, bọn họ cũng có bản bọn định hình, họ tiến h tránh thoát ể ngục địa l ệ t t diễm i hành không chung chiến đấu chỉ là nhiều hơn tử vong diễm tế cái này nguy hiểm nhân tố tại huyết hoàng cùng vài tên chủ lực phòng tê hoàn mỹ dưới sự phối hợp toàn đoàn linh bỏ mình đánh vào giai đoạn thứ hai kết quả này để cho bọn họ hưng phấn không thôi toàn viên tiến vào giai đoạn thứ hai kế tiếp phát ra ít nhất đề thang huyết hoàng đã nhận lấy một cái phun thân hòa diễm lượng hp bị bạo điệu hơn phân nửa cả người phi đụng tới mặt đất gặp một danh khắc phòng tê giành lại cựu hận vội vàng chỉ huy nói thánh kỵ sĩ cùng mục sư chú ý tử vong diễm tế còn có mười hai giây viễn trình phát ra chức nghiệp không có nhận được khán thủ giả t ề lệ lộ t ệ vật lý công kích q u á n h i ề u tình huống tương đối ổn định cận chiến chức nghiệp tắc thì muốn nguy hiểm nhiều lắm tại phóng ra tử vong diễm tế lúc rất dễ dàng bị xô ra cận chiến vòng nếu như là trị liệu không có kịp thời đơn soát không có vài giây liền treo đổ hơn mười giây về sau không trung xuất hiện rất nhiều màu đen hỏ cầu khổng、lồ. trong đoàn đội lục tục có tử trận nhắc nhở bất quá so với phía trước chín lần chiến đấu đã ít đi rất nhiều huyết hoàng tại trong tần số kênh đoàn đội hô tìm chuẩn an toàn vị trí toàn lực phát ra mau chóng đánh vào giai đoạn thứ ba chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười chương sáu trăm mười giây phút sau cùng hạ giai đoạn thứ hai do vì tại không chúng tiến hành cần phải không ngừng biến hóa vị trí bởi vậy phát ra hội c h ấ m rất nhiều nhưng nếu không có sử dụng gia tốc dược t h dùng bọn họ hiện tại đẳng cấp cùng phối trí cần hai mươi phút mới có thể đánh vào giai đoạn sau cùng đến lúc đó đại lượng đội viên bỏ mình hội để cho bọn họ lâm vào mệt mọi cuộc chiến đương nhiên sử dụng gia tốc dược tể cũng là rất chú ý kỹ xảo gia tốc dược tể có thể kỹ năng nửa phút mà lại lần nữa sử dụng lại cần qua hai phút phải tránh né di động thời gian phối hợp phát ra lỗ hổng sử dụng đem phát ra tăng lên tới trình độ lớn nhất chiến đấu rằng c u a một phút đồng hồ máu nhuộm tà dương nhìn sang bộ phận mức thương tổn hô lập tức tiến vào giai đoạn sau cùng toàn thể cận chiến chuẩn bị rút lui khỏi nhanh như vậy toàn đoàn thành viên tin tưởng tăng nhiều bọn họ đánh đến bây giờ chỉ t ử trận hơn hai mươi người so với trước một lần giảm bớt đem gần một nửa dựa theo dự toán tuyệt đối có thể gánh quánh quá kh khán thủ giả t ế n ệ lộn vệ phát ra một tiếng nhao nhao ách gà o thét toàn thân đỏ tía hỏa diễm trưng lên trong chốc lát liền đem xung quanh năm mét phạm vi không gian t h ô n p h ệ vĩnh hằng đế quốc sở hữu cận chiến chức nghiệp lúc này đã rút lui khỏi vòng chiến chỉ có huyết hoàng cùng vài tên chủ lực phòng t ê còn đang l i ề u mạng chống cự khán thủ giả t ế n ệ lộn vệ hỏa diễm hình thái tiếp tục tổn thương phi thường cao cũng chỉ có trang bị cường hãn phòng ngự chức nghiệp miễn cưỡng canh vác khoảng thời gian này là cận chiến phát ra chức nghiệp bạc n g c yếu kém kỳ bất quá bọn họ cũng không có nhàn rỗi n h o nhao lấy ra trường cung hoặc súng ông tiến hành bình thường xạ kích. v ư ơ n g địa đàng vũ khí đối với chức nghiệp không có rõ ràng hạn chế ngoại trừ pháp hệ cùng vật lý phân chia vũ khí cũng có thể tùy ý sử dụng tựu i như thợ săn cung tiến thủ bị cận thân sau có thể sử dụng vũ khí cận chiến tiến hành phán kích đ ồ n g dạng chiến sĩ thích khách cũng có thể sử dụng trường cung súng ống á m khí chờ vũ khí công kích tầm xa chỉ là phát ra có thể so với bản thân kỹ năng yếu rất nhiều quá trình chiến đấu vô cùng vững vàng vĩnh hằng đế quốc mọi người càng đánh càng phấn khởi tô lặng yên kèm nén không được kích động trong lòng tại trong tần số kinh đoàn nội hô còn kém một chút xíu tái kỹ năng hai phút chúng ta đã vượt qua xác thực dùng khán thủ giả tên lệ lộp về trước mắt lượng máu bọn họ chỉ phải giữ vững vững vàng phát ra hai phút về sau liền có thể đạt được thắng lợi lưới duo nhưng mà sự thật t ì n h không có án bọn họ dự đoán như vậy phát triển khán thủ giả tên lệ lộp về tại giá trị sinh mệnh xuống đến điểm thấp nhất lúc sau lưng long dực phút chốc một trận cả người như là bị đến thời gian tĩnh chỉ trói buộc tựa như dừng tại giữ không trung chính giữa chuyện gì xảy ra đã giết chết sao tại sao không có hệ thống nhắc nhở ngay tại mọi người kinh ngạc địa dừng lại lúc công kích một cổ cường han tới cực điểm uy áp mánh liệt đánh út lại đem bọn họ chỉ ngập đỏ t i ế hỏa diễm theo khán thủ giả v ê nệ lộ vệ trong thân thể không ngừng tuân ra bằng tốc độ kinh người tập quấn toàn bộ không gian kinh khủng đỏ t i ế hỏa diễm chỉ tồn tại hai giây thời gian đúng mà như vậy trong né mắt vĩnh hằng đế quốc toàn đoàn cơ hồ tử vong hầu như không còn mấy trăm đạo xinh đẹp linh hồn chi b ụ i chiếu sáng hắc cá ma m điện vết tưởng chuyện này huyết hoàng cùng số ít vài tên cao thể chất phòng ngự trước nghiệp ánh mắt đờ đẫn mà nhìn cảnh tượng trước mắt tất cả đều miệng đại trường lại có một ít nói không ra lời trước khoảnh khắc bọn họ còn đầy cõi lòng tin tưởng đem khán thủ giả vệ nệ lộ vệ đã bại mà hiện tại bọn họ lại trông thấy cả nhánh đo trên lệnh cực lớn sản sinh lực t r ù n g kích lệnh bọn họ đều hồ đồ đối mặt khán thủ giả t ệ nệ lộ bệ cuối cùng công kích không có nửa điểm ý niệm phản kháng hát cám ma điện ngoại vi thần thạch cạnh không khí một mảnh yên lặng tô lặng yên thấy máu hoàng cũng treo ngược lại truyền đưa tới tức khắc xông lên trước hỏi hội trưởng chúng ta phải hay không đánh qua rồi khán thủ giả t ệ nệ lộ bê chết hay chưa nhìn chăm chú lên huyết hoàng buồn bạ thân sắc tô lặng yên đều nhanh muốn đ i ê n cái này cái gì vương cấp sinh vật sao làm sao còn có sắp chết bùng nổ thất trần vỗ vỗ bờ vai của hắn lắc đầu ý bảo đừng lại bán giận bất đắc gì nói chúng ta đã t cái này khán thủ giả vệ nệ lộ vệ không phải chúng ta trước mắt có thể chiến thắng huyết hoàng trầm mặc thật lâu cuối cùng ngữ khí bình thản nói trở về thu thập hết rơi trang bị hôm nay hoạt động liền đến nơi đ â y đi mười hai giờ đêm đúng giờ online cứ việc đem tổn thất kinh nghiệm bù lại máu nhuộm tà dương nghe ra huyết hoàng trong lời nói có trọng tân an bài c h ẻ n lẹ và kế hoạch thi tứ cao mày nói hội trưởng chúng ta cứ thế từ bỏ sao vừa rồi một lần kia đỏ tía hỏa diễm bùng nổ là một cái cửa khẩu kỹ năng đẳng cấp không đến cấp ba mươi bảy kết cục chỉ có chết huyết hoàng với tư cách vĩnh hằng đế quốc hội trưởng tuyệt sẽ không vi như vậy thất bại mà lo được lo mất suy nghĩ minh bạch cái này nguyên nhân trong đó tự không có tái xoắn suýt nhưng này thiết huyết thương lang máu nhuộm tà dương biểu tình tràn đầy không hiểu thất trần mơ hồ đoán được huyết hoàng ý nghĩ mỉm cười nói đã đẳng cấp không đạt tiêu chuẩn không cách nào xông vào như vậy việc khẩn cấp trước mắt tự nhiên là mau chóng để thăng đẳng cấp thiết huyết thương lang đẳng cấp nguyên bản cùng chúng ta không sai biệt lắm kết quả có thể nghĩ chờ bọn họ phát hiện vấn đề về sau hay là muốn lạc hậu hơn chúng ta không phải sao huyết hoàng lắc đầu cười khổ nói thiết huyết thương lang có lẽ sẽ giống như chúng ta trải qua hơn mười tráng thất bại nhưng bọn họ lại có khả năng thông qua. bọn họ đẳng cấp cùng trang bị cùng chúng ta không sai bị lắm ta cũng không tin bọn họ có thể định qua một k í c h cuối cùng tô lạng yên ngữ khí rõ ràng không quá thực lòng tin phục hắn vẫn cảm thấy v i n h hằng đế quốc mới là thế giới mạnh nhất công hội thần dực thiết huyết thương lan g trong mắt hắn cũng chỉ là có thể đối kháng kinh địch nếu nói là còn lại đ ạ t trình độ cao nhất công hội có thể trước bọn họ một bước đánh bại khán thủ giả p e n l o p e đánh chết hắn cũng không tin phong hỏa lan g là không thể nào nhưng ảnh phong lại có thể huyết hoàng nói xong cũng không có làm nhiều giải thích lấy ra kim ngọc truyền tống về h á cá ma điện tập kết thạch vị trí phong hỏa lan gặp vĩnh hằng đế quốc truyền tống về tới biết rõ bọn họ thất bại rồi. trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái huyết hoàng làm việc gần đây chờ ổn như là chuyện không có năm chắc tuyệt đối sẽ không đưa ra một giờ kỳ hạn chẳng lẽ bên trong xuất ra cái gì gì h ư ớ n g thiết huyết thương lan g đến bây giờ cũng chỉ là đang quen thuộc phi hành kỹ xảo bởi vậy cũng không hiểu biết hát cá ma điện tình huống huyết hoàng cũng không có với hắn chào hỏi x u ấ t lĩnh công hội thành viên lần nữa trở lại từ trận địa điểm tránh né khán thủ giả t ệ nệ lộm tệ gây ra phạm vi thu thập hết rơi trang bị sau đó trực tiếp chuyển tống về thành lão sói xám từ sau cạnh lặng lẽ đi theo tiếp theo tại trong đoàn đội nói ra bọn họ trở về thành lúc này mới qua rồi nửa giờ bọn họ liền buông thà cho rồi tiểu h ế t t hóng ư lang mật như thực trả lời đong đóm dòng binh đoàn chỉ thượng tuyến một nửa lam điệu phòng làm việc người bởi vì thi giao sự tỉnh vô tâm hoạt động chỉ sợ sẽ không lại chư thần hoàng hôn bên tia chủ lực thành viên cũng vậy không tại tuyến cần hướng bọn họ gửi mời sao lao sói sám tức giận nói lĩnh đội đều không mang theo còn mời cái giám a chư thần hoàng hôn lý bên trong mọi người mắt cao hơn đầu không có lạc thần cùng hạo thiên ước thúc bọn họ chịu nghe theo an bài sao đong đóm dòng binh đoàn liên tiếp xảy ra vấn đề vốn là thi giao hiện tại đến phiên ả n h phong bọn họ hiện tại hơn phân nửa không có hoạt động tâm tư đong đóm dòng binh đoàn bây giờ là nguyệt vô ngân một người tại miệng gắng gượng chống cự không có ảnh phong chỉ thị hắn cũng không tốt tự tiện mang theo đoàn cùng chúng ta khai hoang chư thần hoàng hôn tình huống cũng gần như ít đi lạc thần cùng hạo thiên bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo dự định an bài hoạt động n ữ khí của truy trục thái dương lộ ra rất bất đắc dĩ phong hỏa lang ngẫm lại cũng cảm thấy l vậy thì không lợi chúng ta bắt đầu đi chờ ảnh phong cùng lạc thần bọn họ online lại nói đại ca cũng thiệt là đom đóm dong binh đoàn cùng chư thần hoàng hôn đều náo thành như vậy còn muốn lôi kéo bọn họ cùng một chỗ hoạt động chẳng lẽ muốn chúng ta lái đ ả n g hoàng đường để cho bọn họ đến n h ặ t có s ẵ n h ả cho hỏa lan g một đường phi hành đều ở nói nhỏ lại lại không dám lớn tiếng phàn nàn thiết h u y ế t thương lan g đoàn đội tỉnh không có vĩnh hoàng đế quốc cường đại chỉ là n ắ m phòng đấu giá tiện lợi trang bị cùng dược vật phối trí muốn hơi rất nhiều hơn nữa chủ lực thành viên trang bị kèm theo đều là cấp đại sư phụ ma pháp tại phe phòng ngự trên mặt muốn mạnh hơn một bậc bởi vậy tổng thể đi lên nói là sán sán nhau. Bọn h ọ bay đ ế n g sáu trăm điện t r ư ớ c cổng c h í n h tại k h ô n g b i ế t chút nào d ư ớ i tình huống xúc đ ộ n g h ệ t h ố n g chi ả n cáo, đ ố mặt khán giữ ả uy l ộ n khủng tệ bố c ô n cũng g kích, t ự a n h ư v ĩ n h h n g đ ế quốc như vậy t a n tác m à c h ạ y c h ư ơ n g t r ì n h ủng h ộ t h ư ơ n g h i ệ hai ngày một h ư ơ n Chương, 611. Chương 611, Hỏa Long g 611 611, c Hỏa h i Dược b u y Lực, t h ư ợ n g Đổi Mới lúc, năm Lúc, n 2012 g à y 17 tháng 7, tác h giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game on là thiên thủy nguyệt vong du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạng trang web bạn trên mạng chưa ủ n tợ luận nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi sau đó toàn bộ buổi tối t h bọn, bọn họ cũng đủ gâm như hiểm biết rõ là kết cục chắc chắn phải chết cũng không nói một tiếng để cho chúng ta đi dẫm cái bẫy này ca nam trên mặt tràn đầy tức giận tới vừa nghĩ đến đây buổi tối tổn thất kinh nghiệm không khỏi lại lớn cảm giác phiền muộn truy trục thái dương vô vô ca nam bà vai nói ra cái này không phải là cái gì âm hiểm bọn họ dùng một buổi tối đại giới đổi lấy hát cám m a điện khán thủ giả pn lộp ệ tư liệu không có có nghĩa vụ nói cho chúng ta t h ú n g chi cùng chúng ta vẫn là quan hệ thù địch hiện tại chúng ta đã nắm giữ tin tức này n g ư ơ i n g u y ệ n ý cùng các công hội chia sẻ sao ca nam á khẩu không trả lời được bọn họ dùng năm mươi kinh nghiệm cùng cả đêm thời gian mới đổi được về khán thủ giả pn lộp ệ tin tức đừng nói là đối địch trận doanh công hội coi như là na ruột bên này công hội bọn họ cũng việc không dễ gián dấu là chúng ta đoàn đội phối chi không đạt tiêu chuẩn không thể o á n trách người khác phong hỏa lan g ổn định tâm tình của mọi người đón lấy bắt đầu tổng kết đêm nay hoạt động hắn làm ra phân tích cùng huyết hoàng cơ bản nhất trí phong chi thương tâu mày nói đế quốc công hội là ngờ tới chúng ta hội là kết quả như vậy khó trách t i ê n tâm như vậy ly khai bởi như vậy của chúng ta tiến độ vẫn là sao rơi bọn họ đường này phong hỏa lan g l ắ p đầu cười nói chúng ta tịnh không có sao rơi bọn họ chỉ cần ảnh phong trình diện chúng ta bây giờ liền có thể qua ảnh phong hắn t u tính lợi hại hơn nữa thừa nhận một k í c h cuối cùng chỉ sợ cũng cầm cự không được bao lâu làm sao có thể qua n ữ khí của ca nam tràn đầy nghi ngờ chất vấn truy trục thái dương phủ định nói không ảnh phong có thể bọn hắn cấp đạt tới cấp bốn mươi một bản thân lại có lôi điện hậu thuẫn tuyệt đối có thể chịu được được người cũng đừng quên cái thứ nhất đánh chết khán thủ giả t ê nệ lộ t ệ người là ai mọi người nghe vậy đều là hai mắt sáng lời bọn họ vẫn cảm thấy thực lực của viêm phong cao thâm mặt chắc nếu như là đem chi tiết tình huống giải thích rõ ràng quả thật có khả năng đánh bại khán thủ giả t ê nệ lộ t ệ Ừ, hắn hiện tại người cũng không biết ở đâu nói không chắc bởi vì giấc ngủ công năng trục chặt không tiếp tục đổ bộ v ư ờ địa đàng lao sói xám tức giận nói hắn ý nghĩ có chút cực đoan đ ê m đêm nay tổn thất tất cả đều quái tại viêm phong trên người trong lòng suy nghĩ nếu không phải viêm phong không đến c h ẳ n g thiết huyết thương lang cũng sẽ không không duyên cớ tổn thất nhiều như vậy kinh nghiệm phong hỏa lang cũng là thầm than đáng tiếc thanh âm bình tĩnh nói hôm nay hoạt động liền đến nơi đây buổi tối nếu như ảnh phong không coi online như vậy chúng ta liền tạm thời b u ô n g tha cho tiến đánh hắc cá m a điện đợi đẳng cấp đạt tới cấp ba mươi bảy lại nói thiết huyết thương lang ly khai hách la tư đặc về sau thần dự cùng c hải chi lệ đoàn đội lần lượt đến hắc cá m a điện lưỡng đại công hội bởi vì phở lò rẽn s ở liên minh thần thanh thế lực mở rộng mà mâu thuẫn trở nên gay gắt còn không có phát hiện kháng thủ giả bệ nệ lộ bệ liền đánh nhau chiến thần mặt tại g a m e o n l i n e giới thành danh đã lâu chiến đấu phong phú cực kỳ phong phú mà lôi đế có ẩn tàng chức nghiệp cậy vào song phương một mực rằng co không xong cuối cùng vẫn là lôi đế c ô kỵ liên minh thần thanh thế lực sáng suốt địa rời khỏi tranh vật chiến kế tiếp sáu bảy giờ bi kịch lại lần nữa tại thần dự công hội khai hoang trong chiến đấu trình diễn vĩnh hằng đế quốc thiết huyết thương lang cùng thần dực đều chiếm được thảm trọng thất bại nhưng ba đại công hội đều không tại trên diễn đàn thấu tin tức thêm vào hách la tư đặc mạo hiểm khu vực cực kỳ nguy hiểm có rất ít đoàn đội có thể thừa nhận đẳng cấp cao quái vật tinh anh công kích cho nên trên diễn đàn về hắc cá ma điện sự t ì n h vẫn là trống rỗng bất quá người chơi đối với hắc cá ma điện hứng thú cũng không có vì vậy hạ thấp xuống ngược lại dẫn tới ngày càng nhiều người chơi thảo luận cùng suy đoán trong này cũng có bốn đại game on là công ty âm thầm thông khí nguyên nhân bọn họ muốn thông qua đối với hắc á ma điện tuyên truyền làm nhạc giấc ngủ công năng trục chặt sự kiện t h ẳ n g đến ngày hôm sau buổi tối vườn địa đàng trăm khoa lý gia tăng lên rất nhiều về h á c h la tư đặc khu vực giã quái tư liệu truyền thống địa ngoại vi mới dần dần có bình thường đoàn đội xuất hiện viêm phong hai ngày này một mực tại xử lý dương thị tập đoàn sự vụ cuối cùng cũng để cho nguồn cung cấp năng lượng vận doanh khôi phục tới bình thường trình độ kim huy tập đoàn bởi vì dư luận cùng vấn đề tiền bạc lâm vào phá sản nguy cơ liên đối còn lại sản nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nắm giữ dương thị nguồn năng lượng cổ phần cũng tận số bị vạn ra bách hóa đại tập đoàn thu mua viên phong hiện tại chỉ chờ kim huy tập đoàn thị trường nhiên liệu co rút lại dùng ưu đãi mở rộng phương thức đem kim huy tập đoàn triệt để bài trừ ra nguồn năng lượng lĩnh vực đến lúc đó t i ể u tính hắn không tìm kim nguyên quân báo t h ù huyết h ậ n những kia đã từng bị kim huy tập đoàn chèn ép đối đầu cũng hội tìm tới cửa kim lão quy đã bị vây tại trong r ổ tạm thời không có cái gì uy hiếp ngược lại vương thị gia tộc cùng chu võ thế ra không thể không phòng trải qua công viên lần đó va chạm viên phong ý thức được dương gia chính lâm vào nghiêm nghị hiểm cảnh trong đó việc khẩn cấp trước mắt là tận lực để thăng v i băng chính quản gia phụ tử thực lực vì cầu tự bảo vệ mình đang tiếp trịnh quản gia bị thương cần gần nửa tháng điều dưỡng mà trịnh hàm thái tu vi còn thấp nội lực tu luyện cũng không phải một lần là xong nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tại hồn nguyên công thượng đạt được rõ rệt thành quả lại rất không có khả năng ngược lại viên băng luyện tập vô ảnh kiếm kỹ đã có nhiều ngày nàng nộ cơ cao lại có vườn địa đảng người chơi làm phụ trợ tất cả chiêu thức đã thông h i ể u đạo lý viên phong cũng bắt đầu truyền thụ nàng song cầm thủ pháp khi nàng đem song cầm thủ pháp diễn luyện một lần về sau viên phong không khỏi thấm khen ngợi vô ảnh kết quả nhiên là vô ảnh kiếm kỹ thích hợp nhất thân pháp thân thể nàng nhu hòa bộ pháp linh động song cầm vô ảnh kiếm kỹ thi t r i ể n ra uy lực mặc dù không có ta cường nhưng tốc độ lại không dưới ta nếu như là nàng có thể nắm giữ đại vượt qua quỷ ảnh bộ tin tưởng t i ể u tính đối mặt chu võ thế ra ba người kia cũng có năng lực tự bảo vệ mình t r i n h hàm thái trông thấy viêm băng tinh diệu kiếm kỹ về sau trong lòng rất là hâm mộ bày làm ra một bộ tội nghiệp biểu tình khẩn cầu viêm phong nói thiếu ra cha ta dạy tay chân pháp công kích quá trởm ngươi dạy ta vô ảnh kiếm kỹ được không viêm phong vẫn không nói gì viêm băng lại khẩn trương nói không thể viêm phong người đã đáp ứng ông nội không đem vô ảnh kiếm kỹ truyền thụ ra ngoài đấy là thế này phải không chính hàm thái vô ảnh kiếm kỹ nguồn gốc từ thu r a ta đáp ứng qua bọn họ tuyệt không dễ dàng t i ế t hơn nữa ngươi không có luyện qua vô ảnh quyết t i ê u tính ngươi học hội kiếm này kỹ cũng vô dụng viêm phong gặp trịnh hàm thái ra biểu t ì n h thất vọng có một chút b u ồ n c ư ờ i bất quá ngươi bây giờ nội lực cũng có chút căn cơ ngược lại có thể học tập thoáng cái đoạn nhạc kiếm kỹ trịnh hàm thái hỏi tiếp đoạn nhạc kiếm kỹ rất lợi hại phải không đoạn nhạc kiếm kỹ là nhạc ra một môn việc kỹ ngươi cảm thấy sẽ kém sao viêm phong mỉm cười nói thiếu ra có thể hay không diễn luyện cho ta xem một chút viêm băng nghe xong là nhạc gia tuyệt kỹ cũng bị khơi gợi lên hứng thú đồng thời trong lòng thầm nghĩ hắn lúc nào học hội nhạc gia tuyệt kỹ đoạn nhạc kiếm kỹ phân tung hoành n h ị thức mỗi thức b ả y c h i ề u đều là lấy nội lực làm cơ sở không cầu tốc độ chiêu thức mạnh mẽ viêm phong dứt lời một tay ngự kiếm đem đoạn nhạc kiếm kỹ sở hữu sở chiêu từng cái diễn luyện ra cường tráng thân ảnh tại trống trải trên đồng cỏ qua lại b ú t đ ầ u kiếm gỗ mỗi một lần đâm về hư không đều phát ra một đạo lang lệ kiếm phong bộ này đoạn nhạc kiếm kỹ thật lợi hại cực kỳ thích h ọ p ta viêm phong thấy hắn vui vẻ đến như một ngây thơ tiểu hải tử tâm tình cũng nhận lấy lây nhiễm b ỉ m cười nói vậy ngươi muốn học không muốn học ta đương nhiên muốn học rồi thiếu g i a nhanh dạy ta t r í n h hàm thái gật đầu như tiểu kích mổ thóc viêm băng cũng bị viêm phong diễn luyện kiếm kỹ kinh hãi biểu tình nghiêm túc nói viêm phong ngươi kiếm này kỹ từ đâu mà tới cái này nhạc ra là cổ võ giới thái sơn bắt đầu địa vị cao cả nếu để cho bọn họ biết rõ ngươi nắm giữ bộ này kiếm kỹ sợ rằng sẽ đến tìm phiền thái chính hàm thái xứng sở hưng phấn thần dần dần bị lo lắng Viêm p h o n g trả lời, bộ n à là y kiếm kỹ là nhạc g i a tộc t r ư ở n nhạc chấn g tự m ì n h t r u y ề n t h ụ cho t a đấy, ta đã được đến ta h ắ n c h o phép, n g ư i yên t â m học c h í n h l à c h ư ơ n g t r ì n h ủ n g hộ thương h i ệ u v i ệ t c ủ a t à n g t h ư v i ệ n c h ư ơ n g 612 c h ư ơ n g 612, hai ỏ Long c h Dược、Ý、Lực, t r u n g Đổi m ớ i Lúc, n ă m 2012 n g à y 17 tháng 7 tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game on là thiên thủy n g u y ệ t v o n g du chi báo thủ kiếm sĩ bạn trạm trang web bạn trên mạng chưa ủng tợ l o ạ t nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi viêm phong nói xong cùng nhạc trấn gặp mặt trải qua nói tiếp còn có nửa tháng liền muốn cử hành võ triền đại hội đến lúc đó ta sẽ mượn đệ tử nhạc gia thân phận đi tham gia lưới duo ô t r í n h hàm thái đối với cổ võ giới không có hiểu rõ gì chỉ là cảm thấy rất ngạc nhiên mà viêm băng lại vô cùng khiếp sợ nhưng nghĩ lại nghĩ đến viêm p h o n g đã đạt được nhạc gia tộc trường ưu ái cái k i a tương lai tại cổ võ giới trên đường tất nhiên nhiều đất g ụ n g võ trong lòng ngược lại an tâm không ít thầm nghĩ hắn như thành lập cổ vũ gia tộc vậy ta cùng ông nội cũng không cần tại bên ngoài phiêu phiêu trôi giạt khắp nơi ta cũng có thể vừa nghĩ tới có thể dùng dương gia tức thân phận trở lại cổ võng áp gương mặt tái n h u ậ thượng nổi lên một vòng son p h n hồng Đón động, nghiệm lấy tâm nghiệm khẽ động, thăm dò mà hỏi thăm, mà khẽ hỏi dò viêm phòng, phòng gặp thể hay không hỏi thu mang đoán nàng, ngược lại, người muốn gặp thu ra người. có của ta tâm tư ra ra Viêm Ừm. đi. lại, Viêm băng khẽ gật đầu một cái qua nhiều năm như vậy nàng chỉ biết rõ mình là thu gia chi nhân nhưng lại không biết thu gia ở đâu là làm sao một gia tộc trước k i ê u bởi vì âm hàn c h i độc cùng huyết độc ở trong thân thể dây dưa để cho nàng không tì vết đi n g h ĩ những chuyện này hiện tại có cơ hội thoát ly minh viêm tổ chức nàng cũng bắt đầu sinh phải hiệu phụ thân quá khứ ý nghĩ nhạc gia là thập đại siêu cấp thế gia đứng đầu coi như là đi tham gia võ triển đại hội chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể gặp được gặp thu ra người v i ê m phong nhìn qua cặp kia tràn đầy hy vọng trong mắt trong suốt rốt cục vẫn phải mềm lòng ta giúp ngươi hỏi một chút đi nhìn có thể hay không tranh thủ nhiều danh lệch v i ê m băng bờ môi mân động trên mặt mơ hồ đủ thấy rõ vẻ vui sướng tới một bên trịnh hàm thái cũng kềm nén không được năn nỉ nói thiếu ra ta cũng muốn đi ngươi cho rằng siêu cấp thế g i a danh lệch là tùy tùy tiện tiện liền có thể muốn sao v i ê m phong tức giận trà sát hắn nhìn một cái ngươi tử quá tùy ý đối với cổ võ giới lại kiến thức nửa đời đi hơn phân nửa muốn gây phiền t o á i vẫn là trung thực đại ở trong nhà học tập đoạn nhạc ki t i h u tính thu tiểu thư là của ngươi thức ngươi cũng không cần như vậy bất công chứ ngươi còn biết ta là ngươi thiếu ra viêm phong bị xúc động ít lần n h ấ c chân đem trịnh hàm thái đà bay hung hăng nói tái dám nói chuyện bộ này kiếm kỹ cũng không cần học tập viêm băng vẫn là lần đầu tiên gặp viêm phong như vậy đùa g i ỡ n trong lòng cũng có một chút mong đợi loại này bình thường sinh hoạt gặp viêm phong thu kiếm đi trở về đại trạch nàng cũng theo sau lưng trịnh hàm thái theo trên đồng cỏ bò lên song tay vô vô đau đớn bầm mông lẩm bẩm trong miệng còn thật đạp như vậy dùng x ư c thu tiểu thư đều ở tại chủ nhân phòng cái này thiếu phỏng cái này t i ế u phu thân phận của người là chuyện sớm hay muộn, ta có nói sai sao? đi đến viêm băng trước phòng viêm phong xoay người lại nói ra đêm nay đom đóm dong binh đoàn bắt đầu hoạt động ngươi cũng tới tham gia đi ta online tìm ngươi viêm băng thanh âm nhẹ nhàng mà nói viêm phong giặt sạch cái tắm nước lạnh nằm ở trên rừng lớn tâm cảnh dần dần lâm vào bình tĩnh trạng thái r ỗ i tay cầm lên á võng đưa tới đặc chế trò chơi thiết bị tinh tế do xét nhìn chăm chú lên bên trên như thủy tinh vào ngoài tâm trạng một trận b u ồ n cười cái này chất liệu ngược lại hết sức đặc thù hẳn là vườn địa đàng kỷ niệm trò chơi thiết bị cái này á võng thật đúng là bỏ được c vườn địa đàng kỷ niệm trò chơi thiết bị tổng cộng chỉ có bốn sáu gió báo cùng cự tháp mỗi cái công ty game phân biệt tổn có một bộ do mỹ nộ gợ tự mình chủ tính thiết kế có thể cung cấp lý tưởng nhất trò chơi hoàn cảnh tuyệt đối là tôn quý hưởng thụ nếu không có lo lắng viêm phong tại trong vườn địa đàng tái xảy ra ngoài ý muốn á v o n g cũng sẽ không đem nó đưa ra ngoài bắt đầu giấc ngủ công năng về sau chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng nhu hòa rất nhiều vài giây về sau liền tiến vào vườn địa đàng trong thế giới hắn một lần cuối cùng lò gấp là ở mảnh này tinh thần không gian trong hư không đổ bộ điểm bị bình định lại nghĩa tại đế đô tạp phỉ lan vạn thần trong sân rộng hệ thống nhắc nhở tự động mở ra giác quan thế giới trước mắt phạm vi tám mươi bốn m t、so so、ồ ô cái kia phải hay không thần thoại anh phong xung quanh đột nhiên hiện ra thanh nhâm của một thiếu nữ ngay sau đó hơn mười đạo ánh mắt hướng viêm phong tụ lại khác một cô thiếu nữ cả kinh tê lên không sai là hắn hắn rốt cuộc thượng tuyến mấy cái tiếng kêu sợ hãi lập tức ở vạn thần quảng trường dẫn tới hiệu ứng hộ điệp ngàn vạn người chơi như mặt nước trào lên trong nháy mắt đem anh hùng pho tượng xung quanh khu vực c h ì m ngập viêm phong đổi vội vàng lấy ra huyết muốn tuyển chọn truyền t ố n g sinh mệnh c h i thành mới ra truyền t ố n g trận lập tức thay đổi một bộ thời trang phục sức lúc này mới đi về phía đấu giá chi nhánh ngân hàng đại môn lúc này đong đóm dong binh đoàn toàn viên tụ tập tại trong phòng họp viêm phong đi đến trần kiệt trước mặt hỏi tìm được thi giao sao trần kiệt lắc đầu còn không có giao giao đã dốc lòng cầu học viện truyền đạt kiểu miễn nghe xin hơn nữa tuần này đầu để tất cả đều hoàn thành sẽ không có sự yêu yêu gặp viêm phong vẻ mặt tay náy trong lòng cũng có một chút t y náy lại không biết nên mở miệm như thế nào trần kiệt nhìn ra của nàng không tự nhiên giúp đỡ giải thích nói yêu yêu rất lo lắng giao giao sự t ì n h gần nhất tính khi không tốt lắm a phong ngươi không cần để ở trong lòng viêm phong nói ra thi g i a o mất tích ta cũng có trách nhiệm ta đã phái người toàn thành tìm hy vọng có thể mau chóng tìm được nàng thi g i a o có lòng ẩ n nút ngươi làm sao có thể làm được nàng yêu yêu ở trong lòng do dự thật lâu cuối cùng không có dám nói ra đã trần thi g i a o hiện tại mạnh khỏe nàng chỉ trông mong trần thi g i a o có thể mau chóng theo trong bi thương khôi phục lại lúc này nguyễn vô ngân nói nói viêm phong ngươi xảy ra chuyện sau hai ngày không có online hoạt động kéo một cái tái kéo áp lực của ta thật lớn à, t h i giao dĩ nhiên là phải tìm nhưng đom đóm dong binh đoàn công tác cũng không thể rơi xuống mọi người đều đang đợi quyết định của ngươi viêm phong liếc nhìn mỹ nữ quân đoàn mười hai danh t i ể u nữ ấ y n ấ y mà nói có lỗi hai ngày này để cho mọi người gánh v á c tâm rồi từ hôm nay trở đi đom đóm dong binh đoàn khôi phục bình thường hoạt động quá tốt rồi chu quế quên y đám người nhất thời k h ắ p mặt vui mừng viêm phong gặp viêm băng thân ảnh tại cửa phòng hội nghị xuất hiện nói tiếp viêm băng trước kia cũng là đom đóm dong binh đoàn thành viên nàng sau này cũng sẽ tham dự và hoạt động trong đó tạm thời sắp xếp phòng làm việc đội ngũ do hiệu phong thay thế thi giao trị liệu vị trí mọi người cũng không biết thân phận của viên băng nhưng này sẽ gặp qua nàng đến phòng họp bởi vậy đối với sự gia nhập của nàng không có cảm thấy ngoài ý mớn n g u y ệ t vô ngân nói ra tối hôm qua phong hỏa lan g hướng chúng ta ra đi trước h cá ma điện m ờ i ngươi lúc đó không tại ta không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt hắn v ề sau chúng ta cùng chư thần hoàng hôn tổ chức thành đoàn thể đến hách la tư đặc đ i quen thuộc hoàn cảnh mở ra nơi đó điểm truyền t ố n g muốn hay không liên hệ phong hỏa lan hỏi một chút tình huống không cần liên hệ rồi ta đến rồi phong hỏa lan cởi mở thanh â m theo ô cửa chuyển đến theo hắn mà tới còn có truy trục thái dương chờ chủ lực thành viên v i ê m phong cũng không cùng bọn họ hàn huyền đi thẳng vào vấn đề nói các người tối hôm qua tiến đánh hát cá ma điện tình huống thế nào phong hỏa lan g bất đắc dĩ c ư ờ i nói ít đi n g ư ơ i người chủ tướng này chúng ta tối hôm qua đánh một buổi tối liền hát cá ma điện đại môn đều không có thể tiến hành cuối cùng không công mà lui không chỉ là chúng ta đế quốc thần dực hải chi lệ băng phong sa hoàng bọn họ cũng là diệt được khóc như mưa v i ê m phong nướng mày nghi nói hát cá ma điện nguy hiểm đẳng cấp mặc dù vượt qua cấp bốn mươi nhưng thịnh không có đẳng cấp hạn chế bình thường độ khó đối với các ngươi cần phải không có cái gì độ khó chứ phong hỏa lan giải thích nói bên trong tình huống chúng ta không rõ ràng chúng ta là bị hắc cá ma điện cổng bảo vệ cho mắc ke tờ người bàn cái k i a cổng bảo vệ là cái gì ác ma cái này ác ma người đã gặp cái k i a hắc cá ma điện chỉ là bảy đại ma vương hàng loạt nội dung cốt t r u y ệ n một cái phân điện đại biểu cho mổ loạt ma vương h ỏ a diễm viêm phong nghe hắn vừa nói như vậy suy nghĩ một lát nói ra khán thủ giả ê n nệ l ộ tệ. phong hỏa lang t a n thường nói ngươi ký ngược lại tốt xác thực là khán thủ giả ê n nệ lp bất quá nó bây giờ là bất tử sinh vật còn có năng lực phi hành hơn nữa cuối cùng hội có một cái đỏ tía hòa diễm sóng bùng nổ chúng ta chính là diệt ở đằng tia đỏ tía hòa diễm kỹ năng lý bên trong ta muốn hiện tại trừ ngươi ra không có người nào có thể t h ắ n g đó nhìn không quảng cáo mời đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm mười ba chương sáu trăm mười ba hỏa long chi dự quy lực hạ đổi mới lúc năm hai nghìn một mươi hai ngày một ư ơ i bảy tháng bảy tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game on là thiên thủy n g u y ệ t v o n g du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạm trang web bạn trên mạng chưa ủng tợ luật nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi trải qua ngắn ngủi thương nghị cuối cùng quyết định tổ chức tám tri đoàn đội đ o n đóm g i n g binh đoàn cùng chư thần hoàng hôn toàn viên tham gia thiết huyết thương lan cùng quản gia phòng công tác tắc thì an bài hơn phân nửa tinh anh thành viên mời siêu tầm lưới đãi làm xong phân công về sau phong hỏa lan g nói ra hiện tại có một vấn đề các người lam điệu phòng làm việc tiểu đội cũng không mở ra nơi đó điểm truyền t ố n g cần theo truyền t ố n g địa xuất phát ta đề nghị toàn đoàn bảo trì đ ồ n g bộ ảnh phong ngươi xem coi thế nào viêm phong thô sơ giản lược xem hết hách la tư đặc địa hình phân bố đồ nói ra chúng ta vẫn là phân thành hai tổ đi không có mở ra điểm truyền t ố n g người một mình phân thành một tổ các người đi trước hát cá ma điện bên ngoài khu thu thập chim ăn thịt địa trùng túi độc đến lúc đó khả năng sẽ phái đi công dụng chim ăn thịt địa trùng túi độc truy trục thái dương nghe được lông mạy cao chặt khó hiểu nói Cái này phong i m hỏa ị t đ lan gật cực khó đối p gật, gật đầu đồng ý nói đúng vậy chúng ta tối hôm qua bởi vì thời gian đang gấp ngược lại không để ý đến cái vấn đề này hiện tại xem ra s á c thực rất có tất yếu săn g i ế t chim ăn thị t địa chủng chuẩn bị đầy đủ túi độc đề nghị của viêm phong rất nhanh bị tiếp nhận sau đó hắn mang theo không có mở ra điểm truyền tống thành viên đi trước tinh thạch q u á i rừng bởi vì đội ngũ nhân số tương đối ít cũng đều là trong công hội chủ lực thành viên thông hành quá trình cũng không có bị bao nhiêu ngăn trở tốc độ so với thiết huyết thương lang tối hôm qua mang theo phải nhanh gấp đôi sau một tiếng d ư ớ i bọn họ tại hách la tư đặc bùn trong đất gặp mặt phong hỏa lang từ sau cạnh đáp khỏi một con đường vì chính là viêm phong đội ngũ có thể mau chóng đến tập kết thạch vị trí chim ăn thị địa chủng túi độc tổng cộng góp nhặt chín mươi năm có thể cung cấp bốn chi đoàn đội sử dụng bốn năm giờ cần muốn tiếp tục thu thập sao thiếu h o n g mật nói lấy đem túi độc chuyển giao cho yêu yêu có bốn giờ phân lượng cần phải không sai bị lắm chúng ta đêm nay chủ yếu là tiến vào hát cá ma điện tìm hiểu một chút tình huống nếu như tất yếu phải vậy lại tiếp tục thu thập túi độc cũng không m u ộ n viêm phong nguyên bản cũng chỉ là suy đoán hiện tại nếu đã b i ế t hợp thì không cần thiết tận lực đi thu thập chim ăn thị t địa chủng túi độc tham dự khán thủ giả t ệ nệ lộ vệ nhân số thượng hận là tám chi đoàn đội còn lại thành viên đều ở h á cá ma điện bên ngoài khu dự bị một nhiệm vụ khác chính là thông khí nhìn xem có hay không đừng tinh anh công sẽ tiến vào h á cám kết giới tám c h i đoàn đội xuyên qua hát cám kết giới về sau ngoại trừ viêm p h o n g mọi người sau lưng đều bổ sung một đôi lôi điện cánh chim lam điệu phòng công tác mọi người bởi vì là lần đầu tiên thể nghiệm đến phi hành cảm giác mới lạ đều có chút hưng phấn trần kiệt đang muốn hỏi thăm viêm phong như thế nào khống chế đã thấy thứ hai sau lưng d ố g tuyết kinh ngạc nói a p h o n g làm sao ngươi biết không có lôi điện cánh chim ta không cần lôi điện cánh chim viêm phong đem hỏa long triệu hoán đi ra vi mình bổ sung hỏa long chi rực chói mắt hỏa diễm lộ g a hạc giữa bể gà truy trục thái dương trông thấy viêm phong hỏa long chi rực về sau cười nói ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì hội trưởng nói chỉ có ảnh phong mới có thể đánh bại khán thủ giả t ê n nệ l ộ tệ, cái này không trúng chiến trường nguyên bản chính là vì hắn mà chuẩn bị đấy hỏa long chi dực là đặc thù phi hành kỹ năng trụ cột tốc độ mặc dù thua kém phi ngựa nhưng lại vượt xa lôi điện cánh chim bên trên phối hợp hỏa long biến dị kỹ năng phong chi nộ n g ầ n còn có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ phi hành hơn nữa viêm phong nắm giữ hỏa long chi dực đã có một chút thời gian phi hành kỹ xảo không thể nghi ngờ là tại mọi người chính giữa tối thành t ạ o đấy thiết huyết thương lang tối hôm qua diện đoàn mười lần đã phục sinh tiêu hao không ít b ở truy trục thái dương trông thấy mình công hội thành viên đều khôi phục bình thời tính tích cực dùng tầm thường phương thức nói chuyện nói với phong hỏa lan ảnh phong rất có vương dạ chi phong còn chưa khai chiến liền tiêu trừ chúng ta công hội thành viên đoán trách tâm lý hơn nữa còn là bất động thanh sắc ta cũng nhìn không ra đây là bản tính của hắn còn là tận lực mà làm phong hỏa lan mỉm cười nói điều này rất trọng yếu sao tại lúc này trên người hắn chỉ cần có lực ngưng tụ như vậy đủ rồi kế tiếp chúng ta cần phải làm là đi tín nhiệm hắn cho hắn lớn nhất đấy đây mới là một cái cường đại đoàn đội bản chất toàn đoàn lập trận hình bắt đầu hướng hắc cá ma điện đại môn vững vàng bay đi viêm phong lý thiên hạo phong hỏa lan g đám người đều muốn làm là chủ lực phong tê bởi vậy phát ra chỉ huy để cho lạc thần cùng thần phong phụ trách tại đến khán thủ giả t ê n lễ lộ bể trước người to lớn b ì n h đáy lúc phong hỏa lan g nhắc nhở ảnh phong đến, đến rồi hệ thống nhắc nhở đem ngươi đối mặt chính là vương cấp sinh vật xin lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ô sương mù phía trước chuyển đến trầm thấp tiếng tê theo sau vang lên một trận xương cốt bạo liệt loại thanh nh phong hỏa lan g vốn là rất là kinh ngạc quay đầu nói với viêm phong có chút không thích hợp ai nhân loại ta cảm nhận được khí tức của ngươi ta nhận ra ngươi biến thành bất tử sinh vật khán thủ giả vệ nệ lộ vệ phản p h á t khôi phục linh hồn trong miệng phát ra thanh â m k h ẳ n g hẳn thân thể cao lớn x ả i bước hướng đám người xông lại lập tức triển khai cực lớn long rực bay lên giữa không trung trực tiếp giai đoạn thứ hai thiết huyết thương lan g mọi người tất cả đều kinh ngạc tình huống có biến mọi người lập tức xuống đất phong hỏa lan lập tức làm ra phán đoán nếu như là ở dưới loại trạng thái này tiến vào giai đoạn thứ hai cái kêu bọn họ không thể nghi ngờ phải đối mặt địa mục lệ diễm tử vong diễm tế cùng dẹp t h ợ làm ba tầng áp lực rất có thể trong nháy mắt cả đoàn bị diện ảnh phong ta trước giữ chặt c ử u hận nhìn xem có thể hay không bắt nó dẫn tới mặt đất không đợi phong hỏa lan g nói hết lời viêm phong hỏa hồng thân ảnh xẹt qua đám người b ă n g viêm dao hai lưới trực tiếp đâm vào kháng thủ giả pn lộm tệ lồng l ự c theo sau tại trong tần số kênh đoàn đội hô toàn viên phía sau ba mươi m phong vũ tử h i ê n cùng s xác mít thay thế trần thi giao thần thánh mục sư vi viêm phong mặc lên phòng n g bờ h ú f toàn đoàn mọi người sau khi hạ xuống đều không chút do dự rời khỏi p ò n g chiến lý thiên hạo tại phong hỏa lan bên cạnh rơi xu chúng ta tối hôm qua khai hoang mười lần khán thủ giả bệ nệ lộ bệ giai đoạn thứ nhất xác thực là tại mặt đất tiến hành tình huống hiện tại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta nói thật ta cũng không biết nên đối phó thế nào phong hỏa lan g nhìn qua khán thủ giả bệ nệ lộ bệ trở nên mau lẹ động tác trên mặt nhiều hơn mấy phần hướng trọng khán thủ giả bệ nệ lộ bệ vừa đi lên liền nhìn chằm chằm viêm phong không tha đối với bên ngoài vòng chiến đám người hào không t h è m nhìn tử vong diễm tế cũng chỉ rơi vào viêm phong một phía phong hỏa lan đám người lúc đầu còn lo lắng viêm phong có thể hay không gánh vác nhìn sau một lát trên mặt bọn họ để lộ ra vẻ kinh hãi đây là cái gì t chỉ thấy viêm phong trên lưng hỏa long chi dực bổ sung phong nguyên tố lam n h ạ t thải quang thân ảnh đang tại bảo vệ người b ệ nệ lộ vệ cực lớn long cốt cán dài kiếm trên kiếm phong bay vút tại m ờ tối trong sương mù lưu lại một đạo xinh đẹp nai đỏ giống như một chỉ nhanh nhẹn tinh linh đối mặt vật khổng lồ như vậy ngược lại lộ ra thành thạo phong hỏa lan g nằm chắc thời cơ tại trong tần số kênh đoàn đội hô có thể thâu xuất lạc thần thần phong bắt đầu chia tổ k h ắ c dệt viễn trình cùng cận chiến tập hỏa khán thủ giả vệ nệ lộ vệ vài tên phòng t tê chạy sộp cận chiến vòng tùy thời chuẩn bị theo viêm phong trong tay tiếp nhận cứu k đề cái gọi là từ thu hận giống nhau phân ra hai loại một loại là nhận được công kích sau trực tiếp khóa định thứ nhất công kích người cho đến lúc đem mục tiêu giết chết mới có thể chuyển rời cứu hận một loại khác tắt thì so sánh trí năng hóa nhằm vào uy hiếp lớn nhất lực một người tiến hành công kích tại tiến vào thất lạc chi địa bang nguyễn cung điện lúc bọn họ liền gặp được có linh trí thủy tinh linh t r ủ n g tộc những kia thủy tinh linh vệ sĩ chính là sau một loại tử thủ hận phán đoán mà trước mắt khán thủ giả bệ nệ lộ vệ chỉ là một cụ mất đi linh hồn vỏ giống tự nhiên không có linh trí đang nói nhưng nếu nói là trước một loại lại có một ít g n g ép nó thế nhưng mà từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp công kích viêm phòng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 614 c h ư ơ n g 614, chỗ t ố t lớn n h ấ thư t ợ n g chào mừng ngài lý thiên hạo nghe được phong hỏa lang lời nói tao mày nói phong hộ trưởng ngươi xác định là tử thủ hận sao phong hỏa lang lắc đầu trạng hướng này cùng tử thủ hận rất giống nhau nhưng lại có một chút bất đồng ta cũng không biết nói như thế nào lưới lý thiên hạo đột nhiên hiện ra một cái ý niệm sử dụng nói chuyện riêng phương thức nói với s xác ích sử dụng bảo hộ chi thuẫn bảo hộ chi thuẫn s xác ích bị dọa nhảy dựng bảo hộ chi thuẫn kỹ năng này tại bột trong chiến đấu tối kỵ nhất tại mở tờ trên người sử dụng cho dù là t ử thù hận tại tương tự vô địch trạng thái cũng có khả năng phát sinh cừu hận chuyển đền rời thật sự muốn sử dụng sao ta bảo ngươi dùng ngươi tự dùng không nên nhiều như vậy nói nhảm lý thiên hạo khiến trách dưới áp lực lý thiên hạo lạm dụng uy quyền xác ích lặng lẽ thoát ly trị liệu tiểu đội hít sâu một hơi đối với viêm phong thi triển bảo hộ chi thuẫn thần phong trông thấy màu trắng bạc thánh quang từ trên trời giáng xuống đem viêm phong áo giáp thân thể bao lại lập tức mắng nào người ngu ngốc phóng bảo hộ chi thuẫn hệ thống nhắc nhở người nhận được bảo hộ chi thuẫn ảnh hưởng trụ cột cựu hận tiêu trừ kháng thủ giả t ế n lễ lộn vệ trong tay long cốt cán d à i kiếm ngừng một lát lập tức chuyển hướng giữa không c h u n g sang wic há mồn phun ra một đạo t ử hồng hòa diễm Zephơ Hệ thống nhắc làm, 3391, 3378, 3384. Hệ thống nhắc nhở, ngay tại toàn đoàn thành viên cho rằng khán thủ giả tê nệ lộ t ệ hội triển khai hỗn loạn công kích lại phát hiện nó nhưng bay đầu công hướng ở vào bảo hộ chi thuẫn trạng thái viêm phong quả nhiên lý thiên hạ khỏe miệng lộ ra một tia cơ chí vui vẻ thần phong không biết nguyên do trong đó trực tiếp tại trong tần số kinh đoàn đội m a n g lên sang ích người nhà nào nước vào sao làm sao sẽ phạm chi loại sai lầm cấp thấp chuyện này không liên quan đến ta ta oan b u ủ a a sang ích nghe theo chỉ huy kết quả lại thu nhận khán thủ giả bệ nệ lộ bệ một cái rẹp sờ làm bỏ mình còn muốn bị chửi mắng một trận trong lòng cảm thấy bực bội viêm phong cũng theo bảo trì chi thuẫn trong trạng thái nhìn ra đầu mối nghĩ trong lòng nó từ vừa mới bắt đầu liền nhận chuẩn ta tới công kích cần phải phải hay không bình thường từ t h ù hận v ư ơ n địa đàng trong thế giới giả lập gia tăng lên trí tuệ nhân tạo trình tự bởi vậy có rất nhiều quá khứ gây môn là không tồn tại nhân tố giống khán thủ giả bên lộ bệ loại tình huống này tại v ư ơ n địa đàng quy tắc chung bị định nghĩa ký ức cửu hận chỉ sẽ xuất hiện tại bị trọng sinh sinh vật cao cấp chính giữa viêm phong tại hảo cảnh thí luyện h ắ t cám trong khe hở đánh bại khán thủ giả bên lộ bệ trở thành người chọn đầu tiên c h i ế n ế ế n giả trọng sinh khán thủ giả bên lộ bệ ký ức cửu h này t i ể u cùng giữa những người chơi sổ đ e n đồng dạng tựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt liền nhằm vào ta cầu con không được viêm phong không tiếp tục lo toan chi ưu lớn mật tiến hành vị trí di động hắn kiếm sĩ bản thân không phải phòng ngự c h ư ớ c nghiệp không có cường kéo c ử u hận kỹ năng phải cậy vào cao bạo phát phát ra nếu là ở bình thời trạng thái cho dù là vài giây dừng lại cũng có thể xuất hiện c ử u hận chuyển rời mà bây giờ khán thủ giả tệ nệ lộ t ệ công kích đem hắn khóa chết vậy hắn thi triển không gian liền lớn hơn rất nhiều viễn trình đứng ở một chỗ phát ra cận chiến theo đôi nó tiến hành công kích viêm phong nói lấy ở giữa không chung sử dụng quả cầu ánh sáng màu xanh lam vòng ra tập trung phạm vi mọi người mặc dù không biết rõ dụng ý của hắn nhưng vẫn là theo lời áp dụng hành động rất nhanh lại lần nữa linh giáo hỏa lòng chi r ự c lợi hại cái này đấu p h á p thiệt thòi hắn nghĩ ra phong hỏa lan g trông thấy viêm phong giác h ắ n thủ giả t ê nệ lộ vệ tại thẳng đứng mặt bằng không tưởng phi hành không khỏi cảm thấy bội phục làm như vậy lợi ích rất rõ ràng không chỉ bảo đảm b i ế n trình đội ngũ phát ra khoảng cách hơn nữa cận chiến công kích cũng biến thành cực kỳ có quy luật hoàn toàn tránh được rẽ sở làm phạm vi tổn thương trong lúc bất chi bất giác toàn đoàn thành viên đã thích nguyên bản tâm tình khẩn trương khôi phục tới trạng thái bình thường nhảy vọt qua giai đoạn thứ nhất trận chiến dưới mặt đất đấu bọn họ tại không trung phát ra rằng có một phút đồng hồ theo sau đánh vào giai đoạn sau cùng phong hỏa lan g nằm chắc phát ra tổng t ổ n thương lượng nói ra còn có một trăm vạn điểm tả h ư u giá trị sinh mệnh mọi người chuẩn bị triệt thoái phía sau dựa theo viêm phong đưa ra kế hoạch đang tại bảo vệ người vệ lễ lộ vệ cuối cùng kỹ năng bùng nổ trước đó toàn viên thành viên lục tục rời khỏi vòng chiến phát ra dần dần giảm bớt chỉ lưu lại một đội trang bị vượt qua thử thách người tiến hành cuối cùng đánh chết ngoại trừ viêm phong đẳng cấp đạt tới cấp n g u y ệ t vô ngân chính hàm thái phong hỏa lang đám người đều đạt tới cấp 37, hoàn toàn có thể gánh vác một k í c h cuối cùng xác mít sử dụng đá phục sinh trọng mới gia nhập chiến đấu cùng phong vũ t ử h i ê n tiểu hóng mật phối hợp l i ề u mạng tiến hành cuối cùng trị liệu phụ trợ a khán thủ giả pế lễ lộp vệ hết hầu phát ra khàn khàn gà o khét đỏ tiếu hỏa d i ễ m thủy triều đem bọn họ thốt vệ viêm phong kích hoạt rồi lôi điện hậu thuẫn phong vũ t ử h i ê n cùng tiểu hóng mật tại vài tên cận chiến trên người dự đoán chụp vào khôi phục thuật cùng tổn thương hấp thu xác mít đem thánh thuẫn vết tích cho viêm phong tiêu trong h hợp ố i tần chiêu đ số kênh đoàn đội nổ lên một mảnh tiếng hoan hô nhìn qua khán thủ giả bên lễ lộ vệ thân thể khổng lồ hóa thành một đống xương không tán lạc tại đấy phong hỏa lan g nhẹ thở ra m ộ t hơi mỉm cười nói có các ngươi tại quả nhiên không có không làm được sự ban đầu chiến đấu mặc dù vượt qua dự đoán không nghĩ tới còn có thể thuận lợi như vậy cơ hội là linh b ỏ mình lý thiên hạo cải chính không phải cơ h ộ mà là xác thực sang mít là ta cố ý để cho hắn đối với a phong gây bảo hộ chi thuận đấy rốt cuộc trả lại trong sạch cho ta rồi sang mít l ệ rơi đầy mặt thắng lợi vui sướng ở chỗ chiến lợi phẩm thu hoạch lúc này gần bốn trăm tia ánh mắt đều rơi về phía khán thủ giả tệ nệ lộ tệ khung sương bên cạnh ba cái c ô n ty có vàng nhạc hoa văn màu sắp rực rỡ bảo dương ba cái bảo dương phân biệt chiếu ra ba loại chức n g h i ệ p đại biểu sắc thái kỵ sĩ sáng kim mục sư thuần trắng thích khách sâu thanh chỉ là bảo dương thể tích so với trước k i a xem qua bảo dương muốn to một vòng những này bảo dương giống như cùng bình thời không giống nhau lắm chu tuấn minh ánh mắt tham làm trung sen lẫn một tia n g h i hoặc s ắ c thực không đồng d ạ n g trong này giả là đồ công sở v i ê m phong lời nói lập tức trong đám người nổ vang truyền thuyết cấp đồ công sở vậy là như thế nào một loại tồn tại v ư ơ n g địa đàng khai phong đến hiện tại chỉ có viên phòng hàn luận như viên băng chở giải rác mấy người có đồ công sở tuyệt đối thuộc về phượng mao lân rác giờ đây trước mắt xuất hiện suốt ba bộ không ít người đều có s ô n g lên cướp đoạt xúc động ba cái bảo dương cái này nên phân chia như thế nào nghĩ vậy lần tham dự chiến đấu đoàn đội phong hỏa lan g chờ người đều có một ít do dự không thôi đã là sao trang tự nhiên là nguyên bộ sử dụng mới có hiệu quả tổng không thể tháo gỡ ra đến đây đi xét thấy viêm phong tại đom đóm dong binh đoàn chư thần hoàng hôn cùng quản gia phòng làm việc lực ảnh hưởng phong hỏa lan g tối rồi nói ra ảnh phong ngươi là đoàn đội chỉ huy cái này phân phối công việc vẫn là giao cho ngươi đi tốt lắm viêm phong gật gật đầu đề cao tiếng nói đối với toàn đoàn thành viên nói ra thiết huyết thương lang tối hôm qua khai hoang cả đêm cung cấp tỉ mỉ tiến công chiếm đóng đối với trang bị có quyền ưu tiên lựa chọn chư thần hoàng hôn cùng quản gia phòng công tác á n tham dự nhân số phân phối thứ tự trước sau c á c lấy một bộ trang bị mọi người đối với cái này phân phối có hay không dị nghị ta có dị nghị lưu nhược huyên dơ tay phải lên ba bộ trang bị đều phân phối đã xong chúng ta đom đóm g i n g binh đoàn đâu này đom đóm g i n g binh đoàn cùng chư thần hoàng hôn bản do viêm phong sáng tạo cầm lưỡng bộ trang bị quả thật có chút không thể nào nói nổi nhưng cũng không thể thiên vị chư thần hoàng hôn để cho đom giông binh đoàn toi công bận rộn một buổi tối thiết huyết thương được hưởng ưu tiên tuyển chọn một bộ trang bị không gì đáng trách bọn họ đối với cái này cũng không có gì nghị ngược lại viêm phong quyết định rõ ràng cho thấy để cho thêm chưa quản gia phòng công tác nhận được đại tiến nghi chính hàm thái lung tùng nói thiếu ra chúng ta chỉ là đến giúp đỡ đấy coi như xong đi phong hỏa lan nói tiếp ảnh phong ta theo không nghi ngờ ngươi phân phối tính công b ì n h chỉ là lần này phân phối ngươi quả thật có thiếu suy nghĩ ngươi nên đối với của mình đoàn đội phụ trách mới đúng kỳ thực chúng ta đã được đến chỗ tốt lớn nhất rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm chỗ tốt lớn nhất hạ ưa thích có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư h i ế u h ỏ a diễm thạch h ỏ a diễm vầng sáng khiến cho ngươi cùng đoàn đội thành viên thân thể tràn đầy nguyên tố hỏa chi lực nguyên tố hỏa kháng tính cùng hỏa hệ lực công kích đồng thời đề thăng năm ước chế hắc cá ma điện ác ma hỏa hệ pháp thuật mười thi pháp tốc độ người kiếm giữ viêm phong thân vật mọi người thấy mục tin tức tượng thuộc tính nói rõ biểu tình xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ viêm phong ngọn lửa này thạch ngươi chừng nào thì cầm hạ lưu nhược huyên hiếu kỳ nói vừa rồi chém giết khán thủ giả pê nê lộp hệ thống tự động cho đấy viêm phong nói lấy quét mắt thiết huyết thương lang mọi người nhìn một cái gặp mỗi người trên mặt đều có vẻ hâm mộ đón lấy ánh mắt nhìn về phía phong hỏa lang phong hỏa lang tự nhiên có thể nhìn ra hỏa diễm thạch giá trị đối với cỡ lớn đoàn đội mà nói hỏa diễm thạch tác dụng có thể so với thần khí nhưng bây giờ hệ thống đem quyền sở hữu phân phối cho viêm phong hắn t ự tính muốn lấy truyền thuyết sáo trang làm trao đổi cũng không có khả năng nói ra hỏa diễm thạch là bộc u định vật phẩm mọi người về sau còn có thể cùng một chỗ hoạt động do viêm phong thống nhất chỉ huy lại không quá thích hợp nói cho cùng là chúng ta kiếm hắn lời nói này chỉ là an ủi thiết huyết thương lang thành、viên. nhưng viêm phong dù sao cũng là đom đóm dong binh đoàn đoàn trưởng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều cùng bọn họ cùng một chỗ hoạt động chia sẻ hỏa diễm hào quang tăng thêm hiệu quả vũ c h i thường trông thấy phong hỏa lan g trên mặt bất đắc dĩ biểu tình mỉm cười cười nói phong hội trưởng ngược lại nhìn thắng được đổi lại là ta khẳng định phải để cho a phong làm ra một ít bồi thường dù sao phòng đấu giá lớn như vậy lộng mười món tám món sử thi trang bị vật phẩm trang sức cũng tốt đông tuyết vị hưng cũng có chút b u ồ n c ư ờ i nói ra cái này chúng ta chiếm tiện nghi lớn rồi thiết huyết thương lan vất, vất vả và khai hoang một cái tối hôm qua kết quả đành phải một bộ truyền thuyết trang bị mà chúng ta lại đạt được hỏa d i ễ m thạch cùng hai bộ truyền thuyết trang bị h á c sáp chi dực nghi ngờ nói chúng ta không phải đành phải một bộ truyền thuyết trang bị sao ở đâu là hai bộ vũ chi thường t r e o c h ọ c nói nói ngươi đ ầ n ngươi còn không thừa nhận ngươi quên mất ảnh phong là ai ảnh phong đương nhiên là hàm thái há ta hiểu được h á c sáp chi dực l ạ g yên hiểu ra đã hội trưởng lên tiếng thiết huyết thương lan g mọi người cũng không có tiếp tục xoắn suýt hỏa diễn thạch vấn đề lực chú ý lần nữa rời về ba cái màu sắc rực rỡ bảo dương tiểu b n g mật dùng nói chuyện riêng kênh hỏi phong hỏa lan nói hội trưởng chúng ta chọn cái nào? Phong hỏa lang còn chưa kịp mở miệng. truy trục thái dương đ o ạ n trước nói tuyển kỵ sĩ đấy nói không chắc là sáo phòng trang thích khách sáo trang chỉ là đề thăng cá nhân sức v ậ t tại đoàn đội trong chiến đấu tính giá nhưng là thấp nhất mục sư trang bị tương đối không có như vậy quyết chiếu ngược lại là t h á n h kỵ sĩ trang bị rất ít ỏi bởi vì mang theo trí lực áo giáp không cách nào thông qua rèn chế được chỉ có thể chỉ ra quái trên người thu hoạch bởi vậy vô luận ra chính là phòng kỵ sĩ sáo trang vẫn là t h á n h kỵ sĩ sáo trang bọn họ đều tuyệt không ăn khoa trương tiểu h ó n mật theo lời lựa chọn đại biểu cho kỵ sĩ màu vàng bảo dương quả thật khai ra phòng kỵ sĩ sáo trang thiết huyết thương lang trên có thể làm cho công hội mở tờ trang bị ủ đỡ loạt nói sáo trang đang đối kháng với m ộ n lúc đoàn đội năng lực sinh tồn cũng hội tăng lên rất nhiều hắn giá trị cũng sẽ không so với hỏa d i ễ m thạch kém bao nhiêu h á c s á c chi rực sớm đoán được tiết huyết thương lang hội tuyển chọn kỵ sĩ sáo trang không kịp chờ đợi thỉnh cầu hàn nguyệt như nói n g u y ệ t như tuyển thích khách sáo trang như thế nào đây thần phong quát k h e nói ngươi liền chỉ muốn chín h n g ư ơ i làm sao không là công hội ngẫm lại cái này thích khách sáo trang có thể hơn được mục sư sáo trang sao hát xác chi rực tức giận phản bác ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì ngươi đương nhiên là hy vọng tuyển chọn mục sư t hát xác chi p dực cư nhiên cùng hắn khơi lên tranh luận vì thích khách sao trang nói như thế nào cũng muốn tranh thủ một cái mọi người nghe được không khỏi mỉm cười phong vũ tử yên khuôn mặt sinh chóng mặt có chút ngượng ngùng đi mở dương hòm hàn nguyệt như gặp thần phong cùng h ắ t xác chi dực tranh luận không tu dứt khoát nói ra chúng ta bông tha cho quyền ưu tiên lựa chọn hạng thái Các ngươi h ọ n đi. Hắc s á c chi d ự c tâm trạng m ừ n g rỡ bung tha cho quyền ưu tiên lựa chọn quản gia kia phòng công tác còn không phải muốn lựa chọn mục sư sao trang bất quá kết quả có một chút ngoài người ta dự liệu quản gia phòng công tác không giống thiết huyết thương lan g cùng chư thần hoàng hôn như vậy có tổ chức tính đối với trang bị tuyển chọn cũng so sánh tùy ý tại vài tên thành viên dưới sự ủng hộ vương phượng yến nhảy bước n h ỏ chạy đến màu xanh bảo dương phía trước có lầm hay không h ắ c s á c chi d ự c ánh mắt đều chừng xanh biết hát hát cái này ngươi không phản đối chứ thần phong thần sắp đắc ý không thôi phong vũ tử h i ê n dùng sở hữu tích phân làm đại giá đổi được bộ này mục sư truyền thuyết xáo trang bất quá xác thực là đăng giá nàng nguyên bản ngày thường dịu dàng thanh thuần phối hợp thượng tiểu d á n g tinh xào trắng đoán siêm y lập tức cho người một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác rất có vài phần thiên sứ hạ phàm hương vị quả nhiên rất vừa người thần phong thấy được hai mắt tỏa sáng trong thân thể một trận huyết dịch dâng lên không nhịn được nghĩ muốn ôm chặt nàng hôn một cái hắn chính ảo tưởng bên cạnh đột nhiên chuyển tới một cái trêu chọc thanh âm nghĩ hôn một cái vậy sao ừ thần phong tiềm thức lên tiếng phát hiện tình huống không đúng xoay người nhìn về phía vẻ mặt cười xấu xa vũ c h i thường cao mày nói tiểu tử ngươi cũng tới tìm cặn ba sao ta nào dám đắc tội ván cục trưởng công tử đây không phải là tự tìm p h i ề n p h ứ c sao vũ c h i thường nói lấy tránh ra phong hỏa lang trang bị đã lên phòng kỵ sĩ s á u trang theo đom đóm dong binh đoàn chỗ đó đạt được hai phần cấp đại sư thủy tinh công nghiệp p h ủ ma pháp cùng chết đi p h ủ ma pháp quần chủ lực phòng ngự tăng lên một cái cấp ở tiểu h o n g mật đổi mới một cái bảng xếp hạng trang bị hưng phấn nói hội trưởng trang bị bài danh vượt qua huyết h o ặ rồi ngoại trừ bảng xếp hạng đẳng cấp còn có các chức nghiệp trang bị cùng kỹ năng bài danh phong hỏa lan nguyên bản một mực lạc hậu hơn huyết hoàng xếp hạng vị thứ hai lần này thay thế hai kiện truyền thuyết trang bị phối trí đẳng cấp thoáng cái cao rất nhiều nhảy lên trở thành phòng kỵ sĩ bảng xếp hạng trang bị đệ nhất vị phong vũ tử yên tại trên bảng xếp hạng trang bị thứ tự cũng tăng lên tới vị thứ hai cách trần thi giao thần thánh mục sư chỉ là một bước ngắn khán thủ giả vệ nệ lộp ệ tử vong về sau hát cá ma điện đại môn xuất hiện một cái hư hảo truyền thống chi môn thiết huyết tương lang chư thần hoàng hôn cùng quản gia phòng công tác lần nữa giảm bớt đoàn đội nhân số do nguyên lai tám tri đoàn đội giảm bất đến thích hợp cỡ lớ a n h phong hiện tại đi vào sao là tuyển chọn bình thường độ khó vẫn là trực tiếp anh hùng độ khó phong hỏa lan hỏi anh hùng độ khó ngươi xem coi thế nào ngữ khí của viêm phong so sánh u y ệ n chuyển nhưng hơi có sức quan sát người đều có thể đoán được hắn ý nghĩ tuyển chọn anh hùng độ khó có thể sớm hơn sau khi thích đứng thêm chiến đấu nếu như ngay cả mở đầu đều không quá cái tiếp phía sau truyền thuyết thần thoại độ khó căn bản không cần cân nhắc phong hỏa lan nghĩ đến viêm phong dĩ vãng dị vực không gian trải qua hiếu kỳ nói ảnh phong ngươi muốn đánh tiến h cá ma thần thần thoại độ khó ảo cảnh thí luyện là m ư ơ i hai người tiểu đội dị vực không gian hát cám hải vực là hai mươi bốn người s o n g đội dị vực không gian cùng hát cám ma điện không cách nào đánh đồng bằng vào một người hoặc mấy người xuất sắc tuyệt khó xông qua hát cám ma điện sở khó khăn dùng bọn họ đương nhiên đẳng cấp cùng trang bị phối trí tiến đánh thần thoại khó khăn lực c ả n thật sự khó với ý nghĩ có lẽ chỉ cần có một cái phân đoạn phạm sai lầm chính là diện đoàn kết cục viêm phong đoán ra phong hỏa lang ý nghĩ giải thích nói của chúng ta đoàn đội có thể xông qua anh hùng độ khó nhưng truyền thuyết cùng thần thoại độ khó không thể suy đoán theo lẽ thưởng dựa vào là không phải người nhiều mà là chính xác phối hợp bây giờ nói những n à y còn vì thời thượng sớm đã đến một cửa Thiết huyết thương lang tại hắc cám hải vượt truyền thuyết cắt hắc hải lang lâu, cám rất độ khó dị cắt rất lâu. phong hỏa lan g ở p h ư ơ n g diện này xác t h ự c có không vậy i kinh nghiệm bởi ê m phong phong phú, v đốn g hỉ n g h biết rõ đây là cái cơ hội khó được trịnh trọng nói thiết huyết thương lan g nhất định phối hợp sắp xếp của ngươi vô số công hội nằm mơ cũng muốn đánh có thể thần thoại trình tự dị vực không gian do đó thu hoạch được truyền thuyết thậm chí thần thoại phẩm cấp trang bị có thể là cái này độ khó thật sự quá lớn cho dù là thập đại đạt trình độ cao nhất công hội cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới anh hùng trình tự dị vực không gian mà thôi v ư ơ n g đ ệ u đ a n g trước mắt ngoại trừ đom đóm dòng binh đoàn cùng hải chi lệ không tiếp tục thứ hai chi đoàn đội có thể hoàn thành mà hải chi lệ cũng là đang thu thập đến đầy đủ tư liệu sau mới làm được viêm phong loại trình độ đó cuối cùng cũng là không có đạt được thần khí ban thưởng phong hỏa lan rất coi được viêm phong hắn không hy vọng xa vừa đạt được một kiện thần khí chỉ cần tên thiết huyết thương lan g xuất hiện ở dị vực không gian thần thoại khó khăn trên bảng xếp hạng liền tuyệt đối có một chiến đấu tới cùng lý do húng chi dùng viêm phong nhân phẩm tự nhiên không thể thiếu truyền thuyết trang bị phân phối đây đối với một cái thương nghiệp công hội mà nói thật sự quá trọng yếu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 616 chương 616, hỏa d i ễ m huyết tượng thượng ưa thích có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư、hiếu. h i ế u hát cá ma điện bên ngoài khu một mảnh địa ngục cảnh tượng đại bộ phận thành viên tại tiến vào h á cá ma điện trước đó đều trong đầu hiện hiện rất nhiều kinh khủ trắng cảnh sau khi bọn họ xuyên qua hư hào sâu đ ạ i môn bốn vách tường h ỏ a trụ bị đốt lên đem mở tối cung điện chiều sáng chỉnh tề vách tường cùng sành trụ mặc dù có chút cổ xưa nhưng rất khó để cho người liên hệ khởi nơi này là đại biểu cho m ồ lọc ma vương hắc cám ma điện đây là hắc cám chủ pha dị vực không gian có chút không giống l ắ ma lưu nhược h u y ê n vẻ mặt kinh ngạc nói trung san san đối với hắc cám tràng cảnh gần đây rất sợ hãi nguyên bản còn có chút thấp tha thấp t h ỏ trông thấy hắc á m ma điện cảnh tượng như vậy về sau ngược lại trở nên an tâm nói ra ta xem như vậy rất tốt so với bên ngoài tốt hơn nhiều mọi người nhìn chung quanh một vòng lại không có tìm được kế tiếp không khỏi cảm thấy kỳ quái làm sao chỉ có tiến vào môn chẳng lẽ ở đây chỉ là một cái đơn độc không gian viêm phong theo đi vào bắt đầu vẫn giữ yên lặng gặp hàng t r ư ớ c thành viên chậm rãi đi thẳng về phía trước lập tức quát bảo ngưng lại nói đều dừng lại đừng n ú p đ í c h n g u y ệ t vô ngân một mực mở ra hưng nhãn lưu ý cảnh vật chung quanh t ỉ n h không có phát hiện bất cứ gì tường nào khó hiểu nói ở đây hẳn là lịch sử không gian tại một chỗ nào đó mới có thể tìm được chuyện t ố ô n g môn có cái gì không đúng sao vườn địa đàng có hoàn chỉnh lịch sử diễn biến quá trình các khối trên đại lục kiến trúc chủng tộc đều có hắn lịch sử căn nguyên ở rất nhiều kiến trúc loại vực trong không gian mở đầu đều tồn tại tương tự không gian bên trong không có quái vật tinh anh hoặc đ ị c h đối với nhân vật mà là đơn thuần địa miêu tả lịch sử để cho người chơi hiểu do vườn địa đàng thế giới giả tưởng quá khứ có còn có thể theo chung được đến qua cửa tiến công chiếm đóng mà trước mắt bọn họ cung điện đại s ả n h cũng tồn ở rất nhiều sinh động như thật pho tượng ác ma cùng mỹ họa bên trên còn có khắc đặc thù văn tự xem ra giống như là đối với h á cám thâm viên lịch sử miêu tả Viêm p h o n g biểu t ì n h n g h i nói, ê trên m túc diễn đàn quả thật có rất nhiều về vườn địa đàng lịch sử diễn biến tư liệu nhưng các ngươi đã từng gặp về hát cám thâm viên lịch sử sao nhân loại bởi vì có chi khôn mới sinh ra văn minh theo cựu văn minh đến tân văn minh quá độ mới hình thành lịch sử mà ở hát cám thâm viên lý bên trong ngoại trừ thượng tầng ác ma có cùng nhân loại cung cấp trí tuệ đại bộ phận ác ma đều chẳng qua là cái sắc không hồn chúng nó không để ý tới trí không hiểu sáng tạo sẽ chỉ ở không ngừng hủy diệt trung tiến hóa bởi vậy căn bản không có khả năng có phát triển văn minh lịch sử truyền thừa chỗ này cung điện thật sự vô cùng kỳ dị mọi người lúc trước đều không để mắt đến điểm này bị dị vãng trải qua dẫn vào chỗ nhầm lẫn trong đó nghe viêm phong như vậy phân tích mới lạng yên hiểu ra hạng nguyệt như trí tuệ hơn người rất nhanh tìm được viêm phong trong lời nói mấu chốt tiến thêm một bước giải thích nói vườn địa đàng trên tư liệu ghi lại rất nhiều chủng tộc văn hóa phát triển thậm chí còn có viễn cổ lịch sử đối với hát cám thâm viên cũng rất ít đề cập ta nguyên đến nay đây là bởi vì hát cám thâm viên không có hoàn toàn cởi mở tạo nên nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy hắc cám thâm viên diễn biến quỹ tích cùng chúng ta s ở nhận thức thế giới quan bất đồng không cách nào dùng lịch sử đi thuyết minh sự hiện hữu của nó ý nghĩa có lẽ cần phải theo hắc cám sinh vật tiến hóa mới có thể chứng kiến quá khứ của nó vậy trong này chàng cảnh lại nên giải thích như thế nào ca nam đột nhiên hỏi huế y tượng t viêm phong cùng hàn nguyệt như t r ă m miệng một lời nói viêm phong từ chung quanh hơi yếu động tĩnh mới phát giác được loại này dị trạng mà hàn nguyệt như nhưng là dựa vào phán đoán của mình hai người nhất trí lý do thoái thác để cho mọi người tại đây đều kinh ngạc không thôi ai cũng không có hoài nghi bọn họ theo như lời nói ở đây đã là huế tượng chúng ta nên như thế nào tiêu trừ ca nam tiếp tục hỏi viêm phong suy nghĩ một hồi suy đoán nói một loạt ma vương hắc cám ma điện dùng hắc cám cùng h ỏ a làm chủ đề ta muốn tiêu trừ huyễn tượng phương pháp cần phải theo h ỏ a diễm bắt tay vào làm h ỏ a diễm mọi người nao nao h phỏng đoán h ỏ a diễm cùng huyễn tượng tầm đó liên hệ nhưng mà bọn họ quấy tận ra sức suy nghĩ cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ hàn nguyệt như vẫn nhìn xung quanh h ỏ a trụ mơ hồ phát giác được vách tường hình ảnh tại theo h ỏ a diễm lắc lư mà xuất hiện biến hóa rất nhỏ tức khắc trong lòng hơi động thi triển một cái băng xương thuật đem bên trong một mùi lựa trụ đập chết ngay sau đó một màn kỳ dị xuất hiện bà kia họa trụ xung quanh v sau đó lộ ra một mảnh màu xám bạc gập g ầ n t h é h bích quả thật là h u y ế n tượng trong đội ngũ băng hệ nguyên tố sư nhóm biết rồi tiêu trừ huyễn tượng c h i pháp tất cả đều học hàn nguyệt như phương thức đem trên bốn vách hỏa trụ đ ậ p chết cũng không lâu lắm sáng ngời chỉnh tề ma vương cung điện biến thành â m trầm hôn loạn nhâm bích không gian cái kia hứa sinh động như thật p h ò tượng ác ma cũng khôi phục đáng ghê tầm diện mạo khiến cho người không khỏi có một chút sợn tóc gáy kinh khủng hoàn cảnh cùng bên ngoài hoàn toàn giống nhau dị ở đây làm sao sẽ là bộ dạng này trung san san lui lại đến n u y ệ t vô ngân sau lưng thanh âm hơi có chút run dậy điều chỉnh một chút á đem quang ám độ điều sáng một điểm nhìn như vậy lên liền thoải mái hơn nguyệt vô ngân nhắc nhở trung san san chiếu theo hắn nói phương pháp đối mặt g i á c hiệu quả hai cái công có thể làm t h i ế t trí chàng cảnh xem ra quả nhiên tốt hơn nhiều khuôn mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào nói ra được rồi cảm ơn ngươi tiêu dương nhìn qua trong cung điện hai bên xếp thành đoạn dài liệt pho tượng á c ma mà. c a o mày nói ở đây phiền thoái phong hỏa lan g theo ánh mắt của hắn nhìn lại trong đầu hồi tưởng lại một chỗ kinh ngạc nói chẳng lẽ nơi này và tấm màn quang thánh điện chủ điện đường chàng cảnh đồng dạng cần phải không sai bị lắm v i ê m phong gật gật đầu trên mặt nhiều hơn mấy phần n đứng trọng những n à y pho tượng ác ma bố cục cùng tấm màn quan g thánh điện chủ điện đường khổng lồ thạch tượng quỷ pho tượng rất giống nhau không giống như là bình thường thạch điêu phong hỏa lan g nghe vậy chấn động trong lòng tại đây cực lớn nham bích trong không gian nói ít cũng có gần hai trăm cụ pho tượng ác ma dùng hát cá ma điện nguy hiểm đẳng cấp đây chẳng phải là zhết tới bình minh đều zết không hết bất quá v i ê m phong lời kế tiếp lại tiêu chứng h i ngờ trong lòng của hắn ở đây dù sao cũng là h á cá ma điện lối vào coi như là anh hùng độ khó cũng sẽ không phức tạp đến đâu nói không chắc có phương pháp gì có thể tránh pho tượng ác ma viêm phong nói lây trực tiếp hướng pho tượng ác ma trong đám tâm đi đến vừa đến gần pho tượng đám bên ngoài xuôi theo cái t i a p tám cái pho tượng ác ma lập tức có phản ứng nâu đen thân thể dần dần biến thành màu vàng đất như cùng sống hóa giống nhau bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ chúng nó có đầu sói thân thể người cùng cánh rơi t h i ế u thủ nắm lấy một trôi trường mâu động tác nhanh nhẹn về phía viêm phong bay nào tới thực não tượng đám ma nguy hiểm đẳng cấp bốn mươi hỏng bét phong hỏa lang lắp bắp kinh hãi đang chuẩn bị đi lên tiếp ứng lại bị tiêu dương rỗi tay ngăn lại hỏa chi long dực. viêm phong bay đến trời, một chỗ hình o i tròn h trống trải khu vực ngược lại tại hắn tiến vào trong nháy mắt mơ hồ hiện hiện một tầng thật mỏng màu xanh lam cái chụp mà những kia pho tượng ác ma tại đuổi tới trống trải khu vực trước động tác im bặt mà rừng vài giây về sau giống mất đi mục tiêu tựa như bay trở về chỗ cũ lại lần nữa hóa thành thạch tiêu nguyên đến nơi này có bảo hộ khu vực mọi người tâm trạng t h a n kỳ theo sau lại nghĩ tới của mình tốc độ phi hành tuyệt đối không thể như viêm phong như vậy mau lẹ không khỏi lại lớn vi do dự tiêu h dương mỉm cười hỏi phong hỏa lan nói ngươi xem ra cái gì không ở đây pho tượng ác ma số lượng mặc dù nhiều nhưng chân chính sẽ bị xúc động chỉ có khoảng một phần ba còn lại cần phải chỉ là bình thường pho tượng hơn nữa mỗi một phê gây ra đều có một chút phạm vi dù chúng ta bây giờ đoàn đội quy mô chỉ cần nắm chắc thỏa đáng cần phải có thể từng nhóm đánh chết phong hỏa lan g lúc này đã đầy đủ lý giải viêm phong cử động ngược lại càng thêm hiếu kỳ thứ hai là như thế nào phát hiện những n à y che giấu nhân tố đấy tại trong tần số kinh đoàn đội hỏi ảnh phong có thể giải thích một chút sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 617 chương 617, hỏa diễm huyết tượng chung mấy trăm ánh mắt đồng thời nhìn về phía viêm phong trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kỳ toàn chữ sách điện tử đến hướng d â n thượng biểu thị sao nơi này là ma tượng chi điện theo không gian độ cao tới cần phải thuộc về m ộ loạt hát cá ma điện tầng dưới chót đi lên còn có rất nhiều phân tầng trong điện pho tượng ác ma tựa như b ề ngoài giống nhau nhưng vẫn là có rất nhỏ khác biệt viêm phong tại xuyên qua tuyến đường k i a thượng vòng ra mấy chỗ xúc động pho tượng ác ma địa phương ồ mọi người cái này mới phát giác viêm phong sở thiết vòng sáng khoảng cách hoàn toàn nhất trí mà những k i a pho tượng ác ma toàn bộ là thực nao tượng đ á ma chúng nó cầm trường mâu vũ khí đều là tinh thiết chất liệu trong đám người nhất thời phát ra một trận kinh ngạc thì ra là thế phong hỏa lan g hỏi tiếp vậy là ngươi như thế nào xác định ngươi bây giờ sở vị trí là khu vực an toàn ngươi đều là khu vực an toàn tự nhiên có nó điểm đặc biệt các ngươi chú ý một chút cái này hình tròn sân bãi xung quanh đường vân phải hay không cùng chuyển tống thạch thần thạch tương tự viêm phong vì để cho mọi người được rõ ràng một ít đặc biệt đem những văn lộ kia đột hiển đi ra xa như vậy đều có thể trở nên rõ ràng sở phong hỏa lan g là hoàn toàn ngây người viêm phong vị trí cách đám người thiếu cũng có hai trăm m coi như là đường vần trở nên mạnh mẽ cũng rất khó phân biệt nhận rõ ràng nếu không phải vừa mới đánh chết thủ người vệ nệ lộ vệ mới tiến vào ở đây hắn thật hoài nghi viêm phong đã sớm đến nơi đây cạnh bất quá bây giờ ma tượng c h i điện tình u ố n g dĩ nhiên sáng tỏ mọi người cũng vậy an tâm t à n cái nguy hiểm đẳng cấp bốn mươi thực nao tượng đá ma đối với gần hai trăm người đoàn đội tới dọa lực không tính quá lớn cho nên phong hỏa lan g cùng hàn nguyệt như chỉ là hơi hơi phân phối thoáng cái nhiệm vụ liền bắt đầu xuống cửa lúc này thiết huyết thương lan g chư thần hoàng hôn cùng quản gia phòng làm việc dự bị đội viên tại hắc cá ma điện bên ngoài kết giới chim ăn thịt địa chùng khu vực tiếp tục thu thập túi độc bởi vì riêng phần mình thành viên nòng cốt đều tiến vào hắc cá ma điện bên trong khuyết thiếu lực kết thúc bọn họ hiện tại tổ chức tương đối rộng rãi ngẫu nhiên có người tranh thủ thời gian nói chuyện phiếm chúng ta đem hắc cá ma điện thủ vệ đánh chết còn thật tiện nghi m ặ khắc công hội rồi cánh cửa hảo ảnh vừa mở ra cũng không biết có bao nhiêu công hội tranh đoạn đệ nhất tiến độ đợi chút nữa chu vực không gian t i ế p lập lại đồng dạng c ầ n đối mặt thủ người pene lopê có cái gì lo lắng đến lúc đó chúng ta tái g i ế t một lần liền lại có thể đạt được mấy bộ truyền trang bị cái này có thể so sánh sông hắc ma điện sảng nhiều hơn ngươi vừa rồi không có nghe ảnh phong nói sao thủ người pene lopê là chàng cảnh sóng s chỉ sẽ xuất hiện một lần nếu không làm sao có thể kéo dài dùng trước kia kỹ năng lần này bị chúng ta đánh chết mặt khác đoàn đội muốn tái g i ế t đều không có khả năng hơn nữa hỏa diễm thạch thế nhưng mà thần vật, nếu như là mỗi tuần đều rơi một viên vườn địa đàng vực không gian cũng không có khó khăn như vậy qua rồi ba cái lúc dự bị đoàn không ngừng tại hắc cá ma điện ngoại vì săn g i ế t chim ăn thị t địa chủng một mực không hề rời đi tập kết thạch phạm chủ hiện tại đã là phở l ỏ rẽn s ở online thời gian chiến thần m ặ t mang theo lệnh thần dự tinh anh đoàn truyền thống đến tập kết thạch cạnh một gã cung tiến thủ mở ra hưng nhãn thị sắt tình huống chung quanh đến cách đó không xa có đội ngũ cùng chim ăn thị t địa chủng chiến đấu tưởng rằng trước tới mở điểm truyền thống đoàn đội chỉ vào chiến đấu khu vực phương hướng nói là na r u ộ t trận doanh đội ngũ muốn hay không đem bọn họ xử lý tái đối phó thủ người vệ nệ lộp ệ có thể đánh đến ở đây công hội đều không d u n g d õ xét công kích ác cám ma điện độ khó quá lớn chúng ta phải cam đoan toàn bộ quá trình chiến đấu không bị q u y n h i ê u bằng không kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ một đoàn chủ lực mở tờ máy kéo triệu hoán t o a k ỵ hướng chiến đấu khu vực chạy đi tiếp theo tại trong tần số kinh đoàn đội hô là thiết huyết thương lan g cùng chư thần hoàng hôn đội ngũ thiết huyết thương lan g cùng chư thần hoàng hôn chiến thần mặt lắp bắp kinh hãi có hay không đom đóm dong binh vào người từ khi tại mệnh chi thành thừa nhận viêm phong thất bại một kích bị nháy mắt giết chết về sau trong lòng của hắn liền lưu lại cái không thể xóa nhòa dấu vết không nữa dĩ vãng tự tin ngay cả đối với đỉnh phong khát vọng chiến đấu cũng nhạt vài phần máy kéo nhỏ một hồi nói giống không có hơn nữa trong đội ngũ cũng không có phong hỏa lan g cùng lạc thần bỏng dáng chiến thần m ặ t s x n g sở trong lòng hiện ra một cái không thể dự cảm hai lời không hướng hát cá ma điện đại môn bay đi quả nhiên gặp thủ người pene lộ pệ thạch điều chẳng biết đi đâu vừa dấy lên đến nhiệt tình ngội lạnh hơn phân nửa nói thủ người pene lộ pệ bị ảnh phong đánh chết rồi chuẩn bị tiến vào hát cá ma điện máy kéo hiểu do đến tình huống về sau không khỏi thầm nói thầm hách la tư đặc thung lũng rộng rãi như vậy có rất nhiều dã quái thích hợp chèn lẹo bọn họ vừa vặn đi săn rết chim ăn thịt địa chủng thật không biết cái kia ảnh phong là nghĩ như thế nào thần dựng công hội quy mô cùng hàng đế quốc tương đương công hội nhân số đầy đủ tổ chức hai cái đoàn đội c h i ế n thần m ặ t căn cứ hắc cá ma điện hỏa diễm đặc tính điều phối bốn chi tinh anh đoàn những người còn lại được gan bài tự do hoạt động c h i ế n thần m ặ t mang theo tinh anh đoàn đội xuyên qua cánh cửa h ảo ảnh cũng như viêm phong đoàn đội giống nhau tiến vào ma tượng chi điện huấn y tượng tràn g cảnh chính giữa nhìn qua khoảng không bình tĩnh cung điện trên mặt bọn họ đều hiện lộ một tia kinh ngạc không có quái cũng không có môn chúng ta phải hay không tiến lộ、chỗ. máy kéo đi thẳng về phía trước chín thần mặt cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ dị nhưng cụ thể kỳ dị ở đâu lại nhất thời không ra, cho nên cũng không có ngăn cản máy kéo nửa phút về sau trong đại điện vang lên một trận nham thạch chuyển động thanh âm chỉ thấy tám cái thực não tượng đá ma từ trong hư không dần hiện ra tới trong tay trường mâu đồng thời đâm về máy kéo áo giáp hệ thống nhắc nhở người chơi máy kéo đã bỏ mình thực não tượng đá ma xuất hiện được quá mức cao n g ấ t hoàn toàn không có bất kỳ báo hiệu máy kéo phản ứng không kịp nữa liền cho giết trong nháy mắt tám người kia thực não tượng đá ma đánh chết máy kéo về sau lại lần nữa ẩn đi thân hình mà đại điện cũng khôi phục lại bình tĩnh mọi người đến một màn này đều chiến ấ m k ô n g phát một t ra g thần é t k mặt do dự một hồi tại máy kéo thi thể vị trí là một cái ngọn đón lấy phục vụ quên mình quyển trục đem hắn kéo về trong đội ngũ hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì không biết chỉ là đột nhiên nghe được một ít tiếng vang theo sau chúng nó liền xuất hiện tại thân thể của ta bên cạnh chút xíu tung tích đều không có máy kéo vẻ mặt phiên muộn hắn liền chính mình làm sao chết đều không có hiểu rõ chẳng lẽ là ẩn hình quái chiến thần m ặ t mày kiếm thâm tỏa chỉ từ tổn thương ghi thượng thực não tượng đá ma lực công kích cũng chỉ là quái vật tinh anh trình độ dùng máy kéo lực phòng ngự hoàn toàn có thể đồng thời gánh hai cái nhưng bây giờ vấn đề là chúng nó đều là không thể nhận ra đấy nếu như không rõ ràng vị trí cụ thể tùy tiện quá khứ tất nhiên sẽ bị tập hỏa m i ệ u sát phòng ngự trước nghiệp mặc dù phòng ngự kỹ năng nhưng nắm chắc không được sử dụng thời cơ cũng là hồn công những này thực não tượng đá ma vô ảnh vô hình giống đông dưng xuất hiện đấy đại điện lớn như vậy cũng không biết có bao nhiêu quái vật tinh anh hơn nữa cũng chưa đến xuất khẩu cái này muốn giết tới khi nào m á y kéo đôi trước mắt loại trạng thái này cảm thấy do dự hắn không chút nghi ngờ nếu như là toàn đoàn tiến lên rất có thể sẽ là d i ệ t đoàn kết cục các ngươi cũng không có phát giác vấn đề sao chiến thần mặt quay đầu lại vài tên công hội thành viên nòng cốt nhìn một cái gặp bọn họ cũng là sắc mặt m ở mịt trầm mặc một hồi biểu tình đột nhiên trở nên trở nên k i ê n nghị nói những này thực não tượng đã hẳn là thành t ố t phân tán ra đấy m à chúng nó lực công kích không hề cao bình thường dưới trạng thái gánh một cái hoàn toàn không có vấn đề hiện tại trong đoàn tổng cộng mười sáu danh phòng ngự t r c nghiệp mọi người thay nhau mở ra phòng n g kỹ năng đi rất quái một khi gây ra lập tức phân bị kéo chúng ta sẽ không có vấn đề quá lớn đây là một cái tương đối biện pháp ổn thỏa mặc dù rất tốn thời gian nhưng ít nhất có thể bảo chứng đoàn đội sẽ không tái xuất hiện bỏ mình tình huống hiện thực t ư ợ n g vượt không gian mặt hướng tất cả người chơi ban đầu độ khó không có khả năng quá cao ma t ư ợ n g c h i điện suy tưởng tồn tại hai cái điểm đột phá tốt nhất phương pháp tự nhiên là tiêu trừ huyết tượng không có thị giác chứng n g ạ i trình tự thanh lý thực não tượng đá ma liền có thể đơn giản thông hành một loại khác tình huống chính là không có phát giác huyết tượng vấn đề chỉ cần nắm chắc thực não tượng đá ma khoảng cách đến trong đại điện huyết tượng hiệu quả cũng sẽ tùy theo biến mất hiện tại đi ra tràn cảnh chính thần mặt rõ ràng cho thấy chọn dùng thứ hai có thể tại thời gian ngắn như vậy làm ra hợp lý phán đoán cũng vẫn có thể xem là một gã tốt đẹp đoàn đội chỉ huy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 618 chương 618, hỏa diễm huyết tượng hạ hàn nguyệt như đem hỏa diễm huyết tượng bài trừ về sau đoàn đội chiến đấu thông suốt không đến hai giờ liền t h ô n g qua được ma tượng chi điện sau khi tiến vào c ả n h hỏa diễm hành lang hạ tại lâu n g u y ệ t vô ngân bất chút thời gian nhìn một chút đoàn đội thành viên phát ra tình huống thiếu chút nữa dọa n ả y dựng kinh ngạt nói viêm p h n g ngươi cái đồ biến thái phát ra lại tăng lên v i ê m phong đem đoạn nhạc kiếm kỹ c h ỉ n h hợp tiến kỹ năng trong đó tung h à n h hai thước mười bốn chiêu tổn thương cùng vô ảnh kiếm kỹ vô ảnh thức đồng dạng tại công kích bình thường trụ cột đề thăng một trăm ba mươi tám thêm vào v i ê m phong hiện tại thân pháp tốc độ lại có tiến cảnh phát ra tự nhiên hơn xa trước kia ở đây kinh hãi nhất phải kể tới viêm băng nàng đêm nay nhìn v i ê m phong đơn kiếm thi triển đoạn nhạc kiếm kỹ lúc đã bị b á đạo cưng anh kiếm thế khuất phục giờ đây nhìn thấy chiêu thức cùng thân pháp kinh khủng hơn song cầm thủ pháp trong nội tâm nàng tức thì kinh hãi vừa vui nàng đem thân thể của mình tâm giao cho viên phong viêm phong võ công càng xuất sắc ý nghĩa tại cổ võ giới lý bên trong càng có thể trầm ồn căn cứ thậm chí trong tương lai mấy chục năm lý bên trong thành lập nhất lưu thế gia siêu cấp thế gia cũng vô cùng có khả năng bất quá nàng cũng biết chuyện gì nên hỏi chuyện gì không nên hỏi từ đầu đến cuối cũng không nói gì chỉ là lặng lẽ sử dụng s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ phối hợp phát ra lương minh đào đám người lúc đầu cũng bị viêm phong kiếm mới kỹ kinh hãi đón lấy trông thấy viêm băng thân pháp cùng kiếm kỹ về sau càng là giật mình không thôi viêm phong từng nói qua thay thu ra bảo thủ vô ảnh kiếm kỹ cùng vô ảnh quyết chẳng lẽ nàng là thu gia chi nhân phong hỏa lan nhận được dự bị đoàn tin tức nói ra thần dực dự bị đoàn tại hắc cá ma điện bên ngoài kết giới vây soát quái c h ẻ n lẹ mẹo bị đến tiếp sau chạy tới hải chi lệ tiêu diệt t i ê u dương cười nói từ khi liên minh thần thánh bắt tay vào làm mở rộng về sau này hai cái công hội liền càng ngày càng không cùng được rồi ta lúc trước còn chứng kiến thứ nhất thứ m ờ i bọn họ tối hôm qua ngay tại tập kết thạch đánh đập tàn nhẫn tranh đoạt khán thủ giả pn lộp vệ tiến đánh quyền cuối cùng hải chi lệ rời khỏi hách la tư đặc lần này xem ra là báo tối hôm qua tranh đoạt mối thủ rồi thần dực tối hôm qua mặc dù là tháng kết quả đoán chừng cũng cùng như chúng ta tại hắc cá ma điện trước cổng chính diện được khóc như mưa truy trục thái dương ngẫm lại loại kia tình cảnh cũng có chút buồn cười cái này cảm tính tốt tốt nhất mỗi đêm đều đụng tại một khối chính bọn họ trận doanh đánh nhau về sau chúng ta cũng ít rất nhiều uy hiếp vũ chi thường nói lấy một trận cười sâu xa thần phong vô vô vũ chi thường bà vai trêu chọc nói ngươi càng ngày càng phúc hắc rồi cũng không sợ mỹ nữ làm bất hòa ngươi sao vũ chi thường thờ ơ nói phúc hắc có cái gì không tốt có câu nói không phải nói nam nhân không nữ nhân xấu không thương sao sự hiện hữu của ta đúng là xác minh cái này chân lý đấy lưu nhược liên gặp vũ chi thường đắc ý thân sắc có một chút không vừa mắt bị di đạo ta xem ngươi không vẹn vẹn tiện luôn ra mặt dày vũ chi thường qua đã quen đại thiếu gia sinh hoạt nếu là ở bình thường có người dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện mức thấp nhất độ cũng sẽ trả lời lại một cách niệm ai một phen hắn hơi hít mắt lại cao thấp l i ế c nhìn lưu nhược huyên vóc dáng giống như là muốn nhìn t ấ u cái kia thân nhu hòa sợi tơ thoát ý váy tợ như n g o ạ n vị nói ra mặt dày ngươi muốn thử xem sao ngươi ngươi muốn làm gì lưu nhược huyên hai tay ô ngực toàn thân nổi lên một tầm nổi da gà hát xác chi dực nói tiếp ngươi đại khái không biết hắn tại chúng ta nam đô thế nhưng mà nổi danh hoa hoa công tử the l a boy là thủ tối hoa ngươi nói hắn muốn làm gì ngươi đắc tội hắn thật có chút không quá sáng suốt phương diện khác ta t i ể u không nói nữa ưu điểm lớn nhất của hắn chính là mang thủ thượng lưu xã hội trong vòng tròn thanh niên nam nữ hơn phân nửa đều là sinh hoạt thối nát đua bỡn hồn nhiên thiếu nữ hoa hoa công tử t ợ lay boy nhiều không k ể xiết những kia bị ném bỏ thiếu nữ t i ể u tính đoán hận cũng không làm gì được đối phương kết cục bình thường cực kỳ thật đáng buồn lưu nhược huyên nghe hát sắc chi rực nói như vậy tức khắc dọa được sắc mặt tái n h u ậ chư thần hoàng hôn mọi người thấy thế cũng nhịn không được phình bụng cười to đông thiết vị h ư n g đi đến lưu nhược huyên cạnh ăn đủi, ngươi đừng nghe dược chuyện, hắn là hù dọa của、ngươi. vũ c h i thường hoa không tốn tâm ta không biết nhưng hành vi của hắn nếu như phá hủy t r ư thần hoàng hôn thanh danh t i ê u tính người khác có thể dung nhận hắn a phong cũng tuyệt đối không cho phép hắn tái dừng lại ở trong công hội cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã nhân di quân phân viêm phong phẩm tính cương trực người đứng bên cạnh hắn có thể hư đi nơi nào lưu nhược h u y ê n suy nghĩ cẩn thận điểm ấy về sau tức khắc trong lòng tức giận bước nhanh đi đến hát sát chi rực trước mặt ở phía sau người vẻ mặt kinh ngạc thời điểm hung hăng cước phẫn nộ nói bảo ngươi dọa ta, ta cũng không phải dễ khi dễ xe sê gơ lạc ngội a hát sát chi rực thống khổ vớt chân nhỏ hoàn toàn không ngờ rằng lưu nhược huyên phản ánh to lớn như thế ha ha ha ha mọi người tại đây đều nhanh cười phun ra hát d ự c ngươi làm sao không tiếp tục tổn hại ta a đáng đời ngươi chịu tội vũ chi thường vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác vụ trộm lại lau một vệ t mồ hôi cô n ã i n ã i này cũng không phải dễ chê ơ về sau vẫn là rời xa điểm không thể nói trước lần sau gặp họa chính là ta do binh đoàn nhắc nhở vũ chi thường hát sát chi d ự c bị điều vào sủi bong bóng đoàn nguyện như ta sai rồi vũ chi thường hát sát chi rực không ngừng kêu khổ vội vàng hướng hàn mật như cầu tình viêm phong thanh nhãm nghiêm túc nói Đoàn đ ộ người, người người, người phong vũ tử yên che miệng cười nói viêm phong thân phận bây giờ cứ việc không phải chư thần hoàng hôn thành viên nhưng người nào cũng không có hoài nghi hắn tại trong công hội quân uy hàn nguyệt như là trăm phần trăm chứng thực quyết định của hắn phong hỏa lan trước kia vẫn cho rằng chư thần hoàng hôn không có lợi ích kiềm chế công hội kỷ luật nhất định rất dời dạng bây giờ mới biết là mình sai rồi trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục ngoại nhân chỉ biết rõ chư thần hoàng hôn là quý tộc công hội nhưng lại không biết bọn họ so với bất luận cái gì công hội đều nghiêm khắc tự hạn chế khó trách có thể có như thế hướng tâm lực t r u n g san san gặp vũ tri thường hát sát tri dực đều rũ hiếu kỳ nói sủi bong bóng đoàn là đẳng cấp gì các ngươi chư thần hoàng hôn không phải là không có phân tinh anh đoàn cùng dự bị đoàn sao đông tuyết vị ương gật đầu nói chúng ta công hội xác thực không có tinh anh đoàn cùng dự bị đoàn tri phân cái này sủi bong bóng đoàn a người có thể hiểu như vậy tiến sủi bong bóng đoàn người đều sẽ trở thành công hội trò cười, cho cười. cái này cười đã chưa trung san san nghi ngờ nói thần phong đoạt trước nói có thể không buồn cười sao sủi bong bóng áo mưa phục sủi bong bóng hát rực còn mang theo cấp bậc danh tự này có nhiều đặc sắc người ấn mở danh tự biểu thị công năng nhìn xem cái k i a kim lượng kim lượng tia chớp bao nhiêu trói mắt trung san san theo lời mở ra danh tự biểu thị công năng gặp những người còn lại trên đỉnh đầu chỉ là bình thường đoàn đội màu trắng biểu thị mà vũ chi thường hát s ắ c chi rực trên đỉnh đầu nhưng là sáng ngợi màu vàng mặc n i ề u nói cấp hai sủi bong bóng vũ chi thường cấp hai sủi bong bóng hát sát chi rực có thể không nói ra sao vũ chi thường hát sát chi rực hai người lúc này trên mặt nóng bóng đấy hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào lưu nhược h u y ê n cái này triệt để giải hận trong lòng t ê o to sảng khoái truy trục thái dương cảm giác vô cùng thú vị nói với phong hỏa lan g cái này sủi bong bóng đoàn không sai chúng ta muốn hay không cũng tiến một cái hắn vừa dứt lời kênh đoàn đội liền lập tức vang lên một chuỗi tiếng phản đối ca nam có chút hăng hái mà cười nói ý tưởng này không sai có thể tạm thời giữ lại không lát nữa lý bên trong da mặt d à y quá nhiều người rồi sủi bong bóng hai chứ không có cái gì uy hiếp lực tốt nhất sửa đổi một chút ví dụ như thôi t ú i đồ ăn xấu xấu xấu xa miễn ừ tức thì hình tượng lại chuẩn xác t h ầ n phong thế nào các người muốn hay không cũng sửa đổi một chút thiết vết thương lan g mọi người nửa số biểu tình trở nên cực kỳ cổ quái ngay cả chư thần hoàng hôn mọi người cũng nghe được sợ hãi trong lòng không thể không nói ca nam loại này mang một ít manh mệnh danh rất tổn hại người uy lực muốn so với sủi bong bóng mạnh hơn nhiều danh tự này hay là thôi đi cái này sủi bong bóng đã đủ rồi t h ầ n phong một trận xấu hổ chư thần hoàng hôn lý bên trong mỗi tên thành viên xuất thân không tầm thường đều là ca tính tao n ạ o một cái sủi bong bóng đã để bọn họ không đất dung thân nếu như là án ca nam nói như vậy làm Cái sát kia liền sợ rằng liền tự sát tâm đem ề u có rồi. đ vũ chi thường cùng hát sắc chi rực điều và o sủi bong bóng đoàn cái này việc nhỏ sen giữa để cho không khí khẩn trương hòa h o ã n không ít vi b u ồ n k h ẻ nhàm chán chiến đấu tăng thêm không ít niềm vui thú thiết huyết thương la n g mọi người bởi vì trường kỳ bị hoạt động thương nghiệp ảnh hưởng đã sớm đem g a m e o n l i n e cho rằng một loại công tác trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc bọn họ cũng bắt đầu nhận được chư thần hoàng hôn đoàn đội bầu không khí ảnh hưởng dần dần khôi phục dị văn đối với lê môn lai tuy hai mà một hỏa diễm hành lang lý bên trong toàn bộ là hỏa hệ quái vật tinh anh khủng bố với ma k h ô lâu hòa pháp chó địa ngục v v chúng nó phòng ngự tương đối bạc nhược yếu kém sức bật lại cực mạnh tuy là phong hỏa lan g cùng lý thiên hạo đám người phòng ngự kinh người mỗi lần thừa nhận lúc công kích lượng hp cũng là đại đoạn đại đoạn rơi xuống may mà trên người bọn họ có hỏa diễm v ư n g sáng phối hợp chi m ă n thị t địa trùng túi độc chế thành kịch độc dược tề quá trình chiến đấu tịnh không có gặp được quá lớn nguy hiểm ảnh phong vẫn là người có dự kiến trước những n à y kịch độc dược tề chỉ hoãn tính rất khắc chế chúng nó phong hỏa lan g đối với viêm phong lúc đầu phán đoán rất là bội p h ủ hiện tại đoàn đội trạng thái rất ổn định muốn hay không để cho dự bị đoàn đi sâu vào h á c h la tư đặc thung lũng săn g i ế t nhiều hơn nữa chim ăn thịt địa trùng viêm phong lắc đầu nói ra h á c h la tư đặc địa hình trước mắt còn chưa hoàn toàn xác minh bên trong còn có rất nhiều không biết nhân tố khó bảo toàn không gặp phải đến so với chim ăn thịt địa trùng càng khó giải quyết sinh vật đám dùng chúng ta bây giờ tiến độ kiếm giữ kịch độc dược tề đầy đủ sử dụng cả đêm dự bị đoàn dù là tốc độ chậm nữa tích lũy túi độc cũng nên đủ đêm mai phất lượng không cần phải để cho bọn họ mạo hiểm là ta khiếm khuyết suy tính. p hãn g lang hỏa theo, theo viêm phong trong lời nói học hội một cái đạo lý công bình đối đãi công hội tất cả thành viên lực ngưng tụ tự nhiên trở nên kiên cố chân chính ưu tú chỉ huy là tại không hy sinh bất luận cái gì thành viên dưới điều kiện hiệu suất cao hoàn thành sở hữu tiến độ So、p hỏa, hỏa hệ tăng hiệu quả ngoại trừ hỏa hệ nguyên tố sư có nhu cầu đối với vu sư cũng đồng dạng hữu dụng ngay trong bọn họ hỏa hệ nguyên tố sư cùng vu sư chiếm sở hữu phát ra chức nghiệp một phần tư bất quá ở trong đó còn quan hệ đến trang bị phụ ma pháp cùng kèm theo ma ấn hoa văn vấn đề viêm phòng xoay người họ ỏ chu quế quên mấy có người nói thủy tinh công nghiệp phụ ma pháp cùng chết đi phụ ma pháp quyển trục còn có bao nhiêu từ phẩm phụ ma pháp quyển trục chỉ còn lại có năm phần lam phẩm còn có năm mươi bảy phần còn lại toàn bộ là lục phẩm đấy Chu thực Như Quê Quyên trả mỗi kiện hoàn mỹ trang bị phụ ma pháp cần thủy tinh công nghiệp cùng chết đi hai phần phụ ma pháp q u y ề n chúng mà theo trên người bọn họ thay thế đến trang bị bởi vì đẳng cấp quá thấp phân giải đạt được l à m phẩm tinh thạch số lượng cực ít đom đóm dong binh đoàn phải cầm dự phòng phụ ma pháp quyển trục đi lấp bổ cái này gây trống chư thần hoàng hôn cùng quản gia phòng công tác đều là người một nhà viêm phong tự nhiên sẽ không không nỡ dùng còn thiết huyết thương lan g chủ yếu là nghĩ bù đắp bọn họ tại hỏa d i ễ m thạch phương diện tổn thất bất quá tại phong hỏa lan g xem ra có thể được đến viêm phong đoàn đội toàn lực phối hợp mới là trọng yếu nhất quay đầu đối với tiểu h o n g mật nói ra đem công hội l à m phẩm tinh thạch đều giao cho yêu, yêu đi Chuyện này. tiểu hóng mật trần c h ờ một chút gặp hội trưởng thần sắc kiên định rốt cuộc gật gật đầu đi đến trước mặt yêu yêu đem hơn ba trăm k h ỏ a làm phẩm tinh thạch phóng tới giao dịch giao diện tượng h vũ c h i thường trông thấy một đám lập luệ tỏa sáng màu xanh lam tinh thạch tức khắc ánh mắt sáng lời t r e o c h ọ c nói phong hội trưởng các ngươi công hội quả nhiên tài nguyên phong phụ a còn tồn có nhiều như vậy làm phẩm tinh thạch a phong thế nhưng mà dốc hết sở hữu đang ủng hộ hoạt động các ngươi như vậy che giấu quá không hiền hậu chứ hơn ba trăm k h o ả làm phẩm tinh thạch tương đương với phân giải hơn một trăm kiện cấp ba mươi hoàn mỹ trang bị cho dù là đạt trình độ cao nhất công hội cũng là một cái không nhỏ số lượng. ngay vậy thiết huyết thương lan g mọi người đều xấu hổ không thôi phong hỏa lan g lung tung nói công hội phải giữ vững sức cạnh tranh tịnh không phải một chuyện dễ dàng ta phải đối với tất cả thành viên hiệu quả phụ trách vũ chi thường khoát tay áo ha ha cười nói phong hội trưởng không cần thật xin lỗi ta chỉ là l á i xuống vui đùa nói thật ngươi có thể đem công hội tài nguyên cộng hưởng đi ra nói rõ ngươi đem chúng ta đương thành chân chính minh h i ế u ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn đổi lại là ta không chỉ một viên tinh thạch đều không ra còn phải chia hết một nửa trang bị tốt nhất là có thể miễn phí theo phòng đấu giá chỗ đó đạt được một đám phụ ma pháp q u ầ chủ phúc hát nam ngươi không nói lời nào không ai khi ngươi không nói gì ngươi là có chủ tâm bôi đen chúng ta công hội hình tượng sao thần phong tức giận mắng truy trục thái dương có chút hăng hái mà hỏi thăm vũ c h i thường ngươi bây giờ mới đối với chúng ta hội trưởng lau mắt mà nhìn c h á n ở dê lẽ lại ngươi trước kia đều xem thường chúng ta không đợi vũ c h i thường đáp lời hát sát chi dự đoạt trước nói thằng này mắt cao hơn đầu ngoại trừ a p h o n g ta xem hắn là ai cũng không để vào mắt vũ c h i thường phản bác ai nói hả chúng ta trong công hội sở hữu mỹ nữ ta đều rất là quan tâm ví dụ như chúng ta xinh đẹp nhất là thần đoàn trưởng tướng mạo xuất chúng kỹ thuật nhất lưu năng lực chỉ huy càng sau a phong dáng vẻ này ngươi lớn lên h è n bọn bị h ộ i người vừa lại bụng dạ hèm hỏi muốn ta phục ngươi đó là si tâm vào t ư ở n g lý thiên hạo có một chút bị không hai người bọn họ lẫn nhau cãi nhau nghiêm túc nói ta nhìn hai người các ngươi là không nghĩ ra sủi bong bóng đoàn tái lại nhải ta liền để cho các ngươi cấm luôn một tuần mọi người một trận buồn cười bởi vì vũ c h i thường một phen các đoàn đội tầm đó khoảng cách thoáng cái tiêu tán không ít không nữa công hội khu ý khác nghỉ ngơi một lát bọn họ tiếp tục đầu nhập vào chặt chẽ trong chiến đấu bên kia chiến thần mặt thu được hải chi lệ tập kích dự bị đoàn tin tức hậu quả đoạn mang theo tinh anh đoàn rời khỏi hát cá ma điện triển khai phản kích kết quả là đánh cho lưỡng bại câu thương theo sau hoa gần hai giờ mới hoàn toàn hỏa diễm h u y ê n tượng một nửa công hội thành viên cảm xúc đều trở nên vô cùng bực bội có loại đánh không được cảm giác máy kéo cảm giác được đoàn đội bầu không khí rõ ràng khắc thường hạ giọng đối với chiến thần mặt nói ra dùng hiện tại đoàn đội trạng thái chúng ta khả năng muốn tại đây gì cắt một buổi tối hiệu suất cứ thấp muốn hay không tạm thời lui về tăng cây dâu lũ ịt tăng nhanh thăng cấp n h i bước đợi ngày mai vườn địa đàng bách hoa đổi mới về sau. Chúng ta tái nghiên cứu một chút chiến thần mạt nhíu mày trầm giọng nói đừng quá hy vọng vườn địa đàng bách khoa ảnh phong mặc dù thực lực xuất chúng nhưng cùng như chúng ta đều là thanh niên nhiệt huyết vườn địa đàng hiện tại đại bộ phận ngoạn gia đẳng cấp đều ở vào cấp ba mươi sáu trở xuống hắn hoàn toàn có thể đợi đến tiến đánh xong hắc cá ma điện tái thống nhất sửa sang lại tiến công chiếm đóng chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đợi cho đến lúc đó sao máy kéo không phản b ắ t được nhưng đoàn đội trước mắt trạng thái xác thực không thích hợp tiếp tục công kích hắc cá ma điện liền lúc trước hai giờ lý bên trong bọn họ cũng đã tử trận hai mươi mấy lượt người tiếp tục như vậy nữa tổn thất còn có thể tăng thêm h ắ n biết rõ chiến thần nhưng vẫn là không nhịn được cứ nhủ chúng ta có thể đợi một ngày đợi trạng thái điều chỉnh x o n g s a u lo lắng nữa tiến đánh hắc cám ma điện cũng không m u ộ n vườn địa đàng bách khoa có đổi mới đương nhiên tốt nếu là không có chúng ta cũng sẽ không chậm trễ thời gian quá dài chiến thần m ặ t ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý thật lâu mới bất đắc gì nói giữ lại lưu trữ chúng ta thay đổi thoáng cái kế hoạch hai ngày này cùng hải chi lệ giao thủ tổn thất quá mức kinh nghiệm phải dành thời gian bù lại nếu như có thể tại đổi tại đêm mai hoạt động trước đó đem đẳng cấp tăng lên tới cấp ba mươi bảy như vậy của chúng ta tiết tấu cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều hắn mặc dù tốt thắng lại không lô mãng min chi không thể làm được Tại chương giới g sáu trăm hai ô n g mươi chương sáu c n à trăm hai m ư ơ n đường tỷ muội thượng đổi lại mới cầu lúc năm hai nghìn một mươi hai ngày h t i mươi tháng bảy tác t giả thiên thủy nguyện phân loại giả thuyết game online thiên thủy nguyện vong du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạng trang web bạn trên mạng chưa đủ tựa luật nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi t i ê lúc này nàng vừa mới kết thúc cùng nhã thẩm mỹ thông tin giao lưu đang chuẩn bị hồi tiếp đón đại hội tham giao dịch tình huống trước mặt gặp tiểu tiến đi đến mỉm cười nên nói lên tiểu tiến thúc mội mội hôm nay muộn như vậy mới qua đây há trong nhà có một chút sự cho chậm trễ tiểu tiến h mặt có một chút tạm đạo viêm phòng hắn online hay chưa nàng mặc dù gia nhập đom đóm dòng binh đoàn nhưng ở nhà qua đã quen cuộc sống vô câu vô thúc thêm vào gần nhất rất ít cơ gặp được viêm phòng nàng cũng không có tham gia đom đóm dòng binh đoàn hoạt động tâm tư tiêu vân trả lời dương tiên sinh mười một giờ liền thượng tuyến hiện tại cần phải mang theo đoàn tiến đánh tân dị vực không gian thân thể của hắn tốt rồi tiểu tiến h trong lòng vui vẻ trên mặt hầm hực quét sạch tự nhiên là tốt rồi xem ra cũng rất tinh thần nếu ngươi không tin có thể thông qua dòng binh đoàn video chia sẻ xem nhìn tình huống của bọn hắn tiêu vân gật đầu nói nàng có thể trở thành phòng đấu giá tổ trưởng nguyên nhân trực tiếp nhất chính là viêm phong đối với nàng coi trọng bởi vậy trong nội tâm nàng một mực tràn đầy cảm kích gặp viêm phong khôi phục trước kia thần thái cũng cảm thấy vui mừng thối hôn đ à n online cũng không liên hệ ta tiểu thiến bật mồm nghĩ đến tựu i tính mình tận lực không thèm nhìn hắn chắc chắn sẽ bị trực tiếp xem nhẹ trong lòng liền rất khó chịu nhưng lại không nhịn được nghĩ muốn xem hắn hiện tại có mạnh khỏe hay không đấu la đại lục bút tám nghìn hai trăm linh một mặt cười tiểu thiến chưa bao giờ tiếp xúc qua dong binh đoàn làm giao diện l ộ n một hồi lâu mới tìm được video chia sẻ công năng vừa mới ấn mở liền nghiêm túc nhìn ch lúc đầu nàng bị viêm phong xong cầm đoạn nhạc kiếm k ỹ hấp dẫn cứ việc không thể hoàn toàn lý giải kiếm k ỹ trung tinh túy nhưng cũng có thể nhìn ra chiêu thức ẩn chứa cương m a n h cùng bá đạo khí thế tâm trạng khâm phục không thôi hắn sở s ử kiếm chiêu cùng vô ảnh kiếm k ỹ hoàn toàn bất đ ộ n g nhưng uy lực tự a hồ muốn cường h ã n nhiều lắm không biết là từ đâu học được đâu này nàng càng xem càng cảm thấy thần kỳ mỗi khi đến đặc sắc c h ỗ đều không nhịn được vỗ tay khen hay xung quanh không ít người chơi nhìn nàng một nữ hài tử một mình đứng ở đại sành đối với hình ảnh lớn tiếng khen hay đều sinh lòng hiếu kỳ đi tới muốn nhìn qua đến tập cùng trông thấy viêm phong phía sau nàng vây quanh một đám quan sát chiến đấu người chơi nàng bởi vì quá mức chuyên chú mà không có phát giác ồ đom đóm dong binh đoàn lại có thành viên mới tiểu tiến h ánh mắt rơi về phía trong chân dung một người mặc đom đóm dong binh đoàn chiến bào hết sức nhỏ thân ảnh chỉ cảm thấy người này khuôn mặt có một chút lạ l ắ m bất quá nét mặt của nàng rất nhanh liền do hiếu kỳ biến thành khiếp sợ theo sau chuyển thành p h ẫ n nộ mắng thầm thối h ư n đản ngươi nói chuyện không tính toán gì hết đáp ứng ông nội của ta không đem vô ảnh kiếm kỹ truyền cho ngoại nhân hiện tại mới qua một tháng liền lật lọng ừ đợi hội ta xem ngươi giải thích như thế nào Viêm mặc băng như cũ sử dụng cũ dù sử tiểu ù y thủ vũ khí, h vũ c tiến h g lưu loát, phẫn nộ là biểu tình cứng lại rồi nàng rốt cuộc nhìn ra viêm băng sợ sử song cầm thủ pháp tay trái cũng là chiêu thức giống nhau vô ảnh kiếm kỹ vỡ ơ ý mà song kiếm cùng sự ông nội có thể không nói với ta a vì xác nhận kết quả nàng lập tức hướng thu hàn phát ra thông tin tình cầu hỏi ca chúng ta thu ra vô ảnh kiếm kỹ là đơn kiếm kiếm kỹ vẫn là song kiếm kiếm kỹ ngươi nhưng không cho dâu d i ễ m ta thu hàn bị bội bội đặt câu hỏi làm hô đồ nghi nói cái gì đơn kiếm kiếm kỹ song kiếm kiếm kỹ cổ võ kiếm kỹ vô luận là gia tộc nào truyền thừa tất cả đều là đơn kiếm kiếm kỹ song kiếm đâu phát toàn bộ là kẽ hở ai sẽ như vậy lần ngươi xác thực chúng ta thu ra vô ảnh kiếm kỹ là đơn kiếm kiếm kỹ tiểu tiến hỏi lần nữa ngươi là m chẳng lẽ ta sẽ gạt n g ư ờ i sao thu hàn đối với cô mội mội này cổ g á i cách rất là bất đắc dĩ nhưng nghĩ lại nghĩ đến nàng tư tưởng đơn thuần tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái vấn đề này hơn phân nửa là bị viêm phong ảnh hưởng ân cần dạy bảo nói tiểu tiến h tiểu tử kia thiên phú tuy cao nhưng tiếp xúc cổ võ học dù sao mới thời gian hơn hai năm tại kinh nghiệm thượng t i ể u cùng mười tuổi tiểu hài t ử không sai bị lắm ngươi cũng đừng học hán luyện cái gì song kiếm đấu pháp đó chính là đều rời đi võ học chính đạo vô tri ý nghĩ ta xem vô tri người là ngươi tiểu thiến biết rõ sự quan trọng đại cũng không lập tức cùng ca ca giải thích nghĩ trong lòng ông nội từng nói qua phong ông nội võ học thiên phú kinh người chẳng lẽ hắn đem vô ảnh kiếm kỹ hoàn thiện thành đội kiếm kiếm kỹ nàng lúc này hoàn toàn không có tâm tư nhìn hắc cá ma điện chiến đấu tại hình ảnh đến hồi bước chân đi thong thả trong lòng chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua nàng là viêm phong người nào tiểu tiến h trong lòng hiện ra rất nhiều ý nghĩ theo sau ấn mở đom đóm dòng binh đoàn thành viên danh sách đoàn trưởng viêm phong thành viên lão quách viêm băng đồng dạng họ viêm nàng toàn thân run lên loại nào đó m ặ c dành cảm giác làm nàng tim đập dội lên do dự thật lâu kèm nén không được ấn mở sổ chuyển tin thượng viêm phong viêm phong nghe được thông tin nhắc nhở đem chỉ còn lại một cái khô lâu hỏa pháp đánh chết về sau động tác ngừng lại tuyển chọn tiếp nhận tình cầu thản nhiên nói tìm ta có việc sao ngươi có thể trở về một chút không ta có việc muốn hỏi ngươi tiểu thiến nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ gây lên viêm phong phản cảm dù sao quan hệ này tại thu ra một môn tuyệt kỹ hoàn thiện không thể nói trước thu ra tương lai phục hưng còn phải dựa vào hoàn thiện vô ảnh k i ế m kỹ ta tại mang theo đoàn nếu như không có chuyện khẩn yếu chờ hoạt động sau khi kết thúc lại nói viêm phong đang muốn treo máy thông tin lại nghe tiểu thiến vội la lên ngươi chiến đấu mới vừa rồi ta một mực tại nhìn t phong, phong hỏa n lan đoán được hắn có việc muốn đi xử lý biết điều mà nói cũng tốt ta tổ chức một chút đội ngũ đi thu thập chim ăn thị địa trùng lẫn nhau túi hàn g nguyệt như nói tiếp cách lò gấp còn có chút thời gian chúng ta cũng giúp đỡ thu thập đi đong đóm d o n g binh đoàn cũng lưu lại viêm phong nói lấy xoay người nhìn về phía viêm băng người đi theo ta có người ngươi nên gặp một lần mọi người đối với viêm phong một mình đem viêm băng mang đi đại cảm giác kinh ngạc bất quá ai cũng không dám chất vấn trực tiếp rời khỏi hát cá ma điện mới lẫn nhau hỏi thăm tiểu tiến h tại trong phòng họp một mực đứng ngồi không yên trong lòng công tác chuẩn bị một hồi nên mở miệng như thế nào gặp viêm phong cùng viêm băng đi vào giả bộ như rất tức giận bộ dáng nhưng không có lên tiếng viêm băng lần thứ nhất trông thấy tiểu tiến h nhưng trong lòng lại có loại mạc danh xúc động chỉ nghe viêm phong nhỏ giọng nói ngươi không phải là rất muốn gặp thu ra người sao nàng chính là thu ra người coi như lên là đường ngội của ngươi viêm băng cả kinh thân xác phức tạp nhìn qua tiểu tiến trong lòng trăm mối cảm xúc n g ngang tự t ừ lúc còn nhỏ bắt đầu nàng biết được phụ thân bởi vì thu ra nội bộ phân liệt mà gặp nạn bỏ mình liền đối với thu ra đầy cõi lòng đoán hận nhưng hôm nay mặt đối với của mình đừng n u ộ i nàng nhưng có chút không biết làm sao tiểu thiến phát giác được viêm băng nhìn ánh mắt của mình có chút quái dị không khỏi đôi mi thanh tú cao lại tức giận nói viêm phòng ngươi không có ý định giải thích một chút sao ngươi nói là vô ảnh kiếm kỹ sao ta không cần đối với ngươi làm bất kỳ giải thích nào nàng so với ai khác đều có tư cách học tập vô ảnh kiếm kỹ có lời gì hai người các ngươi tỷ mỗi nói thẳng đi viêm phong cũng lời quanh c o lòng vòng dứt khoát đem lời làm rõ l n g ư ơ i nói bậy bạ gì đó tiểu tiến h trừng mắt nhìn viêm phong nhìn một cái sau đó ánh mắt rời về viêm băng trên người là viêm phong dạy ngươi vô ảnh kiếm kỹ sao ngươi rốt cuộc là của gia tộc nào không sai vô ảnh kiếm kỹ xác thực là hắn dạy ta còn lai lịch của ta ngươi chưa cần thiết phải biết viêm băng trên mặt biểu tình lạnh lùng như băng ngựa khí cũng khôi phục d ị vãng lạnh như băng chương trình ủng hộ thương hiệu v i ệ t của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi một chương sáu trăm hai mươi một đường tỷ muội hạ viêm băng bờ môi mân đ ộ n không có lại nói tiếp vẻ mặt không vui trừng mắt tiểu tiến viêm phong gặp tiểu tiến còn muốn xuất khẩu cờ trách quắp đ Ta để cho các n g ư viêm phong thấy nàng g h hai mắt chứa được một trong suốt nước mắt ngựa khí bình hòa xuống nói ra ta nói rồi nàng so với ai khác đều có từ cách học tập vô ảnh kiếm kỹ các ngươi thu ra không phải một mực tại tìm thu lập phong tung tích sao nàng chính là thu lập phong cháu gái của ngươi đường tỷ phong ông nội tiểu tiến h biểu tình xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ ánh mắt nghi ngờ nhìn qua viêm phòng phong ông nội bọn họ đã mất tích gần hai mươi năm ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua đường thúc còn có đứa con gái ngươi không có gà ta vậy ngươi nhất định cũng không biết năm đó thu lập tùng lỏng l à như thế nào đem chúng ta đổi tận giết t u y ệ t viêm băng lạnh lùng tốt h năm đó chuyện đã xảy ra nàng chỉ là mơ h ầ nghe viêm láo đầu nâng lên một ít bởi vậy phỏng đoán nhất định là thu ra đem bọn họ khu trục đi ra ngươi nói vậy ông nội của ta căn bản không nghĩ qua muốn giết các n g ư ờ i là đường thúc rất cố chấp rồi một chút cũng không vì gia tộc nghĩ đang tại nhiều như vậy khách mới mặt đại náo tập cưới n h ư không phải như vậy ông nội của ta mới sẽ không sinh lớn như vậy khí tiểu thiến mặc dù có điểm tiểu hài từ khí nhưng ở chuyện lớn thượng lại không qua loa biết rõ thân phận của viêm băng về sau thái độ cũng có rõ ràng chuyển biến ngươi không biết phong ông nội bọn họ ly khai thu ra về sau ông nội của ta cũng đã, đã hối hận để cho toàn gia tộc người chia nhau tìm đáng tiếc một mực không có phong ông nội tung tích của bọn hắn qua nhiều năm như vậy ông nội của ta đối với năm đó sự tình nhưng canh cánh trong lòng dạy bảo chúng ta huynh mội ở giữa muốn đoàn kết hưu ái mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cần hành động theo cảm tình tiểu tiến h đem năm đó chuyện đã xảy ra một năm một mười giải thích rõ ràng nói tiếp ông nội của ta nói hắn sẽ không truy cứu nữa năm đó đại náo tiệc cưới sự tình còn có thể để cho đường thúc kế thừa tộc trừ vị nàng lời còn chưa nói hết đơn giản bị viêm băng đã cắt đứt cha ta đã bị chết ngươi bây giờ nói những này còn có ý nghĩa gì đường thúc chết rồi điều này sao có thể tiểu tiến h lúc này là triệt để h ô đồ nguyên bản mừng rỡ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên lặng ba người đều không nói gì viêm phong là từ nhạc trấn trong miệng hiệu được năm đó thu ra tiệc cưới thượng chuyện phát sinh phỏng đoán thu lập tùng lòng cùng thu lập phong tầm đó cần phải có hiểu lầm gì đó lại không ngờ tới phụ thân của viêm băng đã bỏ mình thật lâu mới ôn n u hỏi viêm băng nói có thể kể chuyện xưa đến cùng xảy ra chuyện gì sao viêm băng lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm nghe ông nội nói năm đó ly khai thu ra về sau đột nhiên đụng phải một đám cổ võ cao thủ tập kích ông nội lúc ấy bị trọng thương cha ta vì bảo hộ người khác mình lưu lại cùng những k i a cổ võ cao thủ đối chiến chờ ông nội hồi tới đó lúc trông thấy cha ta đã cùng vài tên cổ võ cao thủ đồng quy vũ không giống giả bộ nghĩ trong lòng cổ võ cao thủ chẳng lẽ là gia tộc họ tống người dương châu mặc dù có không ít cổ vũ gia tộc nhưng có thể cùng thu g i a đối kháng cũng chỉ có gia tộc họ tống mà thôi ngoài ra nàng khó hơn nữa nghĩ đến còn có cái gì cao thủ của gia tộc có đánh chết thu gia tộc trưởng người thừa kế thực lực cái kia sau đó thì sao về sau như thế nào rồi tiểu tiến h nhịn không được truy vấn nên nói ta đều theo như ngươi nói các ngươi về sau đừng có lại tìm chúng ta chúng ta là sẽ không hồi thu g i a đấy v i ê m băng nói lấy trực tiếp tại trong phòng họp lo gấp chơ một chút tiểu tiến h nhìn qua nàng thân ảnh theo trong tầm mắt biến mất trong lòng cảm thấy buồn vô cớ theo sau nhớ tới bộ kia kỳ diệu song cầm vô ảnh kiếm kỹ quay đầu lại hỏi viêm phong nói nàng vừa rồi sở xử vô ảnh kiếm kỹ là phong ông nội hoàn thiện sao viêm phong thuận miệng đáp là thì như thế nào các ngươi đem viêm lão đầu cùng hắn cháu gái khu trục ra thu ra bây giờ còn muốn bộ này kiếm mới kỹ mang về thu ra sao tiểu tiến h tức giận nói ông nội của ta không có ngươi nói như vậy không chịu nổi hơn nữa cái này vô ảnh kiếm kỹ vốn chính là ngươi theo ta chỗ này học đấy ta bây giờ muốn nhìn xem song kiếm kiếm kỹ không được sao cái kỹ nếu như ngươi muốn học sòng cầm vô ảnh kiếm kỹ mượn một bộ tương xứng võ kỹ hoặc thân pháp đến đ ổ i đi. ngươi tiểu tiến h bực tức dậm chân nhưng lại không thể làm gì thu ra lưỡng môn tuyệt kỹ đều bị viêm phong học nàng t i ự u tính n g h ị trao đổi cũng làm không được kiềm chế lấy tính tình hỏi ngươi muốn thế nào mới bằng lòng nói cho ta bộ này kiếm mới kỹ nếu như ngươi muốn học thu ra võ học ngươi mở miệng chính là ông nội của ta nhất định sẽ đồng ý các ngươi thu ra cũng liền vô ảnh quyết cùng vô ảnh kiếm kỹ còn nói còn nghe được cái khác võ học căn bản không đáng giá nhất tới viêm phong cố ý lộ ra một bộ thần sắc khinh thường nếu như muốn đổi nói mượn dịch cân hoàn đến đội y làm sao ngươi biết chúng ta thu ra dịch cân hoàn tiểu thiến lắp bắp kinh hãi khuôn mặt lộ ra vẻ cảnh giác cái này dịch cân hoàn tại cổ võ giới lý bên trong cũng là tầm thường dược vật ta biết cũng không có gì thật là kỳ quái viêm phong bất dĩ vi n h i ê nói n tiểu thiến h ừ lệnh một tiếng nói ra dịch cân hoàn tại cổ võ giới lý bên trong xác thực rất phổ biến nhưng chúng ta thu ra luyện chế dịch cân hoàn cũng rất đặc biệt không chỉ hiệu quả rõ rệt hơn nữa không có cái gì tác dụng phụ phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới cũng độc chúng ta một nhà bí mật này rất ít người biết rõ là phong ông nội nói cho ngươi sao ngươi nói là chính là vậy là ngươi nguyện ý đổi vẫn là không đổi viêm phong ánh mắt đe dọa nhìn nàng tại vô hình là phóng thích một ít h u y áp tiểu thiến trần c h ờ thật lâu nhưng vô luận như thế nào cũng phải lấy được s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ cắn răng nói ra tốt ta đáp ứng cùng ngươi trao đổi ta tháng sau có thể bắt được mười viên ngươi trước dạy ta bộ kia kiếm mới kỹ đến lúc đó ta lại đem dịch cân hoàn đưa cho ngươi viêm phong lắc đầu nói ra không đáng kể mười viên dịch cân hoàn ngươi đã nghĩ đổi một bộ hoàn mỹ vô ảnh kiếm kỹ sao ngươi cũng muốn được rất đơn giản tiểu thiến xứng sở cảm thấy hắn lợi này cũng có đạo lý d ố ra ba ngón tay tiểu tâm rực rực nói cái kêu ba mươi mai như thế nào đây Viêm với lời m phong cũng cùng với nàng có kẻ tiểu n ó một một kiếm, cầm một mai bộ thức thiếu thương t chiêu dịch cân chọn chiêu, cần có hoàn, ảnh bình không bình. đổi đổi i đều đến lọ lấy, lượng. bốn vô kỵ tiến h hít vào một ngụm khí lạnh lập tức tức giận nói ngươi cho rằng dịch cân hoàn là bình thường dược vật sao chúng ta thu ra hàng năm thu thập chân quý dược liệu cũng liền luyện chế năm sáu mươi bình hơn nữa còn muốn hao phí không ít thời gian cùng người lực ngươi mới mở miệng liền muốn nửa năm phân lượng phải hay không quá phận rồi viêm phong phục vụ một lọ dịch cân hoàn tự nhiên rõ ràng nó công hiệu bằng không cũng sẽ không dùng cái này làm, làm điều kiện trao đổi chỉ là không nghĩ tới thu ra luyện chế dịch cân hoàn sẽ như vậy khó khăn bất quá hắn lời đã nói ra khỏi miệng t i ể u sẽ không tái sửa đổi nói ra các ngươi hàng năm luyện chế bao nhiêu cái kia là chuyện của các ngươi ta chỉ quản khai ra nhận thức vì giá cả thích hợp tiểu tiến trầm mặc một lát hỏi đây cũng là phong ý của ra ra sao không là ta nghĩ muốn dịch cân hoàn viêm phong trực bệnh nói tiểu tiến đôi mi thanh tú cao lại tức giận nói hai mươi tám bình tổng cộng tám trăm bốn mươi mai dịch cân hoàn dưới tình huống bình thường mỗi ba ngày phục một viên một mình ngươi muốn nhiều như vậy dùng được sao chuyện này ngươi không cần quản thứ tốt là không chê nhiều t i ể u tính tạm thời dùng không hết tồn lấy cũng không tệ ta cùng các ngươi thu ra mặc dù có ước định nhưng tịnh không có thiếu nợ các ngươi nhân tình ngươi nếu như cảm thấy yêu cầu của ta quá phận có thể cự tuyệt liền đương không nhìn thấy bộ này vô ảnh kiếm kỹ hoặc là ngươi đi tìm ngươi p h o n g ông nội dạy ngươi viêm phong không có chút nào thối nhượng ý tứ kỳ thực hắn thể chất trải qua dịch cân hoàn cùng huyết tinh cải thiện sâu đã tương đương chặt chẽ không cần tận lực giao dịch chủ yếu là vì hắn thẩm thẩm tô nhạc kỳ thu ra dịch cân hoàn ngoại trừ cải thiện nhân thể gân cốt bản thân ngậm có rất nhiều bổ dưỡng vật chất đối với thể nhược người thường cũng rất hữu hiệu tiểu tiến h một trận chán nản nàng biết do viêm phong xưa nay không khéo chính mình làm sao cũng tìm không được chỗ t ố t chỗ hàm răng khẽ tắn môi giới bất đắc dĩ nói hai mươi tám bình quá nhiều rồi có thể hay không để cho ta trở về cùng ông nội thương lượng xuống viêm phong tựu i chờ nàng những lời này nghĩ trong lòng dùng thu lập tùng lòng phán đoán nếu như là trông thấy s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ t i ể u tính cầm một năm phân lượng cũng sẽ đáp ứng xuống lạnh nhạt nói ta tính nhẫn mại có hạn cũng sẽ không đợi quá lâu đã muốn trưng cầu ra ra ngơi ư ý kiến không bằng đem viêm băng video chiến đấu mang về chương Trường đ i luyện công buổi sáng sau đó nàng đi đến thu lập tùng lòng bình thường tính tu tiểu viện thấy người sau tại tiểu viện trên đất chống đập vào một bộ chậm chạp c ự n kỹ nói ra ông nội ta có việc muốn nói với ngươi thu lập tùng lòng ngừng lại gặp tiểu tiến thần sắc chính trọng hỏi phải hay không có tiểu tử kia ti n t ứ c tiểu tiến h khẽ b ấ t cảm hắn xem ra đã không còn đáng ngại hơn nữa vừa rồi ta còn nhìn thấy một người viêm phong nói nặng là phong gia già cháu gái ai cháu gái thu lập tùng lòng thân thể run lên không giếng không có sóng khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ là phong ông nội tiểu tiến h đem tại trong phòng họ cùng viêm băng nói chuyện trải qua như nói thật đi ra thu lập tùng lòng biết được cháu trai bỏ mình sau trong lòng bi thống không thôi chán n ả nói n đi lại đường đi chuyện này cũng phải nói cho ngươi cha bọn họ không lâu thu ra trọng yếu đệ tử tệ tụ một đường thu giang nam nghe được đường đệ chết tại cổ võ cao thủ s ắ p mặt phẫn nộ tới cực điểm nếu để cho ta biết là cái nào thế ra làm đấy ta nhất định phải gọi bọn họ cho hạo nhiên c h n cùng so với thay cháu trai báo thủ thu lập tùng lòng quan tâm hơn đệ đệ mình tình huống hiện tại hỏi tiểu thiến nói viêm phong nói ngươi đường t ỷ gọi viêm băng nàng thật là ngươi phong g i à già cháu gái sao tiểu thiến nghiêm mặt nói viêm phong tâm cao khí nạo hắn đã nói như vậy tổng không có sai hơn nữa ta xem viêm đường tỷ tựa hồ đối với thu gia oán hận rất sâu không giống như là giả vờ thu giang nam hỏi thiến nhi ngươi chưa cùng ngươi đường tị giải thích chuyện năm đó sao ta nói thế nhưng mà nàng căn b ả n nghe không vào còn gọi chúng gọi tiểu a sau về đều không cần l ạ tìm t phong ông nội. i tiến h buồn bực nói. Nàng còn chưa ra đột ờ i tiếc nhiều phụ thân tự tử, nghĩ không hận cũng khó á đáng tiếc nhiều năm như tự tử, ta cũng đáng năm ngay vậy, cả á b ráng nàng của chưa đều ừ nhiên g gặp qua. t u buồn lập lòng tùng thở vô cớ d à Tiểu thiến đột i h n nghĩ đến một chuyện khác nói ra đúng rồi ta chỗ này có một đoạn video chiến đấu nàng nói lấy theo vở cờ cơ lý bên trong đem đom đóm r o n g binh đoàn tại h ắ t cá ma điện chia sẻ video điều đi ra bởi vì hình ảnh quá nhỏ quan hệ nàng chỉ có thể bắt được thu lập tùng lòng mấy người trước mặt giống cùng mẫu thân của nàng qua giống thu giang nam nhìn trong chân dung viêm băng cái tiêu tiểu tiểu bộ dáng nghi ngờ trong lòng đều tiêu trừ thu giang bình si ở võ đạo rất nhanh đem l ự c chú ý chuyển rời đến viêm băng sở xử truy thủ chiêu thức thượng giật mình nói nàng dùng chính là vô ảnh kiếm kỹ nàng là của chúng ta chất nữ tự nhiên h i ể u vô ảnh kiếm kỹ thu giang nam lời nói đạo nhất nửa im bặt mà dừng trên mặt biểu tình cứng lại rồi thu lập tùng lòng thấy thế cũng bắt đầu lưu tâm viêm băng thân pháp võ kỹ nhìn ngay lập tức ra đầu mối chỉ cảm thấy thứ hai chiêu thức ác liệt vô cùng nhưng lại không chút kẽ hở có thể tìm ra không khỏi sợ hai than tốt tuyệt diệu vô ảnh kiếm kỹ lập phong quả nhiên thu lập tùng lòng phụ t ử ba người nhiều lần quan sát viêm băng thi triển s o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ hai mắt đều để đó hy vọng h à o quang thu giang bình cẳng là hưng phấn mà nói ra hoàn mỹ thật là hoàn mỹ kiếm kỹ nếu như chúng ta nắm giữ bộ này tân vô ảnh kiếm kỹ cái kia gia tộc họ tống lại có sợ gì tiểu tiến h gặp trên mặt bọn họ bị thương thần sắt tiêu tán không ít tâm trạng an tâm một chút nghĩ lại nghĩ đến viêm phong đưa ra điều kiện trao đổi trong lòng liền có khí nói ra ta hỏi qua bọn họ bộ này kiếm kỹ là viêm phong giáo đường thì đấy viêm phong tên khốn kia lại còn nói muốn dùng dịch cân hoàn trao đổi hoàn thiện vô ảnh kiếm thu lập tùng l ò n g tưởng rằng viêm lao đầu hoàn thiện vô ảnh kiếm kỹ trong lòng đại cảm giác vui mừng khoát tay nói ra chúng ta trước tiên như vậy nhằm vào hắn hắn không ghi hận đã không tệ hắn muốn dịch cân hoàn chúng ta cho hắn là được tiểu t h i ế n lung tùng nói ông nội cái hắn muốn dịch cân hoàn không phải số lượng nhỏ mỗi một chiêu đổi một lọ trễ cân hoàn một chiêu đổi một lọ thu giang bình tính toán rõ ràng món nợ này về sau sắc mặt lập tức biến đổi p h ẫ n nộ nói hắn đây là công phu sư tử ngoạn vô ảnh kiếm kỹ vốn chính là chúng ta thu ra sở hữu hắn không chỉ học lén đi bây giờ còn trái lại cùng chúng ta trả giá quả thực hoang đường thu lập tùng lỏng cái này hai mươi tám bình số lượng s á c thực vượt qua trong lòng hắn hạn mức cao nhất thật lâu mới chậm rãi nói ra một chiêu đổi một lọ liền cho hắn đổi một lọ bộ này tân vô ảnh kiếm k ỳ giá trị lên i thành t i ê u tính dốc hết sở hữu cũng đang đấy chỉ là nửa năm dịch cân hoàn phân lượng mà thôi yêu cầu này cũng không tính toán q u á phận thu giang bình vội la lên cha ngươi cũng biết dịch cân hoàn luyện chế có bao nhiêu khó ngoại trừ trong gia tộc đệ tử muốn sử dụng còn phải định kỳ cho triệu gia cùng còn lại mấy cái thế ra đưa một đám trong gia tộc hiện tại thừa lại tồn đã không nhiều lắm thoáng cái điều tra nhiều như vậy sợ là chúng ta trong hơn nửa năm đều không đáp d n g rồi t nếu t h như phong ông nội bọn họ còn tại thu gia hàng năm tích lũy được phân lượng khẳng định không chỉ số này mục thu giang nam thỏa mãn gật gật đầu tam thường nói thiến nhi là càng ngày càng hiểu chuyện rồi giang bình người thân là trường bối ý chí muốn thả rộng lớn một ít dịch cân hoàn mặc dù trân quý nhưng nhưng không cách nào cùng hinh đệ chúng ta tình so sánh với ngươi cũng biết phong thúc tính tình muốn hắn vô duyên vô cớ mà đem hoàn thiện vô ảnh kiếm kỹ trả lại cái t i ê n là khả năng không lớn rồi dù sao cũng phải tìm cái lý do thu giang bình xấu hổ nói là ta khiếm khuyết suy tính hết thể liền theo đại ca ý tứ làm đi Đoạn tiểu tiến nhạc k không không vẫn là lần đầu tiên trông thấy ông nội lộ ra loại vẻ mặt này lo lắng nói ông nội ngươi nói là viêm phong học lén thập đại siêu cấp thế ra nhạc gia võ học hắn làm sao sẽ cùng nhạc gia người tiếp xúc đâu này tiểu t ử này không biết trời cao đất rộng lúc đầu liền dám một mình đem đến nơi này đại náo một trận ly khai nơi nào sẽ đem nhạc ra để vào mắt lúc này không thể nói trước liền chúng ta thu ra đều muốn bị liên lụy thu giang bình tức giận nói Trước không vội kết luận thu lập tùng lòng vùng đoạn thu giang bình lời nói hắn gan dạ sáng suốt hơn người lại thông minh cơ t r í phải hiểu đúng ngực hơn nữa nhạc gia cao thấp hạo nhiên c h í n h khí t i u tính biết được võ học s ó i mòn cũng chưa chắc hội giết người diệt hậu kết quả xấu nhất chính là đem võ công của hắn hủy bỏ nếu như là rơi vào tay nhạc trấn hắc hắc nói không chắc hội coi hắn là thành bà bối nhạc trấn vì mời chào võ học chi tài hướng không có thế ra thân phận cổ võ giả mở rộng ra cánh cửa tiện lợi truyền thụ một ít cường thần kiện thể vũ ký cơ sở chuyện này tại cổ võ giới đã là mọi người đều biết thu giang nam đối với viêm phong phẩm tính cùng võ học thiên phú cũng là cực kỳ thưởng thức sớm còn có tư tâm nghe phụ thân nói như vậy tao mày nói hắn dù gì cũng là phong thúc bồi dưỡng đệ tử nếu là bị nhạc gia thu đi rồi đây chẳng phải là quá đáng tiếc rồi thu lập tùng l ò n g ở đâu nhìn không ra con lớn nhất tâm tư nói ra nhạc trấn muốn thu nhưng hắn chưa chắc sẽ đáp ứng a ngơi quên mất lúc đầu hắn là như thế nào cự tuyệt ta sao của chúng ta. dung nhà của chúng ta thân phận của thiến nhi tuy nói tại cổ võ giới lý bên t r o n g cũng không phải là xuất sắc nhất nhưng cũng xem như là nổi bật hắn lại tình nguyện mạo hiểm trùng kích thu ra cũng không nguyện tiếp nhận chắc là không hy vọng cùng cổ võ giới có quá nhiều liên quan nhạc ra điều kiện tuy tốt nhưng không thấy được có thể đả động hắn a chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 623 c h ư ơ n g 623, điều kiện trao đổi hạ thu giang nam đối với lời của phụ thân tịnh không có hoài nghi chỉ là trong lòng cảm thấy đáng tiếc nói ra hắn tính cách xác thực rất q u ậ tưởng mềm không được cứng không xong đã hắn không muốn cùng cổ võ giới có quá nhiều liên quan vì sao còn muốn nhiều như vậy dịch cân hoàn dùng hắn hiện tại tu vi võ học với tại bên ngoài lăn lộn được phong sinh thủy khởi xôi trào văn học mạng thu giang b ì n h bất mắn nói đại ca dịch cân hoàn đ ắ t cỡ nào n g ư ờ i cũng không phải không biết tiểu tử kia tám thành là muốn qua tay b á n cái giá cao nếu như đều bán đi đủ một người bình thường khoan khoái dễ chịu qua cả đời tiểu thiến nghe được phốc phốc cười cười hắn vì sao phải nhiều như vậy dịch cân hoàn ta không rõ ràng nhưng khẳng định không phải là vì bán lấy tiền hắn trước kia giả bộ thần thần bì bí thân phận có thể không tầm thường thu giang nam xứng sở hiếu kỳ nói thiến nhi phải hay không còn có chuyện gì gạt chúng ta ta nào có d â u diếm sự t ì n h gì là các ngươi một mực không vấn đề à, tiểu tiến khuôn mặt cười lộ ra nghịch nợm g thân sắc hắn căn bản không họ viêm nguyên bản cứ gọi dương phong là nam đô tiếng tắm lừng lấy dương thị tập đoàn người thừa kế thân phận của hắn đã sớm tại vườn địa đàng cùng giới kinh doanh chuyên đề ra là các ngươi cả ngày trốn ở trong nhà không biết mà thôi đại đ ư ờ n g mọi người nghe vậy tất cả đều biến sắc nhìn nhau hoảng sợ bọn họ mặc dù rất ít đ ú n g tay chuyện của n g o ạ i giới nhưng đối với dương thị nhiên liệu nhãn hiệu vẫn là vô cùng quen thuộc đấy thu giang bình làm sao cũng không tưởng tượng nổi viêm phong tốt hảo một cái phú nhà đại thiếu không thích hợp chạy đi cùng đang tại nhiều như vậy trưởng bối trước mặt ngươi nhưng không cho nói dối tiểu thiến ủy khuất nói ai nói ta nói láo các người nếu không tin mở ra nam đô tin tức vừa nhìn chẳng phải sẽ biết mấy ngày hôm trước tin tiêu đề toàn bộ là về hắn sự tình vì hướng trưởng bối chứng minh mình không có nói dối nàng cố ý tìm tòi ra mấy cái về viêm phong kế thừa dương thị tập đoàn cùng tại dương ra bị ám sát tin tức cái này mọi người rốt cuộc đã tin tưởng thu giang nam đã kinh ngạc vừa vui sướng chờ tiểu thiến cùng tộc nhân hệ thứ tán đi về sau nghiêm túc đối với phụ thân nói ra cha dương thị tập đoàn tài lực hùng hậu nếu như là đạt được viêm phong chống đỡ chúng ta thu ra có hy vọng phục hưng về sau cũng không cần nhìn ra tộc họ tống s á t mặt vô luận như thế nào chúng ta đều không thể thả hắn đi nhặt ra thu lập tùng khẽ gật đầu có thể liên thân là tốt nhất cho dù hắn trướng mắt nhà của chúng ta t h i ế n nhi vẫn có thể hợp tác phát triển cũng may chúng ta lúc đầu tịnh không có đem sự tình làm thuyện nếu hắn không là ghi hận chúng ta thu ra tùy tiện tại dương châu thỏ một chân vào chúng ta liền không có một ngày yên tĩnh rồi bất quá hạo nhiên năm đó ngộ hại các ngươi phong thúc có lẽ đối với thu ra có mang oán hận t i ể u tính không trở lại tính sổ cũng sẽ ước thúc đệ tử của mình thu giang nam nói ra cha ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều p h o nguyễn thúc mặc dù g vô, vô ngân lên trước nhất tuyến nhìn nàng ngồi ở trong phòng học t h ò đi lên chào hỏi sớm như vậy liền thượng tuyến đêm nay chuẩn bị tham gia đoàn đội hoạt động sao tiểu tiến h đối với nguyễn vô ngân tương đối anh tuấn ánh sáng mặt trời vẻ mặt vui cười một chút cũng không ưa thuận miệng đáp ta tới tìm viêm phong đêm nay hoạt động tiến trình đã làm tốt tác bài viêm phong đoán chừng nhanh t h ư tuyến ngươi tái chờ một lát đi nguyệt vô ngân nhìn ra nàng không có để ý ý của mình thức thời chọn rời đi viêm phong ngờ tới thu ra sẽ không cự tuyệt điều kiện của mình bởi vậy đối với tiểu tiến h xuất hiện tuyệt không cảm thấy ngoài ý m u ố n n g h e xong xác định trả lời thuyết phục về sau nói ra ta còn muốn thêm vào một cái điều kiện về sau các ngươi luyện chế dịch cân hoàn ta muốn dùng mặt khác thế ra c u n g cấp giá cả mua sắm một bộ phận viêm phong ngươi đừng tưởng rằng nắm giữ song cẩm vô ảnh kiếm kỹ thì có thể được đằng chân lân đằng đầu chúng ta vì chuẩn bị hai mươi tám bình dịch cân hoàn trong tộc đệ tử đã b ngươi bây giờ còn nói muốn định kỳ mua sắm là có tâm khó xử ta sao tiểu tiến h vẻ mặt tức giận nghĩ lại nghĩ vậy kèm theo điều kiện cũng không phải khó với tiếp nhận dùng gia tộc thái độ đối với viêm phong tám thành cũng sẽ đáp ứng nói tiếp về sau mỗi đám chỉ có thể cung cấp hai ba cái người p h â n lượng nhiều hơn thì khó rồi trừ phi ngươi có thể tìm tới đầy đủ d ư liệu viêm phong trong lòng hơi động hỏi cần tài liệu gì ta có thể để cho người đi tìm dịch cân hoàn công hiệu rất tốt tự nhiên là càng nhiều càng tốt ngoại trừ cho tô nhã kỳ phục dụng cải thiện thể chất hắn cũng muốn lưu một ít cho trịnh quản gia phụ tử để thăng tu vi võ học Tiểu t i h ế nhưng suy n g ĩ một hồi, cảm thấy đây đúng là cái biện pháp. gật hồi, pháp, chế dịch cân hoàn cái biện nói, cân đây luyện đúng đầu là d ợ c có liệu rất h nhất thời i loại, ề u ta n c ũ kỳ k h ô những g sang xong đầy đủ, đầu quay sau sửa lại lại c u liệu y ể n đơn cho ngươi. Nhưng n dược cho h dược liệu kia đều vô cùng chân quý chúng ta hàng năm tìm người chuyên môn thu thập đạt được phân lượng cũng chỉ là vừa và đủ còn lại đại bộ phận dược liệu nguyên đều bị cái khác đại thế ra lũng đoạn ta là tin tưởng cách làm người của ngươi mới đáp ứng ngươi ngươi cũng không thể đem dược liệu nội dung nói cho người khác biết bằng vào một phần dược liệu đơn cũng không tạo nên cái gì tác dụng ta không có cái kia nhàn hạ công phu đi nghiên cứu phương thuốc ngươi chỉ muốn nói cho ta cần gì dược liệu tiểu a tiến c nghe ể hắn nói được như vậy tự tin cơ linh khái động đề nghị ngươi đã chịu giúp đỡ thu thập dược liệu có thể hay không chuẩn bị thêm một điểm muốn cho ta làm thuốc tài thương nghiệp cung ứng nay ban tính ngược lại đánh cho không sai viêm phong tâm trạng một người dùng thương lượng giọng điệu nói ra muốn ta cung cấp dược liệu cũng được nhưng mua sắm giá cả phải thích hợp ưu đãi hơn nữa mỗi đám phân lượng cũng muốn đề cao ngươi đường đường dương thị tập đoàn người thừa kế làm việc phải dùng tới như vậy keo kiệt sao chút xíu thiệt thòi cũng không chịu ăn tiểu t h i ế n khí không đánh một chỗ ra nhưng cũng biết đây là cái cơ hội khó được chuyện này ta sẽ cùng ông nội bọn họ nói rõ ràng đợi có kết quả sau cho ngươi thêm trả lời thuyết phục ngươi bây giờ trước d ậ y ta xong cầm vô ảnh kiếm kỹ viêm phong lắc đầu nói ra ngươi đã nói ta chút xíu thiệt thòi cũng không chịu ăn cái kia tại thu đến dịch cân hoàn trước đó ta sẽ không dạy ngươi xong cầm vô ảnh kiếm kỹ đấy ngươi m ta liền giáo sư vô ảnh kiếm kỹ một thức cho tới bây giờ hắn m ẹ n m ẹ n hoàn thành vô ảnh kiếm kỹ trước hai t h ứ c võ nghệ tân cấp dù n g hiện đang tích lũy võ kỹ điểm kinh nghiệm tốc độ ít nhất còn phải hai tuần lễ tả hữu m ớ i có thể hoàn toàn chọn bộ vô ảnh kiếm kỹ võ nghệ tân cấp k é o kiệt ta trước kia là nhìn lầm ngươi rồi tiểu tiến h hận đến nhạc ngương ấy sau đó nhớ tới đường bên ngoài một chuyện vẻ mặt ngưng trọng mà hỏi thăm viêm phong ngươi hay thành thật nói với ta ngươi phải hay không học lén nhạc gia võ học viêm phong đoán được nhất định trường bối của nàng nhìn ra cái gì đầu mối bởi vậy không có ý định g i u giếm gật đầu nói đó là nhạc gia đo n g ư ơ i hãy nghe ta nói nhạc gia tại cổ võ giới địa vị siêu phạm không phải bình thường thế gia có thể so sánh được ngươi có lẽ có thể đơn thương độc mã tiến chúng ta thu ra sau đó toàn thân trở ra nhưng nhạc gia so với chúng ta thu ra phải cường đại hơn nhiều căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy nếu để cho bọn họ biết rõ ngươi nắm giữ võ học của bọn hắn rất có thể sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời ngươi bây giờ nắm giữ x o n g cầm vô ảnh kiếm kỹ lại phối hợp vô ảnh quyết t i ê u tính cha ta cũng không làm gì được ngươi về sau ngàn vạn đường tái sử dụng đoạn nhạc kiếm kỹ rồi tiểu tiến vẻ mặt như mặt hiển nhiên là không hy vọng viềm phong hậu chiêu chọc tới nhạc gia quái v viêm phong chú ý tới nàng trong ánh mắt tân cẩn trong lòng hảo cảm sinh nhiều bình thản nói yên tâm đi ta không có việc gì tiểu tiến h rất muốn nói nếu như tương lai gặp được phiền thoái gì tới t ì m ta có thể vừa nghĩ tới nhạc r a thế lực nàng thật sự để không nổi cái này giúp ý dù sao quan hệ này đến một gia tộc thương vong do dự hồi lâu mới nói ngươi đêm nay không phải muốn dẫn đoàn hoạt động sao ta có thể hay không cùng đi ngươi có thể tham gia bất quá ở trước đó ngươi tốt nhất cùng viêm bằng trao đổi một chút viêm phong có ý để cho các nàng đường t ỷ mội quen biết nhau ý bảo để cho nàng cùng trong đám người viêm băng chào hỏi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 624 chương 624, cuộc hẹn thượng đổi mới lúc năm 2012 n g à y 22 tháng 7 tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game on là thiên thủy n g u y ệ t vong du chi báo thủ kiếm sĩ bạn trạng trang web bạn trên mạng chưa ủ n tợ l u ậ n nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên n h ẫ n chờ đợi viêm phong dẫn dắt đoàn đội dùng cả đêm thời gian đã thông hắc cá ma điện tầng dưới cùng b ộ t hỏa d i ễ m cự thú vì hưởng ứng người chơi nhu cầu hắn đem qua cửa nguyên vẹn công l ư ợ c toàn bộ phóng tới vườn địa đàng trong bách h o a thiết huyết thương lang cùng quản gia phòng công tác với tư cách hợp tác phương cũng được hưởng bộ phận này tư liệu chia hoa hồng Tiếp tục 6, v i ê m phong đã đem đoạn nhạc kiếm kỹ thông h i ể u đạo lý hắn ghi nhớ nhạc trấn dạy bảo bỏ đi chiêu thức bên trong t h u bạo khí t ứ c chỉ lưu lại trong đó cưng mãnh bá đạo kiếm thế kiếm ý tại võ học c h i đạo thượng ảnh hưởng thay đổi một cách vô c h i vô rất đấy giết chóc thường thường sẽ ở bình thường tích lũy sát cơ t r u n g sinh sôi học hội khống chế kiếm ý của mình không chỉ có thể xử chiêu thức càng thêm t r ầ m ổn hơn nữa còn có thể tránh khỏi tâm bị ăn mòn h á cá ma điện tiến độ ít nhất phải hơn một tuần lễ mới có thể kết thúc võ kỹ kinh nghiệm điểm đề thăng quá chậm xem ra có tất yếu chậm lại tuyến thời gian Viêm đương l nhiên bọn họ cũng không phải miễn phí vi đoàn đội hy sinh thời gian phòng đấu giá hướng bọn họ cung cấp sở hữu tiêu hao phẩm cùng trang bị bổ sung rơi khỏi vườn địa đàng về sau viêm phong cảm giác thân thể chưa bao giờ có nhẹ nhàng dây dưa hơn hai năm khô nóng cảm giác rốt cuộc không có tái xuất hiện hắn đi ra sân thượng nhìn qua hậu hoa viên mỹ lệ phong cảnh hô hấp quen thuộc hoa c ỏ khí t ứ c chật cảm thấy sảng khoái tinh thần hắn mặc dù khôi phục dương g i a thân phận của đại thiếu nhưng qua đã quen tự lo liệu cách sống bởi vậy không để cho bồi bản phục thị trịnh quản gia trải qua hai ngày tĩnh tâm điều dưỡng ngoại thương cơ bản khép lại chỉ cần không làm quá lớn vận động vàng tung tóe miệng vết thương đi đường ẩm thực cơ bản không có vấn đề ngược lại trịnh hàm thái hai ngày này có thể chịu không ít khổ đầu một phương diện muốn chiếu cố phụ thân một phương diện khác còn muốn t â n theo phụ thân yêu cầu nghiêm khắc ở vào dương ra sự vụ lớn nhỏ vẫn là lần đầu tiên lĩnh hội được làm quản gia vất vả. trước kia không cho rằng có cái gì khó không nghĩ tới mệt mỏi như vậy người sớm biết rõ như vậy ta liền không đi thượng cái gì quản gia học viện ai mẹ nếu như nhiều sinh một cái đệ đệ tốt biết bao nhiêu chính hàm thái chính oán trách ngầm đầu nhìn thấy viêm phong ăn mặc một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo ngủ váy đi xuống hiếu kỳ nói thiếu ra hôm nay không làm luyện thần chu cột luyện tập chỉ là vì sự thân thể mỗi thời mỗi khắc bảo trì tại trạng thái tốt nhất chỉ phải tu luyện đầy đủ liền không cần tận lực luyện công buổi sáng nếu như vô tâm luyện tập c ự tính mỗi ngày cưỡng ép luyện tập cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả viêm phong nói lấy trực tiếp hướng đ trinh hàm thái suy nghĩ ý của hắn trong lời nói tức khắc sâu sắc cho là đúng cũng đúng hắn mỗi lúc trời tối đều ở vườn địa đàng liên tục luyện tập đã sớm quen thuộc tự thân võ học chỉ cần thân thể cơ bắp không sinh sơ ở đâu còn cần luyện công buổi sáng các loại hắn làm móc lấy mặt phê bình ta l ờ i biếng thật vất vả có thể học được đoạn nhạc kiếm kỹ cũng không thể lưu lại ấn tượng xấu không được ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút thằng cái v i ê m phong đi đến chờ thời t r à n g vừa ngồi vào lam tiên tinh cánh buồng điều khiển vang lên bên t a i vợ cờ cơ tiếng trung nhìn sang phát hiện là tiểu huệ gạt đến đấy phong ca ca hôm nay có danh không dẫn ta đi ra ngoài ch trong chân dung tiểu tuệ lấp lánh hai mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi nha đầu nay thiên phong ca ca có việc muốn đi ra ngoài một chút không thể giúp ngươi viêm phong thanh âm nhẹ nhàng mà nói phong ca ca mỗi lần đều nói có việc ngươi không tới tỷ tỷ không vui tiểu tuệ cũng sẽ không vui vẻ tiểu tuệ chu cái miệng nhỏ nhắn làm sinh khí hình đón lấy lại r a nũng nịu bộ dáng phong ca ca ngươi đã nói không làm gì liền chơi với ta ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết viêm phong có một chút rợ khóc rợi kiên nhẫn giải thích nói nay thiên phong ca ca thật sự có việc ngày mai tái cùng ngươi được không đến lúc đó dẫn ngươi đi trượt băng tràng chơi ăn trăm hương quả kem ly tiểu tuệ h hiển nhiên là động tâm rồi nghiêm túc nói vậy ngươi buổi sáng ngày mai tới đón chúng ta còn có trăm hương quả kem ly muốn đêm hôm đó loại kia dưới biển đặc sản trăm hương quả kem ly nổi tiếng cả thế giới hương vị không giống người thường tiểu tuệ h nếm qua một lần sau vẫn nhớ kỹ v i ê m phong mỉm cười nói một lời đã định phong ca ca ở đây cho ngươi lưu lại thật nhiều dưới biển trăm hương quả kem ly đến lúc đó cùng nhau dẫn đi có thể bị đáng yêu như vậy tiểu nữ hải kề cận thật ra là chuyện rất vui thích tình v i ê m phong cũng rất ưa thích tiểu tuệ thậm chí xem nàng như thành thân mội mội đối đãi bất quá hôm nay là thực hiện cuộc hẹn thời gian đây là trước đó đáp ứng nghiêm n g ộ n lầm đấy Hai phút về sau, hãng n nghiêm gia viện chờ thời tràng hàng xuống liền tại thời đất gia g chờ một sau, vừa về có q u ả i a theo r a n g p người trung niên đi vào đại sành ánh mắt thoáng cái khóa định trong sành trên ghế xô pha nghiêm chính uy tiêu tuyết quỳnh cùng nghiêm mộng lâm ba người nghiêm mộng lâm trông thấy quản gia dẫn viên phong đi vào liền vội vàng đứng lên nênh đón lên trên mặt hơi còi này tới nhọn giọng nói có lỗi Sẽ ra chút ngoài ý mớn nghiêm trình uy biểu tình nghiêm túc đánh giá viêm phong muốn nhìn một chút cái này để cho nữ nhi của mình hai lần b a phen làm ra khác người chuyện thanh niên đến cùng có cái gì đặc thù khí chất tiêu tuyết quỳnh trải qua sự tình lần trước về sau trong lòng đối với viêm phong tồn có một tia ấ y n ấ y mạc ôn hòa chào hỏi viêm phong nhập tọa ân cần mà nói tiểu phong ta nghe lâm nhi nói ngươi hai ngày trước bị vây ở vườn địa đàng trong trạng thái ngủ say lại gặp đến tên vô lại đánh lén không có xảy ra chuyện gì chứ nghe được cái này thân mật xưng hô viêm phong ngứ mày lập tức khôi phục như thường thảm như nói cảm ơn bá mẫu quan tâm thân thể của ta không có gì đáng ngại. tiêu tuyết quỳnh cảm giác được hắn trong lời nói đạm mạc chi ý trong đầu có một chút cảm giác khó chịu nhưng nghĩ lại nghĩ đến mình trước đó đối với hắn làm như vậy chuyện gì quá phận hắn có thể khách khí như vậy đã rất hiếm thấy mỉm cười hỏi ăn điểm tâm không vậy muốn hay không chức ăn điểm tâm xong lại cùng lâm nhi ra ngoài nghiêm trình u y rất hiếm thấy thê tử đối ngoại người nhiệt tình như vậy trong lòng đại cảm giác kinh ngạc đứa nhỏ này tướng mạo ngược lại lớn lên khí vụ n h ê n n an g khí chất xuất chúng cũng không biết phẩm như thế nào không đợi viêm phong mở miệng n g i ê m mộng lôi kéo tay của hắn đứng lên nói ra mẹ bữa sáng các ngươi ăn đi ta cùng dừng phong trước ra rồi nhìn qua nghiêm n g ọ c lâm cùng viêm phong thân ảnh đi ra đại s ả n h nghiêm trình uy trên mặt nghiêm túc biểu tình mới thu liễm một ít hỏi hai người bọn họ khi nào thì bắt đầu tiểu tuyết quỳnh s ữ n g sở không nghĩ tới trượng phu cảm giác như vậy nhạy cảm lắc đầu nói lâm nhi gần nhất thần hoảng hốt ta cũng chỉ là đoán được trong nội tâm nàng có chuyện gì nghe nàng nói tiểu phong hai tháng trước dùng tân châu viên thân phận chuyển trường đến nam đại đấy bọn họ đại khái cũng là ở đằng kia về sau mới nhận thức ngươi cũng biết con gái chúng ta cái đã hiếu thắng lòng hiếu kỳ lại cường tám thành là nhận ra tiểu phong thân phận n g i ê m trình uy cao mày nói nàng chỉ là anh tài giáo dục hệ lạ sư theo lý thuyết không gặp qua phân can thiệp học viên sinh hoạt phải hay không dương phong chủ động cầu dẫn lâm nhi tiêu tuyết quỳnh cười xấu hổ cười người đ â y liền đã đón o sai là chúng ta con gái vừa ý người ta nhá nghiêm trình uy đối với lời của vợ bán tín bán nghi nói ra lâm nhi mắt cao hơn đầu trước tiết như vậy nhiều ưu tú thanh niên theo đuổi nàng nàng liền nhìn thẳng đều không nhìn một chút dương phong mặc dù ra nhưng cũng không phải là bên cạnh người không thể sánh bằng hơn nữa tuổi còn nhỏ hai tuổi lâm nhi làm sao sẽ để mắt tiểu phong đứa nhỏ này phẩm vẫn là rất không tệ hắn đối với yêu cầu của mình cũng nghiêm khắc chỉ tiếc lâm nhi quen biết hắn quá muộn sợ đến lúc đó lâm nhi phải thương tâm khổ sở. tiêu tuyết quỳnh xinh đẹp trên mặt ra vài phần tiết hận chi nghiêm trình uy lắp bắp kinh hãi ngựa khí rõ ràng mang theo tức giận ngươi nói là dương phong tiểu tử k i a sớm có đối tượng tiêu tuyết quỳnh k h ẽ gật đầu hàn hướng huy đại nữ nhi tên là hàn nguyện như nàng cùng tiểu phong là thanh mai trúc mã quan hệ từ nhỏ ý hợp tâm đầu nghiêm trình uy nộn lên một tiếng đem lời của vợ đánh gãy trầm giọng nói người trẻ tuổi bây giờ thật là càng ngày càng nhẹ phủ hắn cho rằng lâm là tùy tùy tiện tiện nữ hải sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện vừa đi ra chờ thời t h à n g nghiêm Ngọc lâm liền khoác ở cánh tay của viên phong lo lắng bị bỏ qua nhắc nhở ngươi là đáp ứng cùng ta ước hẹn hôm nay do ta an bài nàng mặc một kiện trắng đoán rộng lĩnh dương nhung áo cùng một con nga hoàng sắc ngang gối váy ngắn ra lộ một đoạn trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc cùng xinh xắn chân lưng dài phối hợp đồ t r a nàng g trang, sức trang nhã tuyệt mỹ khuôn mặt, cho người sức cho tuyệt mặt, một t nhã khuôn h mỹ loại h thục khiến cho mỗi một cái theo bên cạnh kinh mật một cây cảm, cái đào mỹ mỗi bên n qua ư được ờ ời, i lại nhìn nhiều vài đều đầu quay ánh sáng nhìn không nhìn lần. Nàng mắt bình thường rất ít mặc như vậy bại lộ siêm y h ỉ hôm nay là đặc biệt v ì viêm phong ăn mặc nàng vóc dáng cao g ầ y cùng thân cao một bảy mươi bảy mễ viêm phong cực kỳ tương xứng hai người cặp tay đi ở trên đường cái không biết tiện sát bao nhiêu tình nhân nhìn qua những kia thiếu nữ hâm mộ ánh mắt ghét tị trong nội tâm nàng có một chút vui vẻ mặc dù biết rõ cái này hạnh phúc là ngắn ngủi nhưng vẫn nhìn không được thật chặt ôm lấy cánh tay của viêm phong một trận si mê muốn là lúc sau mỗi một ngày đều có thể như vậy tốt biết bao nhiêu viêm phong cảm nhận được nàng bộ ngực mềm mại trong mũi nghe thấy được nàng tản ra cây hoa hồng mùi thơm của cơ thể tâm thần tùy theo rung động lại có một ít tâm viên ý mã nhưng lại không tiện cự tuyệt tùy ý nàng kéo mình đi vào một nhà tên là mỹ thực nơi chu quân tổng hợp tầm thực khu ở đây nguyên liệu nấu ăn là nam đô thành phong phú nhất cần phải có rất nhiều mỹ thực nghiêm mộng lâm kéo viêm phong theo bên trái món ăn khu trục ở giữa x e nàng thân là nghiêm gia con gái một ăn khắp thế giới mỹ vị món ngon bất quá cũng rất ít thử bình thường ẩm thực bởi vậy nhiều hơn mấy phần mới lạ tươi sốt cảm giác mỹ thực nơi c h ú quân ẩm thực điếm nhiều mặt mỗi đi qua một gian ẩm thực điếm nàng ta có thử một chút xúc động chỉ là nhìn qua món ăn khu thực khách luôn cảm giác thiếu k h u y ế t chọn cái gì cuối cùng đứng ở một mặt đối nhau liên hoa hình dáng chiêu bài trước đế liên ăn uống vừa nhìn danh tự liền biết rõ là tình nhân nhà ăn nghiêm động lâm lập đống nổi lên hào hứng nói ra liền nơi này đi hai người vừa đi vào nhà ăn trong nháy mắt hấp dẫn ở đây chúng thanh niên nam nữ ánh mắt nhân viên phục vụ gặp quần áo bọn hắn ngăn nắp n h i ệ tình t cho bọn hắn ăn bài một chỗ rất khác biệt ra nhỏ hỏi hai vị muốn ăn chút gì không nghiêm n g ọ c lâm tùy ý xem t h o á n g cái menu hỏi tiếp các người nơi này có cái chiêu gì bài đồ ăn nhân viên phục vụ trả lời chúng ta ở đây chiêu bài đồ ăn là tịnh đế liên có vài loại khẩu vị thanh đ ạ m một ít có liên tâm đậu phụ nghiêm n g ọ c lâm trông thấy hình ảnh bình thượng tình nhân ý tứ hàm xúc rất đậm danh tự trong nội tâm rất rung động nói ra liền tịnh đế liên thanh đạo một điểm đấy dương phong ngươi cảm thấy như thế nào đây? viêm phong sụ m ặ trên t h mặt i n biểu tình trầm tính lại nghĩ trong lòng đã đáp ứng cùng nàng cuộc hẹn hà không phóng khoán g tâm thái theo nàng thật vui vẻ chơi một ngày chờ phần món ăn bày lên mặt bàn nghiêm ngọc lâm mới hiểu được vì sao được xưng là tịnh đế liên liếc mắt viêm phong nhìn một cái chỉ vào cắm vào hai căn ống hút bắt lớn mắt uống l ù g t ú n g nói có thể hay không đổi hai chén tiểu nhân mát uống đây là tình nhân phần món ăn hai người xài chung một l y mát uống có cái gì kỳ quái đâu nhân viên phục vụ trong lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu ngoài miệng khách khi nói hai vị chờ một chút ta lập tức thay thế thức ăn này thức xem ra rất không tồi nghiêm ngộng lâm ngửi lấy mùi thơm của thức ăn tức h khắc khẩu vị mở rộng ra ăn no nê ngon lành một trận cảm giác được viêm phong rõ ràng biến hóa nàng tâm tình thật tốt thầm nghĩ hắn hiện tại đã đối với ta có hào cảm thời gian chung đụng đoạn dài hắn nhất định sẽ tiếp nhận ta nghiêm à n vì có t ể ở v mộng trong lâm n g c h i được một chỗ rùi, vẫn là lần đầu tiên trông thấy hắn cười đến vui vẻ như vậy hiếu kỳ nói ngươi bình thường xem ra hết sức nghiêm túc cũng ưa thích loại này phim nữa sao trước kia thỉnh thoảng sẽ nhìn viêm phong biểu tình không phải đấy trong phim rất nhiều ấm áp ánh mặt trời kiểu đoạn câu dẫn lên hắn đối với tuổi thơ hồi ức cái kia xác thực là một đoạn vui vẻ trải qua ngươi phải hay không nhớ tới chuyện lúc trước có thể hay không nói cho ta một chút của ngươi lúc nhỏ còn có n g u y ệ t như thời niên thiếu là cái dạng gì nữa đ â y đấy cũng như hiện tại như vậy lãnh n à o sao nghiêm mộng lâm tiểu tâm rực rực hỏi hàn nguyệt như là viêm phong trong lòng mềm mãi nhất thịt hắn cảm giác được nghiêm mộng l â m trong lời nói cũng không bài xích chi ý trong lòng nhiều hơn mấy phần hào cảm trong lúc bất chi bất giác chủ đề dần dần nói chuyện ra hai người một bên xem phim vừa nói riê phần mình lúc nh phim ngựa hoàn mỹ kết cục cũng để cho bọn họ tâm tình vui vẻ đi ra hình ảnh thành nghiêm n hậu lâm trong lòng hiện ra một cái ý niệm lén lút r ắ c qua tay của việt phong đã lớn như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên cùng khác phái nam tử ra tay khuôn mặt một trận t h à n thùng dương phong ta không hy vọng xa v ớ i ngươi sẽ thích ta có thể hay không để cho ta tùy hứng một ngày nàng đệ thấp thanh âm nói ra ý nghĩ trong lòng nàng tại cảm tình phương diện cùng thiếu nữ khác không khác gì nhưng tính cách lại ra nhân ý biểu cùng nó cùng không thích nam tử đàn một chàng không chút kích tình yêu đương còn không bằng giống vui vẻ như vậy cuộc hẹn một ngày nàng đã nghĩ kỹ đây là nàng vi mình quyết định cuối cùng cơ hội nếu như nhưng không có nửa điểm tiến triển nàng liền chủ động bông tha cho bằng không chỉ biết chỉ làm thêm đau s ó t bất quá trước mắt hết thể thuận lợi nàng cảm giác mình mở mới mở ra viêm phong cánh cửa lòng viêm phong nhìn qua nàng thẹn thùng bộ dáng đầu óc là m ặ c danh hồi tưởng lại ngày đó tại hộ lý phòng tình cảnh tức k h ắ c mặt một trận nóng lên nghiêm ngọc lâm đối với mỹ mạo của mình cùng b ó c dáng rất tự tin phát giác được viêm phong phản ứng dẫn trách ngươi phải hay không nhớ tới chuyện ngày đó rồi viêm phong sắc mặt cực kỳ lung túng không ngờ tới trực giác của nàng như vậy n h ạ cảm nhất thời không biết đáp lại như thế nào nghiêm ngọc lâm thấy hắn quả thật bị mỹ mạo của mình hấp dẫn lấy trong lòng mừng rỡ nói tránh đi dương phong kế tiếp chúng ta đi giải trí chàng được không hai người tay nắm tay hướng giải trí chàng đi đến trải qua một chỗ t v trước cửa lúc bị ngăn trở đường đi chỉ thấy vài tên thanh niên đem một cô thiếu nữ ngăn ở t v i cửa vài tên thanh niên y phục ngăn nắp mút tiểu tóc lanh khóc cùng những k i a qua thói quen sống về đêm ẩm thực nam nữ so sánh với chỉ là hạng sang một ít mà thiếu nữ bộ dáng thanh thú một đầu thuận h o ạ n sợi tóc rủ xuống đến ngực thuộc về loại kia nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn loại hình ước ngươi lúc đi ra ngươi trả lời được như vậy sảng khoái nhưng bây giờ giả trang cái gì thanh thuận một tên trong đó gương mặt gậy thanh niên thanh em ngoan lệ mà nói thiếu nữ tựa hồ đối với thanh niên gậy gò uy hiếp hết sức e ngại thanh em kiếp ngược mà nói n g ư ơ i tối hôm qua nói chúng học học lớp ta mới đáp ứng đến đấy thế nhưng mà bên trong rõ ràng không có người ta quen biết thanh niên g ầ y gò cười lạnh nói thật là chết cười Học thanh niên gậy gò nói lấy đang chuẩn bị đối với thiếu nữ dùng sức mạnh nghiêm mộng lâm quát dừng tay khó được đem viêm phong ước đi ra lại đụng phải chuyện như thế nghiêm mộng lâm trong lòng hết sức khó chịu nàng thân là nam đô đại học đạo sư trong lòng còn có tinh thần trọng nghĩa đôi trước mắt loại hành vi này không n g ứ a nhất xông lên phía trước chỉ trích nói mấy người các ngươi đại nam nhân ngăn đón người ta một nữ hai tử xấu hổ không xấu hổ nàng nói muốn về nhà các ngươi lộ thai được sao ai dám xen vào việc của người khác ta liền thanh niên g ầ y gò hung tợn quay đầu lại trông thấy nghiêm mộng lâm dung mạo t u y ệ t mỹ tức khắc ánh mắt sáng lời bên cạnh vài tên thanh niên cũng là kinh diễm không thôi trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm đẹp quá quả thực khuynh quốc khuynh thành người thiếu nữ kia thừa dịp vài tên thanh niên sưng sờ thời điểm vội vàng liền xông ra ngoài cũng không quay đầu lại hướng đường đi bên kia chạy trả giá. thanh niên gầy gò phục hồi lại tinh thần khuôn mặt lộ ra vài phần dâm tà chi ý dối tay c h ả o hướng nghiêm ngọc lâm ngươi hư mất bủn thiếu ra h ả o sự liền từ ngươi để thay thế đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm hai mươi sáu ngươi muốn làm gì nghiêm ngọc lâm lúc này mới cảm thấy sợ hãi thân thể không tự chủ được hướng về phía sau lui lại đúng vào lúc này một cái thân ảnh cao lớn ngăn tại nàng phía trước thanh niên gầy gò cái tay kia dôi đến một nửa im bặt mà dừng bản sự không lớn lại yêu xen vào việc của người khác viêm phong trong lòng đối với nghiêm ngọc lâm ấn tượng lại nhiều hơn một cái thần cơn giận không đâu định địa cầm lấy than tiện tay ném đi đem hắn quăng ra lưỡng ba mét bên ngoài ở đâu ra hôn tiểu tử ngươi là muốn m chết sao gây nam tử trận mắt chừng mắt nhìn viêm phong nhìn một cái đón lấy lại chuyển hướng nghiêm ngọc lâm mỹ nữ cùng cái tú bình hoa tản bộ có ý gì không bằng theo ta bảo quản xin chào ăn được ngủ như thế nào đây nghiêm ngọc lâm nhớ tới viêm phong bản lĩnh tức k h ắ c i ế n l ò n g kéo cánh tay của viêm phong b ả y ra thân mật tư thái nói ra bạn trai ta nếu như tú bình hoa vậy các ngươi liền đều là cặn b á rồi hắn có thể mỗi ngày mời ta ăn hồ băng khách sạn mỹ thực ở hỉ lai đăng phòng cho tổng ngươi được sao hồ băng khách sạn hỉ lai đăng. Ha ha ha ha. nàng cho rằng ngươi là nam đô thành nhà giàu nhất thiên kim có thể không đem tiền coi vào đâu bên cạnh vài tên thanh niên tức khắc cười h a h a mẹ nó lại là một cái trang tỏi đấy đậu thủ trước tiên đem hôn tiểu từ này giải quyết bởi tối ta mời khách thanh niên gầy gò khuôn mặt lộ ra v ẻ n g o a n lệ vung quyền thủ hướng viêm phong bộ mặt đập tới hắn cảm thấy viêm phong c h e chở một mỹ nữ tất nhiên là bị làm thịt phần bởi vậy không có sợ hãi Giang giác.、Một、tiếng thanh thúy nước xương thượng, chỉ thấy thanh niên gầy g niên thanh thanh nước chỉ Một thúy thấy phía sau vài tên thanh niên đều ngừng lại ngớ ngác nhìn nhau vừa rồi viêm phong động tác quá nhanh bọn họ căn bản không thấy rõ ràng nghiêm mộng lâm liếc mắt thanh niên g ầ y gò nhìn một cái gặp cổ tay của hắn hoàn toàn biến hình không khỏi sinh lòng không đành lòng lôi kéo viêm phong gấp áo khuyên nhủ dương phong bọn họ cũng không có làm chuyện gì xấu ngươi hạ thủ không nên quán o a n một danh k h á c thanh niên trông thấy thanh niên g ầ y gò tình huống về sau khuôn mặt lộ ra một tia sợ hãi rất sợ viêm phong xuất thủ giáo hơn mình cố làm ra vẻ mà nói ngươi biết ngươi đả thương người nào sao cha hắn có thể là nơi này cổ đông các ngươi trêu chọc được sao viêm phong mới từ lạnh một tiếng、út. vài tên thanh niên bị khí thế của hắn sợ mất mặt rồi không dám động thủ lần nữa đang muốn nâng dậy thanh niên gầy gò lại nghe được một gã nhân viên cảnh sát minh hưởng thanh niên gầy gò đau đến sắc mặt t r ắ n g bệnh quay đầu lại trông thấy tại giải trí t r à n g dò xét cảnh sát hướng bọn họ đi tới chịu đựng đau nhức đứng ở một gã thân hình cao lớn tóc ngang bằng cảnh sát khí cấp bại phôi chỉ vào viêm phong nói khôn ca tay của ta bị cắt đứt rồi các ngươi mo đưa tiểu tử kia bắt lại cái kia tóc hối của cảnh sát có lòng che chở thanh niên về gò đi đến viêm phong trước mặt nghiêm nghị nói tiên sinh ngươi làm phố đả thương người tính chất tồi tệ mời cùng chúng ta đến cục cảnh vụ một chuyến đợi một chút nghiêm ngọc lâm ngăn cản tóc hối c u a động tác của cảnh sát đón lấy truyền đạt một t r ư ơ n g giả thuyết danh thiếp nói ra là bọn họ ra tay trước chúng ta là phòng vệ chính đáng ta yêu cầu phim âm bản ở đây quản chế hình ảnh có chuyện gì có thể tìm vạn gia bách hóa luật sư đoàn vạn gia bách hóa luật sư đoàn tóc hối c u a cảnh sát bị danh tự này kinh hãi xác thực giả thuyết trên danh thiếp tin tức không sai về sau thái độ đến rồi cái một tám trăm mười độ chuyển biến khách khí nói n g i ê m tiểu thư xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ tra thanh d a n do mau chóng xử lý chuyện này đã n g i ê m n g lâm cùng viêm phong sau khi rời đi tắc hối của cảnh sát lập tức mượn nhân viên cảnh sát quyền hạn mở ra con đường này quản chế hình ảnh xem hết chuyện đã xảy ra về sau sắc mặt â m trầm trừng mắt thanh niên gầy gò phẫn nộ nói ngươi phải hay không muốn hại chết ta ngươi có biết hay không ngươi trêu chọc là ai nếu như là người bình thường hắn đem người bắt trở lại cục cảnh vụ cũng không có gì nhiều nhất liền câu lưu một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ thả người mà nghiêm mậu lâm cùng viêm phong cũng không phải người bình thường chỉ bằng vào hắn lúc trước qua loa phương thức xử lý chỉ có một phần trách cứ hình dáng liền có thể để cho hắn bứt bỏ cái này bắt sát thanh niên gầy gò cổ tay đau nhức khó nhịn nhưng là cái tàn nhẫn nhân vật đối với tóc hối của cảnh sát thái độ chuyển biến rất bất mãn tắn răng nói bất kể hắn là cái gì người ngươi trực tiếp đem hắn bắt lại chẳng phải được sao chờ ta biết rõ thân phận của hắn về sau sẽ chậm chậm dạy vào hắn mẹ nó ngươi chính là người ngu ngốc ngươi muốn chết nói thẳng đừng liên lụy ta một cái là vạn gia bách hóa chủ tịch thiên kim một cái dương thị tập đoàn cổ phần khống chế người đây là ngươi có thể trêu cho sao tóc hối của cảnh sát khí không đánh một chỗ ra còn kém không đem thanh niên gầy gò hành hung một trận vạn gia bách hóa chủ tịch nam đô nhà giàu nhất thiên k vài tên thanh niên hồi tưởng lại nghiêm ngọc lâm lúc trước theo như lời nói sắc mặt soát địa thoáng cái trắng c a o thanh niên gầy gò có một chút bán tín bán nghi nói không ca ngươi xác định không sai sao nam đô nhà giàu nhất tiên kim làm sao có thể hội tùy tùy tiện tiện tới chỗ như thế chính ngươi xem đi tóc hối của cảnh sát liền giải thích đều thiếu nợ dân g tặng dứt khoát đem hai t r ư ờ n g giả thuyết danh t i ế p triển khai cái này thanh niên gầy gò một trận ngốc trệ sau đó ảo nào không thôi mẹ nó lao tử tay bạch bật mất n g i ê m ngọc lâm lôi kéo viêm phong đi vào giải trí trảng phong viên phong thủy chúng không nói lời nào ôn nu nói nếu như không tâm tình lời nói liền trở về đi. viêm phong dừng bước lại lãnh đạo mà nói ngươi vừa rồi vì sao nói như vậy nghiêm n g ọ c lâm xứng sở đón lấy phốc phốc cười cười s ạ o s ạ o nói ngươi quên mất ngươi đã đáp ứng ta cái gì sao đã là c u ộ c hẹn tại trong một ngày này ngươi đương nhiên là bạn trai của ta ta có nói sai sao khó trách ngươi lo lắng mấy người kia đem chuyện này truyền đi yên tâm đi cảnh sát hội xử lý thích đáng chuyện này bọn họ khẳng định không dám nói lung tung hơn nữa nguyệt như đối với ngươi như vậy tín nhiệm là không thể nào tin tưởng những lời đồn đãi này、đấy. hoặc là ta hồi giải thích cho nàng rõ ràng viêm phong rất im lặng đã không có thể ly khai lại không thể sinh khí thật là bắt nàng một chút biện pháp cũng không có nghiêm n mậu lâm đã sớm đem nắm chặt viêm phong điểm mấu chốt chỉ cần bắt được hàn nguyệt như cái đề tài này không tha luôn có thể để cho quan hệ trở nên h ò a hoãn ngươi nếu như dám đối với nguyệt như nói lung tung đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí ngữ khí của viêm phong không chút uy hiếp cảm giác nghiêm n mậu lâm khó được từ trong miệng hắn nghe được một câu trái lương tâm lời nói tham dò tính mà nói ngươi cứ như vậy quan tâm nguyệt như cảm thụ sao nếu như nàng nguyện ý giống tiếp nhận băng nhi như vậy tiếp nhận ta ngươi nguyện ý để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi sao viêm phong ngưu mày nhìn qua nghiêm thảm nhiên nói ngươi cùng viêm băng không đồng dạng nghiêm hậu lâm cũng biết có chừng có mực không có tiếp tục ở đây để tài thượng dây dưa có thể nghe được cái này trả lời thuyết phục trong nội tâm nàng đã có đại trí phương hướng mỉm cười nói ngươi không nghĩ tới ta nói ta một chữ cũng sẽ không cùng miệt như nâng lên chúng ta còn tiếp tục hôm nay cuộc hẹn sao nghiêm hậu lâm ngoan ngoan phục tùng để cho viêm phong tìm không thấy bất luận cái gì lý do cự tuyệt tại giải trí trong chàng bọn họ cùng các nhi đồng hôn cùng một chỗ trò chơi bầu không khí trở nên cực kỳ hòa hợp thẳng tới giữa chưa mới rời khỏi giải trí chàng nghiêm ngọc lâm vì không cho viêm phong cảm thấy mình ở khắp ý an bài cuộc hẹn tiết mục bởi vậy cơm chưa do hắn tuyển chọn địa điểm chỉ là tại cơm chưa lúc hơi hơi nâng lên thoáng cái của mình mục đích vượt qua k h o a i trá một ngày nghiêm ngọc lâm lại lần nữa bị đổi u về nghiêm ra tại đi hồi đại trạch trước đó quay đầu lại nói với viêm phong có lẽ đây là duy nhất một lần cuộc hẹn bất quá ta chơi rất vui vẻ cảm ơn dương phong cho ta một cái khó quên thời gian viêm phong chú ý tới nàng giấu ở trong tươi cười nhàn n h ạ t thương cảm cùng p h i ề n m u ợ n trong lòng một trận n y náy nhớ tới nàng đêm đó yêu cầu nói ra dương thị tập đoàn tại tật lực khôi phục sinh mệnh, chi năng nghiên cứu phát minh. dự tính hai tháng liền có thể hoàn toàn giải quyết đến lúc đó ta chuẩn bị cho ngươi ba viên huyết tinh nghiêm n g ộ c lâm biết rõ hắn đang trốn tranh thái độ của mình bất quá trong lòng vẫn là rất cảm động hắn nhớ kỹ lời của mình vớt cảm nói ta thay ba mẹ ta cảm ơn ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 627 chương 627 ly gián thượng tác giả thiên thủy nguyện tác phẩm đọc tiểu thuyết tác phẩm văn học thượng đặc sắc đông phương văn học quyết định như vậy đi mấy ngày kế tiếp viêm phong kế hoạch tiến triển thuận lợi mặt khác đạt trình độ cao nhất công hội dừng lại h á cá ma điện tầng dưới cùng lúc h ắ n lãnh đạo đoàn đội đã xâm nh D.F. Đặc sắc, Đông sắc, học Phương, văn học kim huy công hội tập ừ khi m đoàn do nguyên h thức n ư ờ i chơi s a thực thêm mạnh, h lực giảm mạnh, thêm vào Kim vào u tập đ o bản bởi vì tài chính áp lực hướng chính phủ thân thỉnh kết xù cho vay nhưng bởi vì trộm cắp hiểm nghi mà bị bác bỏ xuống hẹn chính diện lâm phá sản nguy cơ thêm vào giới kinh doanh thượng trường kỳ tích lũy đối địch cửa hàng kim nguyên quân có thể nói là tứ diện sở ca vốn b ề thọ địch dù hắn châm ổn đang mưu nhiều mặt không ai giúp giới tình huống cũng không thể cứu vãn bất quá l i ê n dương thị tập đoàn cho rằng ổn thao thang khoan lúc một mực bảo chỉ chờ đợi xem thế nào tư thái đệ nhất đại tập đoàn năng lượng k i n h lực tập đoàn bắt đầu toàn diện thu mua kim huy tập đoàn s ả n nghiệp hành động này hoành động toàn bộ nguồn năng lượng lĩnh vực quản viêm phong thông minh cơ chí nhưng dù sao k h u ế t thiếu thương nghiệp kinh nghiệm nguyên vốn chuẩn bị tiếp nhận kim huy tập đoàn nam đô thành thị trường nhiên liệu kết quả lại là vì người khác làm mai mối kình vẹn vẹn nửa chu bên trong liền chiếm trước gần nửa nguồn năng lượng hạng mục kiến thiết đây cũng là hắn bất ngờ xem ra kinh lực tập đoàn là muốn một nhà độc đại ta vẫn là đem hình thế thấy được rất đơn giản viêm phong thu hồi sáng sớm ở giữa nghe thấy đưa tin khuôn mặt xoa một tầng ngưng trọng đứng dậy đối với bên cạnh trên chỗ ngồi viêm băng nói ra ta phải đi ra ngoài một chuyến thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn ổn định hôm nay tạm thời không muốn điều khiển dùng thanh chất độc hóa học rồi viêm b phong khẽ gật đầu sau đó đi rồi lại sành tiên n h v i ư ớ c trong phạm sinh h bố n g ít dưới mặt đây t cứ là biệt thự chủ nhân để lại cho ngươi sự vật bồi bàn nói lấy hai tay đem một cái màu đen hộp nhỏ đưa về phía viêm phòng đường dã chủ nhân nói hắn còn có một số việc không có xử lý đợi kết về sau lại đi gặp ngươi l ã o nhân này là sợ ta hướng hắn đưa ra khiêu chiến viêm phong biết rõ minh viêm tổ chức xử sự phương thức bởi vậy cũng không có hỏi nhiều thu hồi màu đen hộp nhỏ xoay người hướng về đi vừa trải qua ven hồ rừng tây đường mòn hơi nghiêng lóe ra một cái bóng người quen thuộc mới tới một hồi đi nhanh như vậy sao viêm tuyệt ngăn chở viêm phong đường đi khuôn mặt lộ ra một tia buồn rười rưỡi vui vẻ hảo t i ể u tử che giấu rất sâu à dương thị tập đoàn người thừa kế giá trị con người mấy ngàn tỷ lại trong tổ chức vững vàng trở thành hai năm sát thủ ta không thể không thừa nhận ngươi là chúng ta chính giữa r à o hoạt người ta r à o hoạt không r à o hoạt giống như không có quan hệ gì với ngươi chứ viêm phong lạnh lùng liếc mắt hắn nhìn một cái viêm tuyệt hư lạnh một tiếng chuyện của ngươi tự nhiên không có quan hệ gì với ta bất quá thượng dưới tóc mệnh lệnh để cho ta đem ngươi bắt về toàn bộ há viêm phong lông mày n í u lại minh v i ê m tổ chức hội có ý đồ với hắn cũng hắn trong dự liệu dù sao dương thị tập đoàn tuyệt đối là cái hấp dẫn cực lớn nhưng hắn đã dám công nhân bày tỏ thân phận đương nhiên sẽ không tái e ngại minh viên tổ chức truy kích tùy ý nói chóc nã ta đối với tổ chức mà nói là chuyện lớn sẽ phải phái các ngươi bốn người cùng một chỗ hành động làm sao chỉ có một mình ngươi trên thực tế viêm lão đầu có thể nhanh như vậy bắt được huyết độc giải dược cũng là minh viêm tổ chức cố ý thả ra mồi nhử mục đích là liền vì dẫn viêm phong mắc câu hơn nữa vì chóc n ã thành công xác thực là phái viêm tuyệt viêm huyết viêm q u ỷ cùng viêm diện bốn người cùng nhau qua đây ngươi biết tổ chức muốn bắt ngươi viêm tuyệt sắc mặt hơi hơi kinh ngạc sau đó lung thượng vẻ lo lắng tiểu tử ta xem ngươi là tự tin qua rồi đầu như là đã đoán được tổ chức ý tứ vậy ngươi cũng nên hiểu của ta ý đồ đến chứ lưu lại huyết độc giải dược ta thả ngươi ly khai bằng không ngươi chẳng mấy chốc sẽ thể nghiệm đến minh viêm lao ngục thẩm vấn tư vị tổ chức quy tắc có bao nhiêu nghiêm khắc ngươi so với ta rõ ràng ngươi làm như vậy không khác phản bội không sợ tổ chức trả thù sao viêm phong không v ộ i không c h ầ m mà nói viêm tuyệt cười lạnh nói ha ha trả thù đạt được huyết độc giải dược liền có thể triệt để thoát khỏi trói buộc ngươi cho rằng ta còn có thể sợ tổ chức đuổi giết sao lời nói này nói được hợp tình hợp lý nhưng viêm phong nguyên bổn định cầm phần này cái gọi là huyết độc giải dược đi làm nghiên cứu lại há có thể đơn giản giao ra hắn đang muốn khiêu khích thoáng cái kích thích viêm tuyển phẫn nộ lúc này trong rừng đột nhiên nhiều hơn ba cái khí t ứ c hắn rất nhanh liền đoán được là viêm huyết viêm quỷ cùng viêm diệt ba người tính đem màu đen hộp nhỏ ném ra ngoài viêm tuyệt liền vội vươn tay tiếp được màu đen hộp nhỏ tâm trạng đại cảm giác kinh ngạc xác định đây là vừa rồi bồi bàn giao cho hắn làm viêm phong đích sự vật không sai tức khắc cùng hỉ không thôi đem màu đen hộp nhỏ thu vào trong lòng ánh mắt ngoan lệ địa chứng mắt viêm phong tiểu tử ngươi vẫn là quá non non rồi hôm nay t i ể u tính đem ngươi huyết độc giải dược g i a o ra đây ta cũng không có khả năng thả ngươi ly khai dứt lời thân hình k h a động nắm tay phải mang theo một cổ bén nhọn kính phong hướng viêm phong đánh tới liệt dương quyền pháp rất đáng n g ư ơ i đang muốn động thủ ta liền cùng ngươi so với so khí lực viêm phong tâm trạng cười lạnh dùng công thay thủ gấp vận nội lực hậu phát chế nhân một quyền đánh tới hướng viêm tuyệt ngực tốc độ của hắn làm sao trở nên nhanh như vậy viêm tuyệt phản ứng cực nhanh nguy hiểm cho ở giữa thu tay lại đón đỡ b à ảnh viêm tuyệt thân hình hướng sau ngược lại lùi lại mấy bước mượn nhờ một cây cây rừng lực cản mới ngừng lại được nhưng này hung mánh lực đạo lại làm cho hắn lồng ngực huyết đi quần quận cơ hồ muốn đánh hộp máu lúc này trên mặt hắn hoàn toàn không có lúc trước chấn định hai mắt hoảng sợ nhìn qua viêm phong kinh nghi nói nội lực của ngươi làm sao để thăng nhanh như vậy viêm phong không có tiếp tục công kích chấn định tự nhiên mà nói ngươi không phải mới vừa nói ta che giấu rất sâu sao nếu là không có n ắ m chắc đối với dao các ngươi ngươi cho rằng ta hội đến nơi này sao viêm tuyệt k h ẽ giật mình trầm giọng nói ngươi có thực lực như vậy cái kia vì sao đem huyết độc giải dược cho ta dù sao ta cũng chuẩn bị thoát ly tổ chức nói cho ngươi biết cũng không sao kỳ thực ta hai năm trước căn bản không có phục lấy cái gì huyết độc nếu như không phải có điểm sơ hở rơi viêm lão đầu trong tay ngươi cho rằng ta sẽ thay tổ chức chấp hành nhiệm vụ sao ta lần này qua đây là vì tìm viêm lão đầu tín sổ đáng tiếc con lão hổ ly này khôn khéo vô cùng cho hắn chạy thoát còn ta đem huyết độc giải dược cho ngươi chỉ vì bất việt mà thôi nếu như ngươi dây dưa nữa không thà ta không ngại để cho ngươi phơi thây rừng hoang viêm phong dăm ba câu liền đem viêm tuyệt kinh hãi sau đó thi triển tật phong bộ pháp hướng dưới núi phi vút đi viêm tuyệt nhìn thấy viêm phong kinh khủng thân pháp tốc độ ở đâu còn dám đuổi theo mau nghĩ trong lòng giải dược đã tới tay vẫn là tạm thời rút lui cách nơi này lại nói hắn đang muốn lách mình ly khai bên hai vẹo vẹo vẹo vang lên ba cái lược tiếng gió viêm h u ế t viêm quỷ cùng viêm diệt ba người dùng tam giác xu thế đem viêm tuyệt vây chính giữa a tuyệt tổ chức để cho chúng ta cùng một chỗ hành động ngươi lại một thân một mình đến đây xem ra ngươi căn bản không có đem chúng ta làm huynh đệ viêm quỷ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm viêm tuyệt tự hồ sợ thứ hai trốn như vậy viêm tuyệt cảm nhận được ba trong mắt người hàn ý dĩ nhiên đoán được vừa rồi cùng viêm phong đối thoại bị bọn họ nghe thấy cười lạnh một tiếng nói huynh đệ trong tổ chức chỉ có công cụ vì giảm bớt huyết độc ăn mòn lúc thống khổ liền cha mẹ ruột của mình cũng có thể sát hại ngươi cảm thấy sẽ có huynh đệ tồn sao viêm diện hung áp tiếng nói nếu không phải ngươi một mình hành động chúng ta lúc này đã đem viêm phong tiểu tử kia bắt được hiện để cho hắn trốn thoát ngươi chuẩy làm sao hướng tổ chức các ngươi cũng chẳng vì sao không đem hắn cản lại viêm tuyệt hạ bàn hơi trầm xuống làm ra phá vòng vây xu thế viêm huyết viêm ủy cùng viêm diệt ba người nghe được viêm phong cùng viêm tuyệt hậu đối thoại về sau lực chú ý lập tức chuyển rời đến viêm tuyệt trong ngực huyết độc giải dược thượng đón lấy t r o n g thấy viêm phong thi triển tật phong bộ pháp bọn họ đều ăn ý buông tha cho truy kích thí nghĩ cùng hoàn toàn tổ chức cắt cử nhiệm vụ so với đã được huyết độc giải dược cụ sức hấp dẫn nhiều lời vô ích ngươi phá hủy kế hoạch ngoán cùng chúng ta hồi tổ chức tổng bộ đi viêm huyết nói lây rút ra một thanh đ o n đao lưới đao nhắm thẳng vào viêm tuyệt c t một một bốn người bọn họ ở chung mấy năm hai bên đều hiểu rõ riêng phần mình võ công viêm tuyệt võ công mặc dù là trong bốn người mạnh nhất đấy nhưng muốn lấy một địch ba lại là không thể bất quá viêm huyết viêm quỷ cùng viêm diệt ba người lẫn nhau có t â m bệnh mỗi người bọn họ đều mơ tưởng theo viêm tuyệt trong tay đạt được huyết độc giải dược chỉ trông mong hai người khác cùng viêm tuyệt đấu cái lưỡng bại câu thương mới tốt ai cũng không rõ nguyện liều mạng vì vậy chiến đấu thật lâu thế cục từ đầu tới cuối duy trì cân đối bốn người chính giữa viêm huyết tính tình táo bạo nhất gặp viêm quỷ cùng viêm diệt một mực né tránh tức khắc buồn m ự c nói a quỷ a diệt hai người các ngươi còn lệ mà lệ mề làm cái gì hắn tu vi tại chúng ta bên trên nội lực lâu dài tái đấu một lát chúng ta đều phải bỏ mạng lại ở đây viêm quỷ cũng rõ ràng điểm này cắn răng sông phía đối diện viêm diệt nói ra chúng ta một trước một sau giác công a huyết ngươi theo bên cạnh công kích đừng làm cho hắn có cơ hội xuất thủ ba người rốt cuộc đạt được ngắn ngủi nhất trí thế công tức k h ắ c tăng nhiều viêm tuyệt rất nhanh giật gấu và vai chật vật né tránh viêm huyết c n g mánh lơi đ a o trong lòng tầm mắng mẹ nó sớm biết như vậy cần phải tại tối hôm qua đem bọn họ giải quyết từng người một rồi t i s o n g quyền nan địch sau tay viêm tuyệt q u y ề n thế mặc dù cưng mánh nhưng tốc độ lại không kịp viêm q u ỷ cùng viêm g i ệ t nhanh bả vai cùng sau lưng liên tiếp bị thủy thủ ngọn gió đưa đến huyết tươi sống nhuộm hồng rồi mạng lớn siêm ý thì đ đắc thủ rồi viêm huyết động tác phút chốc biến nhanh đoạn đao gọn h viêm tuyệt ngực một liệu mực a y m nín một cỗ nội lực chờ đợi thời cơ cái này bùng nổ trong nháy mắt trọng thương ba người phốc không trung phun ra ba ngụm máu tươi viêm huyết viêm quỷ cùng viêm d i ệ t ba người thân thể bị đánh bay bao vây xu thế lập dài viêm tuyệt đắc thế không thang người tay phải thành trộm bắt lấy viêm diện cổ họng giang dắt một tiếng vạn gậy hắn cổ sau đó một cước đạp hướng viêm quỷ lồng ngực a viêm quỷ phát ra một trận thê lương kêu thang thiết toàn bộ lồng ngực lo m ở hóc nửa tấc mấy hơi sau khí tuyệt viêm tuyệt đối với viêm quỷ cùng viêm d i ệ t tốc độ hết sức kiến kỵ bởi vậy mỗi trong lúc nhất thời đem hai người bọn họ giải quyết còn lại viêm huyết cựu rốt cuộc cấu bất thành uy hiếp đừng làm vô nghĩa vùng đẫy của n g ư ơ i bá đao đao pháp kẽ hở không nhỏ căn bản không làm gì được ta vứt bỏ đao đi ta cho ngươi một cái thông khoái ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao viêm huyết trợn mắt nhìn nếu như ta một người trốn ra tổ chức có lẽ tổ chức không sẽ truy cứu nhưng ta hiện tại giết ta quỷ cùng á diện ngươi cảm thấy ta còn có thể cho ngươi còn sống trở về sao viêm t u y ế t không có cho hắn cơ hội t h ở dốc thân hình lại lần nữa nổ lên không tới viêm huyết cũng bị kích thích tâm huyết phẫn nộ quát ta cho dù chết cũng thiệt không để cho ngươi sống khá giả viêm h u y t đối với viêm huyết tính tình vô cùng hiểu do cố ý khích hắn cùng bạo nhắm ngay đao thế của hắn tay trái v ữ n vàng đón g đỡ ơ i đau, n ắ m tuyệt a a y phải theo s đánh ra, đem đánh đi cái hắn toàn bộ cái cổ đánh cho lệnh cho ra, ra qua.、Công. Viêm t Cong. bộ cổ u đem đ o ạ n đao ném hướng một bên cũng không q u ẳ n tay trái hổ khẩu đổ máu xoay người nhặt lên trên mặt đất kim loại bình nhỏ thở hồn hển trên mặt lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt vẫn là mau chóng uống xong g i ả i dược miễn cho đêm dài lắm mộng v i ê m tuyệt quyết đoán v ặ n mở kim loại nắp bình đem chọn lọ thuốc dịch rót vào trong miệng chỉ cảm thấy cửa vào khổ thối dị thường cơ h ộ nhịn không được nôn n g a ra hắn cường phủ im mười ba thật sự là đem nước thuốc nứt xuống nhắm mắt cảm thụ thật lâu đợi khổ mùi thối đạo giảm đi mới lại lần nữa mở mắt ra phải đem ba kiện thi thể xử lý sạch từ đó về sau minh viêm tổ chức không tiếp tục tuyệt huyết quỳ diệt h ắ c h ắ c món nợ này cũng tự nhiên rơi vào viêm phong trên người tiểu t ử kia viêm tuyệt tâm trung bắt đầu tính toán thoát ly tổ chức về sau thay hình đ ổ i dạng hôn tích vu trong thành thị nhỏ bằng hắn thân này b ả n sự nhất định có thể trôi qua tiêu g i a o khói hoạt nhưng mà hắn vừa bước ra một bước dạ dày đột nhiên kịch đau p h ả n phất bên trong cạnh cất vào nham thạch nóng chảy dịch loại lăn nóng hổi a hai tay của hắn ôm phần bụng đau đến lăn lộn đấy đất thân thể da thịt dần dần biến thành màu đỏ như máu hai mắt bệnh như máu s u n t trong h thất khiếu chảy e o sau máu tươi ồ ồ a đang đau phía ý thức trở t càng nhức càng hồ hồ. cơ càng càng nên ngày dưới mơ r ánh trăng mở hắn nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh run rẩy rôi ra một cánh tay thống khổ hô cứu cứu ta minh v i ê m tổ chức lý bên trong chỉ có lợi ích bọn họ dùng huyết độc ư ớ p thuốc tổ chức thành viên lại há có thể lãng phí nghiên cứu chế tạo giải dược là người quá mong muốn đơn phương rồi v i ê m tuyệt nghe được tiếng nói quen thuộc này lập tức minh bạch tự mình phải chịu tại ảo não thống hận chung tuyệt vọng mà chết minh viên tổ chức tờ hờ tờ đúng độc á vì bảo trì cơ mật đối với thành công lui thân tinh anh cũng lưu lại một tay cái gọi là giải dược nguyên lai、like、là vì vĩnh tuyệt hậu hoạn viêm phong trông thấy viêm tuyệt kinh khủng từ trạng trên mặt không có nửa phần v ẻ thường hại đối với loại này bị tư dục cắn nuốt lương chi sát thủ hắn là trừ chi cho t h ô n g khoái ít đi tuyệt huyết quỷ diện nhiều năm bồi dưỡng một khi tang minh viêm tổ chức những tiêu cao tầm sợ rằng muốn tức điên rồi chứ không biết viêm lao đầu có thể hay không chịu được từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại viêm tuyệt trên người trôn xuống một viên á m lôi để cho bốn người bọn họ vi huyết độc giải dược tự giết lẫn nhau mặc kệ bên nào thắng lợi kết quả đều là chết kết cục tự tính viêm tuyệt không có ăn vào huyết độc giải dược viêm phong cũng sẽ ra tay giải quyết. minh viêm tổ chức đã đem ta xếp vào sổ đen sợ rằng về sau phiền thoái không nhỏ vừa giải quyết một đ ị c h nhân hiện tại lại nhiều hơn một cái hay là muốn mau chóng phòng ngừa chú đáo kim huy tập đoàn cái này thai họa ngầm xem như là bỏ rồi nhưng vẫn có võ đường vương thị gia tộc cùng chu võ thế gia có thủ với hắn hiện tại tái nhiều minh viêm tổ chức hắn cuộc sống tương lai cũng không dễ chịu giờ đây tuyệt huyết quỷ diệt đã chết huyết độc giải dược cũng coi như có kết quả hắn không có tái m ỏ i mòn chờ đợi lách mình chạy xuống chân núi trở lại nội thành lại lần nữa trải qua mạch hương tiệm ăn uống hắn đột nhiên nhớ tới giáo sư mình chủ ý vị sư phụ kia xoay người đi vào t viên, viên phong c ngứng từ trước. Từ trước, mày mơ hồ đoán được hắn trung nguyên bởi vì có thể liên hệ đến hắn sao ta chỉ là tại mạch hương tiệm ăn uống làm nhân viên phục vụ bình thường không có cơ hội gì cùng kỹ sư phó nói chuyện cũng không có hỏi đến hắn sự tỉnh nhân viên phục vụ nữ còn chưa nói xong đơn giản bị đi ra công tác phòng quản lý đã cắt đứt bây giờ là giờ làm việc các ngươi có lời gì lưu đến sau khi tan việc lại nói viêm phong nếu như ngươi là đến dùng cơm chúng ta vô hạn hoan nghênh nhưng xin đừng ảnh hưởng mạch hương nhân viên phục vụ công tác thực xin lỗi ta còn phải làm việc ngươi có thể hay không lưu lại vở cờ dãy số ta thời gian nghỉ ngơi lại liên hệ ngươi nhân viên phục vụ nữ v ẻ mặt tay này mà nói viêm phong tự nhiên sẽ không cùng quản lý không chấp nhận lấy ra vở cờ cơ hướng nhân viên phục vụ nữ chuyển tới một chương giả thuyết danh thiết nói ra ta còn có việc phải về năm đô nếu như có kỳ tin tức của sư phó làm phiền ngươi liên hệ ta dương phong nhân viên phục vụ nữ trông thấy trên danh t i ế p danh tự vốn là s ư ơ n g sở sau đó đắp chăn cạnh một loạt thật dài danh hiệu sợ giật bắn người âm thanh r u n dậy mà nói ngươi là dương thị tập đoàn người thừa kế dương phong quản lý không nhịn được nói nếu như hắn dương thị tập đoàn người thừa kế t i ể u sẽ không chạy tới chúng ta ở đây làm việc ngươi tái không tuân thủ công tác kỷ luật cẩn thận ta k h ấ u trừ ngươi tiền lương lúc này bên cạnh một cô thiếu nữ đột nhiên cả kinh kêu lên dương phong thật là ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu c h ư ơ n g sáu tiêu dương dẫn tiến đổi mới lúc năm hai nghìn một mươi hai ngày hai mươi lăm tháng bảy tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game on là thiên thủy n g u y ệ t vong du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạng trang web bạn trên mạng chưa đủ t ợ l u ậ t nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi lưới d u ổ. viêm phong ca ca ngươi vì cái gì như vậy đều không đến chu hiểu mẫn bên người nam hải ngẩng đầu trẻ con âm thanh ngây thơ mà h ỏ i t h ă m viêm phong ôn hòa vớt ven nam h ả i đầu mỉm cười nói ca ca hồi nam đ ô rồi bị bị gần nhất có ngoan hay không bị, bị thật biết điều mụ mụ cùng lao sư đều là như vậy đấy nam hải nghiêm túc hồi đáp đã như vậy cái tiêu ca ca mời ngươi ăn cơm trưa n g ư ơ i muốn ăn cái gì viêm phong quen thuộc địa tướng ăn uống đơn kéo xuống nam hải xoay người gặp chu hiểu mẫn ngầm đồng ý gật gật đầu tức khắc vui vẻ tay chỉ ăn uống đơn nói ta muốn hai tầng trứng t h á c c h ô c ố l hết quả đông còn có cây n ô điều nam hải một hơi điểm năm sáu dạng tất cả đều là đồ ăn vặt hơn nữa đều có một cái điểm giống nhau mua sắm những n à y đồ ăn vặt đều sẽ xứng đưa nhi đồng lễ vợt chu hiểu mẫn méo méo, méo nam hải khuôn mặt một b ả quắc khe nói gọi nhiều như vậy đồ ăn vặt ăn được xong sao nam hải lại khờ g i i nói không phải còn có tỉ tỉ cùng viêm phong ca ca cùng một chỗ ăn sao chu hiểu mẫn đem nam hải ôm vào trong lòng lúng túng đối với viêm phong nói ở đây gần nhất một mực tại mở hoạt động đưa một ít rất khả ái món đồ chơi hắn đặc biệt ưa thích không ý tứ để cho ngươi pha phí mạch hương tiệm ăn uống đắc ý nguyên rất náo nhiệt từ khi chủ bếp từ chức về sau khách hàng rõ ràng giảm bớt bởi vậy, vậy mới không thể không làm một ít đặc biệt hoạt động khác dùng duy trì buôn bán mạch viêm phong tự nhiên sẽ không đem một trận cơm t r ư a để ở trong lòng nói không có việc gì hắn đưa thích liền bb ca ca phải về năm đô không thể cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm chưa chu hiểu mẫn đến còn có chút mong đợi nghe viêm phong như vậy xinh đẹp mặt lộ vẻ hơi thất v ọ n g vẻ cái kia nhân viên phục vụ kinh ngạc nói ngươi như vậy t i ể u về đi sao v i ê m phong gật đầu nói nam đô còn có một số việc muốn làm phải lập tức trở lại nhân viên phục vụ do dự một hồi nói ta rảnh sẽ giúp ngươi tìm kỹ sư phó nếu có tin tức liền liên hệ cảm ơn v i ê m phong không có dừng lại tính tiền về sau liền đi ra mạch hương tiệm ăn uống quản lý một mực cứng lại ở đó lương mới hồi phục tinh thần lại nhìn qua t r ư ơ n g kia giả thuyết danh thiếp miêu tả kinh nghi bất định hỏi phục vụ viên nói hán hắn thật là dương thị tập đoàn người thừa kế chuẩn bị đấy hán bây giờ là dương thị tập đoàn cổ phần khống chế người nhân viên phục vụ cải chính dương thị tập đoàn cổ phần khống chế người làm sao sẽ chạy tới nơi này đương nhân viên phục vụ quản lý chăm mối vẫn không có cách giải vừa nghĩ tới mình thái độ đối với v i ê m phong không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh nếu như hắn thủ lời nói ta về sau thật sự không cần l a n lộn nhân viên phục vụ quản lý k h ắ p mặt buồn bực cùng áo nào đi trở về công tác phòng n h ậ n không phốc phốc cười ra tiếng thầm nghĩ bây giờ mới biết sợ hãi hắn tùy tiện động động ngón tay liền có thể cho ngươi lưu lạc đầu đường ngươi về sau còn dám hay không xem thường người viên phong vừa trở lại nam đô thành trước tiên thanh chử minh viên tổ chức tại nam đô thành khu dưới mặt đất cứ điểm đã minh v i ê m tổ chức đã bắt đầu đánh dương thị tập đoàn chủ ý hắn cũng sẽ không đối với minh v i ê m tổ chức khách khí đề phòng ở chưa xảy ra tổng quan ngồi chờ chết thằng đến trạng vạn g tối hắn mới hồi dương ra viên băng một mực ở trong đại s a n h chờ gặp một mình hắn trở về lập tức đứng dậy hỏi viên phòng ông nội của ta đâu viên phong nhìn qua nàng mong đợi biểu tình lắc đầu nói ta không có nhìn thấy người ông nội hắn chỉ là mang đồ vật ở lại nơi đó tịnh giao chờ xử lý xong chuyện của tổ chức về sau nam đô viên băng đôi mi thanh tú cao lại khó hiểu nói trong cơ thể ta huyết độc đã giải được không sai biệt lắm không cần tái bị tổ chức kết thúc ông nội còn có chuyện gì viêm lão đầu làm việc cổ quái viêm phong cũng không thể nào phỏng đoán nói có lẽ còn có đồ vật gì đó rơi vào trong t o n g bộ ngươi cũng không cần quá lo lắng dùng năng lực của hắn trong tổ chức không có khả năng có người là đối thủ của hắn hắn phải đi ai cũng đừng nghĩ ngăn đón viêm băng đối với gia gia mình thực lực tự nhiên có lòng tin chỉ là trong lòng một mực đang mong đợi hắn có thể trở về thay mình chủ trì hỗn sự khó tránh khỏi có một chút thất vọng viêm phong khắp trong đầu nghĩ đến kinh lực tập đoàn cùng võ đường sự t ì n h đối với viêm băng thiếu tâm thái không chút phát giác chỉ là họ tham một cái trạng thái thân thể của nàng sau đó trở về phòng tắm rửa viêm băng buổi tối sớm đổ bộ vườn địa đàng tiếp tục tại lôi minh cốc lý bên trong c h ẻ n lẹ và tích lũy võ kỹ điểm kinh nghiệm thẳng đến h ắ t cá ma điện hoạt động bắt đầu mới truyền t ố n g đến hách la tư đặc tiêu dương gặp sắc mặt hắn như thường t r e o trọng nói ảnh phong k i n h lực tập đoàn lộng động tác lớn như vậy ngươi còn có tâm tình chơi trò chơi à? không đợi viêm phong mở miệng thần phong dành nói a phong cái này gọi là chấn định sự nghiệp cùng nghỉ ngơi đến liền là hai chuyện khác nhau tổng không thể ngày đêm không ngủ không nghỉ chứ viêm phong liếc mắt tiêu dương nhìn một cái ánh mắt lập tức chuyển hướng bên cạnh ta đã rời khỏi d i ảnh công hội muốn gia nhập các ngươi t r ư thần hoàng hôn có thể hay không v i ê m phong m à y n h ắ n lại h ỏ i tiêu dương nói đây là ý tứ của ngươi sao thực lực của đạn nạ xuất chúng bản thân cũng phù hợp t r ư thần hoàng hôn nhập hội điều kiện đơn luận một cá i nhân tình huống v i ê m phong đương nhiên sẽ không có ý kiến nhưng d i ảnh cùng phòng đấu giá một mực g i a o nàng nếu bởi vì tiêu dương quan hệ mà nhảy hội gia nhập t r ư thần hoàng hôn khó tránh khỏi muốn rơi tiếng người trôi tiêu dương tùy ý cười nói yên tâm ta đã cùng thương g i hội trưởng trào hỏi bọn họ bên kia đồng ý để cho y ê na cùng cách đấu đạt nhân chuyện sẽ đi qua liền cách đấu đạt nhân cũng qua đây người đối với bọn họ sử dụng thủ đoạn gì ngữ khí của viêm phong rõ ràng có chút không vui vũ chi thường cười nói thủ đoạn của tùy phong thế nhưng mà quang minh chính đại cực kỳ đâu duy nhất một lần thanh toán xong tám nghìn vạn ta thương dạ hội trưởng cũng rất vui lòng có như vậy món tiền vốn bọn họ tùy thời đều có thể mời chào ưu tú game thủ chuyên nghiệp t i ê u tính không có yêu na cùng cách đấu đạt nhân gia ảnh tương lai quy mô cũng g ầ n chiếm top mười thiết v i ế t thương lan g mọi người lúc đầu còn đối với đạn nạ cùng n ô tu đi vào chư thần hoàng hôn cảm thấy hết sức kỳ quái nghe được vũ chi thường lần này giải thích cũng không khỏi xấu hổ người giàu có chính là không đồng dạng đều không đem tiền coi vào đ tám nghìn vạn a đều đủ chúng ta mấy năm tiền lương hắn còn thật căm lòng chu tuấn minh thấp thầm nói dù sao nhiều tiền đổi lại là ta cầm tám nghìn vạn mua xuống như vậy một vị đại mỹ tâm hồn thiếu nữ cũng đáng đấy viên thịt ánh mắt tại đạn nạ đầy đạn tiểu diễm trên dưới thân thể du tẩu hận không thể xông lên phía trước sở một bà lưu nhược huyên nhìn thấy hắn vẻ mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng tức khắc buồn nôn bị di đạo mập mạp chết bầm ngươi bây giờ cũng không có tiền sao làm sao không mua cái đẹp trở về người ta là tiêu thị dược nghiệp chủ tịch con trai đốc nhất gia tài bạc triệu người cũng xuất k h cái nào đẹp nhìn thấy cũng sẽ hai mắt tỏa sáng lấy lại quá khứ mà viên thịt chẳng qua là cái nhà giàu mới nổi lại dài được như vậy h è n mọn bị hồi không phải là đẹp hơi có chút ánh mắt hải đều sẽ cho hắn thân này thịt mỡ dọa chạy chu tuấn minh r ỗ i tay méo méo viên thịt phình cái bụng viên thịt không có khí địa p h u n g nói ta béo làm sao vậy ngươi cũng không đi đâu chu tuấn minh sờ lên cảm của mình rất là đắc ý nói ít nhất ta dung mạo so với ngươi soái viên phong đến ra ảnh công hội truyền đến nhận đồng sách xoay người đối với hàn nguyệt như nói chuyện của bọn hắn do ngươi xử lý đi hàn nguyệt như khẽ gật đầu nói mặc dù toàn sẽ trở thành viên nhất trí nhận đồng nhưng vẫn là muốn dựa theo công hội trình tự đi giữ lại một tháng khảo sát kỳ nếu như xuất hiện không tuân theo quy định tình huống lập tức hủy bỏ nhập hội tư cách chư thần hoàng hôn nổi tiếng bên ngoài thường xuyên có người chơi mộ danh thân mời vào hiệu hiệu mà toàn bộ công hội đến nay nhưng bảo chỉ hai cái tinh anh đoàn đội số lượng nhập hội độ khó có thể nghĩ chính là bởi vì chấn nghiêm khắc mới tạo cứ như vậy đoàn kết hòa hợp công hội bầu không khí đ ã n nạ cùng n ô tu nhân phẩm đều đáng tin cậy nhưng bởi vì là được sẽ trở thành viên dẫn tiến quan hệ lại cùng mặt các công hội có liên lụy hàn nguyệt như tự nhiên muốn nghiêm túc đối đãi như vậy mới có thể làm cho tất cả mọi người t h n phục tiêu dương vẻ mặt buồn nói linh nguyện có cần hay không nghiêm túc như vậy hàn g nguyệt như hỏi ngược lại tùy phong yêu na cùng cách đấu đạt nhân đều là người giới thiệu bọn họ tại gia ảnh công hội chưa bao giờ đã xuất hiện bất lương g y chỉ nếu qua một tháng khảo hài kỳ dĩ nhiên chính là chư thần hoàng hôn thành viên chính thức chẳng lẽ ngươi đối với bọn họ không có lòng tin sao ta đối với bọn họ đương nhiên là có tin tưởng tiêu dương có một chút không phản bác được đà nạ cùng n ô tu dù sao cũng là gia ảnh công hội thành viên đưa ra một tháng khảo sát kỳ không khỏi quá hủy khuất bọn họ có thể chư thần hoàng hôn quy định bày tại đó hắn cũng không thể làm gì lúng túng đối với đà nạ nói quy định này là ảnh phong định đấy Ta trải qua khi đó cũng là trải qua một tháng khảo kỳ sát mới đi ư ợ c v ta h h chính thức, khảo sát trong lúc không có hoạt động tích phân thuyên hạng, nhấn à tài n viên trong động cùng truyền nguyên quyền hạ, ngươi liền nhấn mại. Một tháng mại. đi, lúc có sát Một t cảm thấy chư thần hoàng hôn công hội chế độ rất ta nguyện ý tiếp nhận khảo sát đà nạ gật đầu tỏ vẻ lý giải ánh mắt dịu dàng mà chăm chú nhìn tiêu dương thần phong nhìn qua bọn họ triền miên bộ dạng cố ý nhắc nhở tùy phong đoàn đội hoạt động là cấm nói chuyện riêng đấy ngươi cũng đừng tự chui đầu vào dọ cái này còn cần ngươi nhắc nhở sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trong sáu trăm ba mươi toàn diện hợp tác chào mừng ngài đạn nạ cùng lô tu gia nhập sứ đoàn đội sức chiến đấu tăng lên không ít đạn nạ thần xạ thủ cùng hàn nguyệt như ánh sáng pháp sư phối hợp lẫn nhau phát huy ra kinh người k h ô n g trạng hiệu quả mà lô tu đánh nhau phương thức chia ra một cách đối với hát cá ma điện lý bên trong pháp hệ quái vật tinh anh có đặc thù khắc chế đưa đến rất cân đối tác dụng để cho viêm phong có thể dọn ra không đến bảo trì hiệu suất cao phát ra không hổ là dạ ảnh công hội chủ lực nhanh như vậy liền dung nhập vào tân đoàn đội trong đó thành thành chủ đạo chiến của một thành viên chỉ là cả đêm chiến đấu tất cả mọi người đối với hai người bọn họ kinh người biểu hiện cho khẳng định đánh giá truy trục thái dương xong chư thần hoàng hôn chỉnh thể phát huy tình huống cảm t h ắ n nói chư thần hoàng hôn thêm nữa hai tên ẩ n tàng chức n g h i ệ p người chơi đệ nhất thế giới công hội vị trí sớm muộn phải rơi vào bọn họ trên đầu phong hỏa lan g trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ không hơn người nhà là hoa giá cao đ ả o được hai tên chủ lực h ã n n g h ĩ không phục cũng khó thản nhiên cười nói t i ê u tính không có yêu na cùng cách đấu đặc nhân dù n g chư thần hoàng hôn nguyên đoàn đội cũng đủ để vấn đỉnh thế giới chỉ cần ảnh phong nguyện ý chư thần hoàng hôn ổn thỏa thế giới công hội liên minh bảng xếp hạng đệ nhất vị truy trục thái dương đồng ý gật gật đầu là chúng ta đối với thứ tự được quá nặ có lẽ trong mắt ả n h phong căn không có đệ nhất thế giới loại này khái niệm sở hắn sở cầu chính là đối với mình của ta siêu viện cùng hai năm trước thần vực so sánh v ớ i chúng ta lạc hậu được quá nhiều rồi hội trưởng phải hay không nên suy tính một chút công hội truyền hình rồi phong hỏa lang lông mày nhữ lại công hội truyền hình ngươi là bông tha cho hoạt động thương nghiệp dùng cho chơi vật phẩm giao dịch tiến hành tài chính tự mình tăng giá trị tài sản truy trục thái dương nói ta biết loại phương thức này tồn tại rất lớn pháo hiểm tại thần vực lúc có không ít thương nghiệp công sẽ được tăng giã nhưng vườn địa đàng bất đồng cái này thế giới giả tưởng tồn tại rất nhiều nguyên tố mới bỏ qua một bên trò chơi tính không nói vườn địa đàng thân liền là nhân loại thế giới thứ hai theo xì cốt hơn chúng ta có thể giống tại trong hiện thực như vậy ở chỗ này học tập giải trí thậm chí công tác t i u tính không tiếp nhận đoàn đội buôn bán ủy Thắc, chúng ta cũng có rất nhiều tuyển chọn anh phong p h ò n g đấu giá chính là tối ví dụ phong hỏa lang ánh mắt sáng lời tựa hồ đã đến manh mối lập tức lại ảm đạm đi c h ầ m ngâm nói thực lực của anh phong siêu phàm đầu góc k h ô n khéo mới có thể sáng tạo ra có to lớn mấu chốt buôn bán vườn địa đàng bách khoa cùng phong đấu giá chúng ta chưa h ẳ n có thể được xa như vậy chúng ta bây giờ vai tiêu cực với một đoàn đội bốc lên không dậy nổi cái nguy hiểm này a truy trục thái dương cười nói có ảnh phong người dẫn đầu này chúng ta hà tất mạo hiểm bọn họ đom đóm giong binh đoàn không phải một mực dùng ủy thác phương thức hoàn thành ép cấp giong binh đoàn tiến trình sao chúng ta vì sao không thử một chút tiếp nhận bọn họ ủy thác phong hỏa lan g kinh ngạc nói ý của ngươi là để cho thiết huyết thương lan g theo sau đom đóm giong binh đoàn tiến độ đi học tập bọn họ vận tắc hình thức đom đóm giong binh đoàn thành viên tuy ít lại có thể đúng thời hạn hoàn thành một cái đạt trình độ cao nhất công hội cũng khó ở ứng phó ép cấp giong binh đoàn nhiệm vụ ngạch độ đủ để chứng minh viêm phong thành công trí đạo tựu tính thiết huyết thương lan tại công hội truyền hình trong quá trình gặp được ngăn trở thông qua đom đóm biểu hiện ra lên là cái mạo hiểm quyết định nhưng thiết huyết thương lan g cùng phòng đấu giá quan hệ hợp tác lại vì bọn họ tạo thành lương hoàn cảnh chỉ cần có thể ôm đồm đom đóm rong binh đoàn chủ yếu hạng mục công hội truyền hình là chuyện sớm hay m u ộ n làm rõ những vấn đề này về sau phong hỏa lan g ánh mắt quái dị địa nhìn c h ầ m c h ầ m truy trục thái dương cười mắng trục dương ngươi tử cảm thấy ta ra mặt rất dày sao truy trục thái dương cười nói ngươi nếu như kéo không dưới cái mặt này để cho ta tới chúng ta tại du lý bên trong lăn lộn như vậy không biết xấu hổ tràn diện thấy rõ còn thiếu sao ảnh phong làm người r ộ n lượng Ta t cảm thấy hắn ấ y h sẽ không cự tuyệt yêu cầu này cho dù là ra mặt g i ả i quấn q u y ế t chặt lấy cũng qua cùng những k i a đoàn đội buôn bán có kẻ mặc cả hay là ta đến với hắn đi cơ hội có lẽ lớn hơn một chút phong hỏa lan g đã bất đắc dĩ lại mong đợi hắn với tư cách thiết huyết thương lan g hộ i trưởng tổng không thể để cho thuộc hạ thay mình gồng cánh tử thiết huyết thương lan g đều là một ít vì kế mà ở du kiếm tiền đem thủ chuyên nghiệp cùng tự tôn cùng cao ngạo so sánh v ớ i bọn họ càng muốn tuyển chọn đối với sống thỏa hiệp đại hát cá ma điện hoạt động kết thúc phong hỏa lan cùng công hội thành viên làm một phen thảo luận được đến mọi người nhận đồng sau mới ước viêm phong minh thiết huyết thương lan đắc ý、hướng. ảnh phong có lẽ ngươi hội không dạy n ổ i ta nhưng ta phải cân nhắc công hội phát triển v ư ơ n g địa đàng giờ đây cạnh tranh kịch liệt hoạt động thương nghiệp đã đạt tới báo h ò a có thể duy trì nguyên dạng tính toán rất tốt muốn càng tiến một bước cơ không có khả năng đường ra duy nhất chính là công hội truyền hình bất quá trong này nương theo lấy rất lớn phong hiểm cho nên ta hy vọng có thể đạt được các ngươi đom đóm dong binh đoàn chống đỡ cho dù là nhập vào các ngươi đom đóm dong binh đoàn cũng có thể phong hỏa lang biểu tình hơi có vẻ lúng túng k ó xử nhưng trong ánh mắt lại lộ ra kiến nghị có thể buông xuống tự tôn vi của mình đoàn đội tranh thủ lương hoàn cảnh kỳ thực tại theo ý nghĩa nào đó rất đáng được người tôn tính v i ê m phong thiên nạo cốt không muốn d ự a vào người ngoài nhưng t ỉ n h không đại biểu hắn sẽ không dạy nổi làm ra loại này tuyển chọn người trái lại có thể làm được hắn sợ không thể làm được chuyện người đồng thời có thể thắng được hắn nhận đồng đ ô n g đóm dòng binh đoàn rất chờ mong cùng thiết huyết thương lan g hợp tác v i ê m phong m ỉ m cười đưa tay phải ra hợp tác phong hỏa lan g s ứ n g sở lập tức minh bạch hắn trong lời nói ý tứ đ ố n lúc hưng phấn theo sát hắn nắm tay cảm kích nói ảnh phong ta đại biểu thiết huyết thương lan g thành viên hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn viên phong cười nói cái này hợp tác điều kiện còn không có thỏa đàm ngươi nhanh như vậy liền đã xác định ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi sẽ dành cho chúng ta công bình phong hỏa lan g tinh thần s á n g lắm nói viêm phong rất thưởng thức hắn loại này dứt khoát nói ta mặc dù không có thể bảo chứng các ngươi có thể trở thành là kế tiếp đom đóm giông binh đoàn nhưng ta có thể c a m đoan các ngươi sẽ nhận được bình thường ủy thác gấp ba lần thù lao bằng thực lực của thiết huyết thương lan g thực hành nhiệm vụ hiệu suất tuyệt đối muốn so với bình thường nhàn tản người chơi cao nhất lần trở lên hiệu suất cao có thể làm cho giông binh đoàn đạt được cao nhiều tư nguyên hơn chi ra gấp ba lần thù lao cũng đáng đấy mà ở phong hỏa lan tới viêm phong điều kiện đã vượt qua dự liệu của bọn hắn như vậy liền có thể cho công hội thành viên một câu trả lời thỏa đáng mặc dù thiết huyết thương lan là tại phụ thuộc đom đóm nhưng đây là một loại hai bên cùng có lợi hợp tác đối với viêm phong mà nói điểm ấy lợi ích có lẽ không có đối với sự nghiệp của hắn tạo thành ảnh hưởng gì bất quá lại có thể vi phòng đấu giá phô tiếp theo điều rộng rãi đại đạo có thiết huyết thương lang chống đỡ phòng đấu giá vận doanh tái tránh lo âu về sau hợp tác hiệp nghị định được phi thường giản lược phong hỏa lan g đối với viêm phong không có bất kỳ hoài nghi trực tiếp tại cạnh trên ký danh tự liều chuyển quay lại c ô n g hội đón lấy thẳng thắn thành khẩn cười nói thật muốn cùng ngươi nâng ly nói chuyện lâu đáng tiếc chúng ta trên l ệ quá lớn ta liền tính toán nỗ lực cả đời cũng chưa chắc tiến được ngươi cái vòng kia viêm phong nói nâng ly thì không cần ta chưa bao giờ uống rượu. Bất quá bằng quá hữu là không là phong â thân n phần h p đấy. hỏa lan g nhớ trong ớ i viêm phong cùng Lam điệu phòng công tác thành viên giao tỉnh, lập tức giật cười nói, Lam mình, phong phòng lập hẹp thành tình, ha ha nghĩ cùng công cũng đúng, đến tác tức là ta nghĩ đến quá ồ i i có thể g a cho ư người như người ơ i coi biết vui bạn này, coi như biết dùng người một chuyện một lòng ớ n Phong lang trong hỏa l cảm thấy sương khoái vẻ mặt tươi cười rời đi phòng họ trần kiệt nhìn đến hắn như vậy tình trạng đi tới hỏi phong hội trưởng vừa rồi cùng ngươi cái gì là về thiết huyết thương lan g cùng chúng ta đom đóm dòng binh đoàn chuyện hợp tác viêm phong trả lời trần kiệt nghi ngờ nói bọn họ không phải đã sớm có thể chúng ta có hợp tác hiệp nghị sao lần này không đồng d ạ n g bọn họ là n g h ị cùng chúng ta toàn diện hợp tác viên phong đem phần hiệp nghị kia điều đi ra triệu tập mọi người ta có một số việc muốn tuyên bố chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi mốt chương sáu trăm ba mươi mốt vạch trần z o m bi e a tư đế đều sóng nét h ma đấu giá chi nhánh ngân hàng đã hoàn thành xét duyệt cùng chủ tính thiết kế ta muốn đem phòng đấu giá chủ yếu vận doanh địa đi vào sinh mệnh chi thành đem sóng nét h ma đấu giá chi nhánh ngân hàng tỉnh đến cùng một chỗ đồng bộ vận doanh mặt khác z o m bi a tư bên kêu ta tuyển định phi báo công hội với tư cách dừng lại đi do binh đoàn do bọn họ phụ trách sóng nét ma đấu giá chi nhánh ngân hàng tài nguy v i ê m phong tuyên bố xong răng bi a tư đấu giá chi nhánh ngân hàng tình huống về sau nói tiếp vừa rồi phong hội trưởng hướng ta đưa ra ý hướng hợp tác từ nay về sau thiết huyết thương lang hội phối hợp chúng ta đom đóm dong binh đoàn hoạt động giảm b ấ t vốn có ủy thác năm mươi giao cho thiết huyết thương lang phụ trách đom đóm dong binh đoàn đem chi giao bọn họ gấp ba lần ủy thác thủ lao mọi người thấy xong thiết huyết thương lang cùng đom đóm dong binh đoàn toàn diện hợp tác hiệp nghị trên mặt đều có vẻ vui thích có thể đạt được thế giới đạt trình độ cao nhất công hội toàn lực chống đỡ phòng đấu giá tài nguyên điều phối khẳng định càng thêm cân đối lưu nhược viên hưng phần ó i a phong thiết huyết thương tham dự vào tài nguyên điều phối chính giữa viêm phong lắc đầu nói chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thiết huyết thương lang đối ngoại là độc lập bất quá bọn họ hội cho rằng nhu cầu của ta làm chủ tiến hành hoạt động cái kia cũng không xê xích gì nhiều kim huy tập đoàn khu vực giao dịch tê liệt về sau phòng đấu giá chúng ta giao dịch càng ngày càng nhiều lần chúng ta đều sầu đối phó thế nào mới tốt cái kia phong hội trưởng ngược lại cái người tốt nhanh như vậy liền thay chúng ta đem nan đ ể giải quyết lưu nhược huyên t h ở phào một hơi chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm một bên quách trí hiên lại nhắc nhở không thể quá dựa vào người khác việc chúng ta hay là muốn tận lực mình làm ta cũng nghĩ đom đóm dòng binh đoàn có thể tận lực hoàn thành hơn một chút nhiệm vụ có thể thi giao nàng lưu nhược viên nói đến đây sắc mặt hơi hơi ảm đạm ánh mắt liếc về phía một mực trầm mặc yêu yêu gặp thứ hai biểu tình tinh thần xa suốt tâm tình cũng trở nên hơi t h ư ơ n g cảm viêm phong đối với trần thi giao sự tình cũng rất xoắn suýt xoay người hỏi trần kiệt nói thi giao nàng gần nhất có tin tức sao ly khai trốn đi ngày đó trở lại tin tức báo bình an sau thì sẽ không có tin tức trần kiệt lắc đầu bất đắc dĩ đón lấy khuôn mặt lộ ra gượng ép dáng tươi cười bất quá khá tốt trong nhà cho nàng phó kim trong thẻ có giao dịch ghi chép sinh hoạt h ẳ n không có vấn đề yêu yêu mặt có vẻ giận, tức giận nói, t h i giao một cái n u nhược nữ hải lưu lạc ở ngoài nàng làm sao chiếu c ủ a mình có thể không có vấn đề sao n g ư ơ i cái này làm ca ca không tìm kiếm coi như xong ít nhất muốn đối với nàng quan tâm một điểm yêu yêu n g ư ơ i làm sao lại tới nữa ta trong mấy ngày qua đều ở tìm giao giao cái này ngươi cũng biết nàng là ta thân m u ộ i m u ộ i ta ha có thể không quan tâm a kiệt vẻ mặt phiên muộn gần nhất yêu yêu cảm xúc một mực rất không ổn định động một chút lại phát giận hắn biết rõ đây là bởi vì trần thi giao duyên cớ bởi vậy luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách đi ă n u ổ i có thể mỗi ngày đều bộ dạng này hắn xác thực là cảm thấy mệt mỏi lần thứ nhất cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi tìm xem tìm ngươi chỉ biết rõ muốn đem thi giao tìm trở về ngươi có nghĩ tới hay không thi giao rời nhà ra đi nguyên nhân thực sự yêu yêu trong lòng khí khổ vừa nghĩ tới trần thi giao gặp phải liền nhịn không được lã t r ả rơi lệ người khác thấy thế đều thức thời ly khai phòng họp chỉ lưu lại viêm phong trần kiệt cùng yêu yêu ba người các ngươi nữ hải tử tâm tư cẩn thận, ta sao có thể đoán đến? yêu yêu n g ư ơ i biết cái gì nói ngay được không trần kiệt cũng có chút k i ể m chế không được nhưng trông thấy yêu yêu thương tâm bộ dáng lại một trận tâm đau ta thừa nhận cho tới nay ta đều đối với giao giao không đủ quan tâm ta đáp ứng n g ư ơ i ta về sau nhất định sửa n g ư ơ i căn bản cái gì cũng không biết yêu yêu đối với trần kiệt t an ủi thợ ơ đưa tay chỉ viêm phòng ngươi không phải là muốn biết nguyên nhân ngươi tại sao không đi hỏi h ắ n đối với thi giao làm cái gì trần kiệt khẽ giật mình ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía viêm phòng dù giọng nói a phong viêm phong mày kiếm thăm tỏa trong đầu nỗ lực nhớ lại cùng trần thi giao trung đụng trải qua trong lòng thất kinh chẳng lẽ ta đêm đó đối với nàng nghĩ không ra vậy sao yêu yêu trông thấy viêm phong kinh nghi biểu tình liền tới khí tái cũng bất chấp trần thi giao dặn dò thiệt thòi thi giao thành tâm đối với ngươi đem hết t h ể tất cả đều giao cho ngươi mà ngươi thì sao mỗi ngày cùng lạc thần thân thân nhiệt nhiệt hoàn toàn đem thi giao an nguy không hề đ ể tâm ngươi không cho rằng quá phận sao trần kiệt biết rõ em gái của mình m ộ i hỉ hoan viêm phong nhưng nếu nói viêm phong làm cái gì chuyện gì quá phận hắn lại quyết định không tin một phát bắt được tay của yêu yêu khuyên nủ yêu, yêu đừng vô lý thủ nháo việc này không thể toàn q u i a phong ta không có cố tình gây sự là ngươi không rõ còn trần ạ i che chở của hắn. Yêu yêu bỏ qua tay qua bỏ t kiệt hồi tưởng đến tình cảnh lúc ấy trầm ngâm nói dao dao lúc ấy ăn mặc ca phong y phục trở về yêu yêu hai mắt nhìn chằm chằm viêm phong không tha biểu tình nghiêm túc nói thi dao nói ngươi cái gì đều không nhớ rõ ta tin tưởng rồi ngươi biết không vì không cho ngươi cảm thấy phiền não nàng muốn ta bảo thủ bí mật này nhưng ta không nghĩ nàng bởi vì chuyện này tình thương tâm cả đời cho nên ta hôm nay liền nói rõ với ngươi trắng nếu như ngươi là nam nhân tựu nên đối với nàng phụ trách Vâng Viêm vang, về viêm anh. phong trong đầu một trận nổ vang, phản phất muốn nổ tung một loại. Cả người ngẩn ngơ yêu yêu, ngươi đang nói Trần cũng không Hắn Trần ngày tình trạng liên tượng. Mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Đón lấy xứng sở mà nhìn gì? giao gì ra. phất chỗ. khiếp thôi. Thi hồ loại. tại cái Kiệt Yêu yêu, một một đem Mơ mà đầu đó được Cả xảy lấy là sợ sở yêu yêu đem trôn giấu đã lâu bí mật nói đến rồi trong lòng đã sướng khoái lại có một ít lo lắng vì trần thi giao hạnh phúc nàng không có hối hận cùng nó để cho tỉ m ộ i tốt của mình thống khổ còn không bằng từ nói ra chân tướng nhìn viêm phong lựa chọn lớn như vậy phòng họp trở nên yên lặng hai bên có thể nghe được tiếng thở hào hẹn viêm phong trong đầu trống rỗng cứ việc không phải lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này nhưng đối với hắn trùng kích đồng dạng to lớn chết tiệt huyết độc hắn lần thứ nhất đối với huyết tinh tan ra vào thể nội cảm thấy hối hận huyết tinh công hiệu thần kỳ không chỉ tiêu hóa huyết độc ăn m n còn khiến cho hắn tính dục trở nên cực kỳ dồi d à o đối với nghiêm n g ọ c lầm cùng viêm băng xâm phạm cũng nguyên ở loại này đặc thù bệnh trạng thẳng đến lúc này hắn mới biết rõ mình xâm phạm còn có trần thi giao yêu yêu thấy hắn chậm chạp không có mở miệng tiếp tục nói dương phong ta một mực rất kính trọng ngươi tin tưởng ngươi là cái chịu trách nhiệm người ngươi sẽ không b ứ c bỏ thi ra o đấy đúng không ngữ khí của nàng rõ ràng mang theo khẩn cầu nàng biết rõ viêm phong cùng hàn như quá khứ thiết lập thân tình cảnh nhớ nàng cũng không biết nên làm như thế nào ra lựa chọn trong lòng hắn tự nhiên là hy vọng viêm phong có thể cấp cho trả lời khẳng định tự tính không có kết quả nàng cũng không cách nào phát lên quá nhiều hạn hận nói cho cùng là tạo hóa trêu người thực xin lỗi viêm phong vô lực nói ra ba chữ thân ảnh từ trong phòng họ biến mất trần kiệt từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần nghiêm túc hỏi yêu yêu ngươi nói đều là thật sao yêu yêu không có lại nói tiếp trực tiếp tuyển chọn tại chỗ lò gặp trần kiệt gấp muốn biết đạo chân tướng của sự t ì n h cũng theo sau lò gặp viêm phong rời khỏi vườn địa đàng về sau trước tiên đem phụ trách quét dọn gian phòng thị nữ gọi tới hỏi ngươi ngày đó thanh lý gian phòng có thấy hay không những vật khác thị nữ nhìn qua viêm phong âm trầm biểu tình nơm nớp lo sợ mà nói ngoại trừ một ít quần áo không có thứ gì cái gì quần áo lấy ra ta xem một chút v i ê m phong phục vụ quên mình lệnh giọng địa quát vâng thị nữ vội vàng chạy ra khỏi phòng mấy phút đồng hồ sau ông trở về một cái màu xanh lam nhựa t ợ lặt tiệp hộp người đi ra ngoài trước đi v i ê m phong cầm lấy nhựa t ợ lặt tiệp hộp ngồi ở mép giường tâm tình trầm trọng mở ra nắp hộp đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một con màu lam nhạt váy liền áo đúng là ngày đó trần thi giao mặt đấy hắn nhẹ nhàng mở ra váy liền áo trông thấy kẹp ở phía trong bị xé nát màu vàng nhạt nội y cùng màu trắng của lót rốt cuộc vững tin yêu, yêu lời nói trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy ảo não cho tới nay cũng muốn để cho tiểu thuyết tận lực tiếp cận hiện thực có lẽ mọi người đang học lúc cảm giác được câu chuyện tình tiết rõ ràng khuyết thiếu tự sướng bất quá đã viết đến nơi đây liền e m nó tiếp tục nữa đi nhân vật chính chuyên tình che giấu không được trong nội tâm của ta tà ác ta đã tận lực theo mọi người bỏ phiếu kết quả hoàn thiện chuyện xưa chi nhánh cứ việc xử lý không thật là tốt nhưng vẫn là hy vọng mọi người có thể thông cảm h ạ n ta cam đoan tiếp theo q u y ể n tiểu thuyết sẽ rất tự sướng chương sáu trăm ba mươi hai chương h á u trăm ba mươi hai viêm lão đầu trọng thường thượng viêm phong lặng lặng yên nhìn qua nhựa tợ lặt t i hộp siêm -E. ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy màu lam nhạt váy l i ề n áo trong đầu hồi tưởng đến trần thi giao cái kia ngượng ngùng mịt cười ôn nhu lời nói trong lòng mơ hồ có một cổ khắc thường nảy m ầ m thi giao cũng là ta suy nghĩ trong lòng giờ khác này hắn rốt cuộc minh bạch bị nổ gờ ngày đó trong lời nói ý tứ hắn bị phụ thân ảnh hưởng đối với h ắ n như cảm tình thủy c h u n g không thay đổi nhưng cảm tình loại đồ vật này rất kỳ diệu thường thường không do người không chế mặc kệ hắn như thế nào tận lực không thèm nghĩ nữa trần thi giao vẫn là lặng lẽ đi vào nội tâm của hắn thế giới tỉnh ở phía trong lưu lại xóa không mất là cấn biết rõ trong lòng mình suy nghĩ hắn đã không cách nào đối với trần thi giao tiêu tan chỉ là không biết nên như thế nào cùng hẳn như giải thích đem trần thi giao quần áo thu vào trong tủ treo quần áo hắn đi lại trầm trọng ra khỏi phòng vừa xuống lầu liền nghe đến đại sành truyền đến trần kiệt thanh âm các ngươi đừng c ả ta ta muốn tìm a phong lên tiếng hỏi sợ thực xin lỗi trần tiên sinh thiếu gia bây giờ còn đang nghỉ ngơi phiền v ã i ngài xin chờ một chút vài tên bồi bàn đem trần kiệt ngăn tại đầu bậc thang bất quá bọn họ biết rõ trần kiệt cùng viêm phong quan hệ bởi vậy nói chuyện đều rất khắc khí các ngươi tất cả đi xuống đi viêm phong t h ẳ n như nói trần kiệt đình chỉ dãy ruộng thân s ắ c phức tạp nhìn qua v i ê m phong kiềm chế lấy cảm xúc nói ra a p h o n g có thể cùng ngươi một mình đ à m một chút không hai người vừa rời đi đại sảnh hẳn như liền đi đến hướng một gác thị nữ dò hỏi phong rời dường sao thị nữ kia trả lời vừa rồi trần tiên sinh đến tìm thiếu ra bọn họ cần phải tại hậu hoa viên nói chuyện v i ê m phong dẫn trần kiệt đi đến hậu hoa viên đình nghỉ mát chú ý tới thứ hai ánh mắt nghi ngờ chất vấn chi ý hay n à y nói yêu yêu không có nói sai thực xin lỗi trần kiệt cắn răng nói ra ta không phải tới nghe ngươi nói xin lỗi cho ta một câu nói ngươi đến cùng có nguyện ý hay không tiếp nhận giao, giao. ra làm không điều ư ợ c v ê m p này rất trọng yếu sao viêm phong mặc không thay đổi nói đúng vậy a việc đã đến nước này hỏi lại những này có ý nghĩa gì loại chuyện này không thể phân do đúng sai trần kiệt tin tưởng viêm phong cũng không phải là cố ý mà làm nhưng vẫn nhìn không được hỏi lạc t h ầ n đối với ngươi mà nói thật sự có trọng yếu như vậy sao dù ai cũng không cách nào thay thế nàng nghe được viêm phong đáp án này trần kiệt thật sự có loại đem hắn bạo đánh một trận nỗi kích động tức giận nói cái kia giao giao đâu này nàng vì ngươi trả giá nhiều như vậy thậm chí trốn đi thành toàn ngươi cùng n ạ c thần chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm như vậy đối với nàng sao thi giao là cô gái tốt nhưng ta không cách nào cho nàng hoàn mỹ hạnh phúc viêm phong nghiêm mặt nói trần kiệt nghĩ phải tức giận cũng không tức giận được tối rồi nói ra giao giao là thân mội mội của ta ta không hy vọng nàng nhận được bất cứ thương t u n gì nhưng với tư cách bằng hữu của ngươi ta hiểu ý nghị của ngươi đã giao giao đã làm ra tuyển chọn ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng nói xong cũng không quay đầu lại đi vào hậu hoa viên bay thẳng đến viện đại môn đi đến viêm phong lòng tràn đầy phiên muộn quay đầu đã thấy hẳn như ngu ngơ địa đứng ở đình nghỉ mát hành lán khẩu nhìn nàng cái k i a tình trạng hiển nhiên đã nghe được bọn họ vừa rồi đối thoại như viêm phong há hốc mồm nhưng có chút không phản bác được hẳn như chậm rãi đi tới đón lấy đ e m h ắ n ôm chặt lấy đón lấy đón lấy đ n lấy đón lấy đón lấy đón lấy đón lấy đón lấy đ n lấy đón lấy đón lấy đón lấy đón lấy tiểu thiếu khuôn mặt v i sâu vào trong bộ ngực của h ắ n hắn có thể cảm nhận được câu này dịu dàng trong lời nói si tình trong đầu không khỏi tuân gia đem hàn như cùng trần thi g i a o trái đâm phải ôm tình cảnh ý niệm này chỉ là t r ợ t l ó e lên đón lấy đơn giản bị cưỡng chế t i ê n lặng thật lâu hàn như đột nhiên nói ra phong đem thi g i a o tìm trở về được không mang nàng đến cổ v à o giới như vậy ngươi tự không cần có tư tưởng gánh chịu viêm phong hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng trong mũi nghe thấy được nàng sợi tóc tản ra n h à n nhạt mùi tơ h mát m tâm thần một trận động ạ o ôn đáp được hàn như không nghĩ tới hắn sẽ trả lời được như vậy dứt khoát ngầm đầu cùng hắn nhìn nhau dẫn trách, phong, ngươi biến thành xấu. Ta yêu ngươi. thân mật chỉ rằng có một lát hai người bên thai đột nhiên chuyển đến viêm băng khẩn trương mà thanh em rộn rập viêm phòng ngươi nhanh mau cứu ông nội viêm phong lắp bắp kinh hãi đem hàn như thả ra ôm ấp hỏi da da của ngươi làm sao vậy ông nội bị trọng thương ngươi mau cứu hắn như lập tức liên hệ quan y sinh viêm phong trong lòng hiện ra dự cảm xấu viêm lão đầu nhất định là gặp được điều gì ngoài ý mớn bằng không viêm băng không có khả năng lo lắng như thế một bên đổi về đại trạch vừa nói da da của ngươi tình huống thế nào ông nội trên người có nhiều vết đau chém ta gặp được hắn lúc hắn đã ngất đi ta sợ để cho người trông thấy cho nên đem hắn đưa đến trong phòng viêm lao đầu võ công đã cận cổ võ tông sư làm sao sẽ bị vết đau chẳng lẽ là gặp được cổ võ cao thủ vây công viêm phong tâm niệm cấp chuyển lập tức liên tưởng đến võ đường trụ võ thế người nhà viêm phong theo viêm băng chạy tiến gian phòng gặp viêm lao đầu sắc mặt tái nhật địa nằm ở trên giường khí tức yếu ớt liền vội vươn tay sau này người mạch đập tìm kiếm tức khắc lắp bắp kinh hãi làm sa Hắn tạng phủ bị hao tổn, lồng ngực đều có thương, tổn thương người của hắn không chỉ một cái, nếu không có nội lực của hắn thâm hậu, chỉ sợ sớm hơi. tạng tổn, lòng ngực trường tổn người nếu nội một của của bị lực có cái, có đều đã đứt sớm sợ viêm băng tự nhiên nhìn ra viêm lao đầu nội thương rất nặng nhưng nội công của nàng t â m pháp thuộc về nghịch mạch phe thiên hướng âm hàn không cách nào vi viêm lao đầu chữa thương chỉ có thể miễn cưỡng đem ngoại thương xử lý ông nội của ta như thế nào rồi bình tĩnh một chút theo của ta phân phó đi làm viêm phong chấn định địa tướng viêm lao đầu đã dạy thử dùng nội lực cấm áp kỳ thân thân thể tĩnh đem đạo hết đi quy về bình thường nhưng mà hắn còn đánh giá thấp viêm lao đầu thương thế nội lực xuyên vào sau mới phát hiện có mấy chỗ kinh mạch đều bị ngăn chặn bình thường chữa thương phương pháp hiệu quả rất nhỏ t i ê u tính hắn mỗi ngày kiên trì vận công thay viêm lao đầu chữa thương kết quả tốt nhất cũng là trở thành tứ chi vô lực phế nhân hiện đại trị liệu kỹ thuật mặc dù đỉnh cao nhưng lại tịnh không có dính đến mạch lạc cái này một h ố i chỉ có thể trị liệu ngoại thương cùng tạng phụ vết thương căn bản không thể hy vọng làm sao xử lý dù hắn thông minh việt đình cũng có chút nửa bậc mặt triển nếu như là thân thể của hắn nhận được như vậy thương nặng hoàn toàn có thể dựa vào hết tinh thần g kỳ hiệu quả trị liệu tự mình sửa chữa ph hắn hai mắt tức khắc sáng ngời mỹ nổ gợ từng nói qua trong cơ thể ta huyết độc đã thanh trừ t ị n h có rất mạnh tái sinh năng lực nói không chắc có thể cứu chữa là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn hắn không chút do dự theo trong h ò m thuốc l ấ y ra một căn sòng kim tiêm g a quản đón lấy đem hai cái kim tiêm phân biệt cắm vào mình và viêm lao đầu cánh tay động mạch chính giữa viêm băng thấy hắn như vậy đưa lên giật mình nói ngươi đang làm cái gì của ta là hình chữ ho huyết không có vấn đề gì giúp đỡ tốt gia già của ngươi viêm phong nói sau ngừng lại một ngụm chân khí thân thể của hắn mạch đập hơn xa mất máu quá nhiều viêm lao đầu mạnh mẽ thêm vào có nội lực để ép cánh tay động mạch máu huyết kéo dài ra quản nhanh chóng chạy vào viêm lao đầu trong thân thể chỉ là rằng có nửa phút hắn liền bắt đầu cảm thấy có một chút đầu váng mắt hoa khi cảm giác được huyết dịch tuân ra tốc độ rõ ràng hạ thấp hắn biết do đã đến cực hạn đem kim tiêm rút ra dùng nội lực bao lấy động mạch miệng vết thương chịu đựng c h ó n g váng hiệu quả thay viêm lao đầu xử lý kim tiêm miệng vết thương phòng ngừa máu chảy ngược đón lấy lại lần nữa thúc giục nội lực vì viêm lao đầu chữa thương viêm băng gặp hắn sắc mặt tái n h u t như tờ giấy khẩn trương trong lòng lại tăng vài phần đồng thời lại lớn cả Viêm láo đầu đạt đ ư ợ c h u y ế t dịch bổ s u n g t r o n g t h â n thể h k ô n g c h ú t máu b ệ n h t r ạ n g rất n h a n h đạt được c ả i t h i ệ n hơn nữa t ạ i c ó c h ứ a h u y ế t t i n h c ô n g hiệu thư ầ n kỳ d ớ i tác d ụ n chương h á u trăm ba mươi ba chương sáu trăm ba c h ồ i ba viêm lao n đầu trọng thương hạ h đổi hiệu mới lúc năm hai nghìn thân c ư ủng một mươi hai ngày hai mươi bảy tháng bảy tác giả thiên thủy nguyễn phân loại giả thuyết game o n l à thiên thủy n g u y ệ t v o n g du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạm trang web bạn trên mạng chưa đủ tợ luật nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên n h ẫ n chờ đợi mục lục thiên thủy n g u y ệ t viêm lao đầu bế tắc kinh mạch tại viêm phong nội lực khai thông hạ dần dần phục hồi như cũ sắc mặt tái nhật cũng khôi phục một tia hồng nhuận phân phớt theo sau hết hầu nhấp đô một ngụm ứ huyết phun đi ra ông nội viêm băng kinh hô một tiếng gặp viêm lao đầu m í mắt khé động lại tức thì c h u y ề n hỉ đang luôn hướng viêm phong nói lời cảm t ạ lại phát hiện viêm phong thân thể ý thức hôn mê đào hướng rừng lớn tức khắc dọa nhảy dựng viêm phong vi trông thấy viêm phong m ặ t không hết u y sắc tình trạng liền vội vàng tiến lên tìm đ ò i viêm phong mạch đập nhảy lên trước kia mãnh liệt trầm ổn nhưng bây giờ trở nên suy yếu vô lực t r ỉ n h quản gia tâm trạng thần trường đón lấy t r ậ n mắt chừng mắt viêm băng khiển trách ngươi để cho thiếu gia làm cái gì thân thể của hắn làm sao trở nên như vậy suy yếu viêm băng bị t r ỉ n h quản gia nghiêm túc biểu tình kinh hãi âm thanh run dậy mà nói viêm phong vừa rồi cho ông nội của ta truyền máu chữa thương truyền máu chữa thương chỉnh quản gia khẽ giật mình hắn tưởng rằng viêm băng yêu cầu viêm phong làm như vậy tràn ngập lửa dẫn cơ hồ muốn bạo phát đi ra thiếu gia nếu gia nếu viêm phong tại hôn mê xuôi thai đến trịnh quản gia thanh â m vừa mở mắt ra khi tức yếu ớt mà nói chuyện không liên quan đến nàng là chính ta quyết định đấy yên tâm chỉ là mất đi một điểm hết m à t h ô i rất nhanh liền có thể khôi phục ngươi nhìn một chút viêm lão đầu thương thế thế nào c à n q u á i thật là c à n q u á i trịnh quản gia tâm trạng an tâm một chút đem viêm phong thân thể để nằm ngang đón lấy chiếu theo thứ hai ý tứ tiếp tục cho viêm lão đầu chữa thương một phút đồng hồ về sau hàn g nguyệt như cùng trịnh hàm thái mang theo một gà ăn mặc cho bộ vét trắng trung niên y sinh đi đến trịnh quản gia trông thấy người trung niên đình chỉ nội lực khai thông nói ra quan y sinh ngươi mau tới đây nhìn một chút hà nguyệt như trông thấy viêm phong yếu đớt bộ dáng thân thể không tự chủ được nào tới vội và nói g n p h o n g ngươi làm sao vậy ta không sao nghỉ ngơi một hồi thì tốt viêm phong miễn cưỡng cười cười trung nhiên y sinh sử dụng dạng đơn giản nội thể máy quét hình cẩn thận kiểm tra viêm lao đầu tình huống thân thể lông mày càng nhăn càng c h ặ t tựa hồ phát hiện một kiện cực kỳ cổ quái sự tình viêm băng cho rằng viêm lao đầu còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng khẩn trương hỏi y y y sinh ông nội của ta như thế nào rồi ngươi nhất định phải mau cứu ông nội của ta trung n i ê n y sinh lẩm bẩm nói kỳ quái theo lồng ngực dấu vết xem ra hắn hiển nhiên bị nội thương không nhẹ nhưng nội tạng lại không có mạch máu bạo liệt bế tắc dấu vết viêm băng sắc mặt vui vẻ ý h ì sinh ngươi nói là có ý gì ông nội của ta phải hay không không sao vẫn không thể xác định ta tái kiểm tra một chút nội tạng khí quan rất nhỏ phản ứng trung n i ê n y sinh l ắ t đầu theo hòm thuốc chữa bệnh lấy ra một cái ố n g trích đem mấy chục cái nạ n ổ nội thị khí r ó t vào viêm lao đầu mạch máu chính giữa những này nạ nội nổ thị khí cực kỳ nhỏ tiểu có mười mấy loại chia nhỏ căn cứ bất đồng truy tung năng lực phân biệt tiến vào nhân thể các khí quan tổ chức trung niên y sinh thông qua một bộ bình thường quan sát nghi nhiều lần địa hoán đổi mỗi cái nạ n ổ nội thị khí thị giác vài phút về sau nét mặt của hắn trở nên quái dị âm thanh run dậy mà nói chuyện này điều này sao có thể chính quản gia mặc dù đối với viêm lão đầu bức viêm phong uống song huyết độc d ư ợ c tề sự t ì n h một mực canh cánh trong lòng nhưng cũng không hy vọng viêm lão đầu ngay tại lúc này sẽ ra chuyện hỏi quan y sinh thân thể của hắn tình huống đến cùng như thế nào đây tổ chức của hắn tế b à o phi thường sinh động cơ hồ là người bình thường gấp mấy chục lần dưới tình huống bình thường loại tốc độ này sẽ rất nhanh tiêu hao hết tế bảo hòa tính nhưng tổ chức của hắn kết cấu lại hoàn hảo không chút tổn hại nếu như ta đoán không lầm loại này tế bào sinh động tình huống là bộ phận tính đấy quả thực là kỳ tích ta làm nhiều năm như vậy y sinh vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy đặc thù hiện tượng trung niên y sinh một trận sợ hãi than mọi người nghe vậy đều thở phào một cái bọn hắn cũng đều đoán được đây là viêm phong huyết dịch siêu cường sự khôi phục sức khỏe hiệu quả bất quá chuyện này lại không thể cùng trung niên y sinh n h ắ c lên t r í n h quản gia nói ra quan y sinh đã thân thể của hắn đã lớn lại làm phiền ngươi xử lý một chút ngoại thương trung niên y sinh gật đầu nói ở đây không thích hợp tẩy trừ miệm vết thương vẫn là đổi đến phòng ý hộ đi trịnh hàm thái đang muốn nói lên viêm phong sự t ì n h lại bị trịnh quản gia đoạt trước nói hàm thái ngươi đem thu tiền bối đưa đi phòng y hộ quan y sinh sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện ngươi đừng nói lung tung ta biết ngay là ta trịnh hàm thái thầm nói thầm có một chút không lớn tình nguyện ôm viêm lao đầu thân thể trong tùy tùng năm y sinh ra khỏi phòng quản gia không liên quan y sinh kiểm tra phong thân thể là sợ bị xét ra huyết tinh bí mật sao hàn nguyệt như nghi ngờ nói sinh mệnh c h i năng mặc dù đã công khai nhưng nếu công hiệu bị truyền ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn tới ngoại giới d ò n ó đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đánh thiếu ra chủ ý trịnh quản gia thân xác trịnh trọng nói viêm phong dối tay nắm lấy hàn nguyệt như cánh tay trắng đoán như ngọc ôn nu nói không cần lo lắng ta không có việc gì viêm băng trong lòng nhớ tới viêm lão đầu an h g u y nhưng lại lo lắng viêm p h o n g bởi vậy chậm chạp không hề rời đi gian phòng k h ắ p mặt cảm kích nói viêm p h o n g cảm ơn ngươi hàn nguyệt như liếc mắt nàng nhìn một cái đoán được nàng suy nghĩ trong lòng nói ra ngươi đi phòng ý hộ đi nơi này có ta chiều cố đại viêm băng ly khai chính quản gia mới mở miệng nói ra thiếu ra ngươi hôm nay thật là quá lô mãng viêm băng ông nội trước tiên như vậy đối với ngươi ngươi làm như vậy đáng ra sao viêm phong lại không để ý chút nào mỉm cười nói Hắn tại r ư ớ c a cứu ta mất máu ạ quá nhiều trạng thái cương ép thúc giục nội lực phi thường tiêu hao tích lực viêm phong hiện tại cảm giác phi thường mệt mỏi nhưng lại không muốn lạnh nhạt hàn nguyện như lên dây có tinh thần ngồi dậy hàn nguyện như vội vàng giúp đỡ hắn một bà ân cần mà nói phong ta xem ngươi có chút mệt mỏi vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi viêm phong trở lại gian phòng của mình tại hàn nguyệt như ôn nhu nhìn lom lom hắn rất nhanh tiến vào trong lúc ngủ mơ cứ việc không có sử dụng giấc ngủ công năng lại như cũng ngủ được rất thâm trầm hàn nguyệt như nhìn qua hắn ngủ say bộ dạng trong lòng tràn đầy hạnh phúc hương vị thân thể mềm mại mềm nhũng địa nằm ở viêm phong bên người sáng tinh mâu một mực rơi vào gương mặt anh tuấn kiệt thượng trong mũi hô hấp hắn thành thục nam tử khí tước không khỏi tâm thần n ộ n nạo trong đầu nổi lên từng mảnh rung động hồi tưởng đến ngày đó cùng viêm băng cùng nhau ôm ấp lấy hắn ngượng ngùng tình cảnh tức khắc buốc lên một loại khắc thường xúc động phòng y hộ bên trong trung n i ê n y sinh dán lên m n g ra đón lấy nghiêm túc nói thân thể của hắn tình huống có một chút đặc thù cần quan sát vài ngày có cái gì dị hướng lập tức liên hệ ta tới lúc này viêm lão đầu thương thế cuối cùng cũng vững vàng xuống chỉ là vẫn cứ hôn mê bất tỉnh viêm băng trong tâm tạng đã lớn rốt cuộc rơi xuống bất quá lo lắng khởi một sự t ì n h khác ông nội tu vi đã gần đến cảnh giới t ô n g sư cổ võ giới chung năng lực á p ra ra người có thể đếm được trên đầu ngón tay sẽ là người nào đánh thương ra ra đ â u này nàng dừng lại ở phòng y hộ chiếu cố viêm lão đầu cả ngày dọn nước chưa tiến trong lúc lại hai lần vẫn an viêm phong tình huống chính quản gia bị lòng hiếu thảo của nàng đ ạ động c viêm, viêm phong khẽ gật đầu đối với bởi sáng sự tình lại một chữ cũng không nói dương lăng vi vẻ mặt trở nói ta đã cảm thấy kỳ quái nam đô xảy ra chuyện lớn như vậy làm sao một điểm phản ứng đều không có viêm phong xứng sở hỏi là kinh lực tập đoàn sao không phải kinh lực tập đoàn là kim huy tập đoàn k i thẳng u tới giữa trưa cục cảnh vụ đột nhiên phát ra một tin tức kim ra dạng sáng tạo nộ tới tên vô lại tập kích kim nguyên quân giữa hết hầu đâm tại chỗ tử vong thật là bao ứng hạ tại trong thương giới đắc tội nhiều người như vậy còn phái người chui và ở đây đâm chết phong ca chết rồi đáng lời dương lăng vi vẻ mặt sướng khoái hiển nhiên lần này qua đây là cho viêm phong mang theo tin vui đấy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi bốn chương 634, b ữ a tối đổi mới lúc năm 2012 n g à y 27 tháng 7 tác giả thiên thủy n g u y ệ t phân loại giả thuyết game online thiên thủy n g u y ệ t vong du chi báo thủ kiếm sĩ bản trạm trang web bạn trên mạng chưa đủ t ỡ luật nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc mời kiên nhẫn chờ đợi ưa thích có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho nhiều hơn nữa thư hiếu kim nguyên quân chết rồi viêm phong lên người trên mặt biểu tình trở nên âm tình bất định vê đút vê đút vê đút như tiểu thuyết đọc lưới kim nguyên quân chết cha mẹ của hắn đại thù cũng coi như giải quyết có thể kết quả này lại không phải hắn suy nghĩ nếu như chỉ là đơn phần báo thù hắn có một trăm l o ạ i phương pháp có thể sát hại kim nguyên quân sở dĩ đợi cho tới hôm nay còn chưa đậu thủ là bởi vì kim huy tập đoàn còn nắm giữ lấy mệnh c h i năng bộ phận tư liệu hắn không muốn làm cho cha mẹ dùng tất tâm huyết nghiên cứu ra đến thành quả như vậy gián đoạn cho nên hắn trước hết c h ỉ n h sụp đổ kim huy tập đoàn diệt trừ dương thị tập đoàn một đại kinh địch sứ mạng c h i năng có thể lại lần nữa khởi động để cho kim nguyên quân thân bại danh liệt tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi dương lăng vi gặp thần sắc hắn khắc thường khó hiểu nói phong ca kim nguyên quân đã chết đây không phải ngươi hy vọng nhất đến sao nàng cực kỳ thông minh vẹn vẹn theo dương thị tập đoàn cùng kim huy tập đoàn quan tòa đang dây dưa lại phát giác được manh mối đoán được viêm phong cha mẹ chết chắc đúng cùng kim huy tập đoàn có quan hệ mà viêm phong khoảng thời gian này động tác cũng với chứng minh suy đoán của nàng viêm phong vẻ mặt ngưng trọng mà nói kim nguyên quân là nên chết hắn lại không thể ở thời điểm này hắn hiện tại chết kim huy tập đoàn mất đi chủ cán lập tức muốn t u y ê n cáo phá sản trong tay bọn họ còn nắm giữ lấy mệnh chi năng bộ phận hạch tâm kỹ thuật nếu như tại chúng ta chính thức đẩy ra mệnh chi năng trước đó tiết lộ ra ngoài cái kia dương thị tập đoàn chắc chắn g ặ p phải rất nhiều phiền t o á i dương lăng vi lại c c、so、hiện quản g a l tại kim huy tập đoàn đã danh nghĩa không ra một tuần lễ sẽ gặp tuyên cao phá sản cái này liền kình lực tập đoàn đều muốn bị liên lụy bọn họ nuốt vào nhiều như vậy kim huy tập đoàn nguồn năng lượng sản nghiệp bây giờ là ăn đau bụng rồi viêm phong lại biết kim gia cao thủ đông đảo lại có cường lực phòng ngự thiết trí bình thường tên vô lại căn không tiến vào được chủ t r ỗ ở hắn mở ra băng tần tin tức t r a cục cảnh vụ ban bố tin tức đến trên hình ảnh lôi thanh hồng t r ì n h cương chờ mấy cỗ võ đường cao thủ thi thể về sau tâm trạng thất kinh quả nhiên là viêm lao đầu đã hạ thủ chẳng lẽ võ đường lại tăng phái cao thủ kim nguyên quân muốn giết hắn tất nhiên phái ra cổ võ cao thủ bởi vậy viêm phong nhận định chu chấn lỗi là kim ra võ đường trong cao thủ mạnh nhất một cái nếu như viêm lao đầu trên người tổn thương là võ đường người hành vi cái kia giải thích duy nhất chính là võ đường phái ra thực lực càng mạnh hơn cỗ võ cao thủ hơn nữa không chỉ một cái giờ đây kim nguyên quân đã chết bọn họ mất đi cố chủ lại tổn thất mấy tên thành viên chắc chắn sẽ đem sổ sách tính tới trên đầu ta những c a o thủ này liền viêm lão đầu đều không đối phó được không biết cảnh giới đến trình độ nào viêm phong trong lòng cảm thấy do dự từ khi nội công đột phá đến đại thành c h i cảnh đến nay hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cự đại uy hiếp dương lăng vi thấy hắn chậm chạp không có nói hỏi phong ca ngươi làm sao vậy phải hay không ta xử lý không ổn viêm phong phục hồi lại tinh thần ánh mắt t á n thưởng nàng mỉm cười nói ngươi làm cực kỳ vi dương thị tập đoàn giải quyết một đại t a i hoàng hầm dương lăng vi đối với viêm phong ôn nhu tiếng rất là h ư ở thụ triệt kiều nói cái kêu phong ca muốn thưởng ta thế nào v i ê m phong thấy nàng lộ ra nghịch ngậm thân sắc tức khắc có một chút r ở khóc r ở cười bất đắc di nói chỉ cần ta làm được đấy nhất định đáp ứng ngươi dương lăng vi nghe vậy đốn hỉ đây chính là của ngươi vậy ta muốn ngươi tự tay vì ta làm một trận bữa tối chỉ đơn giản như vậy v i ê m phong s ữ n g sở nghĩ trong lòng mình cái này đường m g ộ i bình thường xảo trá thai quái nghịch ngậm nhiệt tình trận đấy làm sao sẽ nâng lên đơn giản như vậy yêu cầu cảm thấy đơn giản sao dương lăng vi hơi suy nghĩ lập tức sửa lời nói vậy ngươi thường xuyên nấu cơm cho ta ăn không một trầu bữa tối liền một trận bữa tối không cho phép đổi ý viên phong tâm trạng mồ hôi nếu như nàng mỗi đều muốn qua cọ nấu đồ ăn sự cùng viêm băng tương đối tránh không được lại có phiền thoái để cho đầu h ắ n đau ta nghe nguyệt như t ỷ rồi người cái kia lạnh như băng sư m ộ i bị thương thời gian ngươi mỗi ngày nấu cơm cho nàng ta bể bổn hơn nửa tháng kết quả lại chỉ đổi lấy một trận bữa tối chẳng lẽ trong lòng của ngươi ta còn không sánh bằng nàng sao dương lăng vi g i ậ n trách tiêu thiếu khuôn mặt điềm đạm đáng yêu nếu không phải biết rõ nàng thủ đoạn người nhất định sẽ đối với nàng mềm lòng viêm phong đối với thủ đoạn của nàng sớm đã miễn dịch có thể không thể dễ dàng như thế mắc lửa giải thích nói đồ ăn cơ đều là quản gia đưa qua đấy ta chỉ là ngẫu nhiên làm một cái. nàng khi đó bị thương so sánh trọng lại không thể đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu ta chỉ đem nàng tạm lưu tại dương lăng vi cảm giác được hắn đối với viêm băng lân c ầ n nghiêm túc hỏi nếu như có một ngày ta cũng bị thương ngươi hội chiếu cốt như vậy ta sao ngươi là mội mội ta ta sẽ không để cho người khác tổn thương ngươi viêm phong tuấn khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng trong ánh mắt mơ hồ có v à i phần nghiêm túc dương lăng vi trong lòng đại ấm lúc này mới không có lại tiếp tục dây dưa viêm phong từ trước đến nay nói ra tất nhiên cần phải dẫm đạp hắn triệt tiêu phòng bếp công tác trình tự tự mình xuống bếp nấu đồ ăn trong phòng bếp liên can trợ thủ người đều vô cùng kỳ Có m ộ t d a n h mới t ớ i chủ hỏi phụ trụ Lam Lam gia, gia、so、nhưng p h bếp Lam có i chút không i tin tưởng lắm thầm nghĩ chúng ta theo tiếp xúc đồ ăn nhấm nháp các loại hương vị trải qua vài chục năm chủ nghệ học tập mới có thành tựu của ngày hôm nay hắn thân là dương gia đại hiếu ngày thường sống ăn nhàn sung sướng lại làm sao thông minh cũng không có khả năng mạnh hơn chúng ta chứ nhưng mà Mấy không t đ phải hai năm quản gia thiếu gia từng thay đổi mấy phần công tác cái tiêu tiệm ăn uống công tác vẫn chưa tới một năm chúng ta dương ra thiếu gia a không chỉ đầu góc thông minh hơn nữa phi thường khắc hộ cho dù là một năm cũng thắng được qua chúng ta vài chục năm nỗ lực các người muốn muốn đạt được hắn nhận đồng vậy có thể được phi thường dụng tâm mới được lý lam vẻ mặt tự hào vội vàng lục bên trong viêm phong trong ánh mắt tràn đầy hiền hòa thần tình kia giống như là đến con của mình một loại dương lăng vi ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn ăn nàng đối với bữa này bữa tối phi thường mong đợi nhìn qua tùy tùng đem một bản thức ăn bưng lên vội vã mà nói đồ ăn đều làm sao phong ca người đâu tùy tùng trả lời thiếu ra đi gọi thu tỷ rồi ta biết ngay sẽ là dạng này dương lăng vi c h á p miệng trong lòng lão đại không vui nàng là hy vọng có thể cùng viêm phong hai người hưởng thụ bữa tối thời gian nếu không cũng sẽ không cầm dương thị tập đoàn sự tỉnh đến tranh công viêm băng một ngày không có ăn cái gì sớm đã đói bụng đối với viêm phong lời nói nàng là nói gì n g h e đấy bất quá khi nàng đến theo tại bàn ăn cao trên mặt ghế dương lăng vi lúc một trái tim tức khắc khẩn trương lên lăng vi chỉ là có chút cao ngạo nàng sẽ không quá làm khó dễ ngươi đấy tự nhiên một điểm liền ngươi càng là chấn định mới có thể thu được của nàng tán thành viêm phong tại bên thai nàng nhẹ giọng nhắc nhở ừ m viêm băng khẽ gật đầu một cái trên mặt khôi phục một tia tự tin đại viêm băng ngồi xuống phía đối diện dương lăng vi tận l ự c nói bữa này bữa tối là phong gộ thiệp ý là ta làm đấy ngươi đừng có hiểu lầm viêm băng liếc mắt dương lăng vi nhìn một cái lại không có nói tại r ê n mặt bảo n lùng như băng h b ể u tình, tới thủ chất nàng cùng cùng tới đặc thủ khí chất làm cho làm đặc dương l n gia vì á c được cơm rất tự một tiếng, không nhiên.、Viêm、phong ho nhẹ một tiếng, nói, Dương Viêm đi. Tại dương gia, lý bên trong thời gian ăn cơm là cấm nói chuyện dương lăng vi lần trước lĩnh giáo qua viêm băng khẩu vị nghĩ thầm bữa này bữa tối là vi mình mà làm vô luận như thế nào đều không thể bị làm hạ thấp đi nàng có động tác cũng theo sau tăng nhanh bất quá bởi vì không quá thói quen nàng làm không được viêm băng như vậy nhanh chóng mà thôi u nhã bộ dáng tướng ăn rõ ràng có một chút huyết thiếu thục hình tượng viêm phong trong lòng một trận cười cảm thấy mình cái này đường ngồi y nguyên thiên chân khả ái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi lăm ăn xong bữa tối viêm phong tiếp tục cùng dương lăng vì thương thảo dương thị tập đoàn sự vụ viêm băng tắc thì hồi phòng y hộ bên trong chiếu cố viêm lao đầu bất quá trên mặt nàng vẻ lo lắng đã hoàn toàn tiêu trừ không gặp viêm lao đầu tỉnh lại hưng ơ phấn mà la lên ông nội ngươi đã tỉnh viêm lao đầu mở mắt ra gặp viêm băng ngồi ở bên người cảnh giác thần kinh hơi hơi buông lỏng đón lấy nhìn chung quanh một vòng hỏi băng nhi ở đây là địa phương nào nơi này là dương ra phòng y hộ viêm băng trên mặt tràn đầy nụ mộ chi ý tâm đem viêm lao đầu đỡ lên đón lấy ngược lại đến một ly nước cấm viêm lao đầu thám giọng hầu sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia thần thái đột nhiên phát giác nguyên nội lực hư thiếu bệnh trạng đạt được cực lớn nhẹ nhàng mà trong thân thể càng là ấm áp g i ạ t rào không thoải mái ta tạng phủ bị thương rất nặng nên không c h ừ n g trị mà chết giờ đây lại nội lực không giảm lại chẳng biết tại sao viêm lao đầu tâm trạng lấy làm kỳ quay đầu hỏi viêm băng nói ta choáng ngủ nhiều ông nội đã ngủ đã hơn nửa ngày rồi viêm băng gặp viêm lao đầu thần sắc kinh ngạc đã do ý nghĩa giải thích nói là viêm phong cứu được ông nội hắn đem máu của mình thua đến ông nội trong thân thể còn thay ông nội vận công c h ữ a thương hắn đem huyết dịch bại b ở i ta viêm lao đầu lắp bắp kinh hãi lập tức thoải mái hắn đây là đang trả thù ta buộc hắn uống xong huyết độc sao cũng thế ta dùng đ i ề u này mạng ra chống đỡ hắn mấy thập niên thanh xuân xem như là thanh toán xong rồi viêm băng nghe vậy vừa tức vừa gấp ông nội người m ù cái gì viêm phong thân thể huyết độc đã s ớ m h i ể u hắn nếu thật muốn trả thù ngươi căn không cần vì ngươi truyền máu thiếu chút nữa đã quên rồi hắn đã hồi nam sơn biệt t ự đạt được giải dược không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải độc viêm lao đầu vẻ mặt giật Nhi, nội thật chỉ là hôn mê ấy. Băng nhì, ông cái tia tử chỉ h là nguyên lai đã sớm giải độc viêm lao đầu khắp mặt kinh ngạc đón lấy nghiêm túc hỏi băng nhi cái tia tử thân thể thật thần kỳ như thế sao thương nặng như vậy đều có thể lập tức tự lành ông nội ngươi không phải là cũng bị trọng thương sao viêm phong liền chỉ dùng máu của mình trị liệu ra ra nội thương hắn trước kia cũng mấy lần bị thương nặng ta tận mắt đến vết thương của hắn nhanh chóng khép lại viêm băng hồi tưởng lại cái kia tương đối từ màn khuôn mặt một trận đỏ bừng tiếp theo từ cổ áo khẩu lấy ra viên kia hỏa hồng huyết tinh đây là một cái khác khối huyết tinh mặc dù ta còn không có d u n g hợp nhưng ta có thể cảm nhận được nó bên trong chứa đựng hiệu quả thần kỳ nếu không phải nó ta trong mấy ngày qua phục d ụ n g thanh chất độc hóa học khẳng định rất khó nhịp viêm láo đầu kỳ địa nâng lên khối kia huyết tinh dây chuyển cảm nhận được tinh thạch chuyển đến ý lạnh như băng rốt cuộc vững tin mệnh c h i năng tồn tại s ợ hãi than thế gian lại có thần kỳ như thế độ vật n ư ợ c thu nhà mỗi một gã đệ tử đều có thể rung hợp một khối muốn tháng qua thập đại siêu cấp thế ra lại có gì、khó? viêm băng chú ý tới viêm lao đầu trong ánh mắt lửa nóng nhắc nhở ông nội huyết tinh giá thành vượt qua m ư ờ i ước tài liệu cũng rất hiếm thấy không có khả năng đại lượng chế tạo Mười Viêm trên mặt viêm mình cảm mừng, muốn một mắt mắt viêm đem viêm Viêm một ước, ngược được. dương người lời tiểu lại đối với đại giác vui lại nghiêng đi đối với nói, nhi, đi ngoài che chở, tức khắc trước. tử trên thất vọng trợt tôn trong tán nuốt xuống, này nhân vọng lên, nghĩ đến phong lòng đang phen, nhìn phong đến, băng băng băng gặp lao lóe bỏ ra do khỏe h dự hỏi ngươi không phải là một mực hận ta tận xương sao vì sao lại còn muốn phí khí lực lớn như vậy cứu ta là bởi vì băng như sao ta qua sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đả bạn ngươi nếu như ngươi hiện tại chết rồi ta tìm ai tính sổ đi ngươi vội vã báo thù cũng không cần liều rơi mạng giả chứ viêm phong không nóng không lạnh mà nói ngươi đã đ o á n được viêm láo đầu hơi kinh ngạc mặt mũi rán mua nhiều hơn mấy phần kiên quyết kim nguyên quân sát hại con của ta ta lưu hắn sống lâu mười chín năm đã đủ tiện nghi hắn chỉ là không nghĩ tới kim ra đón mua nhiều cao thủ như vậy lại có mấy tên đại thành tri cành cổ v á giả không đáng kể vài tên đại thành chi cảnh cổ võ giả liền đem ngươi đánh cho trọng thương sắp chết đến ngươi là g i à n mua lực suy rồi ngữ khí của viêm phong hơi ý trào phúng viêm lão đầu không có khí điện mắng thối tử nếu không phải tại minh viêm tổ chức tổng bộ tiêu hao quá nhiều nội lực ngươi cho rằng ta sẽ đem lớn bình thường thành chi cảnh để vào mắt ngươi đem minh viêm tổ chức tổng bộ cho phá hủy rồi viêm phong giật mình không minh viêm tổ chức gần nút nhiều năm như vậy sự không làm làm đủ trò xấu gần mười năm này đến không biết tiếp được bao nhiêu nâu đậm ám giao dịch những người kia liền nhân tính đều không có nếu không phải đem bọn họ thanh trừ tự tính đi ra ngoài cũng có vô tận t h i h o ạ viêm lao đầu nghiến răng nghiến lợi nói mười năm này viêm lao đầu mặc dù một mực vi minh viêm tổ chức bồi dưỡng tinh anh sát thủ nhưng trong lòng lại đối với minh viêm tổ chức cực kỳ thống h ậ n lúc nào cũng không nghĩ đem nó trừ chi cho t h ô n g khoái nghĩ lại nhớ tới huyết độc giải dược sự tình nghi ngờ nói băng nhi trong cơ thể ngươi huyết độc sáng sớm liền hiểu vì sao còn muốn đi lấy giải dược ngươi thật sự cho rằng minh viêm tổ chức hiểu ý cung cấp giải dược sao viêm phong cười lạnh một tiếng chẳng lẽ cái kia giải dược có vấn đề viêm lao đầu kinh ngạt nói ngươi không phải mới vừa bọn họ sự không làm làm đủ trò xấu sao lại há có thể đơn giản giao ra giải dược n g ư ơ i bắt được cái kia lọ thuốc dịch không chỉ không phải g i ả i dược hơn nữa còn là trí mạng độc dược viêm tuyệt uống về sau tại chỗ thất khiếu chảy máu khí đoạn b ỏ mình viêm phong được gió nhẹ mây bay giống đây chẳng qua là một kiện tầm thường tình viêm lao đầu nhúng mày viêm tuyệt uống cái kia bình thuốc giả ngươi là làm sao gặp được hắn hả hh ắ c ắ cái c kia bình thuốc giả chỉ là một cái mụi nhử minh viêm tổ chức đã sớm phái tuyệt huyết quỷ diệt bốn người mai phục tại chỗ đó chờ ta vào sáo đáng tiếc bọn họ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đều ngấp ngẽ cái kia bình thuốc giả ta dứt khoát đem dược ném cho viêm tuyệt để cho bọn họ tự giết lẫn nhau vì một lọ thuốc giả đấu đến đồng quy vô tận viêm phong ngấm lại đã cảm thấy buồn cười đến cực điểm viêm lão đầu nghe đến sắc mặt phát ra chìm nghĩ đến như không phải mình tôn đạt được giải độc phương pháp sợ rằng cuối cùng cũng muốn bị đủ thủ dù hắn hàm dưỡng cực cũng nhận không tức giận g i ậ n đến thiếu chút nữa văng tung t ó é miệng vết thương tức miệng mắng to tên gia hỏa này quả nhiên không ăn lòng sớm biết như vậy ta liền ở lâu vài ngày đem bọn họ giết được một tên cũng không để lại minh viêm tổ chức tổng bộ bị hủy tuyệt huyết quỷ diệt đã chết sau này cũng không nổi lên được cái gì sóng gió lớn dù sao không là thâm cựu lại hẳn gì không cần phải tái để ý tới Thác tổ chức thế lực trải chức lực cả ám thế rộng giới, viêm phong giúp không có thay thế giới giúp đỡ tránh nghĩa cũng rộng giới có đỡ lão ớ n vọng,、thật、muốn đem minh viêm tổ chức dư nghiệt từng không năm n khát thật chức phải cái tổ diệt trứ, biết tìm viêm vậy đem được dư đầu nghe được thâm cựu lại hận suy nghĩ lại trở về kim ra đột nhiên nhớ tới một chuyện nói tại ta cầm kim nguyên quân lúc hắn coi ta là thành ngươi p h ả i đi sát thủ ra không ít bí mật cha mẹ ngươi năm đó rơi cơ sát thực cùng hắn thoát không khỏi liên quan bất quá bày kế sợ rằng một người khác hoàn toàn ngươi có phải là kỳ quái hay không vì sao chu võ thế người nhà sẽ nhằm vào ngươi sao b nếu họ một mực c ù không phải chu võ thế người nhà dùng kim nguyên quân phương thức tư duy tuyệt sẽ không nghĩ tới đối với thương vụ máy bay động gian lận nhiều lắm là tại trên thương nghiệp đối với dương thị tập đoàn tiến hành chết ép chu võ thế ra viêm phong sắc mặt biến lạnh hai mắt bắn ra mãnh liệt sắt ý tâm hắn trung nguyên tồn lấy mấy cái nghi vấn rốt cuộc đạt được giải đáp nam đô thành trung tâm vườn bách thú sự kiện mượi phần chính là chu võ thế người nhà hành vi phòng bất quá chu võ thế gia dù sao cũng là cổ võ giới lý bên trong siêu cấp thế gia thế lực cường đại ngươi ngàn vạn không được hành sự lỗ mãng có lẽ ở trong đó còn có cái gì ẩn tình chờ điều tra rõ ràng sao lại báo thủ cũng không mượn người đầu góc k h ô n g khéo nên biết nặng nhẹ cũng không cần ta tái rồi ta không quản bọn họ có hay không tận tình nếu như bọn họ thật tham dự vào ba mẹ ta rơi cơ sự kiện ta tuyệt đối sẽ không đông tha bọn họ cho dù là siêu cấp thế ra ta cũng muốn đem bọn họ triệt để đánh s ụ p viêm phong thanh niên g o a n lệ mà nói viêm lão đầu biết rõ viêm phong tính cách kiên nghị quật cường chuyện quyết định rất khó tái sửa đổi trong lòng không khỏi t h ầ m than cũng không biết nói cho hắn biết là đúng vẫn là sai đấy hắn võ học thiên phú dĩ nhiên kinh người nhưng dù sao thế đơn lập bạc tự tính thêm vào thu g a cũng tuyệt không phải chu võ thế ra đối thủ viêm lao đầu nguyên nghĩ giấu diếm chuyện này không đề cập để cho viêm phong cho là mình cha mẹ đại thù được báo an tâm cùng t ô n qua bình thản sống chỉ là suy bụng ta ra bụng người hắn cảm giác không phải là vì thay con trai báo thù mà tìm cách nhiều năm hắn cũng lo lắng dùng viêm phong khớp khéo nếu như là nhiều năm về sau biết được trần tướng chỉ sợ sẽ đau không m u ố n hơn nữa chu võ thế gia đã có tâm đối với dương thị tập đoàn hạ thủ tương lai rất có thể hội toàn diện nhằm vào viêm phong hắn phải để cho viêm phong biết rõ tình cảnh của mình yên l ặ n lương viêm phong cảm xúc bình phục một ít gặp viêm lao đầu ánh mắt phức tạp mà chăm chú nhìn mình nói đã muốn báo thù vậy liền muốn triệt để chỉnh sụp đổ bọn họ mới có ý nghĩa ta sẽ không đ ầ n đến bây giờ đi lấy trứng t r ọ i đá kim huy tập đoàn khai đ ả o bọn họ rất có thể sẽ tìm tới kinh lực tập đoàn chỉ cần bọn họ còn kém tay nguồn năng lượng lĩnh vực tự không sầu không có cách nào đối phó bọn hắn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi sáu ảnh phong lâu như vậy còn chưa lên tuyến thiết huyết thương lan g mọi người đang hắc cá ma điện tập kết thạch cạnh trở thật lâu chậm chạp không thấy viêm phong lại đều hơi không tiên nhẫn rồi chư thần hoàng hôn mọi người cũng là nhìn nhau mờ mịt thần phong kèm nén không được hỏi h à n nguyện như nói a ph phải hay không dương ra lại đã xảy ra chuyện gì hàn nguyệt như đoán được viêm phong có lẽ là bởi vì viêm băng ra ra sự t ì n h mã chậm trễ biểu tình bình thản nói chúng ta đi vào trước tranh thủ đem hắc cá ma điện tầng thứ ba trung ương đại điện tinh anh quái thanh lý xong dùng bọn họ hiện tại đoàn đội phối trí t i ê u tính ít đi viêm phong một người đối phó hắc cá ma điện lý bên trong tinh anh quái cũng dư xài phong hỏa lang đối với cái này cũng không có gì n g h ĩ gật đầu nói lạc thần vậy thì do ngươi tới phân phối đi hàn nguyệt như dựa theo khai hoang đoàn cùng dự bị đoàn phương thức điều chỉnh đội ngũ đợi phân phối đến đom đóm giong binh đoán lúc tiểu tiến lại đột nhiên đứng dậy tức giận nói viêm phong không tới. t a cũng không tham gia hoạt động thu ra đáp ứng dùng hai mươi tám bình dịch cân hoàn hối đoái song cầm vô ảnh kiếm kỹ nhóm đầu tiên dịch cân hoàn cũng đã gửi hướng dưng ra dựa theo ước định viêm phong phải tại trong một tuần dạy song song cầm vô ảnh kiếm kỹ một thức giờ đây nàng chỉ học hết chiêu thức lại không có lĩnh nộ tinh túy trong đó vốn muốn đang hoạt động trước thỉnh giáo một ít nghi hoặc chỗ không nghĩ tới viêm phong chậm chạp không c o i online trong nội tâm nàng tự nhiên khó chịu đong đ ó n g dòng binh đoàn mọi người đối với phản ứng của nàng tập mãi thành thói quen ngược lại thiết huyết thương lan mọi người nghe được nhứ mày không ít người thầm nói thầm ảnh phong mang theo đoàn dùng nghiêm túc xưng làm sao sẽ mời chào như vậy một cái không chút kỷ luật thiếu người chơi nữ n g u y ệ t vô ngân phát giác được bầu không khí rõ ràng khắc t h ư ờ n g đi đến tiểu tiến h bên cạnh nhẹ giọng nói ra ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi phạm vào viêm phong đại kỷ rồi nếu như cho hắn biết ngươi tám thành muốn cho đá ra đom đóm rong binh đoàn thử là chính hắn thất tín trước đây tiểu tiến h tức giận nói đúng vào lúc này đám người phía sau chuyển tới một cái âm thanh vân rội ta lúc nào thất tín rốt cuộc đã tới mọi người nghe được tiếng nói quen thuộc này thoáng cái tinh thần tỉnh táo viêm phong chậm rãi đi vào đám người liếp mắt tiểu tiến nhìn một cái nói thẳng trở về đi ở đây không thích hợp ngươi năm giờ rưỡi lại đến đấu giá chi nhánh ngân hàng tìm ta thanh â m hắn rất bình thản nhưng không ai nghe ra được hắn đây là hạ chụp luật lệnh tiểu tiến h s ứ n g sờ ngay tại chỗ có một chút không biết làm sao nguyễn vô ngân vội vàng giải vây nói viêm p h o n g nàng vừa rồi chẳng qua là nhất thời nói nhảm cũng đừng quá quả thật chứ tiểu tiến h gặp viêm phong mặt lạnh tức khắc liền tới khí đi thì đi nhìn qua cái kêu mảnh khảnh thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang hát sát chi rực vẻ mặt tuyệt đối ai đêm nay hoạt động lại ít đi không ít n i ệ m vui thú hát rực ngươi sẽ không phải thật sự coi trọng nàng chứ vũ chi thường vẻ mặt trêu chọc ý tứ đón lấy lời nói xoay chuyển bất quá tự do của nàng hình thức chơi được rất không tồi cũng không biết t a phong là tại sao biết của nàng nếu như là đem nàng trục xuất đom đóm don g binh đoàn thật sự quá đáng tiếc rồi một bên tiêu dương lại cười nói thiệt thòi các ngươi là ảnh phong bạn học đối với hắn một chút cũng không biết hắn làm như vậy chẳng qua là muốn mải mải một cái tiểu tiến h cái kia vô câu vô thúc tính tình rất không có khả năng đá ra đom đóm don g binh đoàn phong hỏa lan gặp g viêm phong đi tới nói ra khai hoang đoàn đã phân phối xong rồi chúng ta bây giờ tiến vào tầng thứ ba trung ương đại điện sao viêm phong lắc đầu nói cá ma điện tiến độ tạm dừng các ngươi an bài một chút thăng cấp tiến trình. phong hỏa lan g xứng sở khó hiểu nói chúng ta hai ngày này tại hắc cám ma điện t ầ n g thứ ba không phải rất thuận lợi sao vì sao phải tạm dừng t ầ n g thứ ba mê nguyễn cung điện nguyên bản chính là anh hùng độ khó dựa theo h ảo cảnh thí luyện cùng hắc cám hải vực đẳng cấp tăng lên tình huống trung ương đại điện sau đó đầu lĩnh bột đẳng cấp cần phải vượt qua cấp bốn mươi mốt chúng ta khai hoang đoàn hiện tại phần lớn người đẳng cấp còn dừng lại tại cấp ba mươi bảy có lẽ có thể thông qua mê nguyễn cung điện nhưng rất khả năng sẽ xuất hiện bỏ mình tình huống đến lúc đó tác dụng chậm không đủ tiến vào tầm thứ tư sợ rằng hội kéo được càng lâu nếu như có thể tại một hai thiên bên trong đem khai hoang đoàn thành viên đ như vậy tiến vào tầng thứ tư về sau thanh lý quái vật tinh anh lúc t i ể u sẽ không gặp được khó khăn chúng ta tiến hành theo chất lượng tốc độ không chỉ sẽ không tha chậm ngược lại có thể làm cho hiệu suất đạt tới lớn nhất viêm phong sáng suốt phân tích đem tất cả mọi người thuyết phục truy trục thái dương cười văn nói ta liền kỳ quái ngươi đêm nay làm sao đến chậm một phút đồng hồ nguyên bản ngươi sớm có an bài như vậy chén lẹ m è o địa điểm ngươi phải hay không nghĩ kỹ viêm phong tâm trạng xấu hổ h ắ n chỉ là bởi vì cùng viêm lao đầu nói chuyện kéo dài một ít thời gian tạm dừng hắc á ma điện tiến độ hoàn toàn là lâm thời khở ý thần xác hơi có vẻ lúng túng nhưng chỉ cần kế hoạch xong chiến đấu cấm lược dùng mười sáu con người làm ra một tiểu đội mỗi đội phân phối hai tên phòng t tê, có thể mang hiệu suất tăng lên tới đại kinh nghiệm tài liệu trang bị tiền lời so với tăng l ụ i thập đại cấm khu đều không kém cỏi truy trục thái dương lông mạnh nhưng là n h ữ một cái nghi ngờ nói hiện tại gần buổi tối mười hai điểm vườn địa đàng thời gian biến thành ban ngày tinh thạch q u á i trong rừng có linh hồn sứ giả qua lại chúng ta làm sao sống q u a cái này ba giờ viêm phong giải thích nói ta quan sát qua những kia linh hồn sứ giả là một loại linh thể hình sinh vật có trí khôn dựa vào q u a n cảm giác truy tìm con mồi sử dụng mê h u ễ n loại dược tề có thể song khắc chúng nó đong đóm dong binh đoàn cùng chư thần hoàng hôn tại phía đông mãng trong rừng góp n h ạ c không ít ảo ảnh thảo chế được mê huyễn dược t ề có thể rất lớn trình độ ảnh hưởng phán đoán của bọn nó chúng ta ở đây gần chín cái đoàn tổng cộng bốn trăm m ư ơ i bốn người ít nhất có thể tổ chức hai mươi năm tiểu đội ảo ảnh thảo loại này hoàn mỹ thảo dược rất hy hữu lớn như vậy lượng tiêu hao phải hay không quá lãng phí truy trục thái dương tịnh không có hoài nghi viêm phong phương pháp có gì không ổn chỉ là cầm mê huyễn dược t ề ngăn chặn linh hồn sứ giả có một chút được không bù mất viêm phong không thể xếp đặt hay không mỉm cười nói chờ các người đánh chết linh h linh hồn sứ giả linh hồn thu hoạch kỹ năng thập phần c ư ờ n g đại bình thường phòng tê tại không có mở ra phòng ngự kỹ năng dưới tình huống đều gánh không được các đại hình công hội đều là tránh được nên tránh t u y ệ t không dám ở ban ngày tiến vào tinh thạch quái rừng đều ngang bằng đến tối thời gian mới hướng hách la tư đặc t u n g lũng xuất phát bởi vậy, vậy cũng không người nào biết linh hồn sứ giả tình huống cụ thể ca nam nghe hắn nói như vậy tức khắc hiếu kỳ nói ảnh phong ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi linh hồn sứ giả có bí mật gì ngươi dứt khoát nói thẳng đi gặp trên mặt mọi người đều có vẻ chờ mong viêm phong tiếp tục nói linh hồn sứ giả sau khi chết hội rơi xuống thâm nguyên tinh thạch linh hồn chi hạt nhân cùng mang theo loại thứ hai thuộc tính đặc biệt hoàn mỹ trang bị thâm nguyên tinh thạch cùng linh hồn chi hạt nhân là tất rơi vật phẩm dùng một cây mê huyễn thảo làm trao đổi ngươi nói có đáng giá hay không ca nam lắp bắp kinh hãi mang theo loại thứ hai thuộc tính đặc biệt hoàn mỹ trang bị có những ai thuộc tính viêm phong lắc đầu nói ta cũng chỉ săn g i ế t mấy chục cái linh hồn sứ giả chỉ lấy được ba kiện hoàn mỹ trang bị trước mắt phát hiện có đồng thời bổ sung ma pháp tăng hiệu quả cùng các nguyên tố hệ tăng hiệu quả pháp hệ trang bị, để Cụ thể còn có cái、nào? chờ đêm nay hoạt động kết thúc cơ vốn là có kết luận. Lúc có chi có chạy cùng thể hoạt kết kết Nguyệt Ngân đột toàn thể trốn, nhiên hỏi, Phong, hỏa hoàn phải linh hồn nào, nay động vốn luận. này, Ngân ngươi lòng mạng. Viêm giả liều là sao đêm Vô vì dự, xứ biểu hiện ra ban đêm tinh thạch quái rừng tính nguy hiểm so với lúc ban ngày muốn thấp rất nhiều rất nhiều đoàn đội đều tuyển chọn ban đêm lúc sông tinh thạch quái rừng nhưng nếu nghĩ lại không khó nghĩ đến trong đó có hai cái rõ ràng điểm đáng ngờ thứ nhất tinh thạch quái rừng thật chỉ là h á cá ma điện một cái bình chương sao thứ hai ban ngày xác thực vô cùng nguy hiểm nhưng nguy hiểm chính giữa cựu sẽ không có kỳ ngộ viêm phong từng cái nói ra huyền cơ đương nhiên có thể đạt được kết luận nhờ hay là hắn thực lực kinh người bằng không chuyện này chỉ có thể là một loại suy đoán chớ nói chi là phát hiện linh hồn x ứ giả nhược điểm thì ra là thế mọi người giật mình đốn lúc hưng phấn lên có một chút không thể chờ đợi được đi trước tinh thạch quái rừng thâm niên tinh thạch là hối đoái danh vọng trang bị phải vật phẩm hắn giá trị không cần phải nói linh hồn chi hạt nhân là chế tác đá phục sinh nguyên vật liệu bản thân giá trị cũng tại mê u y ễ n thảo bên trên trình độ hiếm hoi cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn n h ư lại thêm vào mang theo phong hỏa lan đối với viêm phong lời nói sâu sắc cho là đúng nói như vậy ban ngày tại tinh thạch quái rừng đối với chúng ta ngược lại càng có、lợi. ảnh phong ngươi dùng m ộ ư ơ i sáu con người làm ra một tiểu đội mỗi đội phân phối hai tên phòng t hẳn không phải là tùy tiện an bài chứ viêm phong gật đầu nói m ộ ư ơ i sáu người là phạm vi hoạt động hạn mức cao nhất vượt qua số này rất có thể cùng lúc thu hút đến hai cái trở lên thực tinh thú hoặc ma hóa con rơi hơn nữa phát ra phương thức phải bảo trì ba điểm trên một đường thẳng tại săn g i ế t thời gian không thể tùy ý thay đổi phương hướng thủy t r u n g bảo đảm chắc chắn phía sau là bị thanh trừ chỗ t r ố n g khu sở dĩ phân phối hai cái phòng t là xuất phát từ thay thế cân nhắc thực tinh thú bạo thể cồn hóa quá trình tồn tại một cái thai hoạ ngầm có tỷ lệ nhất định tại đối với phòng t công kích đồng thời phát sinh bạo thể l ờ i nói như vậy nếu không có dự bị t rất dễ dàng và điệu hai cái phòng t liền ổ n thỏa nhiều lắm tại đối phó ma hóa con d ơ i lúc trị liệu cũng sẽ không có áp lực dù là gặp được đối địch trận doanh đoàn đội cũng có đối kháng năng lực truy trục thái dương vỗ tay khen quá thần ảnh phong ta có đôi khi thật hoài nghi ngơi ư là đạt được hệ thống công lược mỗi một chi tiết nhỏ đều phải suy tính rõ ràng như vậy toàn đoàn chiếu theo viêm phong công lược phân phối ngoại trừ hơn mười gã sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp bên ngoài tuy ổ c h ứ nói đoàn i g chính tốt mỗi đội lãnh tụ là cần phải khởi dẫn đầu tác dụng nhưng ngay tại lúc này viêm phong đẳng cấp tăng lên đối với h cá ma điện tiến độ có tính quyết định ý nghĩa suy nghĩ cẩn thận cái tầm quan hệ này bọn họ cũng không có dị nghị tổng không có ý tứ để cho viêm phong lưu lại đang đá tay chứ Chi địa chèn mèo. toàn đoàn phân tán tiến vào tinh thạch quái rừng không giờ không độ thời gian trong rừng xuất hiện màu xanh lam sương mù nhiệt độ đột nhiên giảm bớt Tinh t h ạ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện